361 chương 33, chết khôi quốc gia chương 33, chết khôi quốc gia A4 La Thiên Hỏa Lâm Ngọc Phong xem như hai cái mũi tên, góc cạnh tương hỗ, dẫn theo Lê Viên xã một đám kế thần giả ra sức trầm giết, đem từng cái tử vong khôi lỗi chạm dưới kiếm. Nhưng mà, không có qua 5 phút, đột nhiên nhất cái kế thần giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đây là? Lâm Ngọc Phong con người đột nhiên dừng lại, những người khác cũng là hoảng sợ không hiểu. Người kia liền giống bị phong tổn vô số năm sớm đã mục nát không chịu nổi thi hài, bị gió thổi, cả người bắt đầu một chút sụp đổ nát bấy, hóa thành nhỏ vụn hạt cắt theo gió phiêu tán. Người kia còn có hoàn chỉnh ý thức. Thế là, hắn cứ như vậy trợn mắt nhìn thân thể của mình dần dần vỡ nát, sa hóa, bị cuồng loạn khí lưu thổi đến không biết muốn tới nơi đó sao. A ba, ta không muốn chết a. Thánh môn đại nhân, mau cứu ta ạ, ta còn không muốn chết a. Người kia nước mắt từ giao lưu, có chút tinh thần rối loạn mà điên cuồng kêu to, hướng Lâm Ngọc Phong cầu cứu. Thời gian gia tốc. La Thiên cắn răng, một vệt kim quang bắn ra, vẻ mặt của người nọ chỉ trệ, không đến trong một nháy mắt liền triệt để tiêu tan. Người người giết hắn. Mấy cái kế thân giả giống giận, nếu không phải bên cạnh như nước thủy triều khơi lôi đang không ngừng tuôn đi qua, Bọn hắn đều phải sông lại công kích La Thiên. Tất thị, tuyệt đại đa số kế thần giả mong hướng La Thiên trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, dù là án giờ chờ minh bạch chân tướng số ít mấy người, nhìn qua La Thiên ánh mắt cũng có chút bất tiện. Tất cả câm miệng. Lâm Ngọc Phong tốt tính khí cũng bị những thứ lung ta lung tung này biến cố tiêu mà không sai biệt lắm, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, hung hăng chừng những sát khí kia bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm La Thiên kế thần giả. Coi như La huynh không xuất thủ, ta cũng sẽ đột thủ. Lâm Ngọc Phong ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, hắn đã không cứu xuống nổi, cùng nhường hắn tiếp tục sụp đổ xuống, còn không bằng nhường hắn sớm đi rời đi. Lâm Ngọc Phong dứt lời ầm, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, người kia vài người bạn tốt thậm chí im lặng nước mắt chảy ròng. Hắn đã bị Tử vong chi khí ăn mòn hết, các ngươi đều cẩn thận một chút, tự lực không muốn cùng những khôi lỗi này trực tiếp tiếp xúc. A3 Lâm Ngọc Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liên tiếp vài tiếng kêu thảm vang lên, lại có hai cái kế thần giả bị tử khí tốt tệ, bước người kia theo gót, bắt đầu sa hoa sụp đổ. Giết ta. Một người hướng bên cạnh một vị khắc kế thần giả gầm nhẹ, mặt của hắn đang kịch liệt thống khổ và vô tận sợ hãi tác dụng rũi vẫn như cũ toàn bộ và mèo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Giết ta, van ngươi. Người, người kia răng đều cắn nát gần một nửa. khíếu chảy máu. Giết ba bên người hắn cái kia kế thần giả hai mắt nhắm lại, hất giận giữ lấy đem trong tay hậu bối đại đao toàn lực chém xuống, đem một lòng muốn chết kế thần giả chém thành nát bấy, trợn hắn giải thoát. Bĩnh một tiếng tiếng kim loại, dùng đao kế thần giả đột nhiên cảm thấy tim đau xót, hai tay run rẩy như nhũn ra cũng lại cầm không được binh khí, đại đao rơi xuống đất. Tối đầu xem xét, một cây toàn thân ố vàng mũi tên đã đem trái tim của mình bắn thủng, càng là tại tử khí tác dụng bị ăn mòn đi, bắt đầu lướng những bộ vị khác khuyết tán. Huynh đệ, ta tới rút ngươi xuống. Hắn lộ ra bình tĩnh mỉm cười, ý thức tối sầm lại, tử vong. Sa thủ. đang chết, thế mà xuất hiện muôi khối lỗi. Lần theo dấu vết, một người ném ra một cái hỏa cầu đem một cái đang dương cung nắm trúng khối lỗi đánh tan, giận mắng một câu, trong thinh em ẩn ẩn toát ra tâm tình tuyệt vọng. Số lượng không giảm chút nào thiếu, ngược lại chủng loại càng ngày càng nhiều, sức mạnh càng ngày càng mạnh, chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao? Thắc mắc giống vậy, xuất hiện 24 tổ chức tất cả kế thừa giả trong lòng. Tiểu Yêu tu luyện cũng là xạ thủ phương diện nghề nghiệp, nàng day trái cầm một cái toàn thân xanh lam trang sức mười mấy phiến lá xanh cùng đủ loại phụ văn điêu khắc cùng, mỗi một lần đều đưa dây cùng kéo căng, đồng thời ngưng kết ra một chi hiện ra hào quang màu xanh lam nhạt lượn lờ yếu ớt sinh mệnh khí tức mũi tên, khoác lên trên dây cùng. Mỗi một tên bắn ra đều có mấy cái thậm chí mười mấy khôi lỗi bị phá hủy, nhất là phía trên sinh mệnh khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng mà đối với khôi lỗi tổn thương lại chí mạng, đụng một cái sẽ chết. Cũng chính bởi vì như thế, bên cạnh hai người lũ lượt tới khôi lỗi số lượng nhiều phải giò người, giống như tổ kiến bên trong con kiến một dạng, lít nhá lít nhít, không thể đếm hết được. Bất quá, tại La Thiên không so đo giá cao đủ loại phòng ngự, tăng thêm vật phẩm tăng phúc phía dưới, tiểu yêu linh lực căn bản dùng không hết, nàng ngoài thân kết giới phòng ngự đồng dạng lĩnh vực cấp cường giả nhất thời nữa khắp cũng không cách nào đánh vỡ, lại càng không cần phải nói những thứ này phổ biến đẳng cấp mới lên lên tới tứ giai trung đoạn tử vòng cô lõi. La Thiên nhất thẳng phân ra một bộ phận tinh thần chú ý tiểu yêu, cái này mặc dù nhường hắn giết quái hiệu suất có chỗ giảm xuống, nhưng mà cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nhất là khi hắn cẩn thận so sánh một đám kế thần giả công kích hiệu quả cùng với mình một chút thủ đoạn đặc thù sau đó, trong lòng càng là đối với cái suy đoán này có chút phần nắm chắc. Lâm Vinh, ngươi có phát hiện hay không một cái kỳ quái tình trạng? La Thiên lập tức truyền âm Lâm Ngọc Phong, những khối lỗi kia bị đánh tan sau đó tựa hồ có chút đồ vật gì biến mất không thấy, nhưng mà nếu như bọn chúng là bị ẩn chứa lai fosser công kích hoặc công kích linh hồn đánh tan mà nói, nên cái gì cũng sẽ không còn lại, hoàn toàn biến mất. Ta có cái ngờ tới. Những khối lỗi này số lượng kỳ thực là có hạn, bất quá mỗi một cái bị đánh tan khối lỗi sức mạnh hạch tâm nếu như không có bị chôn vùi, liền sẽ trở về bản thể, tạm thành khác khối lỗi cường hóa, tỉ như chủng loại tăng nhiều, đẳng cấp để thằng các loại. Lâm Ngọc Phong yên lặng quan sát mấy giây, chính mình thí nghiệm mấy lần sau đó, lớn tiếng nhép nhợ Đại gia tận lực sử dụng ẩn chứa Life Forser công kích hoặc trực chỉ hồn phách bản nguyên công kích chém giết khối lõi, bằng không căn bản là không, có cách hoàn toàn giết chết, chỉ có thể trở thành khác khối lõi trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Mặt khác, những khối lõi này số lượng là có hạn, không cần lo lắng, bọn chúng không phải chúng ta đối thủ. Ưu lửa. La Thiên trước tiên tung xuống một mạng lớn biển lửa, nhất cử hủy diệt hàng vạn con khối lõi, quả nhiên, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng mà, liền tại La Thiên bên này thay đổi thủ đoạn công kích, các các đại tổ chức cũng lần lượt phát hiện vấn đề này, sau đó không đến 1 phút thời gian, mới quân đội con rối loại đang trạng Gao Ba một đầu cường hãn đã đến trong lục giai đoạn tử linh lang bị một cái không biết từ nơi nào đi ra ngoài to bằng vại nước nắm đấm một quyền đánh trúng, bị nhất cử đập thành hai khúc, chết đến mức không thể chết thêm, hóa thành một đạo năng lượng màu xám tiêu tan. Phần 6. Một hồi va chạm thanh âm truyền ra, một cái cao trăm mét cự hình tử vong khôi lôi xuất hiện ở khôi lôi ở giữa, thần ẩn có lãnh chúa thủ lãnh khí thế, thống lĩnh trước đây khôi lôi đạo binh, thương binh, kiếm binh cùng với xạ thủ. Lãnh chúa đại nhân, xuất hiện mới từ vong binh chủng. Để cho ta thử thử xem thực lực của nó như thế nào. Uy nhĩ sĩ rơi quyền một cái kế thân giả ngạc nhiên kêu một tiếng. Cưới một đầu rách dưới cốt long buồn giờ dạ gỏng, nhất cử xuống tới. Không nên nhìn đầu này, cốt long buồn giờ dạ gỏng toàn thân xương cốt đều thiếu một món nữa, bên phải cánh càng là đoạn mất 23, nó vẫn như cũ có lục giai cao đoạn thực lực, ném vào khôi lỗi trong đại quân, đủ để quét ngang một mảng lớn. Cốt long buồn giờ dạ gỏng đập kia đối tản phá cốt cánh, tin như lôi điện, không đến một giây liền bay đến cái kia cự hình khôi lỗi nơi cổ. Kế thần giả hưng phấn mà nở nụ cười, cốt long buồn giờ dạ gỏng tới một xinh đẹp xoay chuyển, lập tức đuôi dài hất lên, mạnh mẽ đánh phép cốt vi giống như một cây trường tiên hung hăng quất vào tự hình khôi lỗi trên cổ. Hoa là 6 Màu vàng xám hạt cắt mạn thiên phi vũ, tự hình khôi lỗi bị không có lực phản kháng chút nào mà một roi đập vỡ đầu, còn lại một bộ không đầu thi thể, bị gió thổi, lúc này sụt độ mất sụp đổ. Lãnh chúa đại nhân, cái đồ chơi này cũng quá không khỏi đánh, yếu đất quá. Liên kế thần giả cất tiếng cười to, mặt coi thường, trong mắt khá là đang tiếc. Thật vất vả đụng tới loại địch nhân này, kết quả lại không có một cái mạnh một điểm, thực sự là mất hứng. Ha ha ha xấu. Các ngươi bọn này tiểu tử túi, cẩn thận lật thuyền trong mương a. Uy nhĩ sĩ giọng ồm ồm mà cười to vài tiếng, lôi kéo đại bộ phận kế thần giả bắt đầu nở nụ cười. Những thứ này cái gọi là địch nhân Thực sự là không góp sức cá nhân. Tây Ô nhấc đầu nhìn xem những thứ này bị đông đạo tử linh sinh vật bao vây lại một mực bảo hộ ở ở giữa cười to đồng bạn, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hin Nhi, cẩn thận. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cái kia cười tại cốt long bổn giờ dạ gỏng trên lưng phách lối cười to kế thân giả, Tây Ô con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lớn tiếng hét giận dữ. Cái kia bị Hin Nhi một cái vùng đôi quất nát cự hình khôi lỗi bỗng nhiên lần nữa ngưng kết thành hình, hơn nữa, lớn hơn một vòng, cao tới 300m, nguyên bản vàng xám xen nhau trên thân thể màu xám càng thêm nồng đậm, nhất là cái kia hai cái so vạc nước còn lớn hơn trên nắm tay càng là lưu chuyển yếu ớt lẫm mang. chặn đầy tĩnh mịch khí tức. Giống ba cự khôi lỗi tấm kia bài trí lớn như vậy miệng đột nhiên mở ra, hét lớn một tiếng, một quyền đệm xuống. Phụp. Thật giống như một cục gạch va chạm một khối đậu hũ mùa dạng, Thiên Nhi tính cả hắn dưới quần cốt long buồn giờ dạ gọng trong nháy mắt bị tồi khô lạp hũ đập thành bụi phấn, hoàn toàn biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có Hên Nhi tự linh sinh vật. Hắn đã hôi phi yên diệt. Thiên Nhi, mười mấy kế thuần giả khản cả giọng mà gầm thét, trong lòng sát khí trong nháy mắt phun ra tới, đem mạnh không gian này nhiệt độ đều thấp xuống mấy độ. Người sống cấm khu nhân số không nhiều, nhưng mà yêu thích tương tự, lẫn nhau phía trước cảm tình đều tốt hơn, bây giờ gặp một cái đồng bạn cứ như vậy bị một đầu chỉ là tử linh sinh vật giết chết, trong lòng mọi người phẫn nộ cùng sát khí đem tự thân huyết dịch đều lấu sôi. Đồ chết tiệt. Uy Nhĩ Sĩ rít lên một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp đất, nhất phi trùng thiên, đâm ra một tường, xôi chảo mãnh liệt sức mạnh tranh tiên khủng hộ tiến vào cự khôi lôi thể nội, ầm vang nổ tung, đưa nó nổ thành phấn vụ. Lãnh chúa đại nhân, cẩn thận sau lưng. Lựa giận nghỉ Uy Nhĩ Sĩ đang muốn hạ xuống, một tiếng kinh hô truyền vào hắn trong tai. Chỉ là mấy giây câu vụ. Một cái chiều cao 500m to lớn hơn cự khôi lỗi thay thế trước kia cái kia, xuất hiện ở tại chỗ, hướng Uy Nghị Sĩ một quyền đánh xuống. Muốn đánh lén, chết. Uy Nghị Sĩ cương mãnh vừa né người, trường thương quét ngang, đem con này càng thêm cường đại mấy phần cự khôi lỗi chặn ngang chặt đứt. Mười giây đi qua, 1000m cao cự khôi lỗi xuất hiện. 2000m, 3000m, 5000m 6. Cuối cùng, vạn mét cao cự hình khôi lỗi cùng một chúng kế thần giả gặp mặt. Linh vực cấp. Thuỷ diệt hết thể khí tức tử vong theo nó thể nội phát ra, phô thiên cái địa hướng Uy Nghị Sĩ bọn người trấn áp xuống. Giống 6, người sống 6. sâm nhập 6, cấm địa 6, chết. Miệng bên trong nói mơ hồ không rõ lời nói, con nải cự khôi lỗi nâng cao hai cái sơn phong một dạng nằm đẫm, hướng uy nhị sĩ phát động công kích. Tương tự mấy giây trước lệnh, vạn mét cự khôi lỗi cũng xuất hiện ở Liễu La Thiên Đế thích thiên xuân vũ bọn người trước mặt. Con nải cự khôi lỗi xuất hiện một khắc này, tất cả quân đội con rối toàn thân chấn động, đẳng cấp vô căn cứ để thẳng một đoạn. Đến nước này, thông thường quân đội con rối đẳng cấp thấp nhất cũng đạt tới ngũ giai sơ đoạn. Để ta giải quyết đi con này lớn, các ngươi cẩn thận chút. Lâm Ngọc Phong trịnh trọng nhìn xem đầu này toàn thân màu sáng đen, phát ra kim loại sáng bóng, trên đầu càng là có một đỉnh đơn sơ vương miện cự hình khối lỗi, phi thân hướng về phía trước bộ tập. Hưu. Tia sáng lóe lên, một tia ô quang đột nhiên bất tiến Lâm Ngọc Phong, cách hắn không đến 2m. Lo lắng một chút chính ngươi a. Quát lạnh một tiếng vang lên. 362 chương 34, lấy ra toàn lực của ngươi. Chương 34, lấy ra toàn lực của ngươi. Kênh thứ 2, cầu lai, vé mời. Một đạo ám sát sấm sét vạch phá bầu trời, cất giấu trong đó một vòng dày đặc khí lạnh ô quang. Chỉ là một cái chớp mắt, phát ra kim loại sáng bóng ố quang liền bất tiến Lâm Ngọc Phong 2m bên trong, nhắm chuẩn chỗ yếu hại của hắn, trực tiếp đâm xuống. Đây là một cái đặc sắc ám sát, có thể xưng cọc tiêu ám sát chi đạo. Ta nói, chứa ác ý công kích, đều sẽ bị hoàn trả cho lòng mang ác ý giả. Lâm Ngọc Phong phong độ hiển thị rõ, không nhanh không chậm cao giọng ngâm định, đại chân lời thuận phát động. Trong nháy mắt, cái tia xoá ố quang phảng phát một cái bị người toàn lực đánh ra penis đụng vào vách tường lấy không kém chút nào tốc độ trở về, hướng phát động ám sát người kia công tới. Bất quá, Liên xem như Lâm Ngạo Phong, cũng không cách nào đem tất cả sức mạnh hoàn toàn phan xạ, thế là, một thanh kiếm xuất hiện ở trên tay phải hắn. Kiếm dài ba thước, tiểu dáng cực kỳ phổ thông, rất giống thường gặp dùng để trở bề ngoài mặt tiền của cửa hàng bội kiếm. Bang ba vỏ kiếm hơi cởi, một tiếng truyền khắp toàn bộ không gian khép kín trường ngâm vang lên, thân kiếm triển lộ, tựa như một trì ưu thủy, nhộn nhạo lên làm người tâm thần thanh thản quá mang, sắt cơ nội hàm. Đây là một thanh kiếm tốt. Kiếm tên Du Truyền, dài ba thước 3, tám mươi năm không già khỏi vỏ. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Thứ thứ nhất xoáy trong róc rách trên đá. Thân kiếm rung lên, Một vòng kiếm quang dạo dưng, giống như trên đá thanh lưu, giốc dách chạy xuống, trực chỉ đột kích người Mi Tâm. Một kiếm này, không có chút nào sát cơ hiển lộ, lại làm cho trong lòng mọi người rung động, chỉ là nhìn một chút, Mi Tâm liền ẩn ẩn phát đau. Hào một chiêu suối trong giốc dách trên đá. La Thiên Tâm bên trong tán thưởng không thôi, đối với Lâm Ngọc Phong đánh giá lại cao một phần, không nghĩ tới bị mang theo thánh luôn chi danh, đem lại chân lời thuật tu hành đến rồi một cái tuyệt cao danh giới, Lâm Ngọc Phong vẫn còn có một tay cao siêu vô cùng kiếm thuật tu vi, đơn giản khiến người ta không dám tin. Thế khách kia đem ứng đối ra sao đâu? La Thiên hai mắt sáng ngời, trong lòng có chút chờ mong. Lúc này còn có tâm tư chú ý người khác, lo lắng một chút chính mình a. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng truyền vào La Thiên trong tai, nhường trái tim của hắn vừa thu lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. "Tới." La Thiên đang khẩn trương đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, tiện phục tại chỗ tối địch nhân mới là đáng sợ nhất, tất nhiên đi ra, vậy liền không phải do ngươi. "Thời gian, ngừng." La Thiên vì này một khắc đã chuẩn bị rất lâu, ứng đối thủ đoạn đều có thể viết thành nhất quyển sách. Thanh âm kia vang lên cùng một thời khắc, La Thiên thì gian chi lực liền tùy theo phát động, một cái hình cầu vành đai cách ly xuất hiện, đem La Thiên Hỏa Tiểu Yêu bảo hộ ở ở giữa. Vài giây cách ly thời gian bị toàn bộ ngừng, La Thiên tự tin cô màn tuyệt đối không cách nào nhất cử đem hắn đột phá. Xoẹt. Một tiếng nứt vang, vài giây cách ly bị bắt ra năng đạo sâu đậm vết rách, nhưng mà, một chảo này mặc dù sắc bén, xâm nhập một nửa thời điểm vẫn là tại thời gian chi lực phía dưới tuyên cáo thất bại. Cô màn, chờ ngươi rất lâu. Vô căn cứ đứng ngạo nghễ, La Thiên nhìn xem cái kia dùng tĩnh mịch ánh mắt nhìn mình chằm chằm nam tử, nói: "Đing ding ding." Mấy mấy âm thanh tiếng kim thiết chạm nhau truyền ra, Lâm Ngọc Phong cùng tên thích khách kiếm ngắn mũi dao thủ tham dò sau đó tách ra, riêng phần mình để phòng. Giả Minh Lâm Ngọc Phong lâm thầm nhíu mày, tới một tên phiền toái, hơn nữa hết lần này tới lần khác là lúc này. Các ngươi mới tới hai người, không cảm thấy hơi quá tại tự đại sao? La Thiên ánh mắt đảo qua, chăm chú nhìn mà không thay đổi cô mạn, chú ý hắn mỗi một cái nhỏ xíu phản ứng. Mới hai người, thử, chỉ cần kiềm chế lại hai người các ngươi loại, những cái này tạp ngữ không cũng có mấy cái có thể từ dòng giá một cái vương quốc tử vong khôi lỗi thui hạ chạy trốn. Dạ Minh nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập khinh thường, cùng với không rõ cảm giác ưu việt. Cô mạn cái kia vạn năm bất động khuôn mặt thoáng khẽ động, nửa khép mí mắt lên, một tia trêu tức sẽ qua, La Thiên Không cần dò xét, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có hai người, những người khác đều rời đi. Đúng, dâng tặng ngươi một cái tin tức, các ngươi còn có 20 phút. 20 phút vừa qua, thần quốc thì sẽ hoàn toàn phong kín, khi đó, ha ha 6, 20 phút. Sắc mặt của mọi người tức thì chìm xuống dưới. Mặc dù có thể là gia hỏa này dùng để dọa người, nhưng nếu là thật lời nói, vậy thì phiền toi A6, muốn chiến thắng những khôi lỗi này, liền xa xa không phải 20 phút có thể giải quyết A6. Hắn không có nói dối, chính xác chỉ có hai người. La Thiên Tâm bên trong vui mừng, vài ngay cách ly khai phóng. Tiểu Yêu trên thân kia sáng lóe lên, tai nàng còn chưa trước khi phản ứng lại liền bị truyền đến viện hoàn bọn người bên cạnh. Rất tốt, tạm thời không cần lo lắng Tiểu Yêu an nguy. La Thiên tự tin cô màn tại chính mình tuyệt đối không nói láo được, trong lòng một khối đá lớn thoáng buông xuống. 20 phút 6, 5 phút giải quyết người. Muốn báo thủ mà nói, đi theo ta. Hướng Tiểu Yêu phát ra một đạo để cho nàng cẩn thận chờ đợi tin tức, La Thiên hướng cô màn gật gật đầu, phi thân mà lên, đi tới một đóa nửa đợi hoa phụ cận, khoảng cách cánh hoa bình diện không xa không trùng. Lâm Ngọc Phong cũng hướng ánh giờ hữu bọn người phát ra cẩn thận ứng chiến tin tức, hữu tiền một kéo, cùng Dạ Minh đi tới lần cận một đóa nửa đời hoa bên cạnh, khoảng cách vừa vặn, chiến đấu dư bà sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau. Tiểu Ưu Ngựa Đầu nhìn xem La Tiên càng bay càng xa, bi thương trong lòng cũng một chút dằn dụm. Chính mình vẫn là như vậy, gấp cái gì đều không thể rút, vẫn luôn là một cái vướng hữu, chỉ có thể mang đến cho hắn liên lụy xấu. Tiểu Ưu Hàm răng cắn chặt, cái náy cảm xúc ở trong lòng tích lũy. Chẳng lẽ ta cứ như vậy một mực như vậy nhìn xem hắn, vĩnh viễn không cách nào trở thành trợ lực của hắn? Không được, tuyệt đối không thể lại tiếp như vậy. Tiểu Ưu toàn thân run lên, Kiên định ý chí tràn ngập thể xác tinh thần. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành lực lượng của ngươi. Bất kể là chiến đấu vẫn là sinh hoạt, ta đều sẽ một mực đổi bên cạnh ngươi, thường bạn ngươi trái phải. Một ngày này, tuyệt sẽ không xa. Thủy Linh tộc, thế nhưng là còn có một cái tên A6. Súng một loại quyết tâm nào đó, Tiểu Yêu lần nữa nở rộ nét mặt tươi cười, hai tay dương cùng bắn tên, tiến như mưa xuống, tương lai tử, pích, một đợt khôi lỗi xạ thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời, làm Tiểu Yêu triệt để quyết định lúc La Thiên đột nhiên tâm thần run lên, một loại cảm giác bất an tự nhiên sinh ra, lại phụ dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt không biết tung tích, lại thêm đại chiến sắp đến, thế là liền không tiếp tục truy cứu, nhường hắn suýt chút nữa hối hận chết. Người tiến bộ rất nhiều a. Làm cô màn thả ra tất cả khí tức, hắn trong hai con người lăn lộn hỗn độn khí đoàn cùng tràn đầy toàn thân hỗn độn khí lưu lượng La Thiên thoáng sững sờ. Bất quá, khi hắn thêm một bước quan sát sau đó nhất thời con người co rụt lại, trong lòng thở dài, chậm chậm nói, làm như vậy, đáng ra không. Người tốt nhất sống sót, không phải đuổi bọn hắn tốt hơn ăn hủy. Đáng giá. Nghe nói như thế từ La Thiên trong miệng đi ra. Mặc dù cái trước trong giọng nói không có chút nào trăn trọng, cô màn vẫn như cũ sắc mặt kỳ biến, giữ tợn bắt đầu vận ve hò hắn muốn phát tác, nhưng mà da mặt run rẩy một hồi vẫn là khôi phục lại bình tĩnh. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra đúng là miệng mãi a. Cô màn đưa hai tay ra, hóa thành hàn quang xâm nhiên vuốt sói, trên mặt cũng bắt đầu lớn lên ra thật dày mồ đen huyền lông sói, hai mắt triệt để hóa thành hỗn độn một mảnh, đã biến thành một cái rươi lâm nhân. Loại chuyện này, căn bản không quan trọng có đáng giá hay không. Tại ta hai cái huynh đệ, sinh tử tương giao huynh đệ, liên tiếp chết ở trong tay ngươi một khắc này, hôm nay một trận chiến, cũng đã là đích cục. Gào la thiên, đi chết đi. Cô Mạn nửa lang hóa triệt để hoàn thành một khắc này, hắn đột xuất môi lang mở ra, khép lại một tiếng, hướng La Tiên nhào tới. Cô Mạn tốc độ nhanh đến kinh người, một đôi vướt sói liên tục vụ xuống, mỗi một lần công kích đều sẽ lưu lại năm đạo thực chất vậy tầng ảnh, tản mát ra khiếp người sắc bén khí tức. Ngắn ngủi mấy giây, cô Mạn liền công ra hơn ngàn trảo, cái kia lưu lại trảo ảnh chồng chất, lẫn nhau bao trùm, đã bao trùm rất lớn một phiến khu vực. Đinh đinh đinh. La Tiên dùng tâm niệm khống chế yêu vũ kiếm, tả hữu ngăn cản, yêu vũ kiếm nhìn như xấu xí không đáng chú ý, trọng lượng lại có thể hủy chết người. Cô Mạn vướt sói chộp vào phía trên, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Trái lại, hơn ngàn đạo lực phản chấn điệp ra đến cùng một chỗ, cô màn song chảo ngược lại có chút cảm giác chiến loạn. Đáng giận, gia hỏa này lúc nào nhận được một cái thần binh như vậy? Thầm mắng một tiếng, cô màn thay đổi thế lực, vuốt xoáy lăn lộn trên độn quang hoa lượi lên, phân hóa thành hai màu trắng đen, bóng trái là đen, bóng phải là trắng, hai chảo ở giữa, ký dị lực trường phun trào. Sinh tử chi lực, âm dương cục trường. Bóng trái quan sát, hắc mang bắn mạnh, cùng yêu vũ kiếm đụng vào nhau, chất tăng sức mạnh khiến cho La Tiên cũng cảm thấy náo hải một bộ, suýt nữa gây mất cùng yêu vũ liên hệ, trường kiếm rơi xuống. Cùng lúc đó, khí tức màu đen càng là vòng qua yêu vũ kiếm trực tiếp bay lên Liễu La Tiên làm bộ cầm kiếm tay phải, như độc xà bò tới, tràn ngập tĩnh mịch băng lãnh năng lượng nhượng La Tiên trên cổ tay phải lên một lớp da gà. Thuần chính tử vong chi lực, không giống với tử vong khôi lỗi hỗn tạp những vật khác tử vong khí tức, cốt này tử vong chi lực tinh khiết đáng sợ, trong nháy mắt liền phá vỡ Liễu La Tiên tầng phòng ngự, chạm đến làn da, ăn mòn ra một cái sâu đậm huyết động, lộ ra như ngọc bạch cốt. Có chút năng lực đi. La Tiên tự hồ hoàn toàn cảm thấy đau đớn, lông mày nhíu lại, mi tâm bắn ra một đạo kiếm quang, sắp chết khí chấm dấm ra, cái kia bị ăn mòn ra một cái lỗ ngoáo cổ tay phải trong nháy mắt chữa trị, không có để lại một chút dấu vết. Đáng tiếc, còn chưa đủ a. Cô màn thần sắc bất động, ngay sau đó ngón phải nô ra, nhưng là nhìn ra yêu vũ kiếm tình huống, vòng qua trường kiếm, một trảo chảo, chảo hướng La Thiên tay phải, bạch quang ngum lùng, dạng người rực rỡ, cuồn cuộn kiểu khí phóng thái. Một trảo này sức mạnh không mạnh, nhưng mà sắc bén đến rồi cực hạn, không có chút nào ngoài ý muốn xé mở La Thiên phòng ngự. Tại hắn tay phải trên mu bàn tay cầm ra năm đầu vết thương, ngăn cách kinh mạch, thậm chí nơi tay cốt thượng đã lưu lại rồi khắc sâu vết trảo. Sinh mệnh lực đánh cấp. Lợi trảo cùng La Thiên tay phải chạm nhau sau một khắc, khổng lồ sinh mệnh lực giống như dòng lũ đồng dạng từ La Thiên máu thịt bên trong trôi đi, bị quét đi. hút vào cô màn móng phải bên trong. Tay phải huyết nhục trong nháy mắt khô cạn nheo rút, thậm chí ngay cả như bạch ngọc ôn nhuận xương cốt cũng biến thành tái nhợt yếu ớt, trở nên cùng trưởng nhân xương cốt màu sắc giống nhau, toàn bộ tay phải giống một cái thây khô tay, khô cạn đến rồi cực hạn. Nếu như đây chính là người đánh đổi mạng sống có được sinh tử lực lời nói, thực sự là sáu, quá yếu, hoàn toàn không đủ. Thời gian, đóng băng. Cô màn muốn lùi về móng phải trong nháy mắt chỉ trệ, dừng lại như vậy hơn 1 giây một điểm. Đầy đủ. Tâm kiếm, chạm. Ta đồ vật, há lại tốt như vậy được. Tâm kiếm phát ra một tiếng hít dài, trong nháy mắt chém ra hơn và kiếm đem go màn trô cấp đoạn sinh mệnh lực toàn bộ chấm ra, quay về là thiên bản thể. Thời gian mới qua 1 giây, La Thiên hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay trái nắm đấm, một quyền nện ở cô màn trên bụng, lực lượng thuần túy gào thét trào lên mà ra, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau, ra khỏi 10 mấy mét, trên mặt hiện lên một tia hồng. Chỉ bằng những vần này, liền nghĩ báo thủ, còn thiếu rất nhiều a. La Thiên thần sắc lãnh khốc, lạnh giọng nói, đây chính là ngươi vì đó đánh đổi mạng sống sức mạnh. Nói đùa cái gì? Lúc này, còn dự định giấu rút sao? Không phải mỗi một cái đích nhân, đều có ta đây sao dễ nói chuyện, mặc cho ngươi sử dụng toàn bộ lực lượng. Chẳng biết tại sao, La Thiên đối với chết ở trong tay mình và cùng Lam Lăng trong lòng luôn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cái nấy, cái này cũng là La Thiên nguyện ý cho cô màn lần lượt thí chiêu, nhường hắn phát huy toàn lực nguyên do chỗ. Cô màn sắc mặt vô cùng khó coi. Hô bốn hắn hít sâu một hơi, hai màu đen trắng dung hợp lần nữa, quy về hỗn độn sinh tử diễn hỗn độn, đây là ta lĩnh ngộ một chút lực hỗn độn, mặc dù chỉ là gia lông bên trong gia lông, nhưng mà sáu. Cô màn trong mắt lóe lên không hiểu hà quang, nhìn thẳng La Thiên, khẽ quát, đây cũng là toàn lực của ta, La Thiên, tiếp chiêu a. Hỗn độn sinh tử tiếp. 363 chương 315 áp chế. Chương 35, áp chế. Cô màn thân eo chấm xuống, bày ra tiêu chuẩn trung bình tấn tư thế, song trưởng tương hợp, chậm rãi cất vào sườn phải, khí tức vừa thu lại, lại không một tia khí tức bộc lộ bên ngoài. Cô màn hít một hơi thật sâu, lực lượng toàn thân theo năng lượng trọng cơ thể quỷ đạo di động đến hai cái cánh tay bên trên, hội tụ ở giữa sống trưởng. Xương mù mờ mịt, hỗn độn khí lưu phát ra xì xì nhẹ vang lên, tại hắn hư hợp giữa song trưởng phi tốc xoay tròn di động, một chút ngưng kết, hóa thành một cái mờ mờ hình cầu. Nếu là cẩn thận xem xét, cái kia bị hỗn độn năng lượng bao khỏa viên cầu trung ương, tựa hồ có một hai đầu cá con đang đổi đùa trườn, tối sầm Tadi, để lộ ra linh động huyền diệu khí tức, Hỗn Độn Sinh Tử Kiếp, cô màn hai mắt trừng trừng, trên trán ngân xanh bạo trúng, giống như một từng cái từng cái màu xanh đen tiểu xạ tại làn da phía dưới du động, đem hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cùng phía trên nhỏ bé mồ hôi nổi bừng phá lệ nổi bật. Phá! Dùng hết lực khí toàn thân, cô màn đem viên này tầm thường tiểu cầu đẩy đi ra, chậm chạp kiên định hướng La Thiên bay đi. Mắt thấy cô màn phóng thích Hỗn Độn Sinh Tử Kiếp toàn bộ quá trình, La Thiên sớm đã tập trung tinh thần phòng bị, toàn thân khí thế quy về một điểm, mượt mà tự nhiên, tùy thời có thể làm ra bất luận cái gì ứng đối. Tốt công kích! Lã Thiên lộ ra khen ngợi đủ cười, cảm thấy viên cầu bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, càng làm vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng đối đãi. Một cái này, đủ để đem chính mình trọng thương. Thời gian, ngừng. Đóng băng. 3. Một tiếng vang nhỏ, viên cầu vững vàng hướng về phía trước, không có chút đỉnh trệ nào, trực tiếp đem Lã Thiên thị gian chi lực bài trừ. Có thể phá vỡ ta 1 phần 10 thị gian chi lực, như vậy, 1 năm, như thế nào? Lã Thiên lông mày nhíu lại, trên mặt thoáng qua một tia nóng lòng không đợi được hứng phấn, nhường cô màn trong lòng phát khổ. 3. Một năm thời gian đóng băng. vẫn như cũ bị phá, nhưng mà lần này viên cầu lại minh sắc lắc lư một cái, uy tích phi hành biến đổi, tốc độ cũng chậm chạp một chút. 1.4, thời gian đóng băng. Hỗn độn sinh tử tiếp động lại viên cầu kịch liệt du lên, tốc độ trở nên giống như rùa đen body một dạng, rất khó coi ra di động. 1.3, thời gian đóng băng. Viên cầu di động bị triệt để đứng im, mặt ngoài lấy cực cao tần suất bắt đầu chấn động, một chút xíu hỗn độn khí lưu bắt đầu tiêu tán, đây là không ổn định dấu hiệu. Chỉ cần La Thiên lại hướng lên tăng thêm một điểm điểm lực lượng, cô màn thật vất vả đông lại công kích biến trở về hoàn toàn tán loạn. Cứ như vậy, La Thiên Phiêu khích giống như hướng mặt tái nhợt cô màn trước mắt, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Hỗn độn mở, gặp sinh tử. Cô màn không để ý đến La Thiên Phiêu khích, nhưng trọng đánh ra một bộ ấn quyết, trong tiếng hít thở một tiếng quát lớn. Bắt đầu giải tán viên cầu trong nháy mắt phá vỡ, gọn gàng biến thành hai nửa, sắc ngoài nữa ra. Hưu ẩn sâu trong đó hai đầu hắc bạch cá con quấn quýt lấy nhau, phút chốc bắn ra, trực tiếp xạ hướng La Thiên gương mặt. Nguyên Lai, like, chân chính đòn sát thủ nốt ở bên trong a, ta nói làm sao lại yếu như vậy đâu. La Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, âm thầm lớn tiếng khen hay. Hắc Bạch Song Ngư tốc độ so lôi điện còn nhanh hơn một bậc, xuất hiện sau một khắc liền đã khoảng cách La Thiên không đến 10 cm, chiếm hết đồng tử của hắn. Từ Song Ngư bên trên truyền đến uy áp kinh khủng dù cho kiến đáo không lộ ra, đáy lòng trong nháy mắt hiện lên cảm giác nguy cơ cũng nhượng La Thiên minh bạch, nếu là bị cái này hai đầu quái ngư chui vào cơ thể, tuyệt đối không có mình chỗ tốt. Thời gian chi lực, toàn bộ triển khai, thời gian ngưng kết. Bị Hắc Bạch Song Sắc lớp đẩy xong đồng dống nhiên nức, hai đạo dược rực rỡ kim sắc quang mang lóng lánh, lập tức, không gian chấn động mạnh một cái, thủy tinh một dạng gợn sóng ra bên ngoài khuyết tán, lại tại khuyết tán một khắc trước bị triệt để bằng phong ngưng kết. Hắc Bạch Song Ngư từng bước truy gian, đột phá không gian phong tỏa, một chút hướng phía trước xế dịch, so chậm nhất ốc xên chậm hơn hơn mấy phần, 5 cm, một đoạn ngón tay khoảng cách. Hắc Bạch Song Ngư tựa hồ minh bạch tiếp tục như vậy khó mà đột phá cái này, nhìn một cái chớp mắt cơ năng đến kỳ thực tựa như ranh trời khoảng cách, quần quít lấy nhau thân thể lập tức khế động, chậm rãi tách ra. Roen, rầm rầm rầm sáu. Song Ngư ở giữa môi tách ra một cây sợi tóc khoảng cách, đều có năng lượng cuồng bạo hiện lên, không hợp tính sinh tử chi lực đụng vào nhau, giống như vô tận lôi đỉnh chạm vào nhau, đem bị băng kết không gian đều nổ phá toái không chịu nổi, hiển lộ như mạng nện vô số vết rách. Đáng tiếc, dù cho bị nổ thành phân vụn, không gian mảnh vụn cũng vẫn là không lúc nhích, vẫn như cũ ở vào bằng phòng bên trong, cái kia năng lượng bảng bạc tức thì bị hút vào lỗ ra một tia hư không trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa, dư âm nổ mạnh liền là thiên góc cáo cũng không có phát động. Cô màn răng đều cơ hồ tắn nát, tràn ra tí tí tiên huyết. Hắn chừng một đôi văn vện tia máu mắt sói, miệng đầy răng nhọn lang miệng đóng mở, gầm nhẹ nói, sinh tử nghịch động, chôn hủy. Hắc bạch song ngư dị biến lại nổi lên, bọn chúng tiêu đốt đầu cá dưới tất cả bộ phận, đem các loại năng lượng trong nháy mắt đốt sạch, hóa thành lực lượng của lỗ, thôi động hai cái dính vào cùng nhau, ẩn ẩn có dung hợp xu thế đầu cá. Trong nháy mắt đen ngăn ở phía trước giống như vạn năm băng cứng một dạng khó mà tổn thương phong ấn không gian đâm đến mắt bẩy, vạch ra một đầu quỷ đạo màu đen thẳng tắp, đâm thẳng La Thiên. Tiêu Lốt cô màn thể nội cơ hồ tám thành năng lượng, hắc bạch đầu cá còn không có chạm đến La Thiên làn da, cái kia mảnh liệt phong áp đã đem hắn chú tâm cấu tạo tầng phòng ngự triệt để nát bấy, tại hắn trên gương mặt chế tạo ra một cái một ngón tay sâu lỗn. La Thiên thậm chí có thể nghe thấy làn da, huyết nục, tế bào chu chéo, khập thảm. Có lẽ là sau một khắc, làn một bên đen một bên bạch đầu cá chân chính chạm đến mình thời điểm, trên đầu của mình mặt cũng sẽ bị trực tiếp xuyên qua, xuất hiện một cái như hạt đậu lành lỗ máu. Lập tức, vành một tiếng triệt để nổ tung, nắp bẫy, hồn phi phế tán, triệt để chôn vùi tiêu vong. Thế nhưng là, vẫn như cũ, không đủ a. La Thiên Tâm Thức chất phát ra rít lên một tiếng, hai mắt như điện. Thời gian chi lực, toàn bộ triển khai. Thời gian, gia tốc. Tại không giải trừ thời gian đông điều kiện tiên quyết, La Thiên đem tự thân tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh hơn trăm lần. Một phân vạn cái trong mấy mắt, có lẽ nhanh hơn. La Thiên trên tay phải thằng, bàn tay mở ra, phát sâu mà đến trước, đổi kịp hắc bạch đồ cá. Lập tức, ngón giữa, ngón áp út, ngón út túi xuống, rũa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ. Tuấn vệ ở giữa kẹp lấy đầu cá bị gắt gao kẹp ở hai ngón tay ở giữa, giống như ngũ chỉ sơn ở dưới giống như con khỉ, chỉ có thể vô ích cực khổ mà giãy rựa, cũng lại không bay ra khỏi nửa điểm sóng gió. Thời gian, gia tốc. Lần này, La Thiên gia tốc là hắc bạch song lưu thời gian. Hắn sớm đã nhìn ra, loại này thiêu đốt hình công kích căn bản là không có cách biện bị. Quả nhiên, 1 giây, có thể không đến một giây, cái kia đủ để xuyên thủ một khoảng tinh, câu hắc bạch đầu cá tại chính mình hai ngón tay ở giữa chậm rãi tan loạn, biến mất ở trong không khí, không vết tích. Ngươi thua. Hai ngón tay gõ gõ, La Thiên nhìn thẳng cô mạn, chậm rãi nói: Cái sau trong nháy mắt giống như già mấy trăm tuổi một dạng, chẳng biết lúc nào trở lại thân người chính hắn đỉnh đầu tóc xanh trong nháy mắt toàn bộ hoa dâm, trên mặt xuất hiện từng cái nếp nhăn, sắc bén song đồng ẩm đạm vô quang, thậm chí ngay cả cả cả người đều có chút đứng không vững một dạng run nhẹ nhẹ. Một cái này, rót vào không hề chỉ là hắn toàn thân năng lượng, còn có tinh thần, ý chí, sinh mệnh lực, thậm chí linh hồn. "Ta, bại." Cô mạn hết sức chăm chú xem Liếu La thiền một mắt, nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng bình tĩnh. "Ta nếu để ngươi tự sát, đó là xem thường ngươi, cũng được, ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường." La Thiên năm ngón tay khẽ cong, một đạo hiện ra lạnh lùng sáng bóng kiếm khí xuất hiện ở trong tay, hít dài không thôi, làm một cái cường giả tiến đưa. Cô Màn theo nhiên nhất khuôn mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, chỉ là chậm rãi nhắm lại kia đôi càng đục ngầu con mắt, đứng nghiêm. "Một đường, dễ đi." La Thiên tâm bên trong nói thầm một câu, kiếm khí lập tức, nhắm ngay cô Màn trái tim liền muốn một kiếm đâm xuống. "Vá!" Một tiếng nứt vang truyền ra, La Thiên đeo tại bên hông một cái ngọc bội trong nháy mắt nổ tung. "Không tốt, Tiểu Yêu gặp nguy hiểm." La Thiên muốn rách cả mí mắt, một mũi thuyền nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, nhường trước mắt hắn tối sầm, cơ hồ té xỉu. Không muốn nữ nhân của ngươi chết, liền giao ra cô màn. Giao ra cô màn 6. Giao ra cô màn 6. Tiếng gầm cuốn cuốn vang vọng toàn bộ không gian khách kín, truyền vào La Thiên trong thai, tức thì, một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt sát ý xông lên đầu. Thô bạo mà một cái kéo qua cô màn, La Thiên tựa như một quả diệt thế lưu tinh, ra khỏi lòng đạn thảo, lần theo tiếng hô một đầu đâm xuống. Phía dưới, nguyên bản hàn giờ giữ bọn người kết thành viên trận chống cự khôi lỗi đại quân thế cục xảy ra cải biến cực lớn. Nguyên bản Lê Viên xã kế thần giả vây tại một chỗ, đứng tại phía đông, một bên chém giết quần quật không dứt tuân đi qua thử vòng khôi lỗi, một bên cùng ba người giằng co. Cái đó không xa, cái kia đầu cự hình khôi lỗi cũng tại cùng Đế Na Lâm Kiệt hai người dây dưa không ngớt. Đế La, Hách Liên Niết, Đức Lỗ Sĩ, mà Tiểu Yêu đang bị Hách Liên Niết chộp trong tay, ngửa đầu, tựa hồ đã mất đi ý thức. Oeng, La Thiên Nhất nâng hạ xuống mặt đất bên trên, lực lượng cuồng bạo từ hai chân của hắn truyền ra, biến động giống như nổ tung, đem vương viên 10M mở mấy vạn khôi lỗi nổ thành phân vụn, triệt để chôn bụi. Giống giống ba cự khôi lỗi thấy mình bộ hạ bị người một chiêu giết gần một nửa, xấu xí miệng rộng mở ra, phát ra trầm muộn gào hét. Tôn nào! La Thiên ẩn ẩn hiện ra huyết quang mở trừng hai mắt, một đạo ánh kiếm màu bạc tùy theo mà tới, trực tiếp đâm trúng cự khôi lỗi cái cằm cũng cổ tương tiếp đích một điểm nào đó, lóe lên ánh bạc, lập tức chỉ nghe vang một văng, đầu này nhường đến na cùng lẩm kiệt nhấc đầu không thôi không giết chết cự khôi lỗi đội sự thành nhất tròng hạ các, triệt để tử vong, cũng đứng lên không nổi nữa. Tên năm một đám kế thần giả hít sâu một hơi, mong hướng La Thiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhất là La Thiên bây giờ còn sát khí trùng thiên, một bộ hai chọc ta giết hai dáng vẻ, làm cho những này người đem La Thiên liệt vào nhất không thể trêu chọc tồn tại. La Thiên các hạ, có lỗi với, chúng ta không thể bảo vệ tốt tiểu yêu các hạ. Viện Hoàn con ngươi co rụt lại, lặng lẽ nuốt một cái, đi nhanh tới, hướng La Thiên khom người một cái thật sâu, luôn từ khẩn thiết mà xin lỗi. "Ta không phải là người không nói phải trái, ba người bọn họ cùng nhau, các ngươi chính xác ngăn không được, ta không có trách cứ các ngươi." La Thiên căng thẳng khuôn mặt dùng sức gạt ra một chút ôn hòa biểu lộ, dùng hết có thể bình hòa giọng. "Đế La, Hắc Liên Nghiết, còn có một đầu khác lũ sói con La Thiên quay sang, hai mắt băng lãnh, tràn đầy sát khí hai mắt từ vẻ mặt nghiêm túc ba người trên thân đã qua, từng chưa nói ra, "Các ngươi, tự tìm cái chết sao?" La Thiên nhất xua gi di biểu diễn hiện lộ sức mạnh nhường trong lòng ba người vô cùng đề phòng. đem hắn liệt vào gần với Lâm Ngọc Phong cương định, đã thầm hạ quyết tâm chỉ cần đổi về cô Mãn Liên Thành, tận lực không muốn ngay tại lúc này cùng hắn phát sinh xung đột. Nhưng mà, La Thiên nói năng lỗ mãng tức thì đem ba người chọc giận, nhất là Đế La, càng là trong lòng nổi giận, suy nghĩ muốn cho La Thiên nhất cái giáo huấn. Người giao ra cô Mãn, chúng ta sẽ đem nửa nhân cho ngươi. Đức Lỗ Sĩ đến tội cùng tự xưng là trí tướng, tức thì đè xuống trong lòng tức giận, bình tĩnh chỉ chỉ hôn mê tiểu yêu, nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta không hề động bất luận cái gì tay chân, cũng khinh thường tại động tay chân cho ngươi." La Thiên nhất mặt lạnh mặt, một tay lấy cô Mãn nệm tới Dùng ném một cái rác rưởi một dạng. Các ngươi không nên như thế sáu. Các ngươi làm như vậy là hủy ta ả sáu. Cô Mạn một mặt phất tạm, khó khăn nói, "Cô Mạn, La Thiên, ngươi cũng dám đem cô Mạn bị thương thành dạng này." Hách Liên Miết nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đằng đằng sát khí. "Như thế nào, các ngươi, nghĩ nuốt lời." La Thiên thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại phảng phất dưới ánh nắng chứa chan một cô âm phòng, làm cho tất cả mọi người không khỏi run lên. 364 chương 36, rất có phân lượng lễ vật chương 36, rất có phân lượng lễ vật canh thứ hai, cầu lai, like, vé mời. Một người không được, như vậy Dùng hai người trao đổi cũng có thể a." Trứ tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức tay áo phiêu vũ âm thanh truyền đến, Lâm Ngọc Phong trực tiếp rơi xuống, trong tay còn đang nắm Dạ Minh. Dạ Minh hình tượng vô cùng thê thảm, quần áo trên người bị kiếm khí cắt tới thất linh bát lạc, từng đạo khe mang theo nhàn nhạt vết máu, vết thương cũng không sâu, rõ ràng Lâm Ngọc Phong cũng không phải là hạ sát thủ. "Dạ Minh." Hách Liên miết ba người sắc mặt thoáng biến đổi, bất quá trong lòng ngược lại là hiện lên mấy phần nhẹ nhõm cảm xúc. Quốc chủ đại nhân từng có phân phó, tốt nhất đừng đi trêu chọc La Thiên, mặc dù không biết nguyên do, nhưng mà ba người chính xác không muốn bây giờ cùng La Thiên phát sinh cái gì tranh đấu. Dù chi lần này bọn hắn vẫn là tự mình hành động xấu, nếu như truyền đến quốc chủ trong thai sẽ không hay. Tất nhiên Lâm Ngọc Phong ngươi cũng đã nói như vậy, chúng ta cũng không phải bất thông tình lý nhân. Đức Lỗ sĩ lộ ra tiêu chuẩn nhu nhĩ nụ cười, dùng ngón tay chỉ Lâm Ngọc Phong trong tay giả mình, nói: "Bất quá dù sao người chúng ta thiếu, ngươi trước đem người giao cho chúng ta, chúng ta lại đem nữ nhân này trả lại cho các ngươi, như thế nào?" Lâm Ngọc Phong dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt băng lãnh như sắt La Thiên nhíu mắt, tựa như nhớ tới cái gì run lên trong lòng, làm mắt trước ba người mà nghiệm. Bất quá, vì không làm cho hoài nghi, nên làm vẫn phải làm. Ở đây đã từng là địa bàn của các ngươi, bây giờ trận pháp cũng là các ngươi bày ra, nói một cái để cho ta tin tưởng ngươi lý do." Đế La tiến lên một bước, nói ra một câu để cho người ta kinh ngạc lời, "Nếu là ngươi không muốn tin tưởng chúng ta Thánh Lang thần quốc người phần cách, ta có thể dùng bản nguyên hồn phách thể. Chỉ cần ngươi đem cô Mãn cùng Dạ Minh trả lại, chúng ta nhất định sẽ rời đi ở đây phía trước đem cái này nữ nhân trả lại cho ngươi, bằng không, thần hồn sáu." Đụ. Bị Hách Liên nghiết đỡ suy yếu vô lực, cô Mãn đột nhiên gào thét một tiếng, đánh gãy Đế La lời thể. "Khô khô sáu." Trọng trọng ho khan vài tiếng, cô Mãn loạn trà loạn trạng mà đứng nghiêm. Đối với Đế La ba người trợn mắt nhìn nhau, cái kia khí thế bén nhọn khiến cho ba trong lúc nhất thời rốt cuộc lại rời ánh mắt đi, không dám cùng mắt đối mắt cảm giác. "Còn chê ta không đủ mắt mà sao?" Cô Màn nghiêm nghị tán cốc, nhưng mà sau một khắc trên mặt hiện lên bi ai chi sắc, nữ điệu mềm múa giả, hách liên viết, "Đế La đại nhân, còn có đức lỗ sĩ, các ngươi làm như vậy, là muốn hủy ta à sáu? Ta cô Màn một đời cùng người, chưa bao giờ thất tín, nói được thì làm được sáu. Ta lưu lại ý đồ các ngươi đều hiểu, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để ta khó xử đầu sáu? Mang dạ minh đi thôi, ta lưu lại." Cô Màn khoát khoát tay, Ngẩng đầu gần như Tham Lam nhìn xem cái này trở nên lạ lẫm nhưng lại vĩnh viễn không cách nào quên bầu trời. Ta muốn lưu tại nơi này, cùng thần quốc cùng nhau quy về hủy diệt. Ở đây là của ta nhà a, điểm cuối của sinh mệnh, ta sao có thể rời nhà mà đi đâu? Phiêu bạt loại sự tình này, cùng ta không có một chút quan hệ. Ba người chân thiết cảm thấy cô Mạn kiên quyết, không thể nghi ngờ kiên quyết, chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Ba nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt sau khi trao đổi, đạt tới chung nhận thức. Tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy, chúng ta cũng không làm người khó xử. Đế La liếc mắt nhìn chằm chằm cô Mạn, chậm rãi vỗ bả vai của hắn một cái. Nói: "Yên tâm, chúng ta sẽ đem Dạ Minh mang về." Thương nghĩ xong, La Thiên đem Dạ Minh từ Lâm Ngọc Phong nơi đó một tới, tiến lên một bước, cả người giống như một đầm nức động, không, có nửa điểm ba động, liền trong mắt sát y đều hoàn toàn tan đi, mà, nhưng trong lòng ba người kiêng kỵ trong nháy mắt bạo tăng. "Ân, quyết định, Dạ Minh đổi lựa nhân này." Hách Liên Nghiệt cũng tới phía trước một bước, mười mấy cây vô hình xiển xích từ hắn thủ đoạn bên trong nô ra, đem tiểu yêu một mực trói chặt, chỉ sợ La Thiên đột nhiên làm loạn, mất đi đàm phán điều kiện. "Cần chúng ta thì sao?" Đế La mắt to híp lại, nhìn Liêu La Thiên mấy giây, chậm giọng vấn đạo: La Thiên vẫn là bộ kia lãnh đạo bộ dáng, bất quá ngược lại là trừng lên mi mắt, "Đạo, không cần." Thật là đáng sợ tự tin. Trong lòng ba người khẽ động, thế nhưng là, tự tin của hắn đến tuột cùng đến từ nơi nào? Chẳng lẽ hắn cảm thấy bằng một mình hắn chi lực có thể trong nháy mắt áp chế lại ba người chúng ta? Lại hoặc là, ở đây còn có người giúp hắn? "Tốt a, theo chúng ta tới. Đến rồi chuyện Tống Thông Đạo bên cạnh, chúng ta sẽ đem nữ nhân này trả lại cho ngươi." Hách Liên miệt nói, trước tiên phi thân lên, đễ La Đức Lỗ Sí hai người đoạn hậu, phòng ngửa La Thiên làm loạn. "La Thiên!" Đột nhiên, một mực vẫn nắm nhìn chung quanh hồi ức chuyện cũ cô màn gọi lại là Tiền, tia đối đục ngầu trong trong mắt mặt tinh mang lấp lóe. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, lập tức ra tất cả mọi người dự kiến hướng La Thiên bái, mở miệng nói ra, "Ta cô màn một đời cao ngạo, mặc dù ngươi giết ta hai cái huynh đệ, ta với ngươi không đội trời chung, nhưng mà, sự tình hôm nay chính xác ta có thẹn cho ngươi, ta xin lỗi ngươi. Ta không hiếm có sự tha thứ của ngươi, ngươi cũng không cần cảm thấy ta đã từ bỏ cũ hận, ta chỉ là chung với chính mình đạ mà thôi." La Thiên nghe xong cô màn tuyên luôn, yên lặng nhìn hắn mấy giây, băng phong mặt hồ một dạng trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, lập tức lần nữa lâm vào ý lặng. Ngươi đạo, không thể. Không mặn không lạt nói một câu, La Thiên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, xoay qua khuôn mặt đi theo đế La ba người sau lưng. "Lão đại, La Thiên các hạ sáu." Hàn Giở hửu mắt thấy La Thiên thân ảnh tiêu thất, đi tới, có chút ấp há đúng. Lâm Ngọc Phong khoác khoáy tay, đánh gãy lời của hắn, nói: "Yên tâm, La huynh cũng là nói một không hai người, tất nhiên nói sẽ không trách cứ các người, cũng sẽ không trong lòng có ghi hận, các ngươi không cần lo lắng việc khác phía sau gây phiền phức cho các ngươi, hắn còn không đến mức như thế." Viện Hoàn vung tay nhỏ lên, một đạo âm lưới đao chém vỡ một cái khối lỗi, đại mi tao lại, thần sắc ở giữa có chút chần chờ, thế nhưng là Mặc dù ta cũng tin tưởng hắn sẽ không tận lực trả thù, nhưng mà xảy ra loại chuyện này trong lòng chung quy là có chút vướng mắc. Căn cứ vào hắn vừa rồi hiện lộ sức mạnh, nếu như về sau đối với Lê Viên Sĩ, đối với Lao đại trong lòng ngươi có phản cảm, như vậy lời tiền đoán của ngươi sáu. Lâm Ngọc Phong tức thì trầm mặc. Chính xác, đổi lại là mình, xảy ra loại chuyện này, nếu muốn nói trong lòng không có bất mãn là không thể nào, từ đó cũng tất nhiên sẽ dẫn đến quan hệ giữa hai người xuất hiện vết rách. Chính mình thật vất vả mới cùng hắn giao hảo, thu được bước đầu tín nhiệm, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này khiến cho hắn bắt đầu xa lánh Lê Viên Sĩ mà nói, như vậy Tâm huyết của mình uổng phí ngược lại là việc nhỏ, còn có đại sự đang đợi mình những thứ này kế thần giả A6. A6? Nghĩ như vậy, Lâm Ngọc Phong cũng cảm thấy phát ra thở dài một tiếng, nhức đầu không thôi. Chẳng lẽ, liền thật sự tính như vậy sao? Thật sự không cảm tâm a. Được rồi được rồi, ở đây lo lắng suôn cũng không có biện pháp, Lâm Ngọc Phong phát giác những bộ hạ của mình cũng bị chính mình lây nhiễm phải cảm xúc rơi xuống, lập tức tởm mở cười vài tiếng, nói, chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn nhìn La huynh độ lượng. Viện Hoan nhìn xem dấu ở Lâm Ngọc Phong khẽ mắt bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nghi ngờ trong lòng tới cực điểm. Đến cuối cùng, ngươi thấy được cái gì A6? loanh quanh loanh quanh. Đột nhiên, đại địa một hồi run rẩy, lệ viên sá kế thần giả càng là sinh ra một loại hạo giác, những khối lõi này tựa hồ trong nháy mắt có tinh thần, hạ thủ lực đạo cùng sảo trá trình độ đột nhiên bạo tăng. Xảy ra chuyện gì? Những thứ này mới bắt đầu thu thất giảm bất khôi lõi đại quân lại phát sinh biến cố gì sao? A đó là cái gì? Thật nhiều cự khối lõi. Tại sao vậy? Đột nhiên trở nên nhiều như vậy. Một tiếng kinh hô, đem đám người ánh mắt dạn hướng lên cận cánh hoa bình diện phía dưới. 1 2 3 4 5 6. Lại nhiên nhất xem chạy ra 6 đầu cự khối lõi, bước nhanh chân, nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Sau cái lấy mức cấp, thật vất vả giết một cái, rốt cuộc lại tới 6 cái. Trong lúc nhất thời, một loại u tối cảm xúc lặng yên tại đám người đấy lòng phát sinh, đều cảm thấy có chút toàn thân bất lực. Xem ra là bị phía trước cái này cự khôi lỗi tự vong hấp dẫn tới. Đế Na lẩm bẩm một câu, trong đầu bốc lên La Thiên cái kia xanh nhân vật cận khuôn mặt, một hồi tích tụ. "Đừng đi quản những cái kia cự khôi lỗi, theo ta xông về phía trước." Lâm Ngọc Phong liếc mắt nhìn chằm chằm La Thiên bọn người rời đi phương hướng, vung cánh tay lên một cái, dẫn dắt Lê Viên xã đám người toàn lực tiến giết. Một bên khác, bởi vì đế la bọn người dùng một loại phương pháp nào đó khiến cho bọn hắn bị đầy đất khôi lỗi không thèm đếm xỉa đến, kèm thêm La Thiên cũng hưởng thụ miễn trừ quyền lợi, cơ bản không có chịu đến khôi lỗi quấy rầy. Bốn người một đường hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 1 phút, liền đi tới thần quốc trung tâm dãy cung điện bên dưới chủ điện phương quảng trường. Cùng nói là một cái quảng trường, chẳng bằng nói là một mảnh bình nguyên, cửa hàng gạch đá nhân công bình nguyên. Mà ở quảng trường góc đông bắc, một cái tinh vi trận đồ đang hiện ra ánh sáng yếu ớt mang, ở vào chờ lệnh trạng thái, tùy thời có thể sử dụng. Bốn người đáp xuống truyền tống trận phụ cận, Đế La cùng Đức Lỗ Sĩ ẩn ẩn hiện lên kỵ giác chi thế, đem Hách Liên nhất bảo hộ ở ở giữa, để phòng nghiêm mật. "Tuất, người này cho các ngươi." La Thiên cánh tay phải giương lên, đem Dạ Minh vứt ra ngoài, bị Đế La cẩn thận tiếp lấy, vội vàng cẩn thận điều tra một phen, lo lắng La Thiên hoặc Lâm Ngọc Phong tại Dạ Minh thể nội xuống cái gì hãm thủ, cấm chế. "Không có vấn đề." Cảm giác rơi vào trên người bốn đạo ánh mắt, Đế La gật gật đầu, trong lòng phảng phương lòng. Nghe được câu này, Hách Liên bên trong cùng Đức Lỗ Sĩ cũng là thần sắc dừng một chút, đối mặt biến thành dạng này La Thiên, trong lòng ba người vẫn luôn có chút kiềm chế. Như vậy Ta người đâu? La Thiên đồng tử chỗ sâu một tia khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, chất vấn, nên trả lại cho ta a. Tự nhiên, Hách Liên Niết chậm rãi hướng về phía trước, Đế La cùng Đức Lão sĩ chú ý của lực cung theo đó mà động, Đế La thậm chí đem Dạ Minh để dưới đất, khí tức toàn thân ngưng ở một điểm, tùy thời chuẩn bị ứng đối La Thiên, có thể đột nhiên gây khó khăn. Hách Liên Niết chậm rãi ngồi xuống, đem tựa như ngủ say, lộ ra như trẻ con thuần chân nụ cười tiểu yêu nhẹ nhàng phóng tại La Thiên Trưng 71 chương chân lông trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước hướng phía sau rút lui, thẳng đến cùng Đế La hai người song song. Có thể vùng ra người dây truyền a. La Thiên hoàn toàn không có để ý Hách Liên Miết ba người cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem ngủ say tiểu yêu, tay phải của nàng trên cổ tay còn trói lại một cây xuyến xích, khóa bên kia cùng Hách Liên Miết tương liên. Lần nữa lui lại mấy bước, bước vào truyền tống trận trong phạm vi, trong lòng ba người lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Lẽ gian nên như vậy. Hách Liên Miết hướng La Thiên đưa lên một cái mỉm cười thân thiện, tâm niệm vừa động, cột vào trên tay hắn khóa một chỗ khác tức thì các gia, tất cả gò bó, giải trừ. Đi. Đế La lớn tiếng vừa quát, đánh ra hai quyền, quyền ảnh ngưng kết thành thực chất, tản mát ra thanh ngọc một dạng tia sáng. Phong ánh đấu triệt, mang bọc lấy đủ để nát bấy sơn nhạc khí thế khủng bố hướng La Thiên cũng tới, ý đồ thoảng ngăn cản một chút hắn. "Đi." "Ha ha, đi sao?" La Thiên nghe răng nở nụ cười, làm người rùng sợ. "Thời gian chi lực, ngưng kết thần đồng tử." Lúc chi đồng hiện, La Thiên không nhanh không chậm mấpm miệng vài câu, trên trán xuất hiện một ngã rẽ cuốn lượn khúc kim sắc đường vân, nhìn kỹ, nhưng là lại hàng trăm triệu phù văn màu vàng cấu thành, từ xa nhìn lại, giống như một đầu kim long. Thì quang chi đồng tử mở. Kim long trùng âm, vỡ thành hai mảnh, phản phất hai phiến vừa dày vừa nặng cánh cửa, chậm rãi kiên định hướng về hai bên kéo ra. lộ ra, một cái mắt dọc màu vàng nóng. Mắt dọc giống như tuần kim độ bê tông, cao quý mà không có một tia tu khí, phản phất đám mây bao quát chúng sinh thần mình chi nhãn, không mang theo một tia cảm tình. Thần đồng tử trung ương, một cái đơn giản, cổ pháp, huyền ảo, đại khí phù văn xoay chậm chậm, mua đi một vòng, thần đồng tử kim sắc liền nồng đậm một phần. Đây là một cái bản nguyên thần văn, ý tứ của nó là thời gian. Từ đế la hô lên đi đánh ra hai quyền ngăn cản la thiên đến la thiên ngưng kết thần đồng tử, thì quang chi đồng tử mở rộng, chỉ dùng không đến một phần 10 giây, thì quang chi đồng tử không có khả năng. Hack liên kết, Đức Lỗ Sí hai người đang muốn rút đi. Tiến vào chạy truyền tổng trận, nhưng là thấy đến La Thiên trên trán mắt vàng thời điểm trong nháy mắt lên người, nư điệu bén nhọn mà giống lên lên tiếng, gương mặt không dám tin, cùng với hoảng sợ. Lúc quang pháp tắc. Người lĩnh ngộ lúc quang pháp tắc, Hách Liên nhất âm thanh lanh lảnh, trong mắt đều là tuyệt vọng. Thân là Thánh Lang thần quốc một thành viên, đối với lúc quang pháp tắc hiểu rõ vẫn tương đối sâu. Thì quang chi đồng tử, chỉ có lĩnh ngộ lúc quang pháp tắc mới có thể ngưng kết. Đứng im, gia tốc, lùi lại. Đây là thời gian chi lực ba loại cơ bản vận dụng, chỉ có toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể tiến nhập lúc quang pháp tắc giai đoạn tu hành, hơn nữa ngưng kết thì quang chi đồng tử, uy lực tinh người Trong lĩnh vực cơ hồ vô địch, La Thiên tự nhiên không có lĩnh ngộ lúc quang phát tắc, thậm chí ngay cả loại thứ 3 vận dụng thời gian lùi lại cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông, khoảng cách thời gian lĩnh vực giai đoạn còn kém xa lắm. Chỉ bất quá, La Thiên tại lĩnh ngộ nháy mắt vĩnh hằng chi đạo phía sau, tăng thêm một chút thủ đoạn đặc thù, trước tiên đem thị quang chi đồng tử ngưng tụ đi ra, tổng hợp thời gian chi lực, khiến cho lực lượng đại tăng. Ta không có lĩnh ngộ thời gian phát tắc, nhưng mà, đối phó các ngươi, đầy đủ. La Thiên mỉm cười, rơi vào ba người trong mắt lại so trong thâm viên ác ma còn muốn đáng sợ, lá ngậm. Thời gian, đứng im. La Thiên trên trán tụ đồng trung thần văn phi nhanh chuyển động vài vòng, kim quang đại tác, đem ba người toàn bộ đều bao phủ đi vào. Không động được. Bị kim quang chiếu sáng tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền kinh hai phát giác chính mình căn bản là không có cách chuyển động, giống như bị băng phong tại vạn niên hàn băng bên trong viễn cổ sinh vật một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên địa biến động, thương hải tang điền. La Thiên đơn giản dễ dàng mà một quyền đánh nát hai cái quần ấn, bước nhanh hướng phía trước, một tay lấy tiểu yêu ôm lấy, ôm thật chặt vào trong ngực. Thể sắc tinh thần bừng lòng, La Thiên căng thẳng gương mặt cũng trầm tĩnh lại, thở phào một hơi. Mang theo sát khí bắn ra bốn phía cờ lạnh, La Thiên chậm rãi đi đến hách liên miết bên cạnh, vừa vặn ở vào trong ba người giữa vị trí. Ta chỉ là đem các ngươi trong cơ thể thời gian di động dừng lại, hơn nữa còn là không hoàn toàn, các ngươi hiện tại cũng có thể nghe thấy lời của ta, cũng có thể suy xét, cho nên, thỉnh nghe thật hay ta nói. Các ngươi động nữ nhân của ta, cho nên, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có định bỏ qua cho các ngươi. Bất quá, ba người các ngươi ta cũng sẽ không toàn bộ giết sạch, ta sẽ lưu lại một cái. Lưu lại làm gì chứ? Dùng để tác lễ, đưa cho tạp kiệt đặc lễ vật. Hai quả đầu người. Như thế nào? Lễ vật này đủ trọng lượng a? Ta không biết hắn đến tụt cùng muốn làm gì, ta cũng không quá muốn để ý tới, giữa ta cùng hắn một trận chiến không thể tránh né, nhưng mà, nếu như hắn dám lại hướng ta nữ nhân rồi móng đuốt lời nói, lần sau chết cũng sẽ không là hai cái tiểu nhân vật. Tốt, lời nhắn, lễ vật đưa đến, tin tưởng hắn sẽ rõ. Đúng, cuối cùng lại cho câu nói trước, nữ nhân của ta, tên của nàng gọi là Yêu Ngữ, ta không nữa thích nghe thấy người khác nữ nhân này, nữ nhân kia gọi, phải hiểu lễ phép, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ đem cái này nói cho những người khác, về sau cũng không tiếp tục phải xuất hiện loại này không biết lễ phép người. Ân, không tệ, thái độ rất tốt. Như vậy, hai vị Xin các ngươi đi chết đi. 365 chương 37, rời đi chương 37, rời đi dứt khoát đem Đế La cùng Hách Liên nghiết đầu cắt xuống, hủy diệt bọn hắn hồn phách sau đó, La Thiên tiện tay quăng ra, đem hai quả đầu người ném tới băng điêu một dạng Đức Lỗ Sĩ trên thân, một tức đem hắn đạp tiến thân sau chuyển tổng trận. Bị chuyển tống rời đi một khắc cuối cùng, La Thiên tinh tường cảm thấy Đức Lỗ Sĩ trong hai mắt nổ bắn ra điên cuồng sát ý cùng không chết không thôi ý chí. Đây là vô luận bỏ ra cái giá gì cũng muốn đem đối phương giết chết kiên định quyết tâm, dù là đồng quy vô tận. La Thiên cũng không hề để ý, thậm chí không có làm chuyện Cùng Thánh Lang thần quốc căn tiết, tại gặp ám toán tiến vào thần hỏa vị diện một khắc này liền đã hết thảy đều kết thúc, bây giờ bất quá là khắc sâu một chút mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Xem ra, về sau nếu như đụng tới bọn hắn người, liền không thể bừng tha. Một cái ý niệm phợ lịt loé lên một cái rồi biến mất, La Thiên đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cái này trong ngực mình ngủ say trên người cô gái. Nhìn qua chương này tinh xảo thuần chân lại mang theo một chút làm cho đau lòng người kiên nghị khuôn mặt nhỏ, La Thiên nhíu mày suy tư rất lâu, vẫn là quyết định trước hết để cho nàng ngủ tiếp một hồi. Lấy hách liên nghiết mấy người kia tốc độ, tiểu yêu hơn phân nửa còn không biết mình bị bắt làm tù binh bắt sự tình. Chuyện này, tốt nhất đừng để cho nàng biết, miễn cho đợi nàng biết mình bị dùng để uy hiếp ta, trong lòng khổ sở sáu. "Ân, quyết định như vậy đi." Hạ quyết định, La Thiên nhất vọt mà lên, dừng ở trên bầu trời, hai mắt nổi lên tinh mang, hướng nơi xa nhìn lại, xem xét Lâm Ngọc Phong bọn hắn hôm nay vị trí, lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn cơ hồ tại chỗ bất động, bị cuốn lấy. "Chuyện gì xảy ra?" "À, nguyên lai like cái kia đầu tự khôi lỗi tử vong đem phụ cận mấy đầu cự khôi lỗi hấp dẫn đến đây à, ta còn thực sự là trong lúc vô tình làm chuyện xấu a." Cười khổ nói thầm vài câu, ý niệm chuyển động vài vòng, La Thiên hướng Lâm Ngọc Phong nơi đó nhanh chóng bay đi. Mười mấy giây sau đó liền rơi xuống, rơi vào dập dạp chẳng chịt khôi lỗi trong đại quân. Ở đây, toàn bộ đều là thông thường tử vong quân đội con rối, không có loại kia cự hình khôi lỗi, hơn nữa hơn phân nửa là từ lần cận khu vực chạy tới, bởi vì này khối trong khu vực phổ thông khôi lỗi đã bị La Thiên Hòa Lê Viên Sát giết đến không sai biệt lắm. Nhan nhạc quét một dạng bốn phía điên cuồng dùng để khôi lỗi, La Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ú U Lửa, 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Thứ thứ 3 cuộc phòng quân mây tàn. Một bên phóng thích đại chân lợi thuật, Lâm Ngọc Phong trong tay gù tuyển lắc một cái, trong nháy mắt chém ra hơn ngàn kiếm. Khiến khí, theo đặc định quý đạo gia tốc xoay tròn, sức mạnh lẫn nhau giận rát, hình thành nhất trận làm cho người hít thở không thông của phòng, từ một đầu cự khôi lỗi phía sau lưng bắt đầu bộc phát, gào thét mà tới, một đường quét ngang, gọn gàng đem một đầu đầu của khôi lỗi tính cả hơn phân nửa cổ ép thành phân vụn, hơn nữa triệt để chôn vùi hồn phách của nó hồi tâm. Thánh môn đại nhân vô địch, Thánh môn đại nhân và thuế. Từ La Tiên rời đi đến Lâm Ngọc Phong chính thức chém giết một đầu cự khối lỗi, bất quá hơn 1 phút đồng hồ, gặp Lâm Ngọc Phong như thế cường hãn, Lê Viên xã đám người tức thì không hẹn mà cùng hoan hô lên, trong lòng tràn đầy kích động, cùng với đối với Lâm Ngọc Phong kính trọng cùng kính yêu. Cương đại như thế nhưng lại vô cùng ôn nhu, kế thần giả vị trong mị còn có so với hắn càng đáng giá đuổi theo nam nhân sao? Rõng giống, giống. Gặp đồng loại lại bị giết một cái, còn sót lại 5 cái cự khôi lỗi tức thì bạt tẩu, cùng tính đại pháp, phụ trách kiểm chế bọn họ án giờ dự 4 người cùng với mặt khác 2 cái lĩnh vực cấp kế thần giả tức thì cảm thấy không chịu được nổi, áp lực đột nhiên tăng. Viện Hoan một mực tại dùng âm chi pháp tắc thả diều, đem chính mình phụ trách cự khôi lỗi một mực kiểm chế lại, nhưng mà giận dữ cự khôi lỗi không thấy bên cạnh bay tới bay lui tiểu côn trùng không ngừng nện ở trên người đủ loại âm ba công kích, bước nhanh chân, giống như một chiếc xe bọc thép một dạng hướng lâm ngọc phong tiến lên. Song quyền Luân Vũ, một đường quen ngang, không chỉ có đem đại lượng phổ thông Khôi Lỗi dẫm đến mắt bẩy, càng là trực tiếp đem bất ngờ không kịp để phòng mấy cái kế. Thân giả đánh bay mấy trăm mét, trong đó có hai cái thẳng xui xẹo bị đánh trọng thương. Ta nói, người mang gông xiềng dạ, đi lại gian khổ. Lâm Ngọc Phong khí tức đều chưa bình phục, lại có tình trạng đột phát, nhất là khi hắn nhìn thấy Lê Viên xã mấy người bị đánh miệng phun tiên huyết đau đớn không thôi thời điểm, lửa giận trong lòng tức thì dâng trào thẳng lên. Không chút do dự, Lâm Ngọc Phong một bên hướng cái này cự Khôi Lỗi bay vụt, một bên ngâm vịnh chúng non, phóng thích đại chân lợi thuật. Hùng hùng hùng. Cự Khôi Lôi trông thấy địch nhân càng ngày càng gần, vội vã mà cuồng hống vài tiếng, muốn vùng hai năm đấm phát động công kích, kết quả lại phát hiện chính mình giống như đột nhiên biến nặng mười mấy lần, hơn nữa toàn thân tựa hồ bị xển xạch bùn nhão bao phủ, mọi cử động muốn cực kỳ phi sức. Ta nói, thứ nguyên lưới dao, thêm tại người thân. Lâm Ngọc Phong sắc mặt biến thành hơi trắng, lần nữa vịn ra chúng non, vừa mới khôi phục sức mạnh cùng linh hoạt cự Khôi Lôi đang muốn mừng rỡ vùng lên năm đấm, lại lần nữa bất đắc dĩ phát hiện cái kia tiểu côn trùng một dạng địch nhân đã hành động, so với mình nhanh hơn, hướng mình phát khởi công kích. Hơn nữa, đương lăng lệ phong bạo vây thành một vòng, đem chính mình bao vây thời điểm, chính mình vậy mà cảm thấy nguy cơ tử vong. Phong bạo giống như một tầng nhà giam đại môn, từng bước một bước tiến, đem cự khôi lỗi nửa người trên hơn phân nửa bộ vị bao ở trong đó. Lập tức, phong bạo xoay mình nhân nhất trệ, ầm vang tiêu tan. Nhưng mà, công kích mới chính thức bắt đầu. Thần vào trong bão lượi giao hiện lộ dữ tợn, từng mảnh từng mảnh, cũng là màu sắc đen nhánh, cùng không gian mảnh vụn miếng vỡ một dạng, lưu chuyển tí tí làm người sợ hãi kim loại sáng bóng. Lưỡi dao dũng nhiên nhào tới, giống như đụng phải đậu hũ miếng sắt, rứt rứt khoát khoát mà một đầu cắt cự khôi lỗi sắt ngoài, cắt ra từng đạo sâu đậm khe hở, không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên màu xám sương mù. Trong một cái mắt, cự khôi lỗi giống như tại núi dao bên trên lăn xuống đi một dạng, trên thân đều là đàn sen vết thương, lít nh nh lít nhít, nếu không phải nó không có xương cốt, những thứ này sắc bén tướng nguyên chi nhận chắc chắn sẽ đưa nó xương cốt cắt thành hai khúc. Rống sáu, rống sáu, cự khôi lỗi một cái lão đạo, lắc lư mấy lần, cuối cùng thụ thương quá nặng, quỵ xuống đất, phát ra gào thống khổ, trên thân xuất hiện nhỏ vụn như mạng nhện khe hở. Rống năm đột nhiên, cơ hồ triệt để nằm dưới đất cự khôi lỗi ngửa mặt lên trời vừa hô, bên ngoài thân hôi quang đại phóng, đậm đà cơ hồ biến thành chất lỏng màu xám, khí tức từ thể nội tuôn ra, bao trùm tại trại rộng nửa người trên trên vết thương. Nó, vậy mà biết được chư thương. Bất quá, Lâm Ngọc Phong sao lại cho nó thời gian này? Gấp rút thở dốc mấy lần, Lâm Ngọc Phong hiện ra huyền diệu bất trần, giống như trong gió tơ liễu mờ dạng, mấy lần phiêu đãng xuất hiện ở cự khôi lỗi viên hướng kia xấu xí đầu bên cạnh, trong tay duy truyền kiếm phát ra một tiếng âm vang kiếm minh, hàn quang lóe lên. Xương. Một tiếng lưỡi dao hoạch vật sạch sẽ âm thanh truyền ra, cái kia đầu cự đầu của khôi lỗi càng là bị một kiếm này chém thành hai nửa. Ba ba ba. Lâm Ngọc Phong vẫn không yên lòng, duy truyền kiếm quang lại lóe lên, liên tục kéo ra mấy đó kiếm hoa, bóng kiếm nghiễu Đem viên kia xấu xí đầu người quấy thành phân vụt, thẳng đến cảm thấy nó dù cũng đứng không dậy nổi lúc này mới giừng tay. Phong bạo quần mãng, chói. Án Giở Dụ bắt lấy trước mắt mình cái này, đầu cự khôi lỗi phân tâm thời cơ, hai tay giao thoa, chế tạo mười mấy đầu dài trăm mét gió báo cự mãng, hóa thành dây thừng, đưa nó hai tay hai chân gắt gao trói chặt, khiến cho cái sau một cái lắc lư, đập ầm ầm trên mặt đất, bị Án Giở Dụ liên hợp một cái khắc lĩnh vực cấp kế thần giả thượng cơ giết chết. Lâm Ngọc Phong liên chạm hai đầu cự khôi lỗi thổi lên kèn hiệu thắng lợi, không đến 3 phút, liền liên tiếp có hai đầu cự khôi lỗi bị lệ viên sạ kế thần giả chậm giết. mà giết chết chính mình phụ trách cự khối lỗi kế thần giả lập tức lại đi trợ giúp những người khác, hiệu suất lập tức tăng nhiều. Lâm Ngọc Phong, án giờ giữ bọn người cùng nhau một lần phát động toàn lực công kích, tức thì lại là một đầu cự khối lỗi ôn hận mà chết. Nhường đám người khủng hoảng 6 đầu cự khối lỗi, lúc này đã chỉ còn lại có chỉ là 2 đầu. Hú lửa. Đúng lúc này, La Thiên quát lạnh tiếng vang lên, lập tức, một cái biển lửa từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống hơn 1 vạn con quân đội con rối trên thân, đem hắn thiêu đốt thành tro tàn. La huynh. Lâm Ngọc Phong thần sắc khẽ động, không che giấu chút nào vui sướng hiện lên ở hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt. La Thiên đến không chỉ đại biểu Tiểu Yêu không có chuyện, càng nói rõ chính mình trước đây lấy lòng tự động không có ổn phí. Bây giờ, dù là tâm trí kiên định cứng cỏi như Lâm Ngọc Phong, cũng cảm thấy sinh ra một loại ngựa mặt lên trời thét dài xúc động. Hiệu suất của các ngươi cũng quá cao a, vốn là ta còn tưởng rằng có thể mò lấy một hai đầu tự khôi lỗi tới, kết quả liền ngụm canh đều không thừa. Tiễn tay vẩy ra một mảnh lưa thương hòa vân, đem phụ cận mấy trăm con khôi lỗi tiêu chết, La Thiên cười nói: "Ha ha, ai cho ngươi tới quá một đâu?" Lâm Ngọc Phong cười to vài tiếng, tiến lên vỗ vỗ La Thiên bả bà vai, "Ân cần vấn đạo, yêu vũ các hạ không có sao chứ?" Những tên kia đều rất kiêu ngạo. Không có phía dưới cấm chế gì a?" La Thiên Nhu Hòa liếc mắt nhìn trong lực tiểu yêu, cười lắc đầu, bọn hắn còn không đến mức tự bỏ vinh quang của mình, làm loại kia bị rồi sự tỉnh. Tiểu yêu không có việc gì, chỉ là lâm vào mê man, ta tạm thời còn không muốn cho nàng tỉnh lại. Lâm Ngọc Phong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suy tư phút chốc, gật gật đầu, "Đạo, ân, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Yên tâm, ta sẽ dặn dò Lê Viên xá đáng người sẽ không loạn tức cái lưới." La Thiên trong mắt xẹt qua một tia cảm kích, hướng Lâm Ngọc Phong cười nói, "Đa tạm mà nói cũng không muốn nói nhiều." Lâm Ngọc Phong nghe xong lời này, tim đập tức thì chỉ trệ, lập tức càng thêm có lực mà nhảy lên mấy lần, tâm tình thật tốt. Chỉ có nhà mình huynh đệ mới sẽ không cùng ngươi giảng khách khí, điều này nói rõ La Thiên cuối cùng bắt đầu thả xuống đối với hắn đề phòng, cũng bắt đầu tiếp nhận Lê Viên Sát. La Thiên khắc hạ, xin hỏi tiểu yêu các hạ là không không việc gì. Viện Hoàn đi nhanh tới, nàng vẫn như cũ lòng mang ngày nấy, rất cảm thấy bất an. Liếc mắt nhìn chằm chằm cái này trong mắt toát ra khẩn trương xấu hổ nữ nhân, La Thiên hướng nàng ôn hòa gật đầu nói, "Không sao, tiểu yêu không có chịu đến tổn thương chút nào, ngươi không cần lại lòng mang ngày nấy, chuyện này đã qua, không cần nhắc lại." Viện Hoan nhận được Liễu La Thiên chính miệng xác nhận, khẩn trương tâm tình bất an tan thành mấy khối, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút ấy nãy, nhưng mà La Thiên như là đã nói đừng nhắc lại, nàng cũng khéo léo đem chuyện này chôn ở trong lòng. Thời gian không nhiều lắm, nếu là Hách Liên nhất bọn hắn không có sai, chúng ta chỉ còn lại 10 phút nhiều một chút thời gian, hơn nữa La Thiên nhìn một chút bầu trời phong bế hai ba bầu trời, khí sâu một hơi, rất có thể vẫn chưa tới 10 phút. Phía trước khôi lỗi phần lớn bị ta giết chết, chúng ta bây giờ phải toàn lực đi tới, tranh thủ tại 2 phút bên trong đuổi tới truyền tống trận nơi đó. Cái kia chuyển giao trận ta xem một chút, nếu là siêu phụ tại vận hành, một lần có thể đem 10 người đưa ra ngoài, bất quá, tối đa chỉ có thể liên tục sử dụng hơn 30 lần. Nếu như ở giữa nghỉ ngơi mấy phút lời nói, có thể còn có thể kiên trì mấy lần chuyển tổng. Theo lý thuyết, những người còn lại, ngoại trừ ít ỏi mấy cái có thể cưỡng ép mở ra không gian thông đạo nhân bên ngoài, còn dư lại đều sẽ bị lưu tại nơi này, cùng cái không gian này cùng nhau hướng đi tịch diệt. Cái gì? La Thiên mà nói giống như ném vào bình tĩnh mặt hồ tảng đá lớn, nhấc lên sóng to gió lớn, một đám kế thần giả sắc mặt lập tức đều có chút thay đổi. Nếu như mình bị ở lại chỗ này sao? Bất quá, cũng may có Lâm Ngọc Phong áp trận, đám người tín nhiệm với hắn có thể nói là sùng bái cấp bậc, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. "Không cần lo lắng, ta tuyệt không dung tha bất kỳ người nào." Lâm Ngọc Phong âm vang có tiếng, chém đinh chắc xác, không có một chút do dự, trong giọng nói kiên định nường còn giữ lại kế thần giả nhóm hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Thật tình không biết, Lâm Ngọc Phong trong lòng cũng vùng vẫy như vậy một hồi. Nhưng mà, khi hắn đếm kỹ lên trước mặt còn sót lại hơn 80 người Lê Viên xã thành viên, nhìn xem cái kia từng trương khao khát khuôn mặt tội điểm, trong lòng do dự trong nháy mắt tiêu thất không còn một ngón, toàn bộ bị kiên định thay thế. Phải biết Ngay từ đầu lê viên xã thế nhưng là có 1230 người à, vẹn vẹn như thế không đến 1 giờ công phu, liền tổn thất một ba, Lâm Ngọc Phong trong lòng đều đang chạy máu a. Khoảng 350 người truyền tống cực hạn 6. Tất cả tổ chức tổn thương hẳn là cũng không nhỏ, tuyệt đối đủ 6. Lâm Ngọc Phong cẩn thận đo lường tính toán một cái phiền, căng thẳng tiếng lòng cuối cùng hơi buông lòng ra một điểm, ít nhất không cần một khắc cuối cùng còn lên nội chiến, tự giết lẫn nhau. Đồng thời truyền tống 10 người, thủ bút thật lần 6. Đặc biệt đặc, đây là ý tứ của người sao 6. Những người này, người còn sống sót, đã nắm giữ tiếp tục dễ rũa sống tiếp từ cách sao 6. La Thiên khoẻ mắt liếc qua nhìn qua những thứ này trên thân còn tàn mát ra chiến hỏa hư vị, trong lòng kiên định lại tăng thêm mấy phần phổ thông kế thần giả, âm thầm suy tư. "Đúng, La huynh, bọn họ đâu? Đều rời khỏi nơi này." Lâm Ngọc Phong đột nhiên hỏi một câu, phi thường tò mò. "Hách, xem như thế đi." Cái gì gọi là xem như? Mặc dù không có lành lặn trở về, ít nhất Đế La cùng Hách Liên Miết vẫn là bị Đức Lô Sí mang về. Lâm Ngọc Phong trong lòng hung hăng khiếp sợ một cái. Lại có thể đem Đế La cùng Hách Liên Miết trọng thương, La huynh, ngươi đã cường đại như thế sao? Hôm nay chỉ có một chương, 366. Chương 38 Vũ trụ to lớn, không thể nâng thân. Chương 38: Vũ trụ to lớn, không thể nâng thân. Bị La Tiên linh lực một kích, Tiểu Yêu Long Mi thật dài run lên, chớp dái mở hai mắt ra, một đôi thủy lam sắc kính sắt trong bên trong còn dính nhọn nhập nhẹp mơ hồ, phối hợp tấm kia thoáng đóng mở miệng nhỏ, khả ái tới cực điểm. "A, ta nhớ được phía trước còn tại chiến đấu tới 6." Thân dường như giống như lập tức mất đi ý thức 6. "La Tiên, chẳng lẽ ta chết đi sao? Đây là địa ngục." Tiểu Yêu trước mắt thanh minh tức thì liền bị kinh hoàng cùng với có chút hiếu kỳ thay thế, nhượng La Tiên rợ khóc rợ cười. Hung hăng vướt vướt đầu kia nhu thuận màu xanh nhạt tốc giải, La Thiên hướng nàng một nhếch răng, làm ra hung ác biểu lộ, không nên nói lung tung. Nữ hải tử không nên hơi một tí sẽ chết ra sống, người viên này trong cái đầu nhỏ từ đâu tới nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. A, nguyên lai không có chuyện a. Thần sắc thất vọng từ trên mặt hắn thoáng qua. La Thiên lập tức bị nàng tức giận phải nở nụ cười, đem nàng đột ra, đem nàng cái đầu nhỏ vốn lẽo, một đám người tiến vào ánh mắt, nhất là sát lại hơi gần viện hoàn bọn hắn nghe thấy được đối thoại của hai người, càng làm một mặt quỷ dị nhìn xem tiểu yêu. Tiểu yêu mặt của tức thì đỏ lên. Liên cổ lỗ tai cũng cùng nhau đỏ bừng, nổi lên mây người lộc lẫy, gần như có thể gạt ra thủy tới. La Thiên Sáu, tên Lê Tẩm, vậy mà nhìn ta xấu mặt, cũng không nói một tiếng. Ô ô 6, không mặt mũi thấy người 6, rụt ra tay nhỏ, Tiểu Yêu vô sự tự thông mà nắm La Thiên bên hông mềm thịt trái ba vòng phải ba vòng, cả người đều phải vùi vào La Thiên trong ngực. Ta thế nào nghĩ tới lão nhân gia người sẽ nói ra loại những lời này sáu? Đương nhiên, loại lời này là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Mặc dù hoàn toàn cảm giác không thấy đau, thậm chí còn có chút ngứa một chút, nhưng mà La Thiên phi thường tức tội vụ lộ ra đau đớn không chịu nổi biểu lộ. Sau một khắc, tiểu yêu thủ hạ chính là lực đạo thẳng tắp hạ xuống, cơ hội về không. Hừ, nhìn ngươi về sau có dám hay không? Tiểu yêu cái kia thẹn thùng vô tận đừng đỏ còn chưa mở nhạt mặt của phủ Liên Dương Dương đáp ý kiêu ngạo. Không dám, tuyệt đối không dám, còn xin đại nhân thủ hạ lưu tình. La Thiên nháy mắt ra hiệu, cười quẻ dị không thôi. Đương nhiên, hắn đã chống lên cái giới, người bên ngoài là không nhìn thấy cũng nghe không đến động tĩnh bên trong. Tiểu yêu hận đến nghiến răng, biết rõ La Thiên ra dạy, nhưng cũng không xuống tay được tiếp tục nhéo hắn, chỉ có thể đoán hận giậm chân một cái, quay mặt chỗ khác. Thối La Thiên, hoặc là Thiên, liền biết trêu đồ ta. không để ý tới ngươi. La Thiên có chừng có mực, tăng thêm hoàn cảnh đạt thủ, cũng liền trung thực nhận sai đồ hàng, tốt tốt, ta nhận sai, ta sáng hối, cam đoan về sau sẽ không. Bây giờ ta muốn giải trừ cái rối, thời gian có hạn, không thể làm trên mải. Ta đến tột cùng là như thế nào hôn mê? Sau đó chuyện gì xảy ra? Không cho phép ta. Tiểu Ưu một mặt chỉnh trọng. La Thiên đang định tùy tiện tìm lý do hồ lơ qua, nhưng khi hắn trông thấy kia đôi con mắt lúc run lên trong lòng, chằm mặc phút chốc, từng giờ từng phút đem sự tình chân tướng nói ra. Tiểu Ưu trong nháy mắt ngây dại. La Thiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát phản ứng của nàng. Gặp nàng mặc dù hốc mắt đỏ lên, nhưng mà cuối cùng không có cái gì cử động quá khích, không khỏi trong lòng thở dài một hơi, một khối đá lớn rơi xuống. Ta sẽ nỗ lực, nhất định. Tiểu Ưu đột nhiên lấy sống bàn tay dùng sức xoa xoa khóe mắt, hướng La Thiên lộ ra một cái kiên cường mỉm cười, nhường cái sau một trái tim không ngừng run rẩy. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Ân, đã hẹn. La Thiên tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức rũi răng lút, cùng nàng kéo kéo câu. Ước hẹn sự tình, tuyệt đối không cho phép vi phạm, gật người là chó nhỏ. Tiểu Ưu nín khóc nở nụ cười. Đột nhiên đụng lên tới tại La Thiên má trái bên trên thu một chút, cái tia rớt mát mềm mại trực tiếp lạc ấn đến Liêu La Thiên trong lòng, trở thành một vĩnh viễn không mài mòn ký hiệu. Tới, bên này tới một cái nữa. La Thiên chơ mặt ra lại đem má phải sẽ tới. Không cho, chính là không cho 6. Thiếu yêu cười một đường chạy chậm rời đi. 12. Phần 9. Cắt 9. Truyền người 2. Quả nhiên, làm La Thiên Lâm Ngọc Phong một nhóm hơn 80 người đến truyền tống trận thời điểm, lại có thể đã có 3 tổ rệp đạt tới nơi đó. Bệ, Xuân Vũ, cùng với một gia hồ dự liệu, Đế Thiên. Phía sau, 2-3 phút bên trong. lục tục có thể tới đều tới. Kết quả không phải đẹp như thế, nguyên bản hơn 600 người kế thần giả nhóm đi qua thần quốc bên trong sau đó một loạt biến cố, đã không đủ 300 người. Chuẩn xác mà nói, chỉ còn lại 267 người. Sắc mặt của mọi người đều không dễ nhìn, tử thương nhiều người như vậy, vài ngày trước còn tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói nhảm, lập tức nói mất liền mất, mặc dù đã sớm qua các đại vị diện tẩy lễ, nhưng mà những người kia cũng chỉ là bị đám người xem như khách qua đường, thậm chí, nợ tự cơ, cơ một dạng tồn tại, kế thần giả không gian đối với bọn hắn tới nói mới là chân thực thế giới, mà cùng một tổ chức hảo hữu đồng bạn càng là huynh đệ đồng dạng. Tức, thời gian chỉ có 10 phút, đại khái quyết định một chút tiến vào trình tự, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Đến lúc này, tất cả mọi người không có gì hứng thú dây dưa nữa tại việc nhỏ, mười mấy giây, liền làm ra quyết định. Năm vị trí đầu phê 50 người, phân phối là một cái lĩnh vực cấp kế thần giả, khác thì trước hết để cho đẳng cấp hơi thấp kế thần giả rời đi, còn giữ lại, cũng không sao. Lan loạn, dựa theo danh sách tới, các đại thủ lĩnh thì xếp tại cuối cùng. Những người này cũng là coi như không gian sụp đổ cũng chết không hết tồn tại, không quan trọng. Tự nhiên, cùng chư thủ lĩnh ngồi ngang hàng La Tiên cũng đã nhận được đãi ngộ này. Ta và ngươi cùng một chỗ. Tiểu Ưu nói đến rất bình tĩnh, lại kiên định phải nhượng La Thiên không cách nào phản bác, đành phải đồng ý tạm kiệt đặc tăng thêm liệu truyền tống trận quả nhiên vô cùng giá sức, độc nhất vô nhị nhắn hiệu, kể từ dùng loại này truyền tống trận, một hơi truyền tống 10 người, không lao lực, eo không ngọ chân không đau, hắc, người bình thường đều không dùng được nó xấu. Cuối cùng, lên đỉnh đầu bầu trời còn thừa lại to bằng bàn tay một khối thời điểm, La Thiên cuối cùng này một nhóm cũng tiến vào truyền tống trận, hào quang lóe lên, 10 người biến mất không còn tăm tích. Tia sáng trì trệ, chật để giập cắt, truyền tống trận báo hỏng, cùng một thời khắc, thần quốc không gian triệt để phong bế. Hoàn toàn quá chết, tiến tính phiêu phù ở kế thần giả vị mặt trong hư không, chờ đợi vận mệnh bị hủy diệt. Bất quá, ai cũng không có phát giác, làm phần quốc phong bế phía trước một cái chớp mắt, những cái kia tức giận nửa đời hoa đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng bọn chúng cùng một chỗ mất tích, còn có mấy không rõ khôi lỗi quân đoàn. Trước mắt kia sáng hơi hơi sáng lên, La Thiên chợt cảm thấy chung quanh vô hình gò bó tiêu thất, trong lòng biết đây mới thực là rời đi kế thần giả vị mặt. Đập vào mi mắt, là vông ngân tinh không. Đây chính là bản nguyên vũ trụ, trên đời này tất cả sinh mệnh khởi nguyên chỗ sao sáu. Lâm Ngọc Phong thì thào nói nhỏ, Càng La cường đại càng có thể cảm nhận được thiên địa hùng vĩ, vũ trụ to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hư không, hư không vô tận bên trên, vây quanh vô số tinh thần, tinh hà, tinh tử sáu. Đủ loại đủ tiểu tinh thể, thậm chí vị diện quang mang chiếu vào La Thiên hai mắt, nhường hắn không khỏi sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, đang cuộn trào trong vũ trụ, cho dù là thần chi, cũng là nhỏ bé, chớ đừng nói chi là La Thiên chỉ là một nhỏ nhỏ lĩnh vực cấp. Có ý định giải trừ trên tay vô hình tầng phòng ngự, La Thiên trực tiếp đưa bàn tay trần trụi ở trong hư không, tức thì, đủ loại không nhìn thấy kia vũ trụ, cổ quái kỳ lạ năng lượng lũ lượt mà tới. Đem La Thiên tay dính vào trên trăm loại màu sắc, cực kỳ cổ quái. Đồng thời, La Thiên cảm thấy tay của mình tựa như là đặt ở trên lửa thiêu đốt một đoạn dạng, nóng bỏng đau, mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương lớn hơn, càng không cách nào chí mạng, nhưng loại cảm giác này xác thực không dễ chịu. Khó trách lĩnh vực cấp phía dưới không cách nào trực tiếp trong hư không hành động, đây nếu là sau một quãng thời gian, cả người đều sẽ bị năng lượng vũ trụ chôn vùi à. Trong lòng cảm thán vài tiếng, tâm niệm vừa động, vẽ xấu một dạng bản tay khôi phục nguyên dạng, nhưng vẫn như cũ có chút thần ẩn cảm giác đau. A, thật xinh đẹp. Tiểu Yêu phát ra một tiếng kinh hô. Dùng sức giật giật La Thiên quát cáo, chỉ vào một chỗ hư không. "La Thiên, mau nhìn, cái chỗ kia, giống như một đóa hoa." Lần theo tiểu yêu ngón tay chỉ hướng phương vị, một chỗ tinh thần dặm dặm hư không chiếu vào La Thiên trong mắt. Nơi đó, chính như tiểu yêu nói tới, dực dỡ hào quang tinh quang tạo thành một đóa hoa hình dạng, hơn nữa, La Thiên còn trông thấy, hoa bốn phía ẩn ẩn tản mát ra gợn sóng một dạng dòng năng lượng, một đợt nối một đợt, vĩnh viễn không ngừng, vô cùng có quy luật. Vị diện. La Thiên tâm bên trong khẽ động, đóa hoa kia hình lĩnh lại là một cái vị diện. Cái kia quy luật dòng năng lượng ẩn chứa số lớn tin tức, chính là liên quan tới vị diện đấy tin tức. Nhớ kỹ cái kia đặc thù tần suất, tiện tay ngắt lấy một chút phiêu lưu đến đầy tin tức lưu, La Thiên biết vị diện này Tô sơ giản lược tình báo. Hoa Thiên vị diện, đại lục hình thức, phía trên 90% bị thực vật bao trùm sáu. Vị diện sức chiến đấu cao nhất vì lĩnh vực cấp, có thể đồng thời chứa 10 ngàn nhân cấp cái khác lĩnh vực cấp loạn chiến sáu. Sinh mệnh, một hệ, thủy hệ, pháp tắc hệ tổ tương đối hoàn thiện, ám hệ pháp tắc thiếu hụt khá lớn sáu. Không hình chiếu vị diện sáu. Hoan nên bản nguyên vũ trụ cường giả tới chơi. Ta đi, còn làm quảng cáo. Hoàn toàn chính xác. Bản nguyên vũ trụ bên trong tất cả tinh cầu nắm giữ sinh mệnh, vị diện đều ở đây mỗi thời mỗi khắc ra bên ngoài phát ra tin tức lưu. Kỳ thực, cũng chính là làm quảng cáo, để cao nổi tiếng, xoát tổn tại cả 18. La Thiên Nghiên lặng đo lường tính toán một cái phiền, dù cho dùng tốc độ phương thức nhanh nhất lĩnh vực bao trùm gấp rút lên đường, từ nơi này đến Hoa Tiên vị diện cũng ít nhất cần thời gian một năm. Đây là, xa xôi bao nhiêu khoảng cách ra 6, nhưng mà, có thể nói, tại trong vũ trụ, cái này đã xem như tương đối gần khoảng cách. Hai mắt bình tĩnh, nhìn khắp bốn phía, nhìn qua cái này quần quần vũ trụ, vô ngần hư không tinh hà. Một loại tịch mịch trống vắng cảm giác tự nhiên sinh ra, Ngự La Thiên nhịn không được thở phào một hơi, tựa hồ muốn trong lòng tịch mịch phun ra ngoài. Đương nhiên, trong lòng bàn tay ấm áp, La Thiên tối đầu xem xét, tiểu yêu đem nàng tay nhỏ nhét vào trong tay của mình, cái kia ấm áp nhiệt độ xuyên thấu qua làn da, một đường hắt vàng đến trái tim của chính mình, đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đuổi đi. Đương dưng, La Thiên chỉ cảm thấy cặp mắt mình có chút sắp sắp cảm giác, cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn mở ra dạng, muốn nói nhưng cái gì đều không nói được. Đúng vậy a, ta đã sớm không còn là một người sáu. Dù cho vũ trụ tại hồng vĩ, lại tịch mịch, ta cũng có người làm bạn. Cần gì phải để ý đâu sáu. Ý niệm trong lòng thông suốt, La Thiên không hề cố kỵ mà một tay lấy tiểu yêu quẻo. Mà trên thực tế, trung băng kế thần giả nhóm cũng không có thời gian chú ý cái này, một đôi anh anh em em tiểu tình nữ. Lần thứ nhất kiến thức chân chính vũ trụ bọn hắn, cũng đều lâm vào tâm linh rung động. Thông thường vị diện bên trong, cho dù là sợ tạ cự giáp tinh cầu đại chiến loại kia tinh hà cấp vị diện, nắm giữ nhìn vô biên vô tận cái gọi là vũ trụ, giọng lớn vung ngần. Nhưng mà, tại kế thần giả trong mắt, vẫn như cũng sẽ có loại cảm giác bị đè nén. Cũng không phải là thiên không đủ cao, cũng không phải là mà không đủ rộng, mà là, nó chỉ là một vị diện một cái bình thường vị diện, một câu nói nhảm, lại rõ ràng minh sắc đem bên trong chênh lệch nói rõ ràng. Bởi vì nó là một cái vị diện, mà ngươi không phải vị diện kia thành viên, bởi vậy, ngươi sẽ cảm thấy kiềm chế, cảm thấy áp chế. Đây là vị diện bản năng, thiên đạo bản năng, mà vũ trụ khác biệt. Bởi vì nó là hết thảy khởi nguồn của sự sống. Tại đại đạo trong mắt, hết thảy đều là bình đẳng, dù là những cái kia đi vào ma đạo sinh mệnh. Vũ trụ là khuôn hậu, là bác cái, nắm giữ bao nạp hết thảy ý chí sáu. Thế nhưng là cái này vô tận vũ trụ, chỗ nào là bọn ta chỗ dùng thân bà. Hôm nay 10 chương hoàn tất. kế tiếp bổ thiếu hai canh, nay minh tất cả một chương 367. Chương 39, thần chi 4 chương 39, thần chi 4 có một cái như vậy truyền thuyết, bản nguyên vũ trụ một chỗ, có một chỉ tồn tại ở trong khái niệm chỗ. Cái này khái niệm ý tứ cũng không phải là chỉ nó chỉ tồn tại ở sinh mạng tư duy, trong tưởng tượng, mà là nói nó chân thực tồn tại, thế nhưng là chỉ là một khái niệm, một cái liền vậy thần chi đều không thể lý giải vẹn vẹn có thể tiếp xúc khái niệm. Nói nó tồn tại, nhưng lại không tồn tại. Bởi vì nó chỉ là một khái niệm, không có thuộc tính khái niệm. Liền giống với một cái quả táo đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sở dĩ biết nó là quả táo là do ở nó đủ loại thuộc tính, tỉ như nói ngư vị, mùi, hình dạng, màu sắc vân vân vân vân 6. Những thứ này thuộc tính lấy phương thức nào đó hỗn hợp với nhau, mới tạo thành quả táo cái này vật chất. Nhưng mà, khi ngươi đem các loại thuộc tính từ trong rút ra, như vậy, nó vẫn là quả táo sao? Một cái không có hình dạng, mùi, hương vị, màu sắc vật chất 6. Nó là quả táo sao? Là, hoặc không phải? Rõ ràng là mà thứ gì cũng chính là tương tự tồn tại. Nó có rất nhiều tên, tỉ như Tử Tiêu cùng, lại tỉ như Thần Sơn, lại tỉ như Vĩnh Hằng Tâm Linh tầng 6. Nhưng mà Nó còn có một cái thông dụng bị chư thần thừa nhận tên, gọi là thần chi niệm đường. Đây là một cái không tồn tại ở vũ trụ bất luận cái gì một chỗ, nhưng lại tồn tại ở bất luận cái gì một nơi, khái niệm trong tồn tại, chỉ có chân chính thần chi mới có thể đụng vào chỗ. Cũng là chư thần hội nghị chỗ. Thông tục chút tới nói, chính là tụ tập họp, giao lưu, trao đổi, nói chuyện thiếm, nói nhảm các loại công năng cùng một thể, để dùng cho các vị rảnh rỗi đau chứng thần chi giết thời gian chân thực không ra nào sáu. Mà giờ khắc này, ở đây đang tiến hành bản nguyên vũ trụ không biết thứ bao nhiêu giới hội nghị, ách, hội nghị, đường đường chính chính hội nghị, lại khái sáu. Lại lắm lời một câu. Ở đây thần linh tồn tại phương thức cũng chỉ là một đống thông tin thống hợp thể, chớp nhìn, chính là một cái điểm trắng. A ha ha, đi nô tư thần hữu, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi mấy lần trước như thế nào không đến a? Ngươi có biết hay không ta đang khắp nơi tìm ngươi a? Cơ hồ đều đưa bảng nguyên vũ trụ lật tung rồi, kết quả vẫn là không có tìm được ngươi sáu. Ngươi đến tụt cùng chạy đi đâu? Một cái điểm trắng phiêu a phiêu, cuối cùng từ tìm được đặc biệt tần số một cái khác điểm trắng, mừng rỡ không thôi, truyền ra một đạo tin tức lưu, đưa nó phiên dịch thành vũ trụ tiếng thông dụng mà nói, chính là như trên đoạn văn này. A, tìm ta. Cái kia điểm trắng rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngươi tìm ta làm gì? Ta đây đoạn thời gian một mực ở tại phát hiện mới một cái cấp thấp tiểu thiên thế giới bên trong, chơi đến rất hít, căn bản không có mở ra thần hồn, không chịu nhận đến từ vũ trụ tin tức. A, ngươi lại tìm đến cái gì thú vị vị diện? Khi chiếc điểm trắng nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, tỏ vẻ ra là kinh ngạc của của mình, cùng với lòng hiếu kỳ, nhanh cho ta giới thiệu một chút, trong khoảng thời gian này nhảm chán chết, ngươi biết, ta một mực trạch ở một cái trong vị diện mặt chờ đợi mới, kết quả, mẹ nó, thái giám buồn bực chết ta. Đáng giận, mong ước người tác giả kia cả nhà cũng là người tốt, làm cả một đời người tốt, mỗi ngày tiếp vào một vạn tấm thẻ người tốt. Điểm trắng số 1 phát ra ác độc mùi rủa. May mắn những lời này là ở ở đây nói, vị che đậy bằng không, thiên địa cảm ứng, cái kia đáng thương tác giả tuyệt đối sẽ một chữ không kém đem nguyền rủa này tinh lịch một lần xấu. Hắc hắc, ngươi thật là xui xẻo. Điểm trắng số 2 nhìn có chút hạ hê cười vài tiếng, lập tức ưỡn ngực nếu như nó có lời, kiêu ngạo mà tuyên bố đạo, ta chuyện đang làm là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nói nghe một chút. Số 1 lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn câu lên, vội vã không nhịn nổi, liên tục thúc dục Số 2 cảm thấy số 1 khẩu vị cũng bị che đủ, lập tức nói, ta cho cái kia phát hiện mới tiểu thiên thế giới đặt tên là Ca Cơ Vị Địa, là một quả rất nhỏ tinh cầu, phía trên lục địa diện tích chỉ chiếm 10%, sinh mệnh số lượng cũng cao hơn một mức. Bất quá à, thế giới này sùng bái âm thanh, tất cả mọi người đều có một cái hào cấu họng, có thể giống hai câu, là một cái thuần túy âm nhạc thế giới. Trong thế giới này gần nhất sinh ra một cô gái, một cái nữ hải hoàn mỹ, một cái bị mang theo đệ nhất thế giới công chúa điện hạ chi danh Ca Cơ. Chậc chậc, thanh âm của nàng thực sự quá mỹ diệu, để cho ta viên này lạnh như băng tâm vậy mà cũng có chút cho phép xúc động sáu. chỉ là nghe lần thứ nhất, ta liền bị nàng hoàn toàn mê hoặc. Ai, đáng tiếc, vì không để thanh âm của nàng mất đi loại này sức động, ta chỉ có thể khất chế chính mình, không đem cái tinh cầu kia đặt ở thần vân của ta trong nước sáo. Điểm trắng số 2 cuối cùng cảm khái thở dài một tiếng, trong thanh âm ẩn ẩn có chút bí thường, tựa hồ loại chuyện này trước đó làm qua, bất quá kết quả đi, vậy thì sáu. Điểm trắng số 1 trầm mặt phút chốc, chua chúa nói, vận khí của ngươi cũng quá tốt điểm, đều để ta ghen ghét. Ta đi, đến tụt cùng cái nào mới là thần may mắn á hồn đọng sáu. Chẳng lẽ ta gần nhất không có tích lũy tuệ phẩm, tiết thảo đều rơi sạch sao? Thiếu áo cái gì ngươi cho tới bây giờ liền không có qua còn không hảo. Số 2 hướng số 1 phát ra tức giận gắt hét, trong vũ trụ 6 cái thần may mắn liền không có một cái có thiếu áo. Tốt tốt, ta nhận sai được không? Không nên câu lên chuyện thương tâm của ngươi 6. Ai, ngươi cũng thực sự là, cái giấm lớn một chút chuyện còn luôn để ở trong lòng, treo ở bên miệng, thực sự là 6. Ta xem Quang Minh thần mới thật sự là vô liêm sỉ đầu 6. Số 2 nghe thấy được số 1 lẩm bẩm, hung hắc trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhường cái sau lập tức ngậm miệng. Bất quá a, nói đến ta mến yêu ca cơ vị diện có vẻ như cũng bị sơn trại vị diện cho lây nhiễm a 6. Số 2 đột nhiên yếu ớt thở dài, vô cùng dáng vẻ nhức đầu, chính là chỗ này mấy ngày, không biết cái kia đáng đời ăn cả một đời mỷ tôm không có gia vị hỗn đản vậy mà nghĩ phục chế công chúa điện hạ của ta, mời một bọn cái gọi là chuyên gia gọi thú làm quy tắc ngầm, nhân công tạo tinh, kết quả làm cái thứ bất giống ta xác, còn thanh long, ta thanh long em gái ngươi, nguyện rủa ngươi ăn cả một đời thanh long, tiếp sau biến thành thanh long bị người ăn. Ngươi cái này có cái gì tốt than thở, ta mới gọi bi thẳng đâu. Số 1 cũng lớn tô khổ, bây giờ tiểu thuyết cùng chất hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi nói ngươi theo gió còn chưa tính, ít nhất viết một điểm đồ vật của mình đi sáu. 26. Hai cái thần trí ở đây than thở, nói nhỏ một hồi, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Vạn ác bánh quay trèo dây leo, đáng đời ăn cả một đời thanh long 18. Tình cảnh tương tự, tại mỗi cái chỗ đều không ngừng diễn ra. Cái này, nên gọi là thần linh hắc lịch sử, vẫn là manh điểm đầu. Bởi vì thần trí cơ hồ nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh trừ phi chết trận, mà tu luyện lĩnh ngộ phép tắc cơ bản đều là đem bản tôn hướng về thần quốc vừa để xuống, tiếp đó phân ra một cái phân thân mà bắt đầu khắp nơi du dãng, đầy vũ trụ đi dạo. Nhưng mà, đi dạo cũng sẽ chán ghét. Đi dạo mấy vạn năm mấy chục vạn năm thần trí bắt đầu cảm thấy nhàm chán. mà bắt đầu chính mình tìm thú vui. Tuyệt đại bộ phận thần chi đều lựa chọn phong ấn sức mạnh chạy đến cái nào đó cấp thấp vị diện đi, trải nghiệm cuộc sống xâm nhập quần chúng sáu. Đương nhiên, thần chi là tuyệt đối không cho phép vận dụng lực lượng của mình quan hệ bản vị diện vận hành. Không hề nghe lời, tỉ như số 2, nhưng mà hắn cũng nếm được chính mình trồng xuống quả đáng sáu. Bất quá tuy tuyệt đại bộ phận thần chi cũng là loại tính tình này, nhưng mà vẫn như cũ có một bộ phận tương tự với khổ tu sĩ tồn đại. Bọn hắn nghiêm tại kiềm chế bản thân. Phệ thượng trọng thị sức mạnh bản thân tăng lên cùng thần chi quyền hành vận dụng, bọn hắn hy vọng có thể làm hào người giám sát mana ở nhân vật này, khiến cho bản nguyên vũ trụ có thể hướng phương hướng tốt phát triển, hướng bọn họ cho là phương hướng tốt phát triển. Thì như nói, Tiên Thánh Thần Hệ, cũng chính là một tay đã sáng tạo ra kế thừa thần giả thế hệ thần hệ. Tiên Thánh Thần Hệ, thành viên tổng cộng 6 danh thần chi. Tiên Thanh, chủ thần, vị nên thần hệ linh vị, người chủ lão, người dẫn đầu. Mạc khắc 5 danh thần chi, theo thứ tự là, Thừa vị thần thi thần chỉ tu luyện thi đạo triệu tự kiện, Trung vị thuần huyết thần ký nhã, Tạp Lâm, trung vị thần vận mệnh chi thần phong danh, chung vị thần lang thần so kẻ si. Đồn tạp, chung vị thần phong thần không đạt. Bây giờ, 6 cái điểm trắng tụ tập cùng một chỗ, đang tại kịch liệt thảo luận một ít chuyện, cùng la thiên bọn người cùng một nhịp thở sự tình. Linh vị, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Triệu tử kiện tính cách cương liệt cố chấp, nhận định sự tình dù ai cũng không cách nào thay đổi. Không sai, chuyện này rõ ràng có nội tình. Lang thần so kẻ si. Đồn tạp cũng tức giận vô cùng, quan điểm của hắn cùng Triệu tử kiện giống nhau, hai người từ trước đến nay đứng tại cùng một trên trận tuyến. Vì cái gì bản nguyên vũ trụ địa phương lớn như vậy, hết lần này tới lần khác liền chọn chúng kế thần giả vị mặt cái kia nho nhỏ nhỏ bản vị diện. Đây rõ ràng là có người dựa theo động tay động chân. Hỗn đảo, tốt nhất đừng để ta biết. Huyết thần là một cái nữ, mặc dù tu luyện huyết chi pháp tắc, nhưng mà tính cách tương đối ôn hòa, lần này cũng nổi giận. Nhiều như vậy kế thần giả, chúng ta khổ cực bồi dưỡng ra được, tất nhiên cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Nếu như ngay cả loại chuyện này chúng ta cũng không thể kiên định biểu thị lực chẳng lời nói, nói không chừng may mắn còn sống sót kế thần giả sẽ như thế nào đâu. Ký nhám mà nói đưa tới phong danh cùng không đạt cậu mình. Chính xác, nếu là lần này chúng ta nhượng bộ nữa mà nói, may mắn còn sống sót tinh nhuệ nói không chừng ngày đó cũng sẽ bị trong vũ trụ một hỏa không biết từ nơi nào nhô ra giặc cỏ rết phải không còn chút nào. Trước đây chúng ta muốn đem kế thần giả vui đầu vào chủ vị diện bên trong, bọn hắn không đồng ý, chúng ta nhượng bộ. Chúng ta muốn đem kế thần giả vị mặt cùng mấy cái trung thiên thế giới tương liên, bọn hắn không đồng ý, chúng ta cũng làm cho bước. Bọn hắn muốn đem một chút bữa bọn ra hỏa nhét vào kế thần giả vị mặt, chúng ta đồng dạng nhượng bộ, càng là chuyên môn lấy ra một cái chủ thần không gian dung nạp bọn hắn. Chúng ta lập đi lặp lại nhiều lần mà nhượng bộ nhượng bộ nhượng bộ. Thế nhưng là, linh vị, người xem nhìn đang khốn kiếp kia cặn bã sát mặt, bọn hắn lại còn không biết thỏa mãn, lần này càng là muốn đem tất cả kế thần dạ một mẹ hốt gọn. Lần này, nói cái gì, ta cũng tuyệt không lựa bộ. Cùng lắm thì, liều mạng cái mạng này. Bàn nguyên vũ trụ, về khoảng cách lần thần vẫn chi chiến đã qua vài tỉ năm, an nhàn quá lâu. Xem ra, hoàn toàn chính xác cần một hồi chiến tranh, cần một chút tiên huyết nhường những tên kia cảnh tỉnh. Vừa vặn, ma động sớm xuất hiện, thừa cơ hội này những cái kia đối thủ liên tiếp dâm hiểm ác độc thủ đoạn khiến cho uyên thanh thần hệ năm người ý kiến đã đạt thành nhất trí kinh người, cùng chung mối thủ, lời nói ra nếu là truyền đi ác hẳn lại là một hồi phong ba. tất cả không nên tranh cãi. Một mực yên lặng không nói yến thanh chủ thần gầm thét một tiếng, vô cùng phiền não bộ dáng. Có một số việc các ngươi cũng không biết, chuyện lần này cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù cũng có chúng ta những cái kia đối đầu bỏ đá xuống giếng bộ phận, nhưng càng nhiều hơn chính là một chút không thể để cho các ngươi biết đến nguyên do. Đây là một hồi tai nạn, toàn bộ bản nguyên vũ trụ tai nạn 6. Trước mắt chúng ta chủ yếu tinh lực hẳn là đặt ở như thế nào giải quyết chảng tai nạn này phía trên, mà không phải trước tiên bước lên nội đấu. Bình thường chỉ cần chú ý một chút là được rồi, không nên chủ động tìm phiền toái, cũng không cần bày âm như quỷ kế gì. Hết thể ân oán Chờ cho ta chờ chẳng thai nạn này đi qua lại nói, "Tốt, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, không cho phép lại thảo luận, mấy vị chúa tể đại nhân đến, xem bọn hắn an bài thế nào a 6." Tiếng Thanh trong giọng nói lộ ra nồng nặng không cách nào che dấu mệt mỏi, tâm lực lao lực quá độ. "Là 6." Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng mà linh vị uy nghiêm vẫn là không người dám khiêu chiến, chuyện này cũng liền tạm thời coi như không có gì. "Bộ thiếu nợ chương, còn có một chương. Khắc, vẫn như cũ cầu like, vé mời 368. Chương 40, tập dệ ở sát ý chương 40, tập kết đặc sát ý vũ trụ hư không bên trong." Khoảng cách La Thiên bọn người ước chừng tam quang năm một chỗ, có một quả hành tinh, một quả chết đi hành tinh. Viên này hành tinh cũng không lớn, bất quá là địa cầu mười mấy lần mà tôi xa xa nhìn lại, giống như một quả màu xanh nhạt cầu. Những thứ này lục sắc cũng là thực vật, đem trọn quả hành tinh làm sủi cạo một dạng bọc một tầng thật dày. Đây là một quả tử tinh, không có mạng sống tử tinh. Rõ ràng, những thực vật này đều cũng có người cố ý trồng lên đi, hơn nữa tiêu phí cái giá cực lớn khiến cho duy trì bình thường lớn lên, ở một cái căn bản vốn không thích hợp thực vật sống sót hoàn cảnh bên trong. Đây hết thảy cũng là vì mỹ quan. Không sai, chính là mỹ quan. Bởi vì nơi này bị coi thành Thánh Lang thần quốc cứ điểm tạm thời, càng tình sắp nói, là tạm kiệt đặc tạm thời chỗ ở trên hành tinh, có lớn như vậy hẹn tương đương với 10 cái châu Á địa phương lớn như vậy màu xanh biếc càng nồng đậm, đại thụ trong trời, quán mục tùng sinh, đủ loại cổ quái kỳ lạ vốn nên lớn lên tại trong hoàn cảnh đặc định thực vật ở đây cố gắng trưởng thành, vì trang trí Thánh Lang thần quốc mới cứ điểm mà kính dâng ra bản thân một phần chút sức mọn. Ngắn ngủi một ngày không đến, từ không tới có, viên này tự tinh không chỉ có phụ thêm một tầng lục sắc áo khoác, khối khu vực này bên trên càng là vô căn cứ toát ra liên miên 2 vạn mét khu kiến trúc. San sát nối tiếp nhau, liên tiếp Phần khóa đại khái một cái châu Á giải như vậy khoảng cách. Ở đây là Thánh Lang thần quốc hơn 3000 tên tiếp cận 4000 tên thành viên nơi ở chính giữa, một ba đỉnh nhọn đâm thẳng tận trời, cao tới hơn 3000 mét cự hình cung điện giống như một đầu mãnh thú thế lực bá chủ, núp ở trên mặt đất, uy trấn chỗ, nhìn xuống lãnh địa của mình. Đây là tạm kiệt đặc trụ sở tạm thời thêm nghị sự chỗ thánh điện. Khoảng không trong chính điện, tạm kiệt đặc cao cứ trên ngai vàng, thần thái hơi có vẻ lười nhác, mái tóc dài màu bạc xoa, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai bên tay ghế, bay lên trên tạm mắt vượng bên trong ẩn ẩn tinh mang lấp lóe, đang suy tư. Vượng tọa cùng chính sảnh cách nhau chín cái bậc thang. tải hữu tất cả năm chưng 710 cái chỗ ngồi, bất quá bây giờ chỉ có một người ngồi xuống. Đang đi trên đường, một người mặc trang nghiêm mà điện nhã ve kim sắp phức tạp hoa hồng văn màu đen liền thân trưởng bảo nữ nhân đứng ở nơi đó, xinh đẹp mà không yếu diễm, tóc quận tại cùng một chỗ, dùng mấy cái phi cầm hình dáng ngọc thạch vật trang sức cố định, lộ da trắng như tuyết nhắn ngùi cổ, cao v v cổ chữ v v trước ngực, tròn trịa hơi lộ ra, một chuỗi hiện ra ôn nhuận sáng bóng màu lam dây truyền đem nàng ưu nhã đặc chất phụ lên mà phá lệ lộ ra. Đại nhân, từ trên tổng hợp lại, bọn hắn chắc chắn trong bóng tối tính toán âm mưu gì, nhằm vào đại nhân âm mưu. Nữ tử dừng một chút, lên đạm trang lộ ra kiểu nợn mê người bờ môi thoáng đóng mở, tia đối tiểu hồng sắc trong mắt trong suốt bên trong lộ ra vẻ lo lắng, Tô Lệ Vi ạ biết bằng đại nhân bản sự, đám đạo trích kia căn bản là không cách nào thương tổn tới đại nhân một sợi lông, nhưng mà, đại nhân vô cùng tôn quý, coi như liền loại ý nghĩ này, cũng là đối với đại nhân uy nghiêm kinh ngẩn. Bởi vậy, Tô Lệ Vi ạ cảm thấy, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhượng. Cô gái xinh đẹp Tô Lệ Vi ạ lông mi nháy mắt, nhìn qua giống như thiên thần một dạng chiếm cứ ở trên vương tọa nam tử, có chút không cách nào tự kiềm chế, Tô Lệ Vi ạ vốn là đại nhân chạ giá hết thảy. Hẳn câu đại nhân nhường ỗ Lệ Vệ ạ trở thành đại nhân nơi tử, vì đại nhân cống hiến sức lực. Tạ Kiệt đặc mí mắt vừa nhấc, ánh mắt vắng vẻ mà tràn ngập nghiêm nghiêm, rơi xuống ỗ Lệ Vệ trên thân, tựa hồ đem nàng nhìn cái thông thấu tấu, khiến cho cái sau toàn thân run lên, trên mặt rõ ràng toát ra khó mà át chế kích động. Chuyện này ta đã biết, thành ý của ngươi ta đã cảm thấy, ngươi trước trở về đi. Tạ Kiệt đặc hướng ỗ Lệ Vệ khẽ gật gật đầu, nhưng cái sau trong lòng lập tức bị kích động cùng cảm thấy lập đậy. Là ỗ Lệ Vệ sau khi trở về sẽ tiếp tục vì đại nhân tìm hiểu tin tức đem bọn hắn không thấy được ánh sáng âm nhu quỷ kế toàn bộ cáo tri vu lại nhân, để bọn hắn tại trước mặt đại nhân không chỗ che thân. Ô Lý Vi ạ cố nén cảm xúc chập trùng, hơi hơi thi lễ, lui ra ngoài, chậm chậm cất bước, Ô Lý Vi ạ đem hết toàn lực đem chính mình ưu nhã nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ ảnh hưởng tới tác kiện đặc đối với mình hình ảnh. Thang đến đi xuống hơn 100 giai bậc thang, chính điện đại môn tử trong mắt tiêu thất, cũng lại cảm giác không thấy khí tức của đàn ông kia lúc, Ô Lý Vi ạ gia tộc tim đập lúc này mới chậm rãi khôi phục lại, thở ra một hơi thật dài. Biểu hiện hẳn là cũng không tệ lắm, không có ở trước mặt đại nhân thất thố, lần thứ nhất chủ động xuất kích, hiệu quả còn tốt. Cho mình em thầm kích động, Ô Lị Vĩ ạ lộ ra làm cho người hoa mắt mỉm cười. Tây Đạt Đa đám kia hèn mọn bẩn thỉu ra hỏa, cũng dám đối với đại nhân ra tay, thực sự là không biết sống chết, ta nhất định phải phá hư kế hoạch của bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. Chuyện này, không chỉ là ta tiến vào Thánh Lang thần quốc nhập đội, hơn nữa còn là nhường đại nhân đối với ta sinh ra lương hảo ấn tượng, tiếp cận đại nhân tuyệt hảo cơ hội. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Ô Lị Vĩ, cố lên. Ô Lị Vĩ trên gương mặt hiện lên hai xóa thẹn trùng mừng đỏ, đại nhân, nhất định trốn không được lòng bàn tay của ngươi. Chỉ có ngươi mới xứng cùng đại nhân cùng một chỗ. cho mình hung hăng cổ liễu cổ kình, Ô Lị Vị ạ dùng ước chừng 1 phút mới khôi phục tính táo của trước kia, lần nữa biến thành cái kia làm cho người kính ý băng sơn mỹ nữ, dung hợp quang minh thánh lực cùng huyết tộc lực huyết diễm thánh nữ Ô Lị Vị ạ. Thánh, tự kỳ lệ. Cảm dạ nhiều tây á. Thư hữu tịch chi khoảng không diễn viên quần chúng huyết diễm thánh nữ, một cái tại chủ thần không gian đại danh đỉnh đỉnh danh hào. Sếp hạng đại lục, lĩnh vực cấp tương giả, nắm giữ nguyệt chi pháp tắc, huyết chi pháp tắc cùng với ánh sáng pháp tắc hơn nữa đem ba loại lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành không có gì không đốt không có gì bất diệt quang minh huyết diễm Nọn lửa này danh xưng liền đối thủ lĩnh vực đều có thể đốt thành tro bụi, bàn vào chiêu này cùng với quỷ thần khó lường tốc độ thân pháp, tăng thêm người lạ trở tới gần lãnh nhược xương lạnh tinh khí, Tố Lǐ Vĩ ạ trở thành chủ thần không gian nhân vật hàng đầu. Bất quá, tại gặp một lần tạm kiệt đặc đó sau đó, Tố Lǐ Vĩ ạ hoàn toàn bị hắn mê hoặc, cả người hoàn toàn luân hãm, một mực đang nghị phương nghị cách tiếp cận tạm kiệt đặc, dù là chỉ có thể xa xa nhìn một chút cũng vừa lòng thỏa ý cuối cùng, biết được chủ thần không gian cường giả muốn đối phó tạm kiệt đặc tin tức sau đó, Tố Lǐ Vĩ ạ tìm được tiếp cận tạm kiệt đặc lý do cùng cơ hội, đồng thời dự định thật tốt chắt chắn cơ hội này, tại tạm kiệt đặc trong lòng in dấu xuống ấn ký của mình. Tố Lỉ Vệ ạ đang định lìa khai nơi này, đột nhiên phát giác được hai đạo trợn ánh mắt sắc ý, nghi ngờ trong lòng. Mình là lần đầu tiên tới ở đây, căn bản không có người quen biết, làm sao lại đưa tới nữ nhân? Quay đầu nhìn lại, nhưng là một nữ nhân, đơn thuần mỹ mạo trình độ cùng mình không phân cao thấp nữ nhân, chính mình không quen biết nữ nhân. Tố Lỉ Vệ ạ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là một hồi chiến tranh, chiến tranh giữa nữ nhân. Hừ, nghe nói, quá dị tự đúng không? Tố Lỉ Vệ ạ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường, ta đã sớm nghe ngóng, ngươi hết thảy. Muốn cùng ta tranh đoạt đại nhân, ngươi còn kém xa lắm. Thân hình khẽ động, Ô Lĩ Vi ạ hóa thành một đoàn ẩn ẩn hiện lên con rơi hình dáng tiểu hồng sắc sương ngủ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ô Lĩ Vi a6. Quá dị tư trong mắt lánh mang lấp lóe, lặng lẽ tiêu thất. Trương Trương, ngươi cảm thấy thế nào? Mà trong chính điện, là Ô Lĩ Vi ạ rời đi về sau, Tạp Kiệt Đạc đột nhiên miễn cưỡng nằm tại vương châu ngồi, con mắt híp lại, mở miệng dò hỏi. Thư Hữu chiến sĩ đem diễn viên quần chúng đưa lên Trương Trương, chính là cái kia mười trôi trên ghế duy nhất ngồi người cái kia. Hắn thoạt nhìn là cái 25-26 người trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, tóc ngắn, hai đầu đánh ghế lông mày, một trương hơi dày bờ môi. ném vào trong đám người căn bản là nhìn không ra. Hắn khí tức hoàn toàn thu liễm, thật giống như một cái nhà bên năm hải. Bất quá, Chương Chương cái tên này có thể thần quốc bên trong không có người nào biết, nhưng mà nói lên hắn tên hiệu Chí Lang nhưng chính là thật to nổi danh. Thần quốc chi chủ Tạp Kiệt đặc phụ tá đắc lực, không có cái thứ hai, nể trọng nhất quân sư Chí Lang. Phía trước, Chương Chương lúc nào cũng mí mắt rũ xuống, giống như đang ngủ gà ngủ gật một hạng, biết Tạp Kiệt đang hỏi thăm, hắn mới phảng phất giống như giật mình giống như mở hai mắt ra. Tức thì, một loại khó mà hình dung khí chất từ trong cơ thể hắn phun ra. Thật giống như, một cái một khắc trước còn tại cùng ngươi nháy mắt ra hiệu trò chuyện gần nhất gặp may đảo quốc diễn viên cơ thể đặc thù bạn bè, xoay người một cái lại trở thành trưởng khủng ngàn tỷ người sinh tử nguyên thủ một dạng. Giờ khắc này, Chí Lang Phong Thái mới rùng đổ. Trương Trương nâng lên bên tay đá lạnh trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, dùng cực kỳ không minh không giống loài người âm thanh nói, trong lòng ngươi sớm đã có định sách, vì sao còn phải tới hỏi ta? Tạ Kiệt đặc ánh mắt đảo qua Trương Trương cái kia búp hơi nóng trà, mắt chợt trắng lên, ngươi vẫn là dạng này, một bức bộ dáng lại nhạn, không, có một tia tình thú, thực sự là nhảm chẳng a. Ngô, no, có chút hoài niệm đế la cái kia vui buồn thất thường dạ họa. bị Trương Trương sặc một cái, tập kiệt đặc sáng suốt không còn đi trêu chọc hắn, tự nhủ nói, chủ thần không gian, chủ thần không gian 6. Cái tên này, vô cùng vô sĩ a 6. Rõ ràng đã vội vàng phải chết, hết lần này tới lần khác còn muốn đến tìm phiền phức, những người này, thật không khả ai 6. Tính toán, ngược lại cũng là chút cùng chúng ta không qua được ra hỏa, giết liền giết ta, chỉ mong đừng chọc ra phiền phức mới tốt 6. Gần nhất phía trên cũng sẽ ra vấn đề, nếu là sự tình hỗn nao quá lớn, đến lúc đó xuôi sẹo hay là ta 6. Ai, thật nháo tâm a. Đúng, không biết cái kia có ý tiểu ra hỏa gần nhất thế nào. Nhớ tới cái gì? Tập Kiệt Đặc đột nhiên cười xấu xa đứng lên, những bố trí kia mặc dù không là cái gì phải chết đồ vật, chẳng qua nếu như còn không có được phá, cũng là rất phiền báis A6. Tập Kiệt Đặc bàng nhược vô nhân nói nhỏ, như cái miệng nát một dạng tự ngu tự nhạc, mà Trương Trương giống như cái người máy, chỉ là dựa theo dự định tốt chương trình từng ngụi suetsu uống khi thì lạnh khi thì bốc lên nhiệt khí nước trà. Bảnh. Đột nhiên, Trương Trương năm ngón tay căng thẳng, cái kia bỏ túi chén trà bị ép thành phấn hụt, nóng bỏng nước trà vang khắp nơi, vẽ ra trên không trung mấy đạo bóng ánh thủy quang. Tập Kiệt Đặc sử sở, ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Từ trước đến nay không có chút rung động nào Trương Trương Đây là thế nào? Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Cái biểu tình này, lần trước xuất hiện cái biểu tình này sao? Chẳng lẽ 6? Tạp Kiệt Đặc đen truyền trong con mắt tơ vàng long lảnh, trong lòng hiện lên một tia khói mù. Thần quốc bên trong nếu thật xuất hiện loại sự tình này, mình tại sao có thể một chút cảm ứng cũng không có? Gấp rút hô hấp mấy lần, Trương Trương khôi phục một đầm nước đọng dáng vẻ, tạp kiệt đặc trong lòng vẫn không có bất kỳ cái gì đầu mối, khói mù bất giác ở giữa lại nồng nặng một phần. Tạp Kiệt Đặc biết bây giờ coi như mình hỏi thăm Trương Trương cũng cái gì cũng không biết mà miệng, chỉ có thể quyết tâm bên trong bực bội bất an, kiên nhẫn chờ đợi. Vẻ mặt như thế, phản ứng Hơn phân nửa là thần quốc bên trong có lão bảng lưu vẫn là 6. Nhưng mà, ta làm sao có thể một chút cảm ứng cũng không có? Chẳng lẽ, trong vũ trụ này tiên cấp phía dưới còn có thể là ai có thể che đậy ta cảm ứng? Không có khả năng. Thời gian một giây một giây mà đi qua, cuối cùng, 2 phút sau, tiếng bước chân nặng nề ở ngoài điện vang lên, từ xa mà đến gần, tại cửa đại điện ngừng. "Đức lão sĩ, cầu kiến quốc chủ." Ngoài cửa, đức lão sĩ thanh âm khàn khàn vang lên. "Tiến." Tập kết đặc ngữ điệu băng lãnh, làm âm thanh ngoài cửa vang lên một khắc này, hắn liền hiểu Viên điêu lòng nóng này cũng trong nháy mắt chìm đến đáy biển, bị bùn cát chôn vứt. Đế La, rơi xuống lao bằng hữu chính là cái kia bị chính mình xưng là vui buồn thất thường lão quan côn cuồng lang Đế La. Hết thảy đều biết sáu. La Thiên Tạp Kiệt đặc nắm đấm lặng lẽ nắm chặt, trong đầu bị cái này chính mình chưa từng có chân chính coi ra gì tên chứ hết. Nhưng mà, cái này không có bị chính mình để ở trong mắt giá hỏa lại rất mình không nhiều lão bằng hữu. Đây là ngươi tự tìm cái chết. Vốn còn nghĩ để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian sáu. Đã ngươi chán sống, ta liền thành toàn ngươi đi. Chỉ là một thời gian trong mắt, Tạp Kiệt đặc khôi phục tỉnh táo. nhưng trong lòng đã đối với La Thiên xuống tất sát lệnh. Giàn mua không ít đức lỗ sĩ chậm rãi đi tới, một mặt cứng ngắc, cả người giống như ném đi một hồn một dạng có chút ngơ ngơ ngắc ngắc. Hắn từ không gian tư nhân bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, hai cái dùng vải trắng bao quẩn đầu người tiến vào trong đại điện tầm mắt của hai người. Không khí chung quanh chợt lại biến. Thiếu nợ chương hoàn thành 369. Chương 41, nhiệm vụ sau cùng chương 41, nhiệm vụ sau cùng từ vũ trụ hư không trông được đi, La Thiên bọn người sinh sống rất lâu kế thần giả vị mặt thật giống như một cái phát ra bảy loại màu sắc vòng tròn, hình dáng, rất giống ngay từ đầu lạc tấn tại La Thiên trên cổ tay ấn ký. Vị diện sụp đổ cũng không ảnh hưởng bên trong không gian tư nhân ước chừng 10 phút sau, làm lại bộ phận kế thần giả còn đắm chìm tại lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ hư không trong rung động lúc, kế thần giả vị mà sụp đổ chính thức bắt đầu, đem mọi người tỉnh lại. Một đống bảy nhạt tám loại màu sắc hòa lẫn, phối hợp thành một loại như lưu lyôn nhuận màu sắc, đem kế thần giả vị mặt tuổi phòng cực kỳ lóa mắt lóa mắt, mà giờ khắc này, phía trên lộng lấy lại một chút ảm đạm xuống, cuối cùng, giống như phim ảnh lên đồ án mở dạng, chỉ còn lại hắc bạch hai loại màu sắc, một hồi sẽ qua, trở nên hoàn toàn u ám, một chút, tán loạn, dựng, thiếu đốt, tiêu tàn sáu. Toàn bộ quá trình Giống như một bộ phi cầm, lấy quỷ dị tản khắp phương thức, đem nhà hủy diệt một chút bày ra, dã man mà khắc sâu đem hắn khắc ở may mắn còn sống sót 267 tên kế thừa giả trong mắt, trong lòng, hoàn toàn tĩnh mịch. La Thiên bên này một mảnh trầm mặc, ai cũng không có phát ra một tia âm thanh, chỉ là yên lặng nhìn xem. Trong bất tri bất giác, tất cả mọi người cúi lầu xuống, nghiêm nghị đứng thẳng, mặt hướng ngai xưa nhà, mặc niệm. Quan Diễm Vĩnh nộ tung, phá hoa giống như hướng bốn phương tám hướng khuyết tán rơi xuống nước, giống như một đầu người nào chết manh thú phát ra sau cùng gầm hét. Quan Diễm một hơi, kế thừa giả vị mặt, hoàn toàn tiêu thệ. La Thiên chợt cảm thấy trong lòng đau xót, bị người khoét đi một khối mỡ dạng, đau đến toàn thân co rút, từng cây gân xanh nộ tung giống như trống ra, huyết dịch điên cuồng rộ rữa, tựa hồ muốn từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, xông ra cơ thể. Con mắt chẳng biết lúc nào sớm đã phiếm hồng, bờ môi khô khốc, da mặt run rẩy, vặn vẹo đồng dạng trổng chất một cái giữ tận đồ án. Tiểu Yêu không đành nhìn hết, bổ nhào vào trong ngực hắn, cơ thể khẽ động khẽ động mà nức nở, gắt gao bắt hắn lại quần áo, sớm đã lệ rơi đầy mặt, đem hắn quần áo rướt nhẹ một mạnh. Bên hai, thưa thất truyền đến không đè nén được oét tiếng nức nở, nhưng mà Càng nhiều vẫn là giống như La Thiên nhất một dạng liều chết nhịn xuống, dùng hết toàn lực đem đầy khang bi thương một chút đè xuống, chôn ở sâu trong tâm linh, không đi chậm đến. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn trùng kiến kế thần giả vị mặt. Ngón tay thật sâu đâm vào da thịt bên trong, tiên huyết bốn phía. Nhưng mà điểm ấy hoàn toàn bị bi thương trong lòng bao trùm, không cảm giác được. Giờ khắc này, La Thiên đối với mình phát ra lời thề, tương lai nhất định muốn xây lại một cái kế thần giả vị mặt, một cái so với cái này bên trong càng thêm hùng vĩ càng thêm cường đại, chân chính vị diện thế giới. Lâm Ngọc Phong, Đế Thích Thiên, Loan Nghị, Uế Sáu. Những thứ này kế thần giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Ở nơi này đặc biệt thời khắc, trong lòng không hẹn mà cùng âm thầm lập xuống lời thệ, hoặc đối với mình, hoặc đối người khác, tìm được mới cố gắng phương hướng. Cùng một thời khắc, Lam Vị Diện hoàn toàn hỏng mất một chiếc mắt kia, thân ở Thánh Lang trong thần quốc hơn 3000 tên kế thần giả cũng đều sinh ra cảm ứng, bất kể là tại vị diện bên trong ngây người mấy chục trên trăm năm lão nhân, vẫn là vừa tới không lâu người mới, cũng là một mảnh buồn bã, thậm chí khóc lóc đau khổ. Huệ Diện, Trương Trương đột nhiên không đầu không đuôi bước lên một cầu, đem trong đại điện sơ sát tiêu điều bầu không khí đánh tan. Mặt không thay đổi đức lộ sĩ sững sờ, hiểu được, đưa tay ra sở ngực một cái, trong mắt đều là bi thương chi sắc. Tập kết đặc thần sắc không thay đổi, chỉ là cơ thể chợt nhiên nhấc gương, lập tức bỗng nhiên buông lỏng, trọng trọng hạ xuống trên ngai vàng, trong mắt tinh mang lấp lóe, vô số ý niệm trong đầu thoảng qua. Mặc dù trong lòng đã có kết luận, nhưng khi giờ khắc này đến lúc, tập kết đặc trong lòng hay không mị hệ nở xuất hiện một chút mê mang, cùng với, Bị thương 18. Sau mười mấy phút, đám người nhao nhao thu hồi trong lòng bị thương, cứ việc trên mặt nước mắt chưa khô, lại cưỡng chế chính mình khôi phục tình táo. Nhà diệt, nhưng mà, người còn tại. Lộ, còn phải tiếp tục đi xuống. Đi con đường nào? Ý nghĩ này hiện lên. Có tổ chức kế thần giả nhóm nhau nhau đưa ánh mắt về phía thủ lĩnh của mình, mà những cái kia tán nhân cũng không khỏi tự chủ đem hy vọng ký thác vào lúc trước trong chiến đấu hiện lộ tài năng chưa vị thủ lĩnh trên thân. Thương nghị thật kỹ lưỡng một chút đi, phía sau đừng đi. Hy vọng cao nhất Lâm Ngọc Phong không phụ sự mong đợi của mọi người mà đứng dậy, "Vất quá, đầu tiên chúng ta nhất thiết phải tìm tạm thời chỗ đặt chân, tỉ như trước đây thiên không thành một dạng độ vận." Gặp Lâm Ngọc Phong hướng chính mình nhìn sang, chưa vị thủ lĩnh ناو nhau, nhau lắc đầu, biểu thị chính mình không có loại độ vận này. "Nếu như các vị không lại" Ta ngược lại thật ra có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, mặc dù sức chiến đấu rất yếu, nhưng mà dùng để tạm thời đặt chân lời còn là đầy đủ. Một cái ba người đội ngũ nhỏ bên trong đội trưởng, một cái tên là Ngũ Đức. Bên trong hủ phẹt kế thần giả nói, từ không gian trang bị bên trong lấy ra một chiếc tương đối thường gặp chiến hạm thức cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Từ mũi tàu đến đuôi chiến hạm, cuối cùng tích cộng lại ước chừng có một nửa sân bóng lớn như vậy, mặc dù đại bộ phận cũng là đủ loại thiết bị trừ cứ, nhưng mà chỉ là dùng để đặt chân lời nói, hoàn toàn chính xác đầy đủ. "Đa tạ, Ngũ Đức các hạ." Lâm Ngọc Phong hướng hắn gật gật đầu, cái sói nhưng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, "Thực lực chúng ta khá thấp." đặt ở bản nguyên vũ trụ bên trong đoán chừng không giúp đỡ được cái gì, về sau còn muốn Lâm Ngọc Phong cùng với chư vị đại nhân nhiều đảm đương, có cái gì có thể làm thỉnh không cần khách khí, cứ việc sai sự chúng ta là được rồi. Lấy loại này tiểu đội hình thức tồn tại hoặc là dứt khoát chính là một thân một mình tán nhân kế thần giả vốn là không nhiều đều gia nhập vào Thánh Lang thần quốc, có lẽ là ít người cũng có thể là là vận khí tốt, cái này 267 người bên trong lại còn còn lại 55 người. Những thứ khác năm mươi mấy người nhất thời hai mắt sáng lên, nhìn về phía Ngũ Đức trong mắt của tràn đầy bội phục ý vị. Chiêu này cao a. Chính xác. Trước mắt hoàn cảnh đối với thực lực phổ biến ở vào trung đẳng tán nhân mà nói tương đối gian khổ, về sau nhất định sẽ có rất nhiều chỗ muốn rũi vào các đại tổ chức, bây giờ kéo quan hệ tốt mà nói xấu. Đáng tiếc, chính mình không có thu thập loại rác rưởi này yêu thích ra xấu. Trong lòng mọi người âm thầm loán hận không thôi. Không sai, tại tuyệt đại bộ phận kế thần giả trong mắt, những thứ này ngoại vật, nhất là thuần khoa học kỹ thuật hệ vật phẩm, chỉ là phế vật rác rưởi mà thôi. Lâm Ngọc Phong khẽ mắt giật một cái, nói mấy câu khách sáo sau đó, mọi người tại ngũ đức dưới sự hướng dẫn liền muốn tiến vào chiếc phi thuyền vũ trụ này. Mặc dù là rác rưởi, Cái cái gì năng lượng lồng phòng ngự đâm một cái là rách, nhưng mà nó chung quy là có chủ, cũng nên tôn trọng một chút chủ nhân. Ngay tại đám người nối đuôi nhau mà vào, chỉ lát nữa là phải toàn bộ tiến vào trong phi thuyền lúc, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động, chấn động một dạng hướng bốn phương tám hướng tản như thực chất gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đảo qua, không gian liền run rẩy một chút, nhất là tiến vào phi thuyền kế thần giả, càng là cảm thấy dưới chân phi thuyền muốn sụp đổ một dạng kịch liệt lay động, bị hù mới trải qua vị diện hỏng mất một đám kế thần giả vội vàng phá vỡ phi, Thiên Long phong ngự, nhao nhao xông ra, đem phi thuyền đỉnh chóp đều hoàn toàn sốc lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lại xảy ra chuyện gì sao? Không gian tại sao lại bắt đầu ba động? Đây chính là bản nguyên vũ trụ a, đây chính là hư không a. Nơi này không gian ở đây kiên cố, như thế nào cũng sẽ chấn động a. Chẳng lẽ bản nguyên vũ trụ cũng muốn hủy diệt sao? A a a 6, thần muốn không đường có thể trốn. Chúng kế thần giả giống như chim sợ cành cong, đối không gian biến hóa đã mẫn cảm tới cực điểm, hư không biến động khơi gợi lên bọn hắn còn 10 phần rõ ràng ký ức, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Ta nói, tỉnh táo. Lâm Ngọc Phong hét lớn một tiếng, phát động đại chân lợi thuật, cưỡng ép nhường tâm trí đã loạn kế thần giả khôi phục lý trí. Biến động đầu nguồn ở bên kia. La Thiên lấy tay chỉ một cái, ngay sau đó đánh ra mấy cái ấn quyết. Cấm. Hư không hình chiếu. Kỳ cạ sủi lẹc. Vô số thật nhỏ phù văn lẫn nhau cấu thông, hấp thu vũ trụ hư không bên trong năng lượng, hình thành nhất mặt đường kính ngàn mét cực lớn mà tính, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liệt tịch thoát khốn sau đó, đem chính mình sáng tạo tất cả quỷ đạo cấm thuật cùng với liên quan tới quỷ đạo thuật pháp thể ngộ kinh nghiệm toàn bộ giao cho Liễu La Thiên, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận là có thể tại vũ trụ hư không bên trong sử dụng. Tỷ như trước mắt cái này kỉ cả sủi lễ chi thuật, có thể trực tiếp hấp thu trong hư không năng lượng, xem xét lấy chính mình vì tâm cẩu, bán kính thập quang năm bên trong hết thẻ tình huống, hơn nữa độ chính xác cực cao, dù cho nơi danh giới cũng có thể thấy rõ trên tình cẩu địa thế lớn đi. Bây giờ, trong mặt gương, một đạo thông thiên chùm tia sáng kim sắc xuất hiện, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Từ vô cực, phía dưới chống đỡ hư vô, căn này vô căn cứ toát ra chùm tia sáng kim sắc phảng phất thật giống như cái này vũ trụ hư không chống trời trụ đồng dạng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối, chỉ có thể ngước nhìn. Cái này sao? Lã Thiên dùng sức nuốt một ngụm nước bọn, kích động toàn thân khẽ run, tuyệt đối là thần linh thủ đoạn. Kim quang càng ngày càng thịnh, thời gian dần qua, lĩnh vực dưới kế thần giả đều không thể nhìn thẳng, chỉ sợ chói mù mình hai mắt, bất quá tất cả lĩnh vực cấp cường giả tất cả đều gấp gao nhìn chằm chằm mắt kính, không muốn lọt mất biến hóa chút nào. Đại gia trong lòng đều hiểu, cái này đúng ra là một vị nào đó thần linh thủ đoạn. Thân trí A6, cỡ nào để cho người ta cảm thắng tử, dù là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ là nhìn một chút cũng là một loại tuyệt cao thể nghiệm a. Cuối cùng, kim sắc quang diễm đạt đến đỉnh điểm, lập tức bỗng nhiên vừa thu lại, hư không tiêu thất. To lớn chênh lệch khiến cho La Thiên nhịn không được trừng mắt nhìn, sau một khắc liền kinh ngạc phát hiện một quả tinh cầu màu xanh lục xuất hiện ở mặt kính phía trên. Rõ ràng, kim quang mới vừa rồi chính là vận chuyển viên tinh cầu này thủ đoạn. Thánh Lang thần quốc. Không sai, La Thiên trong mắt tinh cầu màu xanh lục chính là bị Thánh Lang thần quốc cải tạo qua tử vong hành tinh, đặc biệt đặc tạm thời địa điểm đặt chân. Địa cầu đường kính ước chừng 1 vạn 2000 ngàn mét, viên này hành tinh đại trực kính cảnh giới 20 vạn ngàn mét, nhưng mà, nó lại bị đạo kia chùm tia sáng kim sắc toàn bộ bao lấy, đóng gói mang theo tới. Theo lý thuyết, chùm tia sáng kim sắc đường kính ít nhất ít nhất cũng có 20 vạn ngàn mét. Cái tinh cầu kia đang lúc La Thiên bọn người còn chưa từ to lớn tâm lý chênh lệch bên trong khôi phục lại lúc, một cái kế thần giả dùng biến điệu thanh âm hô, đem đám người chú ý của lực hấp dẫn tới. Sừng sốt, Ti tỷ xì một cố khí lạnh từ gót chân một mực bay lên từ đỉnh đầu chui ra, nhuông đám người nhịn không được đánh một cái nặng nghề dùng mình, tay chân lạnh bướt. Hàng tinh, tiểu gia hiện tại khoảng cách đám người không đến 1 vạn ngàn mét chỗ. Tưởng tượng một chút, một quả so địa cầu đại mười mấy lần tinh cầu, trực tiếp nhét vào trước mặt ngươi cái chủng loại kia cảm rất xấu. Bất quá, loại thể nghiệm này bị một vết kim quang đánh gãy, đem La Thiên bọn người giải thoát đi ra. Màu sắc giống nhau. bất quá phạm vi khá nhỏ một vệt kỳ quang từ trên trời giáng xuống, đem 268 người tiểu yêu không tính kế thần giả bao phủ đi vào, lập tức, một loại mềm mại cảm giác đem mọi người bao quạ, làm cho người mê lyến. Trước mắt kia sáng tối sầm lại, đám người phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên bát ngát bên trên. Cùng một thời khắc, phía trước cũng xuất hiện một mảnh đen diện, hơn 3000 người, chính là Thánh Lang thần quốc kế thần giả nhóm. Thời gian qua đi mấy ngày, ngoại trừ mấy trăm thân ở tất cả hình chiếu vị diện tham gia thực tập kế thần giả bên ngoài, hơn 4000 tên kế thần giả lần nữa gặp nhau, gặp nhau tại một khỏa tử vong hành tinh phía trên. Tập tiệc đạ La Thiên hai mắt trợn lên, một cái bị đám người vây quanh, chiếc cư ở trên vương tọa thanh niên tóc bạc đập vào mắt bên trong. La Thiên. Ần ẩn, ẩn ở vào đệ tam bậc thang đức lỗ sĩ muốn rách cả mí mắt, hai mắt sung huyết, thân hình khẽ động, liền muốn hướng La Thiên chém giết tới. Hắc hắc háo. La Thiên ánh mắt từ hơn 3000 tên kế thần giả trên thân đó qua, cười lạnh không ngừng. Chỉ là nhìn sơ một chút, Thánh lang thần quốc bên trong có thể cùng chính mình đánh một trận bất quá 10 ngón tay, không cần quá để ý. Chớ ồn nào. Một thanh âm tại tất cả mọi người đáy lòng vang lên, lập tức, một đạo không cách nào hình dung uy áp từ trên trời giáng xuống. Thần chi. Giờ khắc này Tất cả kế thần giả toàn bộ hơi hơi cúi đầu, hướng xuất hiện thần chi biểu hiện ra mình tôn kính. Dù là tạm kỳ đặc, lúc này cũng không thể không từ trên ngai vàng xuống, đứng trang nghiêm cúi đầu. Trên bầu trời đột nhiên giấy lên một chùm sáng diễm. Một đoàn, hai đoàn, 3 đám 6, 6 đám. Yến Thanh thần hệ 6 cái thần chi toàn bộ xuất hiện. Nghe cho kỹ, các ngươi một cái nhiệm vụ cuối cùng 624. DS, quyển thứ 5 cuối cùng một chương, mở quyển mới, quyển thứ 6, giống, giống. Phía trước nói qua, cả tháng 7 giữ gốc 9 chương. 370 chương một, nhiệm vụ 6, duy trì hòa bình. Bên trên chương 1, nhiệm vụ 6, duy trì hòa bình. Bên trên canh thứ 2, Cầu Lai, Vỹ Mở. Căn cứ vào chủ thần Yến Thanh Tuyết Pháp, lần này ma triều sớm, hơn nữa cùng phía trước khác biệt, lần này ma triều càng nhiều hơn chính là nhằm vào các vị diện, đem hủy diệt quy tắc hoàn toàn triển lộ, đem như thế nào nhanh chóng phát triển mở rộng bản vị diện phương pháp từng cái mở ra 6. Thế là, tại chưa bao giờ có ma triều ảnh hưởng dưới, mặc dù thần chi nhóm lập tức lên đường, áp chế thiên đạo nhập ma khuynh hướng, nhưng mà, cũng đã có 7 đại thiên khu, mà lại là tương đối phồn hoa 7 đại thiên khu bị lây nhiễm. Ma trước mắt đã xác minh vũ trụ pháp vị, chỉ bị phân ra hơn 100 cái thiên khu. gần tới 120. Bảy đại thiên khu trung vị mặt vô số kể, trong đó cường đại thậm chí đều có có thể so với hạ vị thần tồn tại. Bảy đại thiên khu lâm vào vị diện hỗn chiến, chư thần tại vô cùng chấn nộ đồng thời cũng là sức đầu mẹ trắng, thảo luận rất lâu nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Cuối cùng, mấy đại chủ tế giá lâm, xuống một cái nhường chư thần cảm thấy vô cùng kỳ quái quyết định. Dựa theo chúa tế ý tứ, bảy đại thiên khu của thôn chiến này, bất luận cái gì thần chi không thể tham dự, nếu có kính vũ trụ ma nhàn dỗi không chuyện gì chạy tới, bọn hắn sẽ chuyên môn mở một cái thần ma chiến trường, nhường nhữa tay ra hỏa đi vào, tùy cho các ngươi làm, cái gì vậy? Nhưng mà Nếu như cái kia thần chi dám nhúng tay bảy đại thiên khu chiến đấu, không thể nói, trực tiếp giết chết. Chúng thần một mảnh xôn xao, nhưng khi mấy vị chúa tể ám chỉ đây là đại đạo ý tứ sau đó, tất cả thần minh đều ngoan ngoãn mà im lặng. Bất quá, mấy vị chúa tể cũng đã nói, bảy đại thiên khu chiến đấu vẫn là cho phép thần minh dưới tổn tại tham dự, hy vọng các vị diện nhất là một đám trung thiên thế giới tiểu bằng hữu nô nước tập nhập tham dự, trong chiến đấu để thằng bạn thân, hun đúc tiết tháo 6. Đặc biệt, các chúa tể còn chuyên môn nhắc tới muốn để chủ thần vị diện cùng kế thần giả vị diện đám người chuyên môn phụ trách thanh lý một cái thiên khu, nhưng Yến Thanh thần hệ trừ thần một hồi khó hiểu đồng thời càng là hô to không ổn. Trong đó, tuyệt đối có gia tình. Nghe xong mấy vị chúa tể lời nói, tất cả thần chi đều biết lần này ma triều chắc chắn không bình thường, lúc này liền thẩm hạ quyết tâm không để cho mình hậu duệ cùng với chính mình bảo vệ thế giới lẫn vào tiến cái này đầm vũng nước đục. Bất quá, nghe tới các chúa tể đặc biệt nhắc lên kế thần giả vị diện cùng chủ thần vị diện tới điểm, chúng trừ thần lập tức sử sốt. Cùng Yến Thanh thần hệ xem không vừa ý, lẫn nhau phá mấy cái thần hệ càng là cản rỡ cười to. Uống liền không hay. Vị diện cùng vị diện ở giữa chiến đấu, vậy mà nhường một đám phổ biến không đến lĩnh vực cấp ra hỏa tham dự vào, đây không phải chịu chết sao? Tiên Thanh chờ 6 vị thần chi lúc này đưa ra dị nghị, đáng tiếc, trực tiếp hài hòa, kháng nghị vô hiệu. Yên tâm, đây là đại đạo ý tứ, chắc chắn chứa chúng ta không thể nào hiểu được thâm ý đại đạo đi, tự nhiên là sẽ không tận lực để bọn hắn đi chịu chết. Một vị nào đó chúa tể mơ hồ kỳ tử, đem chuyện này cứ như vậy quyết định. Thế là 6 Các ngươi phụ trách là yếu nhất chủ Liên Thiên Khu, nên Thiên Khu vị diện bên trong tối cường cũng chỉ có thiên cấp chiến lực, hơn nữa không cách nào rời đi bản vị diện, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc, hẳn là, hách, nhất định là không có vấn đề. A ha ha ha ha a sáu. Thần hệ vận mệnh chi thần Phong Danh nói một chút ngự khí dần dần yếu đi xuống, nhường lòng của mọi người cũng đi theo chìm xuống dưới. Quả nhiên, đối với vận mệnh chi thần tới nói, tiết tháo cái gì quá mức xa xỉ sáu. Tốt, Phong Danh, không muốn hù dọa bọn họ. Không đắc tức giận đánh gãy Phong Danh gượng cười âm thanh, để cho người ta cảm thấy thoải mái âm thanh tại mọi người đáy lòng vang lên. Nhiệm vụ lần này đích xác rất khó khăn. Nói thứ ra, các ngươi tử vong tỷ lệ rất lớn, nhưng mà không đặc ngữ điệu nhắc lên, chỉ cần các ngươi chú ý cẩn thận, tăng lên tốc độ cũng sẽ phi thường nhanh. Các ngươi cũng là thiên tài chân chính, tại vị diện trong hôn chiến nếu như có thể hút lấy các đại vị diện tinh hoa bổ sung bản thân, các ngươi có thể lấy để cho người ta liễu lươi tốc độ trưởng thành. Chỉ cần các ngươi có thể đạt đến lĩnh vực cấp, đem phép tắc sức mạnh lĩnh ngộ được chỗ tinh thâm, cẩn thận hơn một chút, trận chiến đấu này tuyệt đối là đối với các ngươi thành toán. Thi thần triệu tử kiện mở miệng, tức thì, đáng người trong đầu hiện lên một cái mặt chữ quốc mắt to mày rậm tính cách cương liệt nói 102 tính cách cố chấp cực đoan nam nhân hình tượng. Điểm này không đặc nói không sai. Chúng ta mấy cái thương lược qua đều nói đại đạo vô tình, nhưng mà nó tuyệt đối nhất là công chính vô tư, tuyệt sẽ không có ý định muốn các ngươi chịu chết. Đây là một lần thí luyện, thử vong thí luyện. Các ngươi thông qua được, liền có thể hoàn thành thối biến, giao lượng cửu thiên, nếu như thất bại, ngược lại sớm muộn cũng là một cái chết, còn không bằng chết trận. Triệu Tử Quyện mà nói vô cùng lánh gốc, nhưng mà kế thần giả nhóm sớm đã có loại giác lộ này, trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều. Hốt lấy các đại vị diện tinh hoa, nhanh nhất hoàn thành thuế biến 6. Nghe không tệ a. La Thiên Tâm bên trong đánh tính toán, nghĩ một lát, Cảm thấy nhiệm vụ này tới rất là thời điểm, ngược lại cũng không biết nên đi đi đâu, cái kia Thiên Khu Hỗn Chiến không có mấy trăm hơn ngàn năm căn bản không kết thúc được, vừa vận dụng để xem như thời gian tu hành, tăng cường tích lũy. Nghe xong mấy vị thần linh giải thích bình luận, tất cả mọi người đã đón nhận nhiệm vụ lần này, thậm chí, cùng La Thiên không sai biệt lắm lý do, cũng đều đem nhiệm vụ lần này làm thành nhất lần tốt đẹp kinh ngộ, không chỉ không có trong lòng còn có bất mãn, phần lớn người ngược lại là ma quyền sắc trưởng, hận không thể lập tức đi ngay, sớm ngày xông vào lĩnh vực cấp, nhất phi trùng thiên. Đại khái phi thưởng hài lòng một đám kế thần giả thái độ. Cho người ta cảm giác có chút không quá cao hứng, Thành cũng cười vài tiếng, nói: "Tốt, đã các ngươi đã có cảm giác nộ, chúng ta cũng sẽ không nhiều lời. Kế tiếp ta sẽ đem các ngươi thu tới chủ liên tiên khu cửa bảo, ta sẽ có ý định kéo dài thay đổi vị trí thời gian, đại khái 1 phút, các ngươi ở nơi này trong vòng 1 phút nếu có cố định không cao hơn 10 người đội ngũ lời nói, tốt nhất đứng chung một chỗ, đến lúc đó liền trực tiếp đem 10 người phân nhiệm vụ cùng nhau giao cho các ngươi, sau đó sẽ không quản." Tiễn Thành nói xong, nghe xong mấy giây, lại làm một đạo kim sắc thông thiên cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem hơn 4000 tên ứng kế thần giả bao phủ ở bên trong. "Tổ đội, nhanh tổ đội!" Nguy hiểm như vậy, tổ đội mới là Vương đạo a. Đội Ngũ Tam khuyết một a, mau tới một cái cận chiến, ngũ giai trở lên, nhanh. Không tốt, chúng ta cái này đội vượt qua 10 người, làm cái gì vậy? Huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ bề ngoài kỳ lạ, không bằng ngươi theo chúng ta hơn a. Ngươi xem đội chúng ta, đã có 8 người, phổ biến lục giai, đánh sát cận chiến phụ trợ đều có, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất nha. Đến đây đi, gia nhập vào chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. 12. Hoàng Kim Quang trụ bao phủ xuống sau một khắc, đủ loại vừa bọn âm thanh lập tức sôi trào, ong long long chấn động đến người choáng váng. Tại loại này quan hệ phía sau mạng nhỏ mình cùng với về sau phát triển thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám hàm hồ, dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn sau này mình đồng đội hoặc tâm mắt cao một chút dứt khoát lựa chọn luyện một mình. La Thiên 6. Tiểu Yêu kéo Liêu La Thiên quần áo, thủy ung ung mắt to màu xanh lam con người bên trong tràn đầy kinh hoàng, nếu như mấy vị thần tôn không cho phép ta và ngươi cùng một chỗ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không. La Thiên hai mắt nhìn lại, ánh mắt đơn giản dễ dàng mà sẽ qua, nhẹ vô về tiểu Yêu sợi tóc tán đuổi, mấy vị thần tôn không đến mức keo kiệt như vậy, điểm nhỏ này yêu cầu cũng không phải nguyên tắc gì tính chất vấn đề, bọn hắn sẽ đồng ý. nhưng mà xấu. Tiểu Yêu lòng tin không đủ, vừa nghĩ tới muốn cùng La Thiên tách ra, hơn nữa còn biết rất rõ ràng La Thiên sẽ tiến vào loại kia nguy hiểm mà phương, trong mắt bắt đầu nổi lên thủy quang, lại cố nén không để nó trượt xuống. Yên tâm đi. La Thiên đem nàng ôm, mi tâm xẹt qua một đạo kim sắc sà văn, sà văn xung quanh càng là trang trí có màu bạc hình kiếm phù văn. Đồng thời, hai con mắt của hắn biến sắc, lĩnh vực vĩnh dạ kiếm hải khí tức thoáng phát ra. Mấy vị thần tôn đại nhân, ta biết các ngươi có thể nghe thấy, ta hy vọng chư vị có thể cho phép ta và nàng cùng đi. La Thiên phóng xuất ra tất cả sức mạnh, hy vọng có thể tăng thêm mình tại 6 vị thần minh trong mắt trọng lượng. Dù sao, từ một ít trình độ tới nói, sáu vị thần minh cũng là người một nhà, sẽ không quá làm khó mình. A, tiểu tử này có chút ý tứ. Quả nhiên, La Thiên đem tin tức đưa ra, Phong Danh lập tức nở nụ cười. Can đảm cần trọng, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Ấy, để cho ta nhìn một chút, Thủy Chi pháp tắc, Ám Chi pháp tắc, Tâm Linh kiếm bí 6. Không tệ a a, vẫn còn có thì gian chi lực. Các ngươi mau nhìn, trong cơ thể của tiểu tử này, thì gian chi lực lập tức phải ngưng kết bản nguyên thần văn, đặt đến pháp tắc tầng thứ. Không nghĩ tới, nhóm này kế thần giả thực lực không tệ, rốt cuộc lại hai cái lĩnh ngộ kế thừa thì gian chi lực. thì gian chi lực vẫn là hai cái. Ký nhã giọng của hơi nghi hoặc một chút, lúc nào thì gian chi lực người sở hữu ở giữa có thể cùng tồn tại hữu hảo song chung. À, một cái linh mộ pháp tắc, một cái còn thiếu một chút, minh bạch, đại khái là muốn nuôi cho mập rồi làm thịt ta sao? Vẫn rất có tự tin. Bất quá, ta vẫn xem trọng cái kia linh mộ phép tắc tiểu hỏa tử. Thì gian chi lực, hừ. Triệu Tử Kiện tựa hồ đối với cái từ ngữ này tuyệt không cảm mạo. Loại lực lượng này lẫn nhau cắn nuốt đặc tính thực sự ác tâm. Nếu không như vậy, bản nguyên vũ trụ thì quang chi thần chắc chắn lại sẽ thêm ra rất nhiều, vũ trụ phát triển cũng có thể hướng phía trước bước ra một bước dài. Thế nhưng là, nữ nhân kia dường như là thủy linh tộc nhét vào tới, không có vấn đề a. Trên thực tế, chính như La Tiên suy đoán, sáu vị thần chi sẽ không làm khó hắn, bất quá không đạt ngược lại có chút để ý tiểu yêu thân phận. Dù sao sáu, chỉ là một cái lục giai sơ đoạn, có thể tạo thành cái uy gì? Dù sao cũng là chính hắn yêu cầu, chết cũng xứng đáng. Lang thần ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Mạc. Các ngươi không bằng không nhiều chú ý một chút tạm kia đặc, ta đại lực dịu rất hầu bối, thế nhưng là tiềm lực vô tận a. Nói tạm kia đặc, Lang thần so kẽ si giọng của lúc này liền cao dậy rồi. Ta đem hắn lang huyết mạch tinh luyện đến rồi đợi thứ 3 thuần huyết độ cao. Hơn nữa hắn quả nhiên không có cô phụ ta vô trọng, lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ kim một thủy hóa thổ rõ băng lôi cùng với thời gian chờ chín đại pháp tắc. Ta vô cùng xem trọng hắn, chờ hắn sông phá lĩnh vực giam cầm dung hợp hồn phách tiến giai thiên cấp sau đó, nhất định sẽ trở thành chúng ta thần hệ mạnh nhất bản thân. Chín đại pháp tắc? Chín là số lớn nhất, chín đại pháp tắc đồng thời tiến giai bản thân, cái kia chiến lực nên mạnh đến mức nào a? Ha ha ha sao? Kia cái gì la tiền, chỉ xứng trở thành hắn buổi bổ đồ ăn. Chín đại pháp tắc. Thật hay dạ. Sau so kẽ xỉ mà nói ngưỡng ngoại trừ yến thanh ra bốn vị thần chi một hồi ngạc nhiên, vội vàng điều tra. Quả nhiên a. nhã vô cùng vui vẻ bộ dáng, nếu quả như thật dựa theo lời ngươi nói, hắn thành tựu bản thân, như vậy chúng ta thần hệ liền có thể tăng thêm một cái cường đại tân thần. Ân, không tệ. Không đắc cũng rất hài lòng, bất quá, ngươi vừa rồi nói chính hắn trong cơ thể lang huyết mạch đời thứ 3 thuần huyết hẳn là dùng á muội thủ đoạn a. Loại chuyện này chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Yên tâm, sự tình lần trước nếu không phải ta trong lúc vô tình phát hiện hắn thiên phú kinh người, cũng sẽ không nói cho hắn biết tinh luyện huyết mạch phương pháp. Bất quá, Thật là có chút đáng tiếc, bản nguyên vũ trụ bên trong bây giờ liền thuần huyết nhị đại chủng lang huyết mạch cũng cơ bản tuyệt tích, không phải vậy ta còn có thể tiến hơn một bước 6. Nói huyết mạch trong cơ thể, so kệ gì si lại bắt đầu gắng niệm. Nếu quả như thật có thể trưởng thành đến một bước kia, chống không đại ca vẫn lạc lưu lại chống chỗ liền có thể bổ tốc đâu 6. Triệu Tử Quyền ánh mắt tử tạp kiệt đặc trên thân đảo qua, trong lòng hiện ra một cái ý niệm, khi đó, chúng ta cũng không cần giống bây giờ như thế bị quất, lúc nào cũng bị người bắt nạt. Thần chi trao đổi tốc độ nhanh đến kinh người, La Thiên tin tức đưa lên không đến 5 giây, liền có một đạo tin tức tràn vào đầu hắn. Tiểu tử, bản sự không tệ, Liên thủy linh tộc nữ nhân đều có thể thành công câu dẫn, ta xem trọng ngươi. Yêu cầu của ngươi chúng ta đồng ý, bất quá bởi vì ngươi ở đây xem như một cái rễ người, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ để thằng một chút, chào ngươi tự vi chi ba. Rõ ràng, đây là vận mệnh chi thần phong danh ngôn thoại. La Thiên mắt trợn trắng lên, thở dài một hơi, tại tiểu yêu bên tai nhẹ nhàng nói, những thứ này ngươi có thể yên tâm, mấy vị thần tôn đã đồng ý, đừng khóc lỗ mũi, sẽ sinh nếp nhăn. Ngươi mới có nếp nhăn đâu, chảnh rét. Tiểu yêu tràn ra nét mặt tươi cười, hung hăng truy liễu La Thiên mấy lần. Nói một phút liên một phút, chúng tia sáng kim sắc trong nháy mắt tiêu thất, La Tiên phát hiện mình đi tới một cái quỹ dị chỗ, hết thảy trung quanh ngưỡng hắn vô cùng không được tự nhiên. 371 chương 2, nhiệm vụ 6, duy trì hòa bình. Phía dưới, chương 2, nhiệm vụ 6, duy trì hòa bình. Phía dưới bên tay phải là kéo dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng hư không đánh gãy liền. Đập vào mắt hết thảy, cũng là tối như mực một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hư không đánh gãy liền, nghe nói ngay cả kia sáng cùng tin tức lưu, toàn đại bộ phận kia vũ trụ đều có thể thất lệ, cho dù là lĩnh vực cấp cường giả đi vào hơn phân nửa cũng là chết chết. Nhưng mà Đây cũng không phải là La Thiên cảm thấy không được tự nhiên đầu nguồn. Đánh ngay Yuyên bên trái về sau hư không, trong vũ trụ phương vị cũng là cụ thể lấy người nào đó làm trung tâm, tinh quang tươi sáng, vô cùng vô tận biển sao phóng thích ra để cho người ta hoa mắt quáng mang, đủ loại không cách nào thuần thiên nhiên bị người vì phòng chế màu sắc sen lẫn hây, phát họa ra một vài bức hoàn mỹ vũ trụ tinh không đồ, đem mọi người ánh mắt một mực hấp dẫn. Những cái kia con sáu, La Thiên con ngươi co rút lại, tìm được bất an đầu nguồn. Những cái kia rực rỡ tia sáng, rõ ràng tuyệt đại bộ phận cũng là vị diện bản thân màu sắc, xuyên thấu qua một chút biến mỏng tinh bích ra bên ngoài khuế tán. cũng chỉ là như thế thôi sơ giản lược xem một mắt, ánh mắt quét qua bên trong thì có ít nhất 100 vị diện lấp đầy tại cái này nhỏ hẹp trong hư không. Hơn 100 cái vị diện, hoặc tinh hệ, hoặc đại lục, hoặc tinh cầu, hoặc là dứt khoát là chút loạn thất bát tạo để cho người ta sững sờ hình thái, rực rỡ đến để cho người bất an kia sáng giao thoa dây dưa, đem vùng hư không này thổi phồng phá lệ lộng lẫy. Hỗn loạn tiên khu 6, vị diện đại chiến 6. La Thiên chợt cảm thấy răng mỏi như cái mũi, con mắt phình to, da mặt giật giật một cái, toàn thân cứng ngắc sáu. Tin tưởng mình giờ khắc này biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Từ trong rung động phản ứng lại, đại bộ phận kế thần giả đều phát giác vấn đề này, từng cái sắc mặt đều vô cùng cổ quái. Thật giống như tao bón vài ngày cuối cùng cảm giác để chấm dứt quả sông vào nhà vệ sinh phát hiện không có vị trí 1-6. Đám người ánh mắt đồng loạt rơi xuống đỉnh đầu 6 đám quang diễm phía trên, trong tầm mắt đều là ai hoàng 6. Đây cũng quá khoa trương điểm A6. Mặc dù biết 6 vị thần tôn sẽ không cải biến chú ý, nhưng màn lên có phản ứng hay là muốn có, có lẽ, nói không chừng 6. Trước mặt các ngươi chính là chủ liên tiên khu một cái cửa vào, tình huống trong lòng các ngươi cũng lớn gây nên năm chắc, chúc các ngươi may mắn a. Chủ thân Yến Thanh không nhìn thẳng mọi người ai vắn đánh mắt, chậm rãi nói: "Tin tưởng các ngươi đội ngũ đã quyết định xong, như vậy, kế tiếp, chúng ta sẽ căn cứ vào các ngươi tình huống cụ thể an bài nhiệm vụ, tiếp đó đem các ngươi chuyển tống đến vị diện đấy phụ cận, chuyện sau đó, chính mình nỗ lực a." Lâm Hinh, chúc ngươi nhiều may mắn." La Thiên bắt lấy sau cùng thời gian hướng Lâm Ngọc Phong lên tiếng chào, đưa ra ba cái phát ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt ngọc phụ. "Đây là vượt vị diện thông tin ngọc phụ, có tác dụng hay không có thể vượt qua bao nhiêu vị diện ta cũng không biết, nếu như phát sinh cái gì khẩn cấp hạng mục công việc, Lâm Hinh có thể dùng nó cùng ta liên hệ." Lâm Ngọc Phong bị La Thiên không chịu trách nhiệm ba0 sản phẩm cho bị sắc, khóe miệng giật một cái, vô cùng im lặng. Thông tin ngọc phù tổng cộng có 10 cái, là liệt tích tạo, chính hắn lúc sử dụng cũng chỉ là bốc một cái vị diện, hơn nữa qua lâu như vậy, có trời mới biết có hay không vượt qua thời hạn sử dụng 6. Người cũng bảo trọng. Lâm Ngọc Phong hướng La Thiên chỉnh trọng liền ổn quyền, ngôn từ chân thành. Ánh mắt ban phá, đột nhiên loan nghị chiếu vào La Thiên mi mắt, nhường hắn không khỏi sững sờ. Ý tưởng đột phá, La Thiên cũng đưa một cái ngọc phù đi qua, nhường cái sau ngược lại có chút sau khi kinh ngạc cũng có chút vui sướng. La Thiên đối với Loan Nghị độc vẫn là ấn tượng rất sâu sắc. Đúng. Một khắc cuối cùng, Lâm Ngọc Phong đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ngón tay búng một cái, đem một khối trong suốt tảng đá ném cho La Tiên, lập tức một đạo quang mang chụp xuống, được một vị thần chi truyền tống rời đi đến nhiệm vụ của hắn vị diện đi. "Đồ vật gì?" Thượng Như là tin tức vật dẫn tới. La Tiên nhất đem tóm vào trong tay, nhưng mà còn chưa kịp xem xét, hắn cùng tiểu yêu hai người cũng bị một đạo quang mang chói buộc chặt, biến mất ở hư không đánh gãy duyên của bên, thiên khu cửa vào. "Không nên chết, thời gian của ngươi pháp tắc ta thế, nhưng là đã dự định." Tạ Kiệt đặc cười lạnh, biến mất không thấy gì nữa. "La Tiên, sỉ nhục này, ta sẽ không quên. Ngươi chờ" Ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi." Cô sáng di chuyển qua mang, đem Đức Lô sĩ si trên mặt giữ tận biểu lộ làm nổi bật phải phá lệ rõ ràng. Chính là người này, liên tục chém giết ta Thánh Lang thần quốc vài tên cường giả sao? Có ý tứ xấu. Trương Trương thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại có bén quang mang lấp lánh, nhếch miệng lên một đạo nhỏ nhẹ đường cong. Thật sự là một cái có thể gây chuyện ra hỏa, chậc chậc, người trẻ tuổi a, ngay cả có sức sống. Phong danh vừa vặn phụ trách truyền tống những người này, đem hết thảy đều thu ở trong mắt, cười quẽ dị nói thầm vài tiếng. Bất quá, tiểu tử này tại gây chuyện phương diện ngược lại là cùng chống không đại ca giống nhau đến mấy phần đầu sáu. Nhú tới cái kia lúc nào cũng mỉm cười nam nhân, Phong Danh trong mắt xẹt qua một đạo bừng bã. "Ồ, no, xem ở điểm này, muốn hay không cho hắn một điểm đặc thù chiếu cố đâu?" Phong Danh giống như một cái lấy được mới lạ đồ chơi tiểu hài tử, lộ ra nụ cười xấu xa, "Ha ha, cái chủ ý này có vẻ như không tệ a sáu." Thế là, thừa dịp mặt khác năm danh thần chi không chú ý, Phong Danh lén lén tại cổ sáng di truyền bên trong làm một điểm tay chân 18. "Phân 9, cắt 9, tuyến 12." Gò bó lực tiêu thất, La Thiên hai người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đi tới nhiệm vụ vị diện. Vị diện này hình dạng thật kỳ quái, giống như một cái côn trùng Tiểu yêu chỉ vào trước mắt phát ra hỗn hợp ngân sắc màu đỏ lục sắc ba loại màu sắc lục sắc chiếm tám thành vị diện, phát ra tò mò kinh hô. La Thiên đang tiếp thụ vị diện tản mắt ra tin tức lưu, biết được vị diện đấy đại khái tình huống. Sở tạ cơ giáp vị diện 6, Tam đại chủng tộc 6, chủng tộc thiết huyết 36, Thái thủy nguyên nhân tộc, khắc phủ lô tinh khu 6, giờ dồ thác tứ thần tộc, ông hành tinh 6, chắc qua chủng tộc, trần lạc tứ tinh 6. Trong truyền thuyết phiêu lưu giả, biến mất chí tôn chủng tộc, cắt nhị cái kia thêm 6, tam đại chủng tộc liều chết chiến đấu, dù cho không có ngoại lai nhân tố cái nhiều, cái này cũng là một cái hỗn loạn chiến tranh vị diện. Tiểu Yêu Kinh hô đem La Thiên Tử trong suy tư tỉnh lại, hắn lần theo tiểu yêu chỉ hướng chỗ, phát hiện vị diện hình dạng thế mà trở nên giống như một cái chắp vá lung tung thiên hình vạn trạng cho gạt. La Thiên lập tức phản ứng lại, rõ ràng, nhập ma thiên đạo vì nhanh chóng phát triển mở rộng bản vị diện, quyết định hướng đi đối ngoại xâm lược con đường, mà tam tộc bên trong không thể nghi ngờ chủng tộc là thích hợp nhất, thế là, tại vị diện vô hình tác dụng dưới, tam tộc trong đại chiến chủng tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, sở tại cỡ dạng vị diện có lẽ nên đổi tên gọi là dị chủng vị diện. Ba loại tia sáng Ngân sắc đại biểu tờ Zoro Thất Tứ thần tộc, màu đỏ là thái thủy nguyên nhân tộc, lục sắc nhưng là chất qua trung tộc, sau này phân biệt gọi tắt là thần tộc, nhân tộc, trung tộc, vị diện khác loạn nhập lúc lại sửa chữa thông chi bây giờ màu đỏ cùng ngân sắc khu vực đã không đến hai thành, rõ ràng, hơn nữa như cũ tại không ngừng giảm bớt, chiếu huynh hướng này, không, có mấy tháng, nhân tộc cùng thần tộc đại khái liền thật sự xong đời. Mục đích cuối cùng của chúng ta là khôi phục thiên khu ổn định 6. Nhiệm vụ của ta là ngăn chặn vị diện xâm lấn vị diện khác cùng với đem xâm lấn vị diện đánh lại 6. Thần tộc vốn là số lượng liền thiếu đi, nhân tộc đoán chừng bây giờ cũng không thừa nổi bao nhiêu, như vậy chỉ cần tiêu diệt chủng tộc, nhiệm vụ còn kém không nhiều lắm sao? Thế nhưng là, chủng tộc à, ta đi. Vị diện này lúc tinh hệ hình vị diện, lớn nhỏ gấp chừng là La Thiên sinh hoạt ngân hà hệ 30 vạn lần ta tướng tinh tế tranh bá bối cảnh trong tư liệu hệ ngân hà cùng với các chủng tộc à cái gì toàn bộ răng rắc rơi mất. La Thiên nhất nghĩ đến đến triệu ức kế côn trùng phô thiên cái địa hướng tự bay tới tình cảnh, liền không nhịn được tê cả da đầu, một thân cũng là nổi da gà. La Thiên, nhiệm vụ này cũng quá khó khăn a, thật nhiều côn trùng xấu. Tiểu Yêu cũng đón nhận tin tức, khổ khuôn mặt nhỏ, hai tay không tự chủ ở trên người cào a cào, tiểu yêu ghét nhất côn trùng. La Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, ta cũng chán ghét côn trùng, nhất là số lượng còn như thế nhiều sao. Bất quá yên tâm đi, vị diện này pháp tắc bệnh hẳn là sẽ không áp chế lực lượng của ta, đến lúc đó mấy cái pháp thuật xuống, nhưng cái kia chán ghét côn trùng không gần được thân thể của chúng ta. Hú hô, chỉ cần thần tộc cùng nhân tộc có thể bảo tồn nguyên khí, bọn họ phạm vi lớn công kích cũng là rất có lực. Vừa nói, hai người chậm rãi xuyên qua sợ tạ cự giáp cũng không thật dày vị diện tiếng bích, chính thức tiến vào vị diện đấy. Thật là khó người ngồi. Thôi quá thôi quá. Vừa tiến vào, hai người khỉu giác hệ thống liền bị tai nạn tính đắc. Đội vàng tại lúc đầu lồng phòng ngự bên trên tăng thêm một tầng, đem ngoại giới mũi cũng che đậy lại. Mặc dù dạng này có thể không an toàn, nhưng mà, quản nó chi, mạng nhỏ quan trọng sáu. Hai người xuất hiện chỗ là một khoả hưu quản tiểu hành tinh. Lưu động không khí, lộ ra cổ quái màu xanh nhạt, thường nhân mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé bảo tử theo khí lưu phong trào tới chỗ phiêu tán, rõ ràng không phải là cái gì hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh độ vận. Dưới chân là một tầng biến thành màu đen vật chất. Những vật này gắt gao dán trên mặt đất, tựa hồ đã khô cạn, giống như đông lại dịch nhuyễn vật chất mờ dạng, mười phần đặc thâm. Chẳng lẽ là lâm bảo yên lặng kỳ trùng tộc thảm vi khuẩn. La Thiên Tâm bên trong khẽ động, một cái ý niệm tồn ra. Trùng tộc nội rơi xuống một quả tinh cầu mới bên trên, cũng sẽ ở trên mặt đất trải lên một tầng thật dày thảm vi khuẩn, không chỉ có thể ra tốc chất dinh dưỡng hấp thụ, vì trùng tộc chứng nợ chẳng thiết lập trùng tộc chỉ có một loại kiến trúc cung cấp bám vào điểm, còn có thể tăng tốc thụ thương trùng tộc tốc độ gấp lại 6. Tóm lại công năng cực kỳ cường đại. Bất quá, nếu là tinh cầu tài nguyên hao hết, trùng tộc rời đi, không trùng xử lý thảm vi khuẩn cũng sẽ tùy theo tiến vào đang kệ yên lặng kỳ. Nếu là vẫn không có trùng trở về, Những thứ này thảm vi khuẩn liền sẽ chậm rãi tự vong, trở thành dinh dưỡng phong phú phân bón, vị tinh cầu khôi phục cung cấp cơ hội. Tinh thần lực thỏa thích lan tràn, đem viên này so mặt trắng còn nhỏ hơn tới một chút trên tinh cầu hết thệ thu vào trong đầu, La Thiên phát hiện chính như chính mình phỏng đoán như thế, viên tinh cầu này xác thực đã bị chủng tộc từ bỏ. Ngưng kết một đạo kiếm khí nhẹ nhàng rạch một cái, thảm vi khuẩn cắt đứt, lộ ra bên trong chậm rãi ngoại ngoại giống bộ phận cơ thịt một dạng đồ vật. Khô cạn tầng vô cùng mỏng, xem ra chủng tộc rời đi thời gian cũng không dài. La Thiên suy tư nói, chúng ta nơi hạ xuống hẳn là ngay tại chủng tộc hậu phương cách đó không xa. Rất tốt, hậu phương lớn a, nói không chừng còn có thể thừa cơ giết chết một chút nào trùng. Vận khí tốt, có lẽ liền chúa tể trùng Overmind cũng có thể gặp gỡ. Đi, Tiểu Ưu, cùng một chỗ sát trùng đi. La Thiên dắt Tiểu Ưu tay, ngưng kết ra một cái như cánh cửa phi kiếm, thần tiên quyến lữ một dạng đáp lấy phi kiếm, hướng La Thiên cảm giác được trùng tộc đi tới phương hướng hóa cầu vồng mà đi. 18. DOS, đối với trùng tộc một chút lười biếng thiết lập. Tất cả côn trùng đều có thể tự nhiên tại trong vũ trụ di động. Chúa tể trùng náo trùng chiến đấu trùng. Không có lơi đao nữ vương. Không có dễ nổ ở cùng tạp liệt cam sinh tử vở kịch, thiết lập là nhân tộc cùng thần tộc bị áp chế phải chỉ có thể cùng kháng địch, ở tại cùng một cái tinh khu, chỉ còn lại phòng tuyến cuối cùng. Khắc, nhân tộc cùng thần tộc chỉ là đa tương du, phần diễn rất ít. Trở lên. 372.3, chủng tộc trận chiến mở màn chương 3, chủng tộc trận chiến mở màn dọc theo đường đi năm, sáu cái hành tinh tình hình càng thêm kiên định liễu La Thiên suy đoán trong lòng, hai người mình chính xác thân ở chủng tộc hậu phương lớn. Nhìn, trên cái tinh cầu này có thật nhiều chứng lọ chàng. Lần thứ nhất có cái chủng này nếm thử, tiểu yêu rất kích động, vô cùng hoạt động mạnh. Đến một viên khác cô quả ngôi sao ý đòi tầng khí quyển sau đó, nàng chấn vân không thôi. Chiếu vào hai người mi mắt, là dậm dặm chẩm chịt, giống như vô số nhô ra sườn núi nhỏ một dạng trùng tập chứng nở chàng. Nhất là làm từ trên ngàn mét không trung nhìn xuống tại điểm, càng làm cho người một thân nổi da gà. Ong ong nong cực kỳ nhỏ tiếng chấn động bị La Thiên bắt được, hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua, phát hiện hành tinh trên bầu trời vậy mà ẩn giấu đi hàng trăm hàng ngàn con côn trùng. Cái này côn trùng dung mạo thật là giống một cái cùng cánh ve, mà sau vây quanh năm, sáu con màu vàng lỗ sâu đục, mười mấy cây chất sừng gai sắc một dạng đồ vật lui về phía sau nhô ra. Côn trùng đầu rất nhỏ. Nhưng mà phía trên lớn năm, sáu cây xúc tu tham chắc khí cùng với một đôi cỡ nhỏ màu vàng lố sâu đục. Thật nhỏ đầu hai bên, một đôi không biết là cái kềm vẫn là trạm tay độ và tốn lượn con mình. Trung tộc điều tra vương trùng. La Tiên lập tức minh bạch đám côn trùng này công dụng. Côn trùng tạo hình đặc thù đều đến từ tinh tế hai tiểu yêu, chúng ta đã bị phát hiện. Trên viên tinh cầu này côn trùng không nhiều, liền giao cho ngươi. Điều tra vương trùng không biết tựa hồ dùng một loại xương mủ một dạng vật bài tiết che đậy thân hình của mình, nhưng là lại có thể nào đào thoát La Thiên mắt. Ân, toàn bộ giao cho ta a. Tiểu yêu tung tăng không thôi, hưng phấn mà nắm quyền một cái. đem trong tay cùng kéo căng thác nước mưa lưu. Tụ lực hoàn thành, trường cung lam ảnh bị nóng rực linh quang bao phủ, theo tiểu yêu gia lệnh một tiếng, hơn vạn chi linh lực hình thành mũi tên cùng nhau bắn ra, tản mát ra hơi hơi lam quang, giống như một đạo phi lưu xuống thác nước, khí thế kinh người. Mũi tên thác nước lưu phát triển mạnh mẽ, tương lên diện bay tới điều tra vương trùng đồ sắt không còn một lống. Tại tiểu yêu một kích toàn lực phía dưới, những thứ này vốn chính là dùng để trinh sát bài trừ chỗ ẩn hình đơn vị côn trùng tự nhiên không được lại. Sức mạnh quá tập trung, La Thiên gõ gõ đầu của nàng, dạy dỗ Đối phó những thứ này, chiến lực không đến từ giai đẹp cũng rất yếu, số lượng không hề nhiều côn trùng, dùng tản ra là được rồi. Không nên lãng phí linh lực. Nhận được địch nhân xâm lấn tin tức, không đến 10 giây, cách xa mặt đất còn có hơn 500m là thiên bên thai liền bị vô tận ong ong tiếng vỗ cánh lấp đầy. Lập tức, tại Trinh Sắc Vương chuẩn bị tiểu yêu giết đến không sai biệt lắm lúc, ô ép một chút trùng tập đại quân chính thức tới. Đứng núi chịu sao chính là số lớn cỡ nhỏ trùng chó con. Những thứ này dáng rất màu xám trùng cánh tử sắc lẫn phiến liem đao đủ lại giống bọ ngựa lại giống cánh dài cẩu một dạng côn trùng là trùng tập pháo hôi binh trùng, số lượng nhiều đến làm cho người ái tâm. Tiếp nhận Liễu La Thiên hướng dẫn tiểu yêu dương cung phát lực, hơn vạn chi thiêu đốt lên màu băng lam ngọn lửa mũi tên hợp thành thành nhất phiến màu sắc mờ nhạt đám mây, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng số lượng mấy trăm ngàn chó con đại quân phát động chặn lại. Băng diễm tiễn, mỗi một mũi tên thượng đô mang theo có thể đem sắt thép đông lạnh thành phấn vụn băng diễm, vừa mới tiếp xúc, phía trước nhất mấy vạn chó con liền bị đóng băng lại, biến thành nhất khối khối băng cầu rơi xuống dưới, đem phía sau trùng tộc tách ra. Vậy mà không có vỡ đi. La Thiên Long mày nhíu lại, có chút trầm trọng phát hiện những cái kia bị băng phong côn trùng không chỉ không có nát bẫy, hơn nữa ngay cả sinh mạng hoạt động cũng không có dừng. Viên vẫn trên ý nghĩa băng phòng, căn bản là không có cách đối với mấy cái này côn trùng tạo thành hủy diệt tụ thương. Tiểu Yêu Dây cung cấp bắt chấn, quần quật không dứt linh lực ngưng kết thành mấy chục vạn mũi tên phô thiên cái địa khoác đầu tung xuống, dày đặc trùng tộc đại quân tại đồng dạng dày đặc mũi tên trước mặt, căn bản là không, có cách tránh né, cơ hồ mỗi một chi đều có thể xuyên thủng một cái côn trùng, để nó rơi xuống bầu trời. 10 phút sau, che khuất bầu trời trùng tộc đại quân bị thanh liếm mà chỉ còn lại rải rác mấy vạn, bị La Thiên nhất phất tay, khai ra hỏa diễm lưu toàn bộ hủy diệt. Bầu không khí vì đó một rõ ràng, ngoại trừ cái kia lấp đầy không khí mùi thối, cũng không còn một tia côn trùng vết tích. La Thiên, ta thắng. Tiểu Yêu mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ kích động vô cùng, giật nảy mình. Ha ha sáu. La Thiên mỉm cười sờ lên đầu của nàng, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Nhưng mà sáu, chúng ta đi xuống xem một chút a, trên viên tinh cầu này hơn phân nửa có một con nau trùng. Mỗi một cái tiểu nhân bảy trùng đều có một cái nau trùng, phụ trách quản lý nên bảy trùng cùng với cùng chúa tệ trùng liên lạc. Suỵ suỵ suỵ, mới rơi xuống tinh cầu bên trên, mười mấy vạn căn tán mát ra nồng đậm hơi chua vị gai sắc giống như một trận mưa to một dạng hướng La Thiên hai người đánh tới. Liên đỉnh đầu tia sáng trong lúc nhất thời cũng bị triệt để che chắn, bỏ ra một mảnh bóng râm. Thứ sả, toàn thân mộc đầy cốt thứ, vững vậy hai thanh lợi đủ, lớn lên giống choàn cốt giáp hải mã một dạng côn trùng, là chủng tộc đại quân cơ bản viễn trình binh chủng, đồng thời là pháo hơi nhân vận. Cấm thuật, phản xạ. La Thiên Âm trầm trợ dài một hơi, không dám nhìn tới tiểu yêu cái kia u tối thân sắc, nương kết một tầng đủ để bắn ngược tất cả cốt thứ vách tường phòng ngự, hơn nữa còn tại phía trên tăng lên hỏa diễm thiêu đốt năng lực. Sau một khắc, chạm đến vách tường phòng ngự cốt thứ trở nên đỏ bừng, lấy không chút nào kém cỏi hơn lúc công kích tốc độ phản xạ trở về, sửa lại cái phương hướng. Tinh chuẩn đâm vào thứ xa đại quân trùng thân thể bên trong, vang lên bên tai không dứt phốc phốc cấm thanh. Bạo! Tâm niệm vừa động, ẩn chứa tại cốt thứ bên trong hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bạo liệt, giống như mấy vạn vang lên pháo bị đốt một dạng, lớp bụi âm thanh liên miên không ngừng rực, màu xanh lá cây trùng huyết, màu sắc sặc sỡ trùng thi trời mưa một dạng bốn phía bắn tung tóe, đem La Thiên 10m mở ra ngoài phạm vi quần bên trên nhiễm thành nhất phía chiến trận ghét lục sắc. Ôm tiểu yêu nhảy lên, đứng ở trăm mét không trung, chỉ thấy trên mặt đất trừ liệu La Thiên khu vực trùng quanh bên ngoài, toàn bộ đều bị côn trùng chất đầy. Phi long, độc linh, ăn mòn dạ, lây nhiễm trùng, ký sinh vương trùng, lôi thú Nữ vương, con rắn 6. Ngoại trừ cơ hồ bị hủy diệt không còn một ngống chó con cùng lãnh chúa cùng với thứ xạ bên ngoài, chúng tộc binh chủng cơ hồ đều bị tiêu được. Hơn nữa, cái này hơn triệu côn trùng trên thân rất nhiều cũng là bị thương miệng, bị mũi tên tê liệt vết thương, bị băng phong, bị bắn thủng một cái độc lớn, đánh dụng nửa người 6. Chỉ cần còn thừa lại một cái dù là một cái bộ vị, những thứ này không sợ chết côn trùng cũng có thể tại nữ vương chủ phụ trợ, chữa trị, chứng nở cái gì cùng mặt đất không ngừng ngoạ lệ thảm vi quẩn dưới sự giúp đỡ phi tốc khép lại chủ sinh, tiếp tục vùi đầu vào vĩnh viễn không ngừng trong chiến đấu đi. Mặc dù đã sớm biết trùng tộc sinh mệnh lực cưỡng mạnh, nhưng mà cũng không khả năng đạt tới cái này loại cấp độ 6. La Thiên nhướng mày, rõ ràng đây là vị diện này ảnh hưởng tới 6. Đáng giận, xem thường đám côn trùng này a 6. Trọng trọng Vô Vũ có chút thất hồn lạc phách tiểu yêu, La Thiên hòa nhã nói, không cần quá để ý, chúng ta đều xem thường những thứ này nhập ma vị diện 6. Đám côn trùng này được cường hóa phải không biết một điểm nửa điểm 6. Không có việc gì, về sau chú ý là được rồi. Ta hộ pháp cho ngươi, đem các loại côn trùng toàn bộ rơi ta. Vừa nói, La Thiên nhất bên cạnh vì tiểu yêu ra trì trên trăm loại phụ trợ trận đài. Trong nháy mắt đem năng lực chiến đấu tăng lên tới Ngụy Linh vượt cấp, kéo dài năng lực càng là mạnh đến đáng sợ. Ân. Tiểu Yêu hung hăng gật gật đầu, thật sâu thở ra một hơi, dùng sức đem cung kéo đến 12 phần, một cái to lớn ma pháp hỏa diễm trận xuất hiện ở trước người hai người. Bạo liệt tiễn. Tế lễ. Hấp thụ dãy rỗ tiểu yêu nhất cử bắn ra mười mấy vạn chi sợi tóc giống như thật nhỏ bạo liệt mũi tên, giống như một đạo màu lửa đỏ tỏa sáng, một đầu đập xuống, tinh chuẩn đụng vào nửa vương côn trùng dày đặc nhất chỗ. Oen. Một tiếng vang thật lớn, một đám mây hình nấm đất bằng dâng lên, phương viên 3400m dày thực thảm vi quần bị nổ thành phấn vụ. Một cái sâu đạt trăm mét hố sâu xuất hiện ở tại chỗ, khô giáo cắt đất tùy ý bay múa, vung lên một trận báo tác. Một cái này, gần tới 10 vạn côn trùng bị hủy diệt, mà nữ vương trùng càng là đứng núi chịu sạo, cơ hồ chết hết. "Tốt, cố lên." La Thiên Nhất bên cạnh vì tiểu yêu đem không ngừng bay lên phun mạnh dịch axit cẩu phi long cùng không ngừng phun ra tràn đầy vi khuẩn vị rút bảo tử lây nhiễm trùng toàn bộ rễ sạch, một bên lòng tràn đầy cảnh giác đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nào trùng. không giống với cận thân vật lộn hoặc chỉ có thể phun ra vật lý công kích chiến đấu chủng, nào chủng tâm linh sức mạnh nhưng là phi thường cường đại, nhất là bây giờ biến dị đi qua nào chủng, cho dù là yếu nhất nào chủng phát ra tâm linh phong bạo, cũng so tờ rùa thác tư thần tộc đồng dạng chấp chính quan phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lam tiểu yêu đem trên mặt đất côn trùng chu diệt 7, 8 phần thời điểm, nào chủng cuối cùng nhịn không được, một đạo vô hình tâm linh phong bạo chóng rống xuất hiện ở cách tiểu yêu không đến 100m trên không, điên cuồng hướng bên này của tới. Rốt cuộc đã đến. La Thiên lộ ra cờ lạnh, dùng tinh thần lực ngưng kết ra trên trăm thanh kiếm quang tại một đạo tâm kiếm dưới sự hướng dẫn hình thành nhất cái kiếm nhận phong bạo, lấy càng thêm quần quật uy thế xuống tới. Đông không gian xoay mình nhiên nhất chấn, mắt Trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng tản ra, đem dư âm nội mạnh một chút tiêu tan. Muốn chạy. Tâm linh phong bạo bị La Thiên phá giải, cái kia não trùng lập tức rõ ràng chính mình không phải địch nhân đối thủ, tại chỗ thể chế định quy tắc ảnh hưởng dưới, nó không chút do dự lựa chọn vứt bỏ những thứ này bộ hạ, chạy trốn. Con này não trùng trốn ở một cái tòa hình cầu trứng nợ trong tràng, cùng điều tra vương trùng một dạng dùng một ít không biết tên vật chất che giấu bản thể, thậm chí ngay cả năng lượng trong cơ thể ba động cũng che phủ hơn phân nữa. Tâm linh phong bạo bị phá sau một khắc, trứng nợ tràng trên mặt thảm tức thì phá vỡ một cái hố, não trùng đông thẳng đầu vào. Thời gian gia tốc. Một đạo kiếm khí vung qua, giống như một căn chừng mâu, tia sáng lóe lên, sẽ có một cái cực lớn màu xanh nhạt trong suốt đuôi túi, đầu lớn lên giống bạch tuộc, toàn thân ngắn nhỏ gai sắc, đầu nứt ra có rất nhiều màu đen sắc bén răng, cơ một dạng xúc giác, một đôi chân trước lợi chảo ít nhất có nửa mét, đầu có mười mấy khối u một dạng nô lên, tóm lại cực kỳ chán ghét não trùng đóng đinh tại thảm vi quần bên trên. Tttt. Não trùng cái kia bạch tuộc đầu một hồi lay động, phát ra thống khổ tê minh, mấy cây màu đen trưởng tiên điên cuồng vung dậy, một đôi lợi chảo cũng liều mạng cảo trước mắt thảm vi quần, chỉ là không chút nào không cách nào chuyển động. Não trùng cái kia hình tượng sáu Bạo tuyết khẩu vị thật nặng tê kỹ não trùng đột nhiên phát ra không cùng một dạng tê minh, còn giữ lại côn trùng thu đến tiếng cầu cứu của nó, nhao nhao quanh người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cái kia chứng nợ chàng chạy tới. Nhất là còn thừa nhiều nhất chiếm côn trùng tản quân gần tới 1 2 lôi thú, cái kia ít nhất trên trăm tấn cực lớn cơ thể cùng một chỗ chạy trốn thời điểm, cả viên tinh cầu đều tựa như bắt đầu chấn động. Nếu là từ trong tinh không nhìn, khối này tử vong tinh cầu chính diện liệt run rẩy, nhộn nhạo lên một vòng một vòng nhỏ bé gợn sóng, tu tùn, hướng bên ngoài tinh không khuyết tán mà đi. "Con giữ lại giao cho ta a." Tại tiểu yêu bên thai nhẹ nhàng nói một tiếng, la thiên dưới chân kia sáng lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở chủng tộc tàn quân ngay phía trước, ngăn tại trứng nợ chàng lưới vào. Tiểu yêu, nhìn kỹ, lấy hắn năng lượng thôi động ngự sử sơ năng lượng phương pháp. Hét lớn một tiếng, La Thiên mười ngón tung bay, đánh ra liên tiếp hết sức phức tạp tấn quyết, chúng quanh năng lượng như thủy triều cuộn cuộn. Cấm thuật, Bang phong. Đánh ra cái cuối cùng ấn quyết, tất cả ấn quyết tương dung với nhau tương liền, phát họa ra một cái cực kỳ huyền diệu phù văn đại trận. Vì để cho tiểu yêu thấy rõ ràng, La Thiên có ý định đem cái này vô hình phù văn trận ngưng hiện ra. Đại trận bán kính 10m, cùng chia tầng năm, từ bên ngoài cùng giảm rữa kính càng lúc càng lớn, ở giữa nhất một khối thậm chí chiếm 13 Bên ngoài tầng muốn, mỗi một tầng đều viết đầy văn mẹo quái dị văn tự. Những văn tự này là bản nguyên vũ trụ đời thứ nhất thông dụng văn tự, gần với bản nguyên thần văn phù văn. Văn tự ở giữa lẫn nhau tương liên, một mạch mà thành, hình thành nhất cái thông suốt năng lượng mạch kín. Ở giữa nhất khu vực, chỉ có một phù văn, địa phương khác cũng là một mảnh trống không. Cái này phù văn cực kỳ đơn giản, tản mắt ra bao la khí tức, chính là bản nguyên thần văn băng. Đại trận ngưng hiện ước chừng 10 giây, lúc này mới ầm vang sụp đổ, đem La Thiên cấm thuật thả ra ngoài. Bang phong. Đơn giản hai chữ, uy năng cũng vô cùng kinh khủng. Tặc tặc tặc. băng kết âm thanh bên tai không dứt, từ cái thứ nhất côn trùng đến cuối cùng một cái, ít nhất 20 vạn côn trùng tàn quân, toàn bộ bị đông cứng, băng phong đang tản ra khí lạnh đến tận xương băng cứng bên trong. Nát. 373 chương 4, chúa thể trùng đâm thương chương 4, chúa thể trùng chất qua đám côn trùng này như thế nào một cái so một cái á tâm. Tiểu yêu đã từ nhỏ tiểu nhân đã kích bên trong khôi phục lại, khi nàng nhìn thấy cái kia không ngừng rãnh rủa náo trùng thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành nhất cái lớn cỡ bàn tay. La Thiên nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười. Không có cách nào, ai bảo mấy cái này côn trùng cũng là chấp vá lung tung làm ra đâu. Nói thật dễ nghe điểm gọi là hút lấy rất nhiều chủng tộc điểm tốt, kỳ thực cũng chính là một thứ bất nhõng. Duy hai có chí khôn côn trùng A6. La Thiên không thèm đếm xửa đến cái kia hiếu kỳ hình tượng, dã man mà dùng tinh thần lực đem não trùng cái kia mọc đầy khối u bạch tuộc đầu một mực bao lấy, một chút đưa nó ý thức giam cầm phân ly, hy vọng có thể dùng tương tự với siêu hồn chi thuật phương pháp từ não trùng ở đây nhận được một chút tin báo. Chứng nở, xuất sinh, trưởng thành, tiến hóa, nhận được chúc phúc, trở thành não trùng 6. Não trùng ngắn ngủi trùng sinh lập tức liền tiến vào La Thiên ánh mắt, lướt qua những thứ lung ta lung tung này tin tức. La Thiên chỉ lắc nửa là phải tới gần não trùng ý thức hoạch tâm bộ phận. Tệ Tệ, giúp nhỏ rất nhiều lần não trùng ý thức thể bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát ra điên cuồng gào hét, tiếng giống bên trong tràn đầy sợ hãi, bất quá, không phải đối với La Thiên, cái này ngoại địch sợ hãi não trùng đầu to hai bên bên trên lớn nhất khối u đột nhiên giống như hai con mắt một dạng mở ra, lộ ra một đôi màu xanh đen lỗ sâu độ, tràn đầy lạnh nhạt, khinh thường, cùng với không thể nào hiểu được điên cuồng. Chúa thể trùng, La Thiên tâm bên trong run lên, cái này một tia ý thức làm ra tư thế phòng bị. Kẻ ngoại lai, lan ra ngoài, hoặc chết. Chúa thể trùng giọng của vô cùng lạnh nhạt. ngắn ngủi mấy chữ, đưa nó cuồng vọng cùng tự tin biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chính xác, tại cơ hồ nằm trong tay toàn bộ vị diện chúa tể trùng trước mặt, La Thiên cũng bất quá chính là một cái tương đối cường tráng đồ ăn mà thôi. Ngươi chính là chủng tộc chúa tể a, có danh tự sao? La Thiên lập tức phát giác đây chỉ là một sở ý thức, không có uy hiếp, bắt đầu bất động thần sắc mà bố trí. Ngươi biết lai lịch của ta, chắc qua tộc chính là bằng vào ta tên làm tên, chắc qua chính là tên của ta. Chúa tể trùng thay đổi trước đây lạnh nhạt cùng ngạo, vậy mà trả lời liễu La Thiên vấn đề, ta không chỉ biết lai lịch của ngươi, còn biết mục đích của các ngươi. Kẻ ngoài lai like, công muốn tính toán phiêu chiến quyền uy của ta, tại chắp qua tộc đại quân trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì? Ra khỏi trận này không thuộc về chiến đấu của ngươi, kẻ ngoài lai, đây là ta sau cùng cảnh cáo." Chúa tể trùng chắp qua chậm rãi nói, vị diện này không cách nào ngăn cản bước chân của ta, chắp qua nhất tộc, chắc chắn bước vào bản nguyên vũ trụ. "Bất quá, kẻ ngoài lai, ta có thể cho ngươi chỉ ra một con đường sống, vì ta hi vọng ngươi trở thành thủ hạ của ta." Chúa tể trùng đột nhiên nói ra nhượng La Thiên kinh ngạc không thôi mà nói tới, "Trở thành chắp qua tộc một thành viên, ta có thể ban cho ngươi lực lượng tương đại, vô tận thủ hạ, để cho ngươi trở thành ta chắp qua nhất tộc tiên phong, chiếm đoạt chủ liên thiên khu." Tiến quân bản nguyên vũ trụ. A, La Thiên thực sự quá kinh ngạc đến mức ngay cả bố trí đến một nửa thủ đoạn đều bên trong cái mất. Đây là tình huống gì? La Thiên cảm thấy mình kia đáng thương não dung lượng thực tình không đủ dùng, hoàn toàn vận chuyển không được. Đây coi là cái gì? Có sức mạnh, có trí tuệ, có dạ tâm, có tiền đồ côn trùng. Ta hành trình, là tinh thần đại hải 6. Lời này thật quen tai sáu. Ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện a. La Thiên chép miệng một cái, trong lòng phi thường tò mò. Chẳng lẽ con trùng này từ một loại nào đó trên trình độ tới nói đã trở thành vị diện chi tử, thiên đạo đại ngôn trùng, hoặc có lẽ là Dứt khoát đã thay vào đó, có vị diện một ít đạt thủ. Ta không gì không biết, không gì làm không được. Chắc qua nói ra một câu nhượng La Thiên đau gan mà nói tới, toàn bộ vị diện cũng là chắc qua tộc địa bàn, tự nhiên đều tại ta trong cấm chế. Cắt, thiếu rồi. La Thiên khinh thường những môi, ngươi cho rằng ta không biết, nhân tộc cùng thần tộc còn chiếm giữ cực kỳ trọng yếu một cái khắc phổ lỗ tinh khu sao? Loại lời này, chờ ngươi chân chính nắm trong tay toàn bộ vị diện, đem ở đây biến thành ngươi chủng sao lúc rồi nói sau. Xuống hồ La Thiên bàn tay hướng lên trên, một đạo lạnh lùng kiếm quang rạng ngời rực rỡ, chỉ là một cái côn trùng, cũng dám hồ suy đại khí, thực sự là buồn cười. Chờ xem, cô chủng, chờ ta đưa ngươi vẫn lấy làm binh chủng tộc đại quân phá hủy mà không còn một mảnh thời điểm, ta trở về tìm ngươi. Vung tay lên, kiếm khí lăng lệ, thẳng trảm mà đi, đem chắt qua cái kia một tia ý tức kèm thêm con này náu chủng tinh thần thể cùng nhau xé thành nát bấy. Kẻ ngoại lai, không biết điều đồ ăn, ngươi nhất định phải chết. Chờ lấy chắt qua tộc trả thú A6. Chắt qua thanh âm bên trong tràn đầy tức giận cùng sát ý ngập trời, phát ra không chết không thôi tên luôn. Ai, uổng phí thời gian. La Thiên không có để ý chắt qua uy hiếp, ngược lại có chút đau đầu chủng tộc xâm nghiêm không có chút nào thiếu sót có thể chui phòng bị hệ thống. Đoán chừng mỗi một cái não trùng thể nội đều bị thiết trí tương tự cấm chế, một chút tin tức cũng không chiếm được sáu. La Thiên, như thế nào, thành công không? Con này não trùng vừa rồi đột nhiên liền bất động rồi, rõ ràng còn có sinh cơ, là ngươi hủy đi hồn phách của nó. Tiểu Yêu gặp La Thiên mở to mắt, vội vàng vấn đạo. La Thiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đám côn trùng này so với chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại, một điểm thiếu sót cũng không có. Ta còn có lùng tìm trí nhớ của nó, chúa thể trùng chắc qua tiểu gia hiện, hủy diệt não trùng ý thức. Chúa thể trùng chắc qua 6. Tiểu Yêu biết lợi hại, cũng lâm vào trầm mặc. Nói như vậy, chỉ có thể liệu mạng La Thiên ngẩng đầu nhìn hơi có vẻ đục ngầu tinh không, ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, tựa hồ thấy được đang tại anh vũ sắt chủng nhân tộc cơ giáp cùng thần tộc chiến sĩ, chậm chậm nói, trước đây chém đầu kế hoạch tạm thời ngừng, chúng ta trước cùng nhân tộc cùng thần tộc tàn quân tụ hợp, xem tình huống rồi nói sau. Mạc Khác, ha ha, những thứ khác vị diện cũng không phải ngồi không à, chúng ta không cần thiết cùng những thứ này sinh sôi so với ta nhóm giết đến nhanh hơn côn trùng cũng chết. Tứ não trùng trong trí nhớ, tựa hồ mỗi một cái não trùng xuất hiện cũng là chắc qua khống chế, phải tiêu hao nó lực lượng nào đó, không cách nào vô hạn sinh sôi. Chúng ta cùng chiến đấu trùng cùng chết tính không gia. đến lúc đó liền nghĩ biện pháp đánh giết nào trùng là được rồi. Ngươi được đến nơi này tinh độ. Gặp La Thiên nhất phó bộ dáng tràn đầy tự tin, tiểu yêu vấn đạo. Lôi kéo tiểu yêu trong nháy mắt xuất hiện ở tinh cầu tầng khí quyển bên ngoài, La Thiên mỉm cười nói, "Ân, cũng coi như là một cái tốt nghiệm vui ngoài ý muốn. Ngươi biết như thế nào thu liễm khí tức toàn thân sao? Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới khắp phủ lỗ tinh khu, để tránh sinh biến." 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Ông hành tinh, Dzo Thạc tư thần tộc phát nguyên tinh, bây giờ lại trở thành côn trùng có yên vui. Đối đi thần tộc, chúa tể trùng chắc qua quả quyết đem mấy trùng tộc vương tổ thành lập tại này, trở thành nhà mới của mình. Đừng nhìn chắt qua đồng học chỉ là một cái côn trùng, nó xanh hóa ý thức so một ít hàng năm trồng cây trồng rừng tạo mấy chục năm còn là một cái linh giác rủi muốn mạnh hơn mấy chục và lần. Ông trên hành tinh, ngoại trừ chắt qua, cũng chỉ có mấy ngàn con đi qua đặc biệt điều chế sức chiến đấu kinh khủng côn trùng, còn nghiêm cấm bằng sắc lệnh bọn chúng phá hư hành tinh nguyên bản sinh thái. Thế là, ngoại trừ thần tộc trước đây kiến trúc bên ngoài, trên hành tinh sinh thái xanh hóa bị bảo trì được tương đối tốt. Trong tài thánh điện, thân tộc bình quyền lực trí cao cơ quan bình nghị hội làm việc cùng với xử lý bản tập đại sự nơi trốn. Ngày xưa nghiêm túc trang trọng cung điện bây giờ bị thật dày dịch nhuyễn thảm vi khuẩn bao trùm, trở thành chắt qua nơi ở coi như có cơ hồ lực lượng vô định, chắt qua cuối cùng vẫn là một cái côn trùng, trước kia tập tính rất khó lập tức thay đổi. Chúa tể chắt qua trên lưng có một cái kiên cố giống như ốc đồng một dạng bóng loáng thể xác, lớn rất nhiều chân, chút thô đâm đen sỉ, cùng nện mờ hữu dạng. Chắt qua bộ mặt lộ tại dày xác bên ngoài, tám con màu xanh đen lỗ sâu độc phân loại tại hai bên, ở giữa mười mấy phiến giác hút không ngừng lúc lích, không tuyệt bài tiết màu đen dính chất. Vài miếng giác hút tương liên chỗ sinh trưởng một cây tráng kiện cứng rắn cốt chất, giống như bị dùng sức va qua, xoắn ốc lên cao, xếp thành ba đoạn, tối phương diện một đoạn giống như thiên hà hỗn hợp dài, đại khái là cái cảm giác khí quan. Chúa tể hình tượng dùng là tinh hà trong chiến đội náo trùng mô hình. Sở tạ cự giáp bên trong chúa tể thực sự quá mơ hồ, thấy không rõ là thiên phá hủy nó một tia ý thức sau một khắc, chắt qua tám con lỗ sâu độc đục đồng thời lóe lên màu xanh đen tia sáng, giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh một hư dạng. Đáng chết kệ ngoài lai, tất nhiên chấp mê bất độ, cũng đừng trách ta không khách khí. Chắt qua mười mấy phiến giác hút nhanh chóng núc ních một hồi, cười lạnh vài tiếng, phát ra một đạo đặc định tin tức Không đến 3 giây, một cái kỳ lạ nào trùng xuất hiện. Giống như phi long một dạng đôi dài thay thế cản trở khổng lồ đối đuôi, nguyên bản là to đến khắc thường đầu trở nên càng thêm khổng lồ, hơn nữa còn phủ thêm một tầng gai sắt chênh chênh sắc ngoài, đem toàn bộ đầu bảo vệ. Rõ ràng, đây là trải qua chất qua dạy dỗ nào trùng. Đại lão, ngươi xuất linh cường hóa chiến đấu trùng tất cả năm cái, đi tới khắp phủ lỗ tinh cù, đem cái này đồ ăn cho ta bắt trở về. Chất qua thanh âm uy nghiêm ở nơi này chỉ rất vinh hạnh thu được tên mình nào trùng trong ý thức vang lên, nhường cái sau nằm sắp càng chặt hơn. Lạ, Vạn năm vương. Đại kích động vô cùng mà cung kính đáp lại. Gặp chắc qua không có khác mệnh lệnh, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất ra khỏi trọng tải thánh điện, dùng tốc độ nhanh nhất tại mấy loại côn trùng bên trong chọn lựa năm cái cường tráng nhất, hướng khắp phổ lô tinh khu bay đi. Tốc độ này, hiệu suất này, đủ để cho một ít liền côn trùng cũng không bằng rắc rưởi xấu hổ cắn lưới mà chết sáu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng còn biết xấu hổ. Chỉ là lĩnh vực cấp nhân loại, chỉ xứng cho vĩ đại chắt qua tộc chi vương làm đồ ăn. Chắt qua cười quái dị vài tiếng, tự đủ, đa éo bọn chúng, dựa theo bản nguyên vũ trụ phân chia, chiến lực có thể cùng lĩnh vực cấp đánh đồng. Mấy chục cái đối với một cái, coi như ta Chắc Qua tộc không có nhân loại nhiều như vậy vừa bọn thủ đoạn, cũng đủ để giải quyết. Tân, chuyến này liền có một kết thúc, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, tiếp tục hoàn thiện Chắc Qua tộc hệ thống phòng ngự, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện vị diện khác địch nhân sáu. Nói một chút, Chắc Qua tám con lỗ sâu độc lần lượt dập tắt, lần nữa lâm vào cấp độ xấu đang hôn mê, chỉ còn lại những cái kia giác hút còn đang không ngừng mà nhúc nhích, bài tiết lấy dịch nhầy. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Khắc phục lỗ tinh khu đi qua còn sót lại nhân tộc cùng thần tộc thiết kế, dốc hết hai tộc chí lực, bố trí năm đạo phòng tuyến. Nói là năm đạo, kỳ thực chỉ có ba đạo, nếu là đạo thứ ba bị phá, đạo thứ tư khắp nơi là nhà máy cùng nói là mạng lưới phòng ngự còn không bằng nói là hậu cần tiến khu vực cũng là đâm một cái liền phá, thế đó, cũng liền chỉ còn lại Thản Tăng Nhi, Vu Ma Thiên, chớ thì ba viên chủ tình ba theo thứ tự là bị chủng suất nhân tộc Tam Đại khởi nguyên địa cùng với nhân công vành đai thiên thạch. Tầng ngoài cùng một đạo phòng tuyến, tại một đạo rộng rãi nhân công cải tạo vành đai tiểu hành tinh hậu phương, từ góc chừng 1000 cái chiến tranh thành lũy tạo dựng mà thành, hai tộc tám thành sức chiến đấu đều tập trung ở đầu này trên chiến tuyến. Một chiếc rách rơi nữ yêu chiến cơ khói đen buốc lên từ tiền tuyến trở về, vô cùng kinh nghiệm đánh một cái xoáy lúc này mới chắc chắn ma dừng ở ngừng hạm bãi bên trên, từ bên trong chui ra ngoài một cái vô cùng chật vật đại thúc cùng với một cái càng thêm chật vật hơn nữa thần sắc cực kỳ u u ám tiểu hòa tử. Nhanh lên nhanh lên, đem bộ này chiến cơ kéo đi qua cửa chứa. Đại thúc hướng một bên trận mắt hốc mồm mấy công việc nhân viên giống to, hơn nữa tại chiến cơ bị kéo sau khi đi không ngừng tầm nói, thật không đủ sức, còn nữ yêu chiến cơ đâu, sớm biết làm như vậy sơ còn không bằng ngồi lên đu linh, cơ giáp đi qua sắt trùng sắp tới kích thích. Kích động em gái ngươi. Thân hồn lạc phách tiểu hỏa tử cuối cùng bạo phát, lập tức lao tới, một bên như cái nữ nhân một dạng liều mạng cào một bên giận dữ hét, ngươi cái này hỗn đản, ngươi bội ta phượng hoàng chiến cơ, ngươi bội ta nữ yêu chiến cơ. Đáng giận a, ta thật vất vả mới từ bịu trong tay lửa gạt đến rồi khởi động mã, đi ra sảng khoái một cái, kết quả xấu. Dễ nộ hốt ngươi là tên con tiếp, ngươi không bội ta một bộ mới chiến cơ, ta với ngươi liều mạng. Ha ha, ta nói đâu, sợ tắc, nguyên lai like ngươi cùng ta một dạng a, ha ha ha ha. Dễ nộ hốt đột nhiên đè lại sợ tắc bà vai, cười lớn tiếng đạo, không tệ không tệ, rất đối với ta khẩu vị. Về sau ngôi chính là của ta chuyên chúc phi công, 12. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ngay tại hai người từ sinh tử đối đầu lập tức chuyển biến làm bạn gay tốt kề vai sát cánh chuẩn bị rời đi, liên tục 3 tiếng rất tốt khiến cho cả hai cùng nhau đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám lúc nhích. 374 chương 5, biến cố mới chương 5, biến cố mới tư thế hiên ngang lại kiểu diễm là người hài lòng tạp liệt cam trên người u linh cơ giáp còn có một bộ phận không có gỡ xuống, mà Dễ Nộ Hốt cùng sợ tắc hai cái thẳng xuôi sẹo vừa vận động vào trên lưới thương của nàng. Tập Liệt Cam sụ mặt, từng bước một đi tới, trọng cơ giáp bộ kiện khiến cho nàng mỗi đi một bước dưới chân hợp kim sàn nhà đều sẽ phát ra một tiếng vang trầm. Những thứ này tiếng bước chân nhường dễ nổ ôn sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Tập Liệt Cam tại trong Liên Bang là có tiếng nghiêm khắc, đối đãi không nghe hiểu lệnh giá hỏa càng là không lưu tình chút nào, hết lần này tới lần khác nàng tâm địa thiệt lương, hy vọng cực cao, dù cho bị dày cũng là cam tâm tình nguyện. Sơ tắc, nửa người dưới còn mang theo tàn phá u linh cơ giáp, Tập Liệt Cam đem khuôn mặt chuyển hướng đầu đều nhanh cứ điểm tiến trong lồng ngực đi sơ tắc. Trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, nếu như ta không có nhớ lầm Lần trước đi An Dương Hạm thăm hỏi Đậu Thời Điểm gặp qua ngươi, ngươi là bạn tốt của hắn, một mực đàn chiếu của hắn. Bất quá, ngươi tựa hồ còn không có tuổi tròn 16 tuổi, vị thành niên mà. Sơ Tắc, Tập Liệt Cam đột nhiên hô to tên của hắn. Tại, trưởng quan. Sơ Tắc bạn nâng tối chào, dùng khí lực toàn thân đáp. Quân liên bang quy liên quan tới chiến sĩ niên linh yêu cầu là bao lớn? 16 tuổi, trưởng quan. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 10, 10 15 tuổi nửa nhiều một ít, tuổi mụ 166. Sơ Tắc thân sắc ngượng ngùng, lắp bắp. Tập Liệt Cam sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc nhìn xem hắn, biết phải làm sao. Ân. Sở ta không cam lòng dễ dụ một hồi, cuối cùng vẫn là trầm trọng gật gật đầu, ngập ngừng nói, ta sẽ đem khởi động mã cùng thẻ căn cứ còn cho điệu 6. "Tốt, tiểu quỷ, thật tốt gen luyện a, về sau sẽ có cơ hội." Tạp Liệt Cam băng phong sắc mặt làm tan, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tặc bả vai, tiếp đó hướng hai cái chờ đợi đã lâu chiến sĩ nháy mắt ra dấu. "Đi đến góc rẽ, hữu vũ túi đầu sợ Tặc đột nhiên hướng bên này lên tiếng quát to lên, thực lực của ta đã đủ rồi, tại sao không để cho ta tham chiến? Ta cũng muốn sát chủ tử, đem những cái kia chán ghét côn trùng tử ra viên của chúng ta bên trong đội đi ra. Ta đã là một cái chiến sĩ." Ta không nghĩ ở lại nhà, mỗi ngày chỉ có thể nghe quần bá, nghe cái này đến cái khác chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi đến chiến trường, bị côn trùng giết chết. Chiến sĩ chân chính không phải ở lại nhà, mà là tại trên chiến trường chết giết. Những hạng bại bên trên tràn ngập đủ loại đủ tiểu tà đâm, sợ tạc âm. thanh âm cũng không truyền ra rất xa, nhưng mà, ít nhất rõ ràng tiến nhập tạp liệt cam đám người trong hai, khiến cho gần đó nhân tộc chiến sĩ đều trầm mặc. Chiến sĩ sao 6, tạp liệt cam yên lặng nhìn sợ tạc mấy giây, hướng hai cái chiến sĩ vung tay lên, đem hắn mang về, không đến quy định niên linh không cho phép hắn tiến vào trang phục chiến đấu đưa. Sợ tạc, nhớ kỹ Chiến sĩ sứ mệnh là thủ hộ tất cả nhân loại. Các ngươi là loài người hy vọng, không nên quên trên bả vai mình nhiệm vụ quan trọng. Nhân loại sau này phải dựa vào các ngươi tới gánh vác. Tập liệt câm mà nói khiến cho sợ tạc thần sắc kịch liệt biến ảo, rẽ rùa sau một lúc, cuối cùng từ bỏ lén lén tiến vào chiến trường ý nghĩ, xông vào chàng trừ vị chiến sĩ thật sâu thi lễ một cái. Loài người, tương lai sáu. Dễ nộ hốt trên mặt đều là trầm trọng, kia đôi con mắt màu xanh lam là lướt qua sâu đậm mê mang, nhân loại, thật sự còn có tương lai sao? Tương lai, ai còn có thể thấy được sáu? Có, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể trông thấy tương lai. Tập Liệt Cam thần sắc bình tĩnh, dường như đang chờ thuận một cái cố định chuyện thực. "Bất quá, trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đủ giải thích ngươi một chút tại sao lại xuất hiện ở đây." Tập Liệt Cam cũng không phải dễ gạt gẫm, khóe miệng khẽ cong, cười như không cười nhìn chằm chằm Dễ Nộ Ốt cái kia phiêu hốt lóe lên con mắt. "A ha ha ha 6, lại nói hôm nay khí trời tốt a 6." Dễ Nộ Ốt bị cái trước chằm chằm đến không có tính khí, cười ha hả, ánh mắt dao động không chắc, lập tức nhìn qua bầu trời âm u, phát ra rất dạ rối tiếng cười. Tập Liệt Cam ánh mắt lóe lên hài hước kia sáng, mỗi lần cũng là một chiêu này, đã sớm mất hiệu lực. nhìn chăm chăm da mặt càng ngày càng dày, dễ nổ ốt mười mấy giây, phát hiện người sau hoàn toàn không có tỉnh ngộ ý nghĩ, y nguyên vẫn là nhìn qua màu xám trắng bí mật mang theo chán ngấy màu xanh lá cây bầu trời, Tạp Liệt Cam bất đắc dĩ nở nụ cười, dưới ánh mắt trượng, rơi xuống dễ nổ ốt trên lồng ngực, một tia đau lòng chi sắc lưu hiện. "Thương thế của ngươi, tốt." Tạp Liệt Cam thanh âm trở nên nhu hòa một chút. "Phi thường tốt, chưa bao giờ cảm giác dễ chịu như vậy." Da mặt trải qua khảo nghiệm dễ nổ ốt biết chuyển cửa đến, đến rồi, vì cho thấy chính mình thương thế khỏi hẳn, nặng nghê mà đánh lồng ngực, phát ra thình thịch thanh âm, thần sắc không thay đổi. "Con nào?" Phất Dáp được dễ nộ hộ thương thế chân chính sau khi khỏi hẳn, Tạp Liệt Cam sắc mặt lập tức chìm xuống, dưới, cực kỳ phẫn nộ. "Ngươi dùng gen chất xúc tác, đúng hay không?" Tạp Liệt Cam Thanh Âm có chút tức hỗn hện, vừa sợ hãi vừa sợ thất thú. Dễ Nộ Hộ trầm mặc, ngầm thừa nhận. Hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn Tạp Liệt Cam mặt của. "Ngươi xấu." Tạp Liệt Cam hàm răng cắn chặt, ngón tay đều rơi vào trong da thịt, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy lên. "Dạng này, sẽ chết xấu." Tạp Liệt Cam Thanh Âm khàn khàn run rẩy, mắt to xinh đẹp bên trong nổi lên lệ quang. Dễ Nộ ánh mắt xẹt qua tấm kia la chã trực khóc gương mặt, nắm chặt Tạp Liệt cặp tay, trầm giọng nói nhỏ: Không có cái nào, ta không thể chịu đựng được nằm ở an dưỡng thương bên trong nhìn xem côn trùng đại quân tàn phá bữa bãi thời gian. Ta bị thương quá nặng đi, vì để sớm ngày trở lại tiền tuyến, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này. Lại nói, ta không phải là không có chuyện gì sao? Ta bây giờ rất tốt, không nên lo lắng. Bị một cái côn trùng tiến vào cơ giáp, tại lồng ngực móc một cái xuyên qua thân thể lỗ lớn, liền xương sống đều gãy một đoạn, thương thế như vậy đối với Zeno Od đối với bất cứ người nào tộc tới nói chính xác quá nặng đi, muốn dựa vào an dưỡng thương chớ khỏi khỏi hẳn lời nói ít nhất phải nửa năm. Zeno Od đợi không được nửa năm, liên nửa tháng chờ không thể chịu đựng được. "Tút, ở đây nhiều người như vậy, lại khóc mà nói, người u linh nữ vương danh tiếng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Dã Nộ Hốt La một cái cao lớn thu kịp người, không hiểu được như thế nào ăn đuổi người, chỉ có thể như thế đe dọa vài câu. "Hừ." Tập Liệt Cam cắn răng nghiến lợi đưa tay từ Dã Nộ Hốt La lòng bàn tay rút ra, đem hốc mắt nước mắt đè trở về thể nội, tiếp đó bất động thần sắc ma dùng mặc cơ giáp cơ phận chấn phải hung hăng ở người phía sau chân trên lưng xoay mấy vòng, nhường hắn lập tức hít sâu một hơi, da mặt run rẩy, một hồi lâu nhè răng trợn mắt sau đó, lúc này mới có chút đau lòng ngừng động tất lại. Vừa lòng tỏa ý sẽ ở đó mấy cái một mực chờ lấy tháo rỡ tạp liệt cam, cơ giáp cơ phận lính hậu cần cuối cùng cảm thấy có thể. Giải thoát thời điểm, một cái hẹp dài to lớn bóng tối đột nhiên phóng xuống tới, che khuất che ở bốn là không sáng sủa bầu trời. Nhừ một chút, nhừ một chút. Cổ quái giọng điệu liên bang tiếng thông dụng truyền vào trong tai mọi người, thanh âm kia bên trong tràn đầy cấp bách khí vị. Dorzo tộc tư tộc, dễ nộ hốt bọn người phản ứng lại, lập tức trong lòng run lên, những cái kia cường đại da họa bị thu thiệt. Dorzo tộc tư tộc, tự xưng là thần dân, có thần tộc danh xưng. Nhưng mà Đối với nông lịch lịch sử bên trong cơ thần cái này siêu phàm khái niệm, thậm chí có tông giáo tiến ngưỡng nhân tộc tới nói, Dở Dồ Tháp Tư không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn tên. Đối với còn thừa lại hơn 60 triệu dân nhân tộc mà nói, Dở Dồ Tháp Tư tộc không đến triệu nhân khẩu chính xác tương đương có coi, nhưng mà, dù là nhỏ yếu nhất Dở Dồ Tháp Tư tộc tổng nhân, tại lỏa trang trạng thái dưới, cũng có thể không tốn sức chút nào toàn thắng một vạn tên tinh nhuệ nhân tộc chiến sĩ. Không có trang bị chiến tranh thiết bị nhân tộc, tại tinh thông tâm linh chi lực Dở Dồ Tháp Tư tộc trước mặt, chính là một bản thái Mặc dù đang côn trùng cứng rắn uy hiếp phía dưới, hai tộc không thể không lựa chọn liên hợp, nhưng mà đối với phổ thông nhân tộc tới nói, Tơ Zô Thác Tư tộc vẫn như cũ dừng lại ở alien tình cảnh, rất khó được trông thấy. Không có cách nào, một cái, toàn dân giai binh mà đến, quá ít sáu. Bất quá, cái này người bình thường khái niệm, cùng tạp liệt cam cùng với dị nổ ột tự nhiên không có quan hệ. Cả hai tại thủ vệ chiến tuyến quá trình bên trong, cùng Tơ Zô Thác Tư tộc nhân hợp tác qua, đối với cái này chút phổ biến trầm mặc ít nói ra hỏa cường đại càng là lòng dạ biết rõ. Nói như vậy, coi như Tơ Zô Thác Tư có cái gì tốt thường. cũng chỉ là chiến hạm hoặc cơ giáp thiệt hại, cơ hồ không có tộc nhân vẫn lạc. Nhưng mà, nghe cái giọng nói này, có vẻ như còn có tộc nhân bị thương. Mấy chục cái sân bóng lớn như vậy ngừng hạ bãi người bên trong tộc cùng với thiết bị náo nhau tản ra, vì từ trên trời giáng xuống khổng lồ chiến hạm thần tộc cự tượng chạy ra không vị. Cái này ngừng hạ bãi, chưa bao giờ có thần tộc chiến hạm buông xuống, con nào lần thứ nhất đã tới rồi cái ra hỏa to thế này, lính hậu cần lập tức một hồi lâu bận rộn, luôn cuống tay chân. Cự tượng, nắm giữ bốn cái chân tương tự một tôn cực lớn tượng nấn cổ quái thần tộc chiến hạm, đồng dạng trang bị tại nhân công thiên thạch hoặc trên hành tinh có thể thiết trí tự động điều khiển, cũng có thể người vì thao túng, người thao túng đồng dạng vì ba người, có thể bắn ra tầm bắn tam quang năm hạng nặng tháo laze. Chẳng lẽ côn trùng đột phá phòng tuyến, tiến vào chiến tranh pháo đại? Dế Noột trong lòng hai người rung mạnh, tập liệt cam dã man đem chân trái lên cơ giáp bộ kiện rẽ xuống, cùng Dế Noột hai người nhanh chóng chạy tới, đến tự tượng thao túng thương mở miệng. Mấy mấy còn không có cởi trang giáp của nhiệt giả lo lắng bảo vệ ở một bên, chỉ huy nhân tộc lính hộ cần cẩn thận từng ly từng tí đem ba tên tợ rô thác tư tộc nhân từ thao túng thương ngoỡi đi ra, bỏ vào điều trị thương, vận chuyển đến thiết bị càng thêm hoàn thiện y tế hạng bên trong. Các ngươi là một cái cường nhiệt giả tiểu đội a, đội trưởng của các ngươi là ai?" Dễ Nộ Ot đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, bởi vì hắn biết những thứ này Trầm Mặc Giá Hỏa không thích quanh co lòng vòng. Soạt ba theo một hồi máy móc vận chuyển âm thanh, trong đó một bộ xanh xám giao nhau, cầm trong tay hai thanh lưỡi dao sắc bén cường nhiệt giả cơ giáp đầu rẽ xuống, lộ ra một chương 25-26 tuổi nhưng mà vô cùng thành thục chữ trạng khuôn mặt. "Tháp Sa Đạt, là ngươi?" Dễ Nộ hốt ngạc nghiêng hồ. "Dễ Nộ Ot, không nghĩ tới có thể ở đây gặp ngươi." Tháp Sa Đạt nhẹ nhàng điểm một cái đầu, trong mắt tan không ra mọi mệt cùng lo nghĩ bị hảo hữu gặp lại vui sướng loãng đi một chút hứa. đã nói ngươi bị thương rất nặng, bây giờ thế nào?" Dế Nộ hột nhiệt miệng nở nụ cười, "Không sao, hồi phục rất tốt, lại có thể ra chiến trường." "Vậy là tốt rồi." Cự tượng không phải đều đặt ở chiến tuyến sau đó sao, như thế nào tổn thương phải nghiêm trọng như vậy? "Chẳng lẽ côn trùng sáu?" Tạp Liệt Cam chen vào nói vấn đạo. "U Linh Nữ Vương Tạp Liệt Cam." "Tạp Liệt Cam các hạ, quý an." Tạp Liệt Cam danh tiếng cho dù ở thần tộc trong chiến sĩ cũng truyền đi rất mờ, tháp xa đạt gọi ra thân phận của nàng phía sau, mười mấy cường nhiệt giả đều hướng Tạp Liệt Cam thoảng thi lễ một cái. "Các vị mời yên tâm, chúng tộc cũng không đột phá phòng tuyến của chúng ta." chỉ là đột nhiên xuất hiện mấy cái phi thường cường đại côn trùng, thừa dịp chúng ta không chú ý vào vào, phá hủy rất nhiều thiết bị, nhưng mà đã bị chúng ta tiêu diệt. Thấy chung quanh rất nhiều nhân tộc binh sĩ nhìn về phía bên này, Tháp sa đạt vội vàng nói: "Rất cường đại côn trùng." Dế Nô ướt mày rậm lập tức cau chặt, trong lòng hiện lên không tốt ý nghĩ, trầm giọng vấn đạo: "Cường đại đến trình độ gì? Chẳng lẽ liền các ngươi cường nhiệt giả cũng ngăn cản không nổi?" Tháp sa đạt cười khổ vài tiếng, trầm trọng lắc đầu: "Ngăn không được, ít nhất cường nhiệt giả căn bản không phải đối thủ của bọn nó." Đám côn trùng này cùng thông thường côn trùng dáng dấp khác biệt không lớn, nhưng mà tốc độ cực nhanh, ạt cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, còn phổ biến nắm giữ không kém tâm linh chi lực. Mặc dù chỉ có chỉ là 6 con côn trùng, nhưng mà vừa rồi nếu như không phải có hai vị quang minh thánh đường vừa vặn đi qua từ nơi này, đánh giá tổn thất còn có thể lớn hơn nữa. Tháp Sa Đạt mà nói nhường dễ nộ oốt cùng Tạp Liệt Cam có chút trợn mắt hốc muồm, trong lòng càng là hiện ra lạnh như băng hàn lưu. Côn trùng, vậy mà tiến hóa ra mạnh mẽ như vậy đơn thể. Chỉ mong số lượng có hạn, bằng 06. Bằng không như thế nào, hai người cũng không dám tưởng tượng. Chỉ là bằng vào không thể đếm hết số lượng. phô thiên cái địa biến chủng, hai tộc liền đã bị buộc đến loại này hoàn cảnh, nếu là chủng tộc lại xuất hiện có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận thần tộc cường giả côn trùng, như vậy sao? Các ngươi kế tiếp dự định làm gì? Dễ nộ hốt cùng tạp liệt cam thần giao cách cảm liên tiếp nhau, vấn đạo. Tự nhiên là quay về chiến trường. Tháp xa đạt mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chờ một chút, chúng ta cũng đi, 18. DS, Phượng Hoàng chiến cơ là thần tộc 6. Đã sửa lại 6. Ta không có chơi qua sợ tạ cỡ dạng, hơn nữa, đối với một cái tại chương 1 bị an tỉ ngực 5 6 lần tay tàn đặng ngươi còn có thể có cái gì yêu cầu đâu 6. 375 chương 6, mơ hồ giới hạn chương 6, mơ hồ giới hạn canh thứ 2, cầu lai. Dế nô ốt môi dành riêng cho hắn tọa kỵ lôi thần sơ hào cơ, cùng một lần nữa mặc vào một bộ mới ưu linh nội giáp tiến vào ưu linh trong cơ giáp sợi tổng hợp liệt cam đi theo ở tháp cắt đạt tiểu đội sau lưng, phun ra hơn 10 đạo như có như không vĩ, một đầu đâm vào chiến trường. Khắp nơi đều là côn trùng. Từ cơ bản cỡ nhỏ chủng, thứ sả, đến chủng tộc cường đại chiến lược lôi thú, phi long, mười mấy người mới mặc qua mạng lưới phòng ngự, đập vào mi mắt chính là vô biên vô tận chủng tộc đại quân, lít nhá lít nhít chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, để cho người ta tê cả da đầu. Đáng chết. Đám côn trùng này, giết thế nào cũng không dạn bớt. Thông qua lôi thần kỳ giáp biểu hiện thiết bị nhìn thấy trong tinh không tình cảnh, Lôi Cựu Thiên văn học lạc bên trong phần nạn. Chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tháp cắt đạt giọng của cũng vô cùng phi nuột, trừ phi bọn chúng thật sự nắm giữ trực tiếp sử dụng năng lượng vũ trụ sinh sôi phương pháp, bằng không Tương Nguyên Tiêu Hao đã sớm hẳn là theo không kịp mới đúng. Hiu hu hu. Tập liệt cam trước tiên khai hỏa, trang bị tại cơ giáp hai cánh tay lên luân chuyển pháo laser hướng đám trùng phát động công kích, chỉ là mấy giây công phù, liền phun ra mười mấy vạn đạo đạn xuyên giáp một dạng có thể lượng tử đánh, đem phía trước nhất hàng vạn con chó con sẽ thành nát bấy. Tút, không cần nói nhảm. Trên chiến trường không cho phép lãng phí thời gian. Tạp liệt Cam tại kênh bên trên ném vài câu lời nói lạnh như băng, nhường Lôi Cửu Thiên Văn học so tài chủng tộc đại quân phát hiện bên này xuất hiện mười mấy cái địch nhân, dấu ở trong đại quân nào chủng tính toán một chút, lập tức liền có mấy triệu bảy chủng từ đại quân bên trong phân ly, bay về phía bên này. Ha ha ha, đám chủng, các ngươi dễ nổ hộ đại gia lại trở về tới, mang đến ôm nhật tình a. Dễ nổ hộ tại an dưỡng thương bên trong nằm vài ngày, xương cốt đều nhanh dị xét, lập tức điên cường lên, vẫy khiếu vài tiếng. Đỏ rám giao nhau lóng lánh kim loại sáng bóng treo đầy vũ khí danh xương tử vòng quỷ thú lôi thần khí giáp hai cái to lớn cơ giáp cánh tay lập tức, treo đầy vũ khí toàn bộ ong ong khởi động, không gian xung quanh dạo dự, khí tức nguy hiểm bắt đầu khuếch tán. Cái người điên này, lại nổi điên. Tập liệt cam âm thanh tức giận tại trong kinh nói chuyện vang lên, đi mau, cách xa hắn một chút, rất nguy hiểm. Lôi thần khí giáp đón trăm vạn bảy trùng xuống tới, cơ giáp mặt ngoài quang mang lấp lánh đến rồi đỉnh điểm sau đó, cuối cùng đáng chết đám trùng, đón ngươi dễ nổ hoạt đại ra một chiêu. Aji tẩy đường sắt. Đột đột đột. Bị tiếng côn trùng kêu lấp đầy tình không vang lên liên tục tiếng bạo liệt, trắng bạch quang diễm giống như một đầu ngân hà, bị người lưng mỏi chặt đức, từ trên trời giáng xuống, mang bọc lấy vô tận thiên hà chi thủy, hướng bảy trùng bao phủ mà đi. Bảy trùng căn bản không kịp phản ứng. Cô thứ, Dregasit, lê nhiễm bảo tử 6. Phía trước nhất bảy trùng còn không có phát công công kích, liền bị quần quần vô tận ánh sáng màu trắng diễm bao phủ không còn một nống, toàn bộ bốc hơi, biến mất ở trong vũ trụ. Liền giống bị hung hăng cắn một cái, mấy triệu bảy trùng tức thì xuất hiện một cái to lớn trống không, ít nhất bị giết chết 5600000. Bất quá Cái số này đối với côn trùng tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Dế nổ hốt phát động chiêu thức này, lôi thần khí giáp bên trên đại bộ phận treo đầy vũ khí lâm vào chằm mặc, chỉ có thể dùng cơ bản lạm tự pháo cùng súng năng lượng pháo tiến hành công kích, chỉ là một thời gian trong nháy mắt, bảy trùng liền ép tới gần trong vòng trăm thước, côn trùng dự tận bề ngoài tình tưởng chiếu vào trên màn hình, thậm chí ngay cả đàng tại tụ lực phun ra dịch axit hoại ngoạc rắc hút đều phá lệ rõ ràng. Dế nổ hốt ngươi cái này ngu ngốc. Tập liệt cam vũ linh cơ giáp từ trước đến nay lấy suất quỷ nhập thần một dạng tốc độ nổi tiếng, chỉ thấy cái kia màu xám bạc tiểu xảo cơ giáp mấy cái lớp lóe. liền xuất hiện ở lôi thần bên cạnh, một bên hướng về bầy trùng bên trong ném đi một cái hư không bạo đạn, một bên lôi lôi thần nghi giáp chạy về sau, tháp cắt đạt mười mấy cái cường nhiệt giáp làm yểm hộ. Oeng, hư không bạo đạn tiến vào bầy trùng, bỗng nhiên bành trướng, nổ tung, một cái tương tự hấp động đường tính vạn mét hình cầu xuất hiện, đem khu vực bên trong tất cả côn trùng thôn phệ không còn một lống, tiêu thất, biến mất cùng một thời khắc còn phóng xuất ra cuối cùng một chút năng lượng, lần nữa vỡ vụn mấy vạn côn trùng. Đoàn hộ cường nhiệt đám người trong tay ánh sáng màu trắng lưỡi dao đột nhiên bành trướng lên lớn, biến thành hai thanh dài trăm mét cự nhật, phát ra hào quang chói sáng. Lưỡi dao vung dậy, Tạo thành mười mấy cớ nhỏ lưới giao phong bạo, song song liền thành nhất chán có lưỡi đao tạo thành phong bạo chi tường, tướng lĩnh đầu côn trùng ép thành phân vụn, cơ hồ không có bao nhiêu côn trùng có thể từ nơi này xuyên qua. Dù cho có như vậy mấy trăm hơn ngàn chỉ loạt lưới chi trùng, cũng bị tạp liệt cam cùng vũ khí dần dần khôi phục dị nổ điện quầng chốt xuống hỏa lực sẽ thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách cản thân. Nhưng mà, trận chính biển trùng còn chưa có bắt đầu. Chiến đấu côn trùng không có cảm xúc, sẽ không e ngại, không có chạy trốn, thậm chí, liền cảm giác đau có hay không cũng là một cái ẩn số. chỉ cần phụ trách não trùng một mệnh lệnh, bất luận phía trước có cái gì, đám trùng đều sẽ che giả măng mọc mà xông đi lên, dùng vô tận biện trùng đem hắn triệt để chôn vùi, hủy diệt. 1000, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn 6. Hơn 10 người cuồng nhiệt giả tạo thành lưới giao chi trên tường ít nhất tổng tán triệu côn trùng, không có bị triệt để bốc hơi chôn vùi hoàn trùng thân thể, màu xanh nhạt trùng huyết, xanh xanh đỏ đỏ nội tạng tràn ngập bốn phương tám hướng, đem từ phía sau chạy tới côn trùng nhọn càng bên ngoài giữ tận. Mà cuồng nhiệt giả trong tay quang nhận vùng vậy tốc độ, bất tri bất giác đã chậm lại. Lưới giao phong bạo bắt đầu trở nên đơn bạc, xuyên qua phong bạo chi tưởng côn trùng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy, liền muốn đem mười mấy cuồng nhiệt giả tầng tầng bao vây lại. U Linh Vũ Bộ, tập liệt cam trong tinh không lưu lại một đạo màu xám cho nhạt vết tích, vòng quanh cuồng nhiệt đám người dạo qua một vòng, một đầu vòng tròn màu đen vết tích trong nháy mắt ngưng hiện, chúng quanh côn trùng toàn bộ đều bị lưng ngọ chặt đứt. Vết nứt không gian, tập liệt cam đặc thủ chiến ký thế mà đem không gian đều cắt đứt mở, lưu lại ngón cái chiều rộng khe hở. Tt -t, t, từ khe hở truyền đến kinh khủng áp lực, đem bị chém thành hai khúc vẫn như cũ sức sống bắn ra bốn phía đám trùng toàn bộ hút vào. Tháp cát đạn, các, các ngươi lùi về sau, ta và Zeno đột ngăn cản một hồi. Tập Liệt Cam thanh âm tại chư vị cùng nhiệt dạ vang lên bên tai, đám côn trùng này giống như có chút không thích hợp, không hề giống loài trước như vậy đi cùng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhưng mà, ngay tại Tập Liệt Cam mà nói còn chưa xuống âm thời điểm, một cái cùng phổ thông côn trùng có chỗ bất đồng chó con đột nhiên xông phá dập dập chẳng chịt bảy trùng, giơ lên so với nó cơ thể còn muốn khổng lồ mấy phần hai cái liềm lao đủ, chém về phía Tập Liệt Cam. Không giống với thông thường chó con, con trùng này chi sau hoàn toàn thoái hóa, hai đôi trùng cánh giống như cánh chim một dạng rũa ra, để nó có thể tự do vung vẩy hai thanh gấp ba chiều cao đại liềm lao. Đáng chết. Tập Liệt Cam quát khẽ một tiếng. Linh hoạt trong tay xuất hiện một cái năng lượng kiếm ánh sáng, lui về phía sau vung lên, ngăn trở đánh tới hai thanh cực lớn trùng lưới đao. Đáng tiếc, ưu linh cơ giáp vốn cũng không lấy sức mạnh siêu khủng, tăng thêm lại là vội vàng ứng đối, tạp liệt cam lúc này liền bị khủng bố quái lực đánh bay, một đường đụng bay trên trăm con côn trùng, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng mà, lại có một cái tiến hóa đi qua côn trùng vô căn cứ bốc lên, vừa vặn xuất hiện ở tạp liệt cam bên cạnh. 12. Phần 9. Cắt 9. Đến người 2. TT, tại vương dưới quyền chiến sĩ tinh nhuệ trước mặt, những thứ ăn này quả nhiên không chịu nổi một kích. cắm thêm đến mấy triệu trùng phía sau cùng, năm cái não trùng toàn bộ ghé vào một khoả bị côn trùng chuyển tới thiên thạch bên trên, mà trong đó một cái, hình hình lại là cái kia biến dị tiến hóa qua phía sau nắm giữ tên là đa ẹo não trùng. Nó nghiêm nghiêm trở thành chúng não trùng thủ lĩnh, đang tại gặp ăn một bộ không biết động vật gì vẫn là người ngoài hành tinh thi thể, ngay phải huyết dịch vang khắp nơi. Đa ẹo đắc chí vừa lòng, cắn mấy ngụm, dừng lại mấy giây, giống như một cái quốc vương một dạng xem kỹ lãnh thổ của mình, nhất là khi nó ánh mắt từ bên cạnh bốn cái phổ thông nao tái tạo lại thân bên trên xẹt qua lúc, càng là tràn đầy đắc ý cảm xúc. Ha ha, không nghĩ tới tại côn trùng thế giới bên trong cũng có những chuyện này, thực sự là buồn cười a. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện, truyền vào tất cả não trùng cùng với ở một bên đám đương hộ vệ vai tuần bảy con biến dị côn trùng ý thức thể bên trong. Không gian nổi lên một sóng, La Thiên thân ảnh xuất hiện ở một đám côn trùng trong mắt. TT, La Vương nói cái kia đồ ăn. TT, cũng dám tự chui đầu vào lưới, không biết sống chết. Rất tốt, vừa vặn bắt hiến tặng cho vạn năm vương, có lẽ có thể đổi lấy tiến một bước tiến hóa cơ hội sáu. Có tư tưởng của mình, đám côn trùng này tâm tư cũng liền bắt đầu rối loạn, khó trách chất qua chỉ là thôi hóa mấy ngàn con. còn cưỡng ép đưa chúng nó đưa thuốc tại chính mình bên cạnh, đại khái đã sớm biết tình huống này đi. Một đám thuốc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài lĩnh vực cấp 6. đem tương tự với phép tắc sức mạnh dùng phương thức đặc thù ra chỉ trong thân thể, cũng thật thu thiệt cái kia cho gạt có thể nghĩ lấy được, thực sự là sáu. Không thể không nói, chính xác rất lợi hại. Trong lòng âm thầm cảm thán vài câu, La Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở biến dị nào trùng một em m chỗ. Mà cùng một thời khắc, hắn lưu lại tàn ảnh vẫn như cũ đồng thời bị bảy đạo công kích xé thành năm bấy. Muốn công kích ta. TT, tâm linh phong bạo. Đại cảm thấy một tia bén khí kình đâm thẳng đại não, cười lạnh vài tiếng. một đạo liền không gian cũng vì đó lòng run dậy linh gió lốc thành hình, hướng La Thiên thân hình hiện lộ chô đánh tới. Thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực cấp quả nhân có trời sinh chênh lệch đá sáu. La Thiên hướng đã eo lộ ra nụ cười giễu cợt, lập tức không có lực phản kháng chút nào mà bị đạo này tâm linh gió lốc phá hủy. Vẫn là cái hư ảnh. Mục tiêu của hắn sáu. Đại hai cái to lớn lỗ sâu đục bên trong xuất hiện giận dữ cảm xúc, đáng chết, là thông thường náu trùng. La Thiên mục tiêu, chính xác đặt ở thông thường náu tái tạo lại thân bên trên. Vĩnh Dạ kiếm hải, hiện. Ám chi pháp tắc, đêm tối, thôn phệ. La Thiên xuất hiện ở nao tái tạo lại thân bên cạnh, nho nhỏ mà bày ra lĩnh vực một góc, sóng lớn quần cuộn, khói đen quần cuộn, trong nháy mắt đem bốn ổ cái náu trùng nuốt hết đi vào, triệt để chôn bụi. Ngay tại bốn cái náu trùng triệt để tử vong cùng một thời khắc, vây công tạp liệt càm đám người bảy trùng lập tức bắt đầu rối loạn lên, không biết làm sao, cơ bản trận hình trong nháy mắt sụp đổ, có chút côn trùng thậm chí bắt đầu gặm nuốt một bên bị thương đồng loại, bổ sung tự thân. Náu trùng tử vong. Ý nghĩ này xuất hiện ở đám người trong đầu, tức thì mừng rỡ không thôi. Nhiều như vậy côn trùng, há hẳn không phải một hai con náu trùng có thể nắm trong tay tới. Nói như vậy, người một nhà, Viện quân viện quân đến rồi. Lâm vào biển trùng mọi người nhất thời sức mạnh bạo tăng, thừa dịp bảy trùng hỗn loạn, nhất cử xung ra, tụ hợp cùng một chỗ. A, vừa rồi những cái kia biến dị côn trùng đâu? Dễ nộ hốt để phòng một hồi, nghi ngờ dò hỏi. Hẳn là cái kia viện quân duyên cơ. Tập liệt cam tỉnh táo phán đoán, có thể chạm đến cái gì quan trọng hơn đồ vật, đám côn trùng này chạy trở về. Chúng ta cũng mau chóng tới, không thể để cho côn trùng được như ý. A, lại tới bốn cái. Số lượng ngược lại là thật nhiều, đáng tiếc, hoàn toàn không dùng được a. Lúc nói câu nói này, La Thiên đang khống chế yêu vũ kiếm đem một cái phi long chém thành một mảnh. Cái này đã là hắn kế bốn cái nạo trùng sau đó, giết cái thứ ba biến dị côn trùng. Thâm linh phong bạo. Đại lão đã thẹn quá hóa giận thậm chí có chút sợ hãi. Con này đồ ăn vậy mà tại chính mình dưới mí mắt giết nhiều như vậy bộ hạ, nếu là Vương đã biết sáu. Vừa nghĩ tới chính mình có thể hạ chàng, đại thả ra tâm linh phong bạo uy lực liền trong nháy mắt như kỳ tích mà tăng cường một phần. Tt. Lam La Thiên lần nữa giết chết hai cái côn trùng lúc, một mực biến dị nữ vương côn trùng đột nhiên xuất hiện, tấm thịt có thể sương giem dứa trên gương mặt chu cái mềm nhỏ, một tia quang hệ năng lượng công kích điện xạ mà tới. A, đây là sáu. La Thiên kinh ngạc. cũng không phải là công kích rất cường đại, mà là đây không phải người tu luyện loại hình pháp tác công kích sao? 376 chương 7, ta là tới cứu vớt các ngươi chương 7, ta là tới cứu vớt các ngươi sợ tạ cỡ giáp vị diện thiên hướng về khoa huyễn hình vị diện, trong đó cường giả cũng có thể ngự sử năng lượng thiên điện, nhưng mà cùng bình thường người tu luyện so ra có rõ ràng khác biệt. Tuy vạn pháp quy tông, đến cuối cùng vẫn là một hạng, nhưng mà, La Thiên có thể chắc chắn, trước mắt đám côn trùng này tuyệt đối không có đạt đến loại cảnh giới đó. Thế nhưng là, bây giờ La Thiên nhưng từ nữ vương trùng phun ra năng lượng trong công kích cảm thấy quan hệ năng lượng hư vị. Tinh bích biến màu sáu. Linh quang lóe lên, La Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên gốc vấn đề hơn phân nửa chính là xuất hiện ở nơi này. Tiếp tục như vậy mà nói, chẳng lẽ làm tinh vực hoàn toàn biến mất một khắc này, vị diện này cũng sẽ trở thành bản nguyên vũ trụ một bộ phận. Nghĩ đến đây loại chuyện kết quả, La Thiên liền không nhịn được toàn thân đau. Vị diện thế giới dung nhập bản nguyên vũ trụ, chợt tăng năng lượng tiên địa, hoàn thiện pháp tắc hệ thống 6, sẽ khiến cho vị diện đấy lĩnh vực cấp trở xuống sinh vật vô căn cứ để thằng ít nhất nâng cấp. Lĩnh vực cấp sinh mệnh cũng sẽ thực lực bạo tăng. Trong đầu hiện lên vô thiên cái địa biện chủng, toàn bộ đều là 3, 4 trên 6. Đây là muốn đi tiên Không thể chỉ là chờ mong vị diện khác loạn nhập sáu, La Thiên thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng sát trùng. Đơn giản dễ dàng mà tránh đi nữ vương trùng phóng ra tia năng lượng, La Thiên thân hình khé động, xuất hiện ở một cái một mực tự do bên ngoài chiến trường, cũng không am hiểu cận thân chiến đấu ký sinh vương trùng bên cạnh, kiếm quang chém gấp, đưa nó cắt thành vô số khối nhỏ, chém giết. Một cái độc linh cấp, một đôi mẩu vàng sấm lộ sâu độc bên trong nổi lên từng trận hồng quang, cực kỳ béo mập lục sắt phần bụng có lại nhanh chóng, tứ chi nhanh chóng huy động, một đầu hướng hướng La Thiên. Hừ. Một đạo quang trụ đột phá có chút hỗn loạn vây xem bảy trùng. Vô cùng có dự kiến trước mà ngăn ở độc linh công kích lộ tuyến bên trên, khiến cho không cách nào thay đổi phương hướng độc linh một đầu đục vào. Vành ba, tiếng vang nổ tung, tinh không rung động, một đoàn chói mắt bạch sắc quang mang ngưng kết thành nhất đoàn mây hình ấm, phóng lên trời, sóng trùng kích mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng trên dưới trái phải điên cuồng quét tán, trong nháy mắt liền nuốt sống bán kính ngàn mét khu vực. La Thiên cảm thấy nguy hiểm, sớm mấy cái lấp lóe, rời đi phiến khu vực này, hơn nữa cách mở phía trước còn thuận tiện vô cùng âm hiểm đem phụ cận hai cái côn trùng tiểm chế lại, thậm chí đưa chúng nó hướng bên trong đổi. Tia sáng mắt cháy. Sau một khắc, tia sáng trong nháy mắt rực, một cái đen thui lô lớn xuất hiện ở chỗ cũ, giống như một trương buồn máu miệng lớn, đem bên trong côn trùng thôn phệ không còn một lống, vừa vặn bao quát cái kia bị La Thiên Âm tự hại cái, xuất hiện 11 con biến dị côn trùng, chỉ là vài phút liền chỉ còn lại có 2 cái. Một cái não trùng, cùng với một cái tốc độ rất nhanh điều tra vương trùng. Độc linh tự bạo rất mạnh, đám trùng vô cùng rõ ràng, nhưng mà bọn chúng như thế nào cũng không có nghĩ đến độc linh tự bạo sẽ bị sớm dẫn phát, hơn nữa không cách nào tránh né. Hai cái côn trùng cực kỳ chất vấn, nhất là não trùng đại eo Nhìn hướng La Thiên trong ánh mắt tràn đầy kỉu hận cùng sát ý năng lượng xạ tuyến, quang năng lưới giao, lập tử pháo vang lên lần nữa, tập liệt các bọn người đột phá nhóm trùng không đầu càng hỗn loạn bội trùng, đánh ra một cái thông đạo, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nhưng mà, cơ hồ là cùng một thời khắc, ناو trùng đại hẹo bên này cũng xuất hiện hơn 30 con mới côn trùng. Trước đây đại thế, nhưng là tuân theo chặt qua mệnh lệnh cơ hồ mỗi loại côn trùng đều chọn lựa năm cái, chỉ bất quá cái này hơn 30 con phía trước bị tự đại đại phái đến tiền tuyến đi xung kích hai tộc đạo thứ nhất phòng tuyến đi, nhất là lôi thú. Từng cương hóa sau lôi thú đơn giản trở thành tinh không cử thú, phá rỡ làm rất tốt đồng bạn. Cái kia cao tới 5600 mét kinh khủng hình thể, một đôi dài 100 mét cuốn lượn đại đao, hai đầu hơn 300 mét rưỡi giao trường tiên sáu. Ai cũng sẽ không hoài nghi cho dù là một khỏa nhỏ một chút tinh cầu cũng sẽ ở loại này kinh khủng tự thú phía dưới trở thành rác vũ trụ. Cái kia sinh vật sáu, chẳng lẽ là nhân loại? Tập liệt các bọn người ở tại băng tần công cộng bên trong kêu lên sợ hãi, làm sao có thể? Nhân loại lại có thể bằng vào nhục thân tại trong vũ trụ tự do hoạt động? Liên xếp như chúng ta thần tộc, cũng chỉ có thánh đường mới có thể trong tinh không sinh tồn sáu. Sinh vật này, rốt cuộc là thứ gì sáu? Các cấp đạc đám người kinh ngạc không có chút nào so tạp liệt cam hai người điếu, thậm chí còn còn hơn. ZT, cùng một trô công kích, cho ta đem các loại đồ an toàn bổ giết. Đại có chút điên cuồng giận dữ hét, chỉ là đồ ăn, dám can đạm phản kháng chúng ta, tất cả đều giết chết, ném cho trứng lợn chẳng dùng để sinh sôi mới tổng nhân. TT6. 39 chỉ biến dị côn trùng phát ra trầm muộn tên mình, lấy năm cái khủng lồ lôi thú cầm đầu, tổ thành nhất cái đơn sơ thế trận xung phong hướng La Thiên bọn người tốc độ cao nhất xung kích. Mượn nhờ lôi thú khủng lồ hình thể, Các côn trùng đều che giấu tại lôi thú phần lưng lân giáp bên trên, chậm rãi tụ lực, chờ đợi đến lúc đó cùng nhau khởi xướng một kích toàn lực. Ngay tại lúc này, La Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng gánh biết, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần giao cách cảm, một chim hổ xám bạc mũi tên phảng phất vô căn cứ bốc lên, xông phá tầng tầng bảy trùng ngăn cản, trực tiếp đâm về náo trùng đại eo. Thâm linh phong bạo, giấy ra xích cổ. Cô thứ, năng lượng ảo. Đại cảm thấy nguy hiểm tính mạng, mệnh lệnh tất cả viễn chỉnh côn trùng đem hoàn thành tụ lực công kích cùng nhau phun ra, chặn đánh ngăn chặn chi tiết đến nó không hiểu sợ hãi quái dị mũi tên, trực tiếp xuyên qua. Màu xám bạc mũi tên phảng phất cũng không tồn tại ở cái thời không này một dạng, không nhìn đón đầu mà đến đông đảo công kích, thậm chí ngay cả tâm linh phong bạo cũng không có hiệu quả. Dẫn đường tiễn, La Thiên phía trước thừa cơ tại đại trên thân bảy ra một cái không có bất cứ dấu vết gì khác cấn, vừa vặn cùng chi này dẫn đường tiễn thanh đôi. Chỉ cần khắc cấn tồn tại, mũi tên liền có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận vật chất, gắt gao truy kích không tha, thẳng đến đánh trúng khắc cấn mới thôi. Xuyên đấu màn nước giống như từ một cái lôi thú thể nội xuyên qua, tiểu yêu bắn ra chi này dẫn đường tiễn vô cùng tinh chuẩn đâm trúng đại to lớn bạch tộc đầu, không có vũ mà vào, chúng huyết bắn tung tóe. Tê đảo Đại phát ra một hồi trống khổ dễn dị, mũi tên vừa vặn bắn trúng mắt phải của nó, đau đớn càng là không thể chịu đựng được. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Mũi tên này, mũi tên bên trên, không hề chỉ có tiểu yêu sức mạnh. Bạo! La Thiên phải mái mà vỗ tay cái độ, bám vào tại mũi tên lên sức mạnh trong nháy mắt bành trướng, nổ tung. Lĩnh vực, vĩnh dạ kiếm hải. Bám vào đang dẫn dắt trên tên chính là La Thiên lĩnh vực một khóa hạt giống. Bây giờ La Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạt giống nổ tung, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp tất cả biến dị côn trùng thể sát tinh thần, để bọn chúng toàn thân cứng ngắc, không dám chuyển động. Cuối cùng, lực lượng lĩnh vực còn không phải những thứ này vốn sinh ra đã kém cỏi đám trùng có thể hiểu. Sóng lớn lóe sáng, từng đạo sóng gợn màu đen bao phủ mà qua, một mảnh âm trầm hải dương trong nháy mắt xuất hiện, vừa vặn đem 40 con biến dị côn trùng vây quanh ở trong đó. Vĩnh Dạ Kiếm Hải, mưa to chi kiếm. Mặt biển trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, lập tức, đầu sóng tấn công, vỡ thành vô số giọt nước, mà mỗi một giọt nước biển cũng là tinh thuần kiếm khí. Đây là La Tiên lần thứ nhất đem còn chưa thành tựu pháp tắc kiếm ý ra chỉ đến trong lĩnh vực, vừa vặn những thứ này không chọn vẹn đám trùng trở thành xôi xẻo thí kiếm địch. Vô tận giọt nước, mỗi một giọt đều lộ ra lợi kiếm hình dạng, giống như một phiến mưa to, lập cuốn mà lên, giọt mưa tập kết thành nét phiến, phát ra o o kêu to, mỗi một giọt đều kết dãn chất thực điện đện ở không nhúc nhích đám trùng sắc ngoài phía trên. Màu xanh là cây trùng huyết, xanh xanh đỏ đỏ nội tạng, lớn chừng ngón tay mảnh vụn, màu sắc sặc sỡ chẳng biết tại sao chất hỗn hợp 6. Một cơn gió mạnh mưa to đi qua, 40 con biến dị côn trùng, một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm biến dị côn trùng, toàn bộ hóa thành trùng tương. Quả nhiên không ra dự liệu của ta, tập kiếm khu động kiếm khí kiếm ý mặc dù không có đạt đến pháp tắc cấp tổ thương. Nhưng mà đối phó những thứ này thúc đẩy sinh trưởng côn trùng nhưng là đã đủ rồi sáu. Bất quá, như ta đoán không lầm, nhóm này côn trùng hẳn là chỉ là vật thí nghiệm, là chúa tể trùng phái ra thu thập số liệu phá hồi sáu. Lần sau côn trùng sẽ càng thêm cường đại sáu. Bất quá cũng tốt, ngược lại chỉ cần đem thời gian chi lực gần nút tốt, xem như ác chủ bài, không ra được vấn đề gì sáu. Thẳng án người chế tạo La Thiên mắt thấy đại chờ 40 con côn trùng tử vong, đến không có cái gì giật mình, lại rơi vào trong trầm tư. Người trong cuộc không quan trọng, tập liệt cam bọn người lại chấn kinh. Cái này sáu. Đây là cái gì vũ khí? Thật là lợi hại. Dễ Nộ hốt miệng đều không khép lại được. Chẳng lẽ đây là liên bang còn tại thí nghiệm bên trong vũ khí mới? Nếu là có thể thông dụng lời nói xấu. Dễ Nộ hốt cảm thấy mình tim đập rộn lên. Không, cái này hắn không phải vũ khí. Tập liệt cảm tương đối tỉnh táo, nhưng mà tâm lại nhảy nhênh hơn. Liên bang trước mắt căn bản là không có cách chế tạo ra khủng bố như vậy binh khí. Hơn nữa, cũng không có nghe ai nói có người có thể nhục thân tại trong vũ trụ hành động. Tháp Cắt đã so hai người nhiều hơn mấy phần kích động, loại lực lượng này xấu, cũng chấp chính quan tâm linh phong bạo rất tương tự, cùng chúng ta thần tộc tâm linh chi lực có rất nhiều tương tự chỗ xấu. Nói không chừng, chúng ta dừng lại lâu như vậy tiến hóa trí lộ còn có thể tiến thêm một bước. Trong lòng mọi người ai cũng có âm ỉ, băng tấn công cộng trong nháy mắt vắng vẻ xuống, trở nên cực kỳ yên lặng. Trong thoáng chốc, Zeno và bọn người thậm chí cảm thấy phải có thể cảm thấy những người khác vô trọng tiếng hít thở cùng kịch liệt tiếng tim đập. Ai cũng không nói gì. Giờ khắc này đại gia trong lòng đều hiểu La Thiên tuyệt đối không phải đã biết chủng tộc, đều đang nghĩ lấy làm như thế nào cùng hắn kéo lên quan hệ. Dù sao, La Thiên biểu hiện ra lập trường cũng là cùng côn trùng đối nghịch một phương. Ta đi xem. Zeno và Thô thần kinh lại một lần nữa vinh quang sáng lên. Hắn nói một câu, bắt đầu cẩn thận hướng La Thiên di động. Vì không làm cho hiểu lầm, hắn thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận treo đầy vũ khí đều tạm thời đóng lại, chỉ còn lại cơ bản chuẩn sẵn thương, một bên tinh tưởng bay loạn côn trùng, một bên chậm rãi đi tới. Hưu hưu hưu. Đột nhiên, đám người bên thai truyền đến dãy đặc tiếng xé gió, quay đầu nhìn lại, La Thiên đối diện tay phải của bọn hắn bên cạnh tức thì xuất hiện OP1 chút một mảnh mũi tên, ít nhất cũng có 10 và chi. Lại là mũi tên. Chẳng lẽ, cái này giống nhân loại sinh vật còn có đồng bạn. Kim một thủy hỏa thổ băng lôi phong sáu. Những mũi tên này hầu như đều vũ trụ ở giữa lực lượng nguyên tố đều chiến toàn, nếu là nhìn kỹ, mảnh này từ mũi tên tạo thành mây đen còn hiện ra sáng lạng màu sắc, tựa như đem nhiều loại màu sắc ép thành nát bấy hỗn hợp lại cùng nhau. Mấy người thấy mình thế mà cũng bị bao quát ở bên trong phạm vi công kích, một hồi tê cả da đầu, liên tục triệt toái phía sau, mắt thấy mũi tên rơi xuống, đem phủ cận gần tới trăm vạn côn trùng không có chút nào phản kháng tiêu diệt tình cảnh, đối với La Thiên trở mê chi sinh vật hướng thú càng thêm nặng. Đó là sáu. Tiểu yêu xuất hiện, đám người cái cầm đều có chút không khép được. Cuối cùng là chủng tộc gì? La Thiên, ta làm như thế nào? Tiểu yêu dương dương đáp ý, hết lần này tới lần khác cố gắng che giấu, lộ ra ngươi mau tới khen ta a trở mong biểu lộ, phía sau La Thiên buồn cười, hung hăng tản phá một phen tóc của nàng. Các ngươi khỏe? Đang tại tạp liệt căn bọn người có chút không biết làm sao thời điểm, La Thiên hòa tiểu yêu thân hình khẽ động, xuất hiện ở đám người trước mặt, hiếu hảo hướng bọn hắn chào hỏi. Chúng ta đến từ xa xôi M78 tinh vân, đón nhận tổng bộ mệnh lệnh, đến đây cứu vớt các ngươi sáu. 377 chương 8, vuông xuống. Thần bóng tối phá hoại. Chương 8, vuông xuống. Thần bóng tối phá hoại. Chỉ chớp mắt, La Thiên Hỏa tiểu yêu đi tới sở tạ cỡ giáp vị diện đã là ngày thứ 3, hai người cũng thành công đánh vào hai tộc liên minh, trở thành vĩ đại sắt chủng chiến sĩ 6. Đến nỗi hai tộc cao tầng tin hay không, La Thiên liền không có quản nhiều như vậy. Ngược lại cái thân phận này cũng chỉ là cung cấp một cái đặc chân chi địa mã thôi. Đương nhiên, M78 tinh vân loại lời này cũng chỉ là một nói đùa xấu. La Thiên hai người đối ngoại tuyên bố mình là xa xôi tinh tế người lữ hành, không cẩn thận đến nơi này, vừa vận động tới chủng tộc bộc phát, tiếp đó 6. Trong 3 ngày, trực tiếp chết tại La Thiên trong tay côn trùng liền chỉ ít có mấy ngàn vạn thậm chí hơn nữa. Cứ việc cái số này đối với biện trùng tới nói vẫn là chín châu mất sợi lông, nhưng mà, ít nhất đã chứng minh hai người tạm thời có thể xem như hai tộc bình đẳng minh hữu. La Thiên cũng không muốn thời điểm chiến đấu còn muốn thời khắp để phòng nhân tộc cùng thần tộc nhớ thương, đó cũng quá cái kia. La Thiên, tại sao ta cảm giác hôm nay côn trùng số lượng có chút giảm bớt a? Dễ nộ hốt cùng tạp liệt cam bọn người xem như trước hết nhất cùng La Thiên hai cái Alien tiếp xúc tộc nhân, 3 ngày này từ trước đến nay La Thiên hai người cùng chiến đấu, đối với hai người tính khí cũng có hiệu chút ít, biết hai người cũng không phải là không tốt chung đụng loại hình. Chẳng lẽ, mấy ngày nay bị đánh có chút oán, tạm thời rút lui? Dễ Nộ Hốt ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Thiên, trong mắt tinh mang lấp lóe, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với Dễ Nộ Hốt loại chiến đấu này cùng nhân tới nói, La Thiên hai người biểu hiện ra xem như loại nhân loại cũng có thể thi triển sức mạnh, thế nhưng là nhường hắn đỏ mắt không thôi, đủ loại rắc ga gen tỷ a côn trùng phải không biết được sợ sợ hãi, trừ phi nhận được lệnh thuộc trực tiếp não trùng mệnh lệnh. Mà quy mô lớn như vậy triệt thoái phía sau, hiển nhiên là chúa tể trùng chắc qua mệnh lệnh. La Thiên nhìn qua rơi vào bảy trùng phía sau cùng thừa tất côn trùng, trong mắt lóe lên không rõ tia sáng, hẳn là hôm nay, có thể làm cho chúa tể như thế để ý, cũng chỉ có cái kia sáu. Ân vừa vận dục nước béo cọ, xem có thể hay không thừa dịp giết lung tung cái kia chúa tể trùng, như thế liền tốt nhất rồi. Đi qua 3 ngày không kiếm sát lục, tiểu yêu trên thân cũng toát ra từng sợi sát khí, trong tính cách mềm mại bộ phận thật sâu giấu đi, biểu lộ ra đều là khiếp người khí khái hào hùng, thôi có chút bực cần quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Chém giết chúa tể trùng khả năng không lớn, nhưng mà, chuẩn bị lâu như vậy, bao nhiêu cũng có thể vớt chút đồ vào ta. La Thiên cũng có chút nhao nhao muốn thử, nhất là vừa nghĩ tới chính mình bố trí đồ vật chính thức thả ra loại tình cảnh này, nhịn không được hết dịch sôi trào lên. Cũng không biết tới ra hỏa có đủ hay không không ạ? Có thể hay không cùng những thứ này không giết xong côn trùng năng hàng." Thiếu yêu lo lắng nói. La Thiên cười cười, "Có thể trong thời gian ngắn như vậy chiếm giữ toàn bộ vị diện hung vật làm sao lại yếu? Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm tới đồ vật sẽ quá cứng đại, đến lúc đó càng thêm phiền phức xấu." Dzenohot, Tablicam, Tháp Cắt Đạc bọn người nghe như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu, Dzenohot cuối cùng nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Uy uy, La Thiên, ta nói cấp ngươi tại đành bí hiểm gì đâu? Hoàn toàn nghe không hiểu a." Cùng côn trùng chống đỡ được đồ vật, Tablicam cùng Cam Tháp Cắt Đạc liên nhau, thần tình nghiêm túc, "La Thiên ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Trong vũ trụ này làm sao có thể tồn tại loại kia sinh vật? Đây chính là một chuyện vô cùng nghiêm túc, quan hệ đến nhân tộc tở dồ thất tứ tộc hai tộc vận mạng sự tình, hy vọng tiên sinh có thể đem tưởng tình báo cho ta biết nhóm. Tháp Cắt đạt chỉnh trọng hành lễ, La Thiên ánh mắt đảo qua ba người, thở dài nói, kỳ thực cho tới bây giờ nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng mà ta cảm thấy còn không bằng các ngươi tận mắt nhìn thấy tới rõ ràng. Vốn là ngay từ đầu liền có thể nói, nhưng mà có một số việc nói cũng vô ích, chính như hai người chúng ta lai lịch một dạng sáu. Chúng ta chỉ có thể nói, thế giới này so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tiểu Yêu tiếp lời nói, Nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn ẩn ẩn có chút tiếc hận, thương hại xấu. Đối với xuất sinh trưởng thành tại một cái đại tộc tiểu yêu tới nói, đối với bản nguyên vũ trụ nhận biết so La Thiên đều muốn tới khắc sâu, cho nên đối với bị vô tội liên lụy tạp liệt cam bọn người cảm thấy vô cùng khổ sở. Nói cho các ngươi biết cấp trên, làm tốt cảnh giới công tác, không chỉ đối ngoại, còn muốn đối nội. La Thiên mà nói khiến cho ba người sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ba người cũng là tinh anh trong tinh anh, tự nhiên có thể cảm thấy La Thiên hai người trong lời nói cảm xúc, trong lòng rung động cũng càng thêm mãnh liệt. Đối nội cảnh giới, chẳng lẽ hai tộc sẽ xuất hiện nội loạn sao? Không có khả năng. Thế nhưng là sao? Ba người vô cùng xoăn suốt, không biết như thế nào cho phải. La Thiên có thể đoán được ba người tâm tư, thật sâu nhìn bọn hắn một mắt, trầm giọng nói, đem ta nguyên thoại đem cho các ngươi cấp trên a, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, duy trì hảo nội bộ trật tự. Tiếp đó chúng ta cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích xảy ra, 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. A Tạp Lạp, Ken, Tạ Hạ, cùng rời đi là cách doanh địa a. Thương nghiệp đau khổ thuyết phục kiên trì không chịu rời đi, giống như mấy cây cọc tiêu một dạng đứng tại rô rơ ở cửa lớn chức nghiệp giả liên minh những người lãnh đạo, gấp đến độ trên chán đổ mồ hôi. Đệ ca, Ba La Địa Ngục Đại Quân đã đến băng lãnh chi nguyên bản, chúng ta không ngăn được a. Hiện tại đi còn kịp, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn không đi liền thật sự sẽ toàn bộ chết ở Địa Ngục Đại Quân trên tay. Trong thời gian 1 tháng các vị diện thời gian di động không giống nhau, thương nghiệp tự do chi dịch cùng những thứ này nhìn như cội bản những người lãnh đạo kết thâm hầu hữu tình, không muốn bỏ qua bằng hữu của mình tự mình rời đi. Đúng thế, các vị, bảo trụ tính mạng của mình mới có thể báo thù a. Cùng La Thiên bắt chuyện không thành ngược lại trêu đến ánh trăng tiểu yêu không thích chẹn nở nam tử khắc kim téo lại ngối thủy phu cánh tay, làm thế nào đều kéo bất động. Thương nghiệp đồng trưởng Các vị, các ngươi không cần quên nữa. A Tạp Lạp mở to hai cái trống rỗng con mắt, trống vậy, cái kia giản mùa suy yếu tới cực điểm trên mặt đều là kiên định, chúng ta những thứ này lão cốt đầu đều sống lâu như vậy, cái gì cũng đã nhìn thấy. Chúng ta là liên minh người lãnh đạo, qua nhiều năm như vậy một đường bảo vệ, liên minh cuối cùng đi tới hôm nay phù linh, nhưng mà sáu. A Tạp Lạp thanh âm trở nên có chút vận độ, "Đê cá. Ba la hủy đây hết thảy. Nhân tộc đã xong. Từ trước đến nay không có chính hình cả ngày chỉ biết là uống rượu tạp hạ hai mắt mà bừng, lòng của chúng ta cũng đã chết. Chúng ta không cầu gì khác." Ken ma pháp trượng trong tay nắm rất chặt, tràn ra tí tí vết máu, chúng ta cùng doanh địa cùng tồn vong. Pha gia lão đầu nám đen sợi râu bị gió thổi loạn hơn, cái này cả ngày chơi đùa ma pháp thí nghiệm mỗi ngày bởi vì thí nghiệm thất bại uất nhất phải nổ tung bên trên 10 lần lão giả cái kia còn xuống ngựa lưng phải thẳng tắp, để cho người ta con mắt mỏi như cái mũi. Trại khô lão đầu tử một giọt máu cuối cùng, cũng muốn giết mấy cái địa ngục quái vật. Địa áp đột lộ muốn tấn công là cách doanh địa, liền từ thi thể của chúng ta bên trên giẫm lên. Mây đen dày đặc, âm phong phẫn nộ gào thét, rễ rễ rồ ở u ám bầu trời trở nên càng thêm thâm trầm, thế lương, nhưng mà Ở nơi này thê lương phong cảnh bên trong, mấy cái đơn bạc thân ảnh tàn mắt ra khí thế lại đem vùng trời này nhuộm thành sáng sủa kim sắc, đại khí bằng bạc. Mấy cái đoàn viên sớm đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, Hư Nghiệp cũng là dù cho đem bờ môi liều mạng cắn, nước mắt vẫn như cũ không ngừng tuốt xuống, cầm quần áo rướn nhẹm một màn lớn. Còn có thể nói cái gì đâu? Nói thêm một chữ nữa, đều là đối với vũ nhục của bọn họ. Kín một hơi thật sâu, ngừng lặng nào, Hư Nghiệp tính cả 9 tên đoàn viên, hướng a tạp lạp bọn người hành một cái cao nhất cách thức đại lễ, di chuyển bước chân nặng nề, hướng đi trước đó bố trí tốt truyền trống trận. Ngắn ngủi mấy trăm mét, Hư Nghiệp bọn người liên tục quay đầu, và môi đóng mở, lại không có phát ra chút thanh âm nào. Cổ Phong vẫn độ gào thét, lại tuổi không làm trên mặt quần quần không rứt lăn xuống nước mắt, hai mắt đẫm lệ trong long lùng, mấy cái thân ảnh càng cao lớn, trở thành đỉnh thiên lập địa tự nhân, thật sâu khắc sâu tại đáy lòng của mọi người, cả đời đều khó mà quên được. Đi. Dung Khan giọng chí cực âm thanh toàn lực hô lên cái chữ này, thương nghiệp thoát lực một dạng lay động mấy lần, một đầu ngã vào truyền tống trận, tia sáng lóe lên, 10 người biến mất ở trong truyền tống trận. A tạ lập bọn người chú ý tới tự do chi rực rời đi, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng buông xuống. Ngàn năm Zoro rở ở 6. A tạp lạc vút ve chẳng biết lúc nào từ dưới đất móc lấy một nắm bùn thổ, lưỡi điệu mênh mông, mạn thanh đạo, ngàn năm dô dơ rộ ở a, hôm nay liền muốn hủy ở chúng ta người thế hệ này trong tay sáu. Ta, hạt a 6. Ai cũng không có đáp lời, pha gia toàn thân chăm chú lật xem mình thí nghiệm mất ký, tập hạ không ngừng uống rượu, nói thủy phu nhìn chăm chú lên trong tay một khối đơn sơ lại mài đến bóng loáng như gương mặt dây chuyền, vừa tây ôn nhu nhìn mình thất truy, ken vút vút ma pháp trượng trong tay sáu. Gió, càng gấp hơn, thổi đến mấy cái lao nhân trưởng bảo bay phất phới, cuốn lên trên mặt đất những cỏ, lá rụng, cát đá, xoay chuyển sáu. Giữa thiên địa tràn ngập địa ngục này quái vật nuôi thối, nhưng mà, La Cách doanh địa trước cổng chính, vô tận chiến ý cùng ngất trời tiến niệm chi lực lại chọc thủng đầy trời sát khí, ngăn cách ra một mảnh vĩnh hằng thiên quốc. Địa ngục đại quân của tới, tràn qua băng lãnh chi nguyên bản, tiên huyết doanh địa, đến La Cách doanh địa. Làm tiên phong pháo hôi vẫn là trầm luân ma. Kéo thẻ ly thôi. Kéo thẻ ly thôi, 12. Dù là có trầm luân ma phù thủy quất roi già dòi, lần yếu sợ mạnh lấy nhiều khi ít trầm luân ma nhóm cũng không dám hướng phía trước bước ra một bước. Mấy người kia, mấy cái kia thân ảnh, tản mát ra soi đi đá. Ba la còn muốn khí thế đáng sợ. Xinh xinh đem giống như thủy triều địa ngục đại quân ngăn tại rô rở rồ ở cửa ra vào. "Địch á. Ba la, không muốn phái những thứ rác rưởi này mặt hàng tới mất mặt số hộ." Tập hạ cẩn thận từng ly từng tí đem rượu bình lau sạch sẽ bỏ vào đai lưng trong không gian, tức giận quát, "Ra đi, là cách doanh địa không phải tốt như vậy vào." Suất Lĩnh nhóm này địa ngục đại quân là tứ đại ma vương một trong sao đạt lợi nhĩ, nàng cười lạnh vài tiếng, âm thanh nói, "Đối phó các ngươi, không cần đến đại ma thần bệ hạ ra tay." Sao đạt lợi nhĩ vừa mới nói xong âm, mấy cái thiêu đốt lên kinh khủng địa ngục ma khí thân ảnh xông ra đại quân, xuất hiện ở a tạp lạp bọn người trước mặt. thì thể phát hỏa, tất cần bắt cần, văng lánh quả đen, huyết điểu, xương vỡ giả, kéo thẻ ly thôi, gấp cây một quyền, nữ ba tướng, trợ rèn. 12. Ngày xưa nhỏ yếu quái vật đầu lĩnh, bây giờ lại mỗi một đầu đều tặn mắt ra không kém cỏi chút nào cùng vừa tây khí tức. Giết. Để bọn hắn nhìn tận mắt La Cách doanh địa hủy diệt. Rớt xuống sao đạt lợi nhĩ phát ra chói thai cùng tiểu, nhấc lên một hồi cùng phong. 12. Phần 9. Cắt 12. Tam ma thần sợ hãi ma thần đá. Bala, hủy diệt ma thần bạn, cấm hận ma thần mẹ vị sato. Bây giờ Ba cái trưởng khống địa ngục vô số quái vật đại quân thủ lĩnh tối cao lại toàn bộ ở tại lỗ. Cao bởi vì trong vương cung hóa thành nhân hình chính bọn họ thoải mái dễ chịu mà nằm ở ngày xưa lỗ. Cao bởi vì quốc vương cùng đám đại thần trên chỗ ngồi, ăn thức ăn của loài người. Tam đệ, vì cái gì không thuận tiện đem cái kia mấy cái côn trùng bắt trở về? Ba én một ngụm nuốt xuống một bàn nướng thịt, hướng bầu trời bĩu bĩu môi, hỏi thăm đứng hàng lão tam lại địa vị cao nhất đá. Ba la, bọn hắn. Đê cá. Ba la ánh mắt nhìn lướt qua bầu trời. Trợ hồ xuyên thấu qua vô tận không gian thấy được đang liều mạng hướng vị diện tinh bích chạy như điên hưng nghiệp bọn người, nhếch miệng lên một đạo âm lãnh đường cong, "Nhưng cái kia khả ái tiểu côn trùng nhỏ thế, nhưng là người dẫn đường, có thể làm cho chúng ta ngủ sức mạnh nâng cao một bước bằng hữu, tại sao có thể như vậy tản nhẫn địa đối đãi bằng hữu của chúng ta đâu?" "A, địch á ý của ngươi là xấu." Mẹ Phi Sở Tổ Long mày nhíu lại, nhớ ra cái gì đó, trong mắt thả ra hào quang chói sáng. "Ha ha ha xấu." Ba cái đại ma thần cất tiếng cười to, tiếng vang trấn thiên. "Nhanh nhanh nhanh, lập tức phải đến tinh bích." Hương Nghiệp từ trong bi thương khôi phục lại, một bên lao nhanh một bên cổ vũ thành việc khác. Bọn hắn không chút nào biết, sự tồn tại của mình đã sớm bị âm hiểm xảo trá đi ạm đọ lộ trong ng ổ được nhất thanh nhị sở, trở thành dẫn đường chuẩn bạch. 24. Cuối cùng đột phá tinh bích, giở đi thần bóng tối phá hoại vị diện. Mười người đồng loạt thở dài một hơi, trong lòng sóng sốt sau hai nạn vui sướng tạm thời vượt trên khắp sâu bi thương. Lão đại, đi nơi nào? Khắc Kim thở một ngụm, dò hỏi. Hương Nghiệp đã sớm đang quan sát tình huống xung quanh, lập tức đáp, cách nơi này gần nhất vị diện hẳn là cái kia giống như côn trùng một dạng vị diện sợ tạ cơ giáp. căn cứ vào nó truyền ra tin tức, còn không có hoàn toàn bị thế lực ta ác chiếm lĩnh, chúng ta đi nơi đó. A, lão đại, không đúng." Đại Đức hét lên, một mặt hoảng sợ, như thế nào con sâu trùng kia càng lúc càng lớn a? Đáng chết. Hai cái vị diện đang nhanh chóng tới gần, muốn chạm vào nhau. Tiểu Đức kêu lên sợ hãi, doa đến cơ hội sổ đổ. 12. Hai cái vị diện chính thức va vào nhau, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì vận động, chạm nhau tinh bịch bắt đầu chậm rãi tương hợp sáu. Tới. La Thiên tâm bên trong run lên. 378 chương 9. Ác ma đại chiến côn trùng chương 9, Ác ma đại chiến côn trùng chủ liên thiên khu, tại chật vật không chịu nổi hương nghiệp đám người trong mắt, thần bóng tối phá hoại cùng sợ tạ cự giáp hai cái vị diện tinh bích bắt đầu va nhau, dung hợp, chỉ là ngắn ngủi vài phút, liền dung hợp gần tới một ba. Đông, một tiếng trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh trong hư không vang lên, tạo nên tầng tầng gợn sóng, xa xa khuất tán. Vị diện dung hợp đến cực hạn, từ xa nhìn lại, giống như một đầu ác ma cấy tại một cái to lớn côn trùng trên thân, lại hình như một đầu lớn trùng thân thể hỗn huyết ác ma 6. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn đi vào sao? biến cố đột nhiên xuất hiện, chưa từng nghe qua quá dị tình cảnh, khiến cho khắp Kim bọn người không biết làm sao, nghị luận ầm ĩ sau khi đều đem ánh mắt nhìn về phía Hư Nghiệp. Hư Nghiệp một mặt trang nghiêm, ánh mắt trầm lỗi, quen thuộc hắn đám người đều hiểu đây là hắn lâm vào dáng vẻ trầm tư. Suy tính ước chừng 10 phút, Hư Nghiệp ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Hắn chỉ vào Tinh Mịch như cũ tại một chút biến mỏng hai đại vị diện, trầm giọng nói: "Đi vào. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. Còn nhớ rõ mấy vị thần tôn lời nói sao?" Hư Nghiệp ánh mắt bén nhọn tại trên mặt mọi người la qua, ẩn chứa những mấy người trong lòng nghiêm nghị ý vị, không đủ mạnh, sẽ chết ở đây. đám người toàn thân chấn động, nhao nhao trầm mặc, trong lòng kiên định thay thế trước đây kinh hoàng cùng mê mang. Đi bên kia, Tự Do Chi Dực một cái tu luyện thiên nhãn thành viên Ngum La chỉ vào sợ tạ cỡ giáp vị diện cái kia hình như đông bính tây thấu côn trùng đầu bộ vị, nói, nơi đó hẳn là còn không có bị diện tuyệt bản tổ thế lực cư điểm, hơn nữa, phụ trách vị diện đấy kế thần giả hơn phân nửa cũng tại cùng một chỗ. Chỉ là sáu, chỉ là không biết bọn họ là một thế lực nào sáu. Ngum Lam mà nói nhắc nhở đám người, có thể đến từ kế thần giả nguy hiểm. Mặc dù Tự Do Chi Dực chỉ là một cái tiểu đoàn đội, không có cái gì siêu cấp địch nhân cường đại, nhưng mà, nhân tâm khó dò ai những thứ này trước tiên không quan tâm đến nó. Thương nghiệp lắc đầu, trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp, địa ngục đại quân sầm lớn, bọn hắn tự vệ còn đến không kịp, không đến mức làm ra loại này không sáng suốt sự tình. Hỗn hồn 6, tính toán, đi thôi. Thương nghiệp ánh mắt lóe lên, không có đem lời nói ra, một đoàn người tốc độ cao nhất chạy vội, tiến vào tinh mít sau đó liền tốc độ cao nhất chạy tới khắp phủ lỗ tinh khu. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Tập liệt cam bọn người mặc dù lòng có không hiểu, nhưng là thấy La Thiên không có giải thích một chút ý nghĩa. cũng chỉ được như cái đồ đần một dạng đứng ngơ ngác tại bảy trùng hậu phương, nhìn qua mờ mờ tinh không. TT, rốt cuộc đã đến. Chắc qua có chút không rõ kích động. Vị diện khác sinh mệnh, có lẽ đâm cái nhất tộc còn có thể tiến hóa trên đường đi được càng xa a. Cái thứ hai cái người ngoại lai chiến đấu số liệu đã thu thập hoàn tất, chỉ cần những thứ này kẻ xâm nhập có thể mang đến một chút mới đồ vật, như vậy, chắc qua tộc chân chính quật khởi kỳ ngộ tựa hồ đã đến 6. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong đáy mắt, một khối tản mát ra màu đỏ thấm địa ngục ma khí đại lục xuất hiện. Hắc ám đại lục Nếu như lấy khắc phổ lỗ tinh khu làm cơ chuẩn, như vậy chủng tộc xảo huyết ông hành tinh ở bên trái phía dưới, mà Hắc ám đại lục thì tại phải phía trên, vừa vặn là một cái quái dị dị hình tâm giác. Hắc ám đại lục diện tích rất lớn. Xuất hiện ở nơi này chỉ là thân bóng tối phá hoại vị diện một bộ phận, ước chừng tương đương với 1/4, liền như là giảm đi địa ngục cùng thiên đường lại giảm đi cấp lạc gật gật như thế một bộ phận. Phủ xuống Hắc ám đại lục hiện lên điển hình, hoặc có lẽ là giống như một tòa rộng lớn bằng phạm cầu đối, liên thông hai cái vị diện. Mà cầu tối bên này một đầu, hình hình lại là là cách doanh địa. Là cách doanh địa, tiên huyết doanh địa, băng lãnh chi nguyên bản. Hạt thạch vùng bỏ hoang 6. Những thứ này trong khu vực, toàn bộ đều là ác ma. Từ cấp thấp nhất trầm luân ma, đến hơi mạnh chút xác cướp con rơi tiểu lại nhân, thậm chí trong ngục minh hạ lự yêu, ác ma kỵ sĩ các loại, địa ngục ác ma binh chủng, cái gì cần có đều có. Ác ma, vô cùng vô tận, chen chen hỗn náo, chất đầy cả khối đại lục, giống như không giết xong côn trùng. Bọn chúng phát ra ý nghĩa không rõ cuồng nhiệt gắt gét, chờ đợi địa ngục chi vương hiệu triệu, sắt tiến một cái thế giới mới, bắt đầu mới chinh phục hành trình, huyết tinh chi lộ. Đi thôi. Thông linh tiên phong đại quân ác ma chính là dạy vò nữ vương sao đạt lợi nhị cùng đau đớn chi vương độc phạt lẹo. Hai cái ma vương sớm đã kích động, kích động không thôi, giờ khắc này, làm bên thai truyền đến giá. Ba la thanh âm lúc, bọn hắn lập tức điên cuồng. Giết, đem cái này thế giới biến thành mới địa ngục. Hai cái ma vương ra lệnh một tiếng, dưới quyền địa ngục đại quân lập tức lũ lượt mà ra, từ La cách doanh địa xung ra, xông vào tinh tế vị diện. Nên đón bọn chúng, là vô cùng vô tận trùng tộc đại quân. Vị diện chi chiến, chính thức mở ra. Trước hết nhất xông vào tinh không đám ác ma xui xẻo nhất, bởi vì bọn chúng phát hiện, đất ngay dưới chân không thấy. Mặc dù bởi vì vị diện gặp nhau, cho dù là sinh hoạt tại địa ngục trong nham tương ác ma cũng có thể trong tình không tự do chiến đấu, nhưng mà, mấy ngàn năm nay rơi ở trong sương quen thuộc không phải tốt như vậy thay đổi. Thế là, bọn chúng bí kịch. Côn trùng im lặng xông vào, trận liệt nghiêm cẩn côn trùng trong nháy mắt liền đem đầu tiên tấn công vào tới đại quân ác ma xông đến thất linh bất lạc, nhóm đầu tiên ác ma, lúc này mất mạng tại chủng bụng, bị tiêu hóa phải không còn muốn mạnh. Bất quá, đám ác ma cũng không phải dễ đối phó. Tổn thất mấy trăm vạn cấp thấp ác ma sau đó, tại kỳ diệu quy tắc chi lực tác dụng dưới, địa ngục ác ma nhóm mất giác ở giữa liền toàn bộ thích ứng tình không chiến đấu, bắt đầu phản kích. Hỏa diễm, văng vụ, ôn dịch, tịch độc 6. Đao chặt, búa bổ, thương đâm, quyền độc 6. Đám trùng tại chưa từng thấy qua ma pháp cùng nguyên thủy vũ khí lạnh công kích đến trong nháy mắt xuất hiện cực lớn tổn thương, ném ra một nhóm hơn triệu trùng thi, trở thành ác ma chiến lợi phẩm. Lôi thú đại quân xuất hiện. Hơn triệu lôi thú quân đoàn chặt chẽ xung kích, hóa thành một chăn kiên cố tường đồng sắt, đan phi long, lây nhiễm trùng, nữ vương trùng phụ trợ phía dưới, đem phổ biến tốc bé đám ác ma ép thành phân vụn, biến thành côn trùng tiến hóa chất dinh dưỡng. 12. Côn trùng đại quân trận hình nghiêm mật, xem trọng binh trùng phối hợp, ưu thế bổ sung. Dương Trường chánh đoán, mà địa ngục ác ma mặc dù phổ biến thực lực muốn mạnh hơn một bậc, nhưng mà tuyệt đại bộ phận cũng là từng người tự chiến, cực kỳ tán loạn thậm chí hỗn loạn, tại trùng tộc đại quân từng bước ép sát phía dưới chỉ có thể một chút lui lại, ngay từ đầu chiếm lĩnh một chút địa bàn không đến nửa giờ liền toàn bộ bị đoạt trở về, bị bức về La Cát doanh địa. Sao đạt lợi nhĩ cùng đốc phạ dẻo giận dữ, cái này quan tiên phong nhưng khi tam đại ma thần cùng hai đại ma vương mặt tranh thủ được, nếu là thất bại, trên mặt thế nhưng là rất khó coi ai cho gật đốc phạ dù còn có chút nượng nhịu mà nuôi, nhưng mà sao đạt lợi nhĩ lập tức tỉnh ngộ lại, đồng dạng mệnh lệnh thủ hạ chính là đám ác ma dựa theo binh chủng phối hợp kết thành quân trận. Mặc dù tư lịch kém cỏi, nhưng mà sao đạt lợi nhi ít nhất cũng sống mấy trăm năm, đối với binh lực phối hợp loại chuyện này cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, tăng thêm đối với ác ma yêu huyết thế hiểu rõ, ngắn ngủi 10 mấy phút, huống tuần ác ma liền có mô hình, có dạng mà tống ra mấy cái công thủ có thứ tự quân thế, xông ra rô rơ rở, hướng trùng tộc phát động công kích. Sấm sét, hẹo phi giờ, mưa đá, đủ loại tiêu cực trạng thái 6, làm tấm vấn lôi thú đám trùng lập tức bị liên tiếp ma pháp cho đánh cho hồ đồ. Cầm thú, nước bùn quái, thu quái, con nhện lớn, cự nhân 6. Lập tức Nháp nhợ khủng lô đám ác ma khởi sướng xung kích, mặc dù bởi vì tốc độ không nhất trí mà có chút khó coi, nhưng mà vẫn như cũng đem tưởng đồng vách sắt một dạng lôi thú quân đoàn sông đến xuất hiện tàn loạn. Người lùn vũ sư, chấm luân ma vũ sư, vạm bại, khô lâu pháp sư 6. Những thứ này đánh xa ma pháp ác ma thừa cơ phóng xuất ra ma pháp công kích, nhất là có thể ảnh hưởng đến ý thức linh hồn hệ phỉ giờ cùng đủ loại tiêu cực trạng thái, nhường ý thức đơn giản nhỏ yếu đám trùng ăn nhiều đau khổ, thật vất và giành lại địa bàn lại một lần nữa bị địa ngục ác ma chiếm lĩnh. Người trời ta đi, ngươi đánh ta một cái tắt ta đánh ngươi một cơ 6. Điệp Ngục Ca Ma cùng chủng tộc đại quân chiến tranh tiến vào giảng co giai đoạn, vây quanh La Cách doanh địa phụ cận ước chừng một cái thái dương hệ lớn như vậy, khu vực tranh đoạt không ngừng điên cuồng sắt lũ. Điệp Ngục Ca Ma, chắc qua chủng tộc, hai cái chủng tộc cũng là xâm lược tính chất hủy diệt chủng tộc, cả hai chạm vào nhau, tất nhiên sẽ xuất hiện loại này không chết không thôi cục diện. Nhưng mà, biển trùng vô tận, Điệp Ngục Ca Ma đồng dạng vô cùng vô tận, trận này chủng tộc chiến tranh vừa mới bắt đầu. 12. Phần 9. Các 9. Tiến 12. Tại hai tộc va chạm trước khi bắt đầu, tập liệt cam bọn người liền đã trợn tròn mắt. nhất là khi bọn hắn phát hiện mới xuất hiện những thứ này chỉ tồn tại lẫy trong thần thoại quái vật khô lâu a cường thi a thần mã lại có thể cùng đám trùng liều cái tám lạng nửa cân thời điểm, bọn hắn càng là trong nháy mắt hóa đá, không biết nên như thế nào cho phải. Một cái chủng tộc đã đủ hai tộc chịu được, kết quả lại xuất hiện một chút nhìn cũng không hữu hảo như vậy quái vật đại quân sáu. Nhân tộc thần tộc, đừng nói thắng lợi, liền có thể hay không tiếp tục tồn tại tiếp cũng không dám nói. Tập liệt Cam bọn hắn hoàn toàn có thể kết luận, làm côn trùng cùng địa ngục các ma nhóm phát hiện đối phương đều không phải là nhất thời nửa khắc có thể tiêu diệt đối thủ lúc, nhất định sẽ lây trước nhân tộc cùng thần tộc khai đao phao thuật, miễn cho đến lúc đó chính mình liệu mạng hai bài câu thương kết quả bị hai tộc cho nhận được tiện nghi, vậy thì buồn cười xấu. Nhân loại thần dân thật chẳng lẽ muốn từ trong vũ trụ này hoàn toàn biến mất sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, tập liệt Cam bọn người đã cảm thấy lạnh cả người, lực lượng toàn thân đều bị rút lấy một dạng, ngay cả đứng cũng đứng không yên. La Thiên, có chút kỳ quái. Tiểu Ưu một mực thông qua La Thiên Kỷ cả sủi lật hình chiếu chi thuật quan sát côn trùng cùng ác ma chiến đấu, đồng nhiên rất La Thiên tay lung lay, đem La Thiên chú ý của lực hấp dẫn tới. Người có phát hiện hay không? Trận đấu đã kéo dài hơn nửa canh giờ, côn trùng cùng địa ngục ác ma ít nhất cũng đã chết hết đứa, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là khắp nơi đều là thi thể mới đúng, nhưng mà sao? Thật quỷ dị sao? Tiểu Ưu chỉ vào trong gương giết đến khí thế ngất trời lâm vào điên cuồng hai tộc, lo lắng. La Thiên nhất thẳng nghĩ đến như thế nào đục nước béo cò, bây giờ trải qua tiểu Ưu nhắc nhở lúc này mới phát hiện quả nhiên có gì đó quái lạ. lập tức đánh ra mấy vạn cái thủ quyết, đem trước mặt kỵ cả sủi lệ độ nét nâng cao mấy vạn lần, thẳng đến côn trùng trên người một cái điểm lấm tấm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Một quả cầu lửa từ cưỡi tại một cái khác tiểu hải nhân đỉnh đầu tiểu hải nhân vu sư pháp trượng trong tay bên trong phun ra, đem một đầu trăm chỉ không ngừng vì những thứ khác côn trùng tăng thêm tốc độ di chuyển cùng tốc độ hồi phục lánh chúa nương cái chín thành quen, bước lên quái dị khói xanh, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà đột nhiên, một đoàn chỉ có trưởng thành lớn chừng quả đấm côn trùng hô lao đến, đem con này lánh chúa trùng thi thể cắp đi, tiếp đó rắc xoa ăn hết sạch. Những thứ này cổ quái côn trùng gặp nhắm tốc độ nhanh đến đáng sợ, chỉ là một chớp mắt, có lẽ liền một cái thời gian trong nháy mắt cũng không có đến, con này ít nhất mấy ngàn cân lánh chúa trùng liền bị gặp một điểm không dư thừa. Tiếp đó, La Thiên kinh ngạc phát hiện, không biết phải chăng là ảo giác của mình, những cái kia gặp ăn lánh chúa trùng tiểu côn trùng cùng tình không màu sắc không sai biệt lắm vỏ ngoài lóe lên một tia mịt mờ tia sáng. La Thiên tâm bên trong khẽ động, xem ra cái kia tự xưng chát qua chúa tệ trùng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. La Thiên nhìn chỉ sắc gấp. Tiểu Yêu tại La Thiên trước mặt mãi mãi cũng là bộ kia nguyên khí bộ dáng tiểu nữ, nàng chỉ vào trên gương một chỗ, nữ điệu cổ quái Đám côn trùng này thực sự là trọng khẩu vị 6. La Thiên nhấp nhìn, khóe mắt chừng ngày. Ngươi lai, like, một cái lạc đàn xác gớp bị côn trùng bò lên một thân, cái kia buộc đầy khô cạn thi thể đang bị đám trùng cố gắng gặm tấn 6. Thế nhưng là, cái đồ chơi này so sắt thép còn cứng rắn hơn, dù là đám trùng đã dùng hết phương pháp, dịch axit cũng tốt, răng nhọn cũng được, như thế nào đều cắn không ngừng cái kia nhìn vô cùng mục nát đụng một cái liền nát vụn vậy 6. Chính xác thật nặng miệng 6. Miễn cứng có thể cùng ngăn khắp cả bảng tuần hoàn các nguyên tố thiên triều nhân dân đẹp bằng 6. La Thiên thoáng cảm khái một câu, đột nhiên phát hiện địa ngục các ma thi thể biến mất như gió. Một đầu trằm luân ma bị một con chó nhỏ cắn thành hai khúc, nhưng mà thi thể của nó lại hô một tiếng, hóa thành một đoàn liệt diễm, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên vận chuyển sức mạnh tại hai mắt ở giữa, phát hiện một đoàn hư ảnh tự hỏa diễm bên trong bay ra, trực tiếp bay vào hắc ám đại lục. 379 chương thứ 10 chỗ kỳ quái chương thứ 10 chỗ kỳ quái cất giữ. Cất giữ 6. Chắc qua, đại quả giữa đều không phải là đèn đã cạn dầu A6. La Thiên vô cùng đau đầu, căn cứ vào đã biết tình báo Côn trùng tại chắc qua xong đợi phía trước trên căn bản là không giết xong, mà địa ngục các ma sau khi chết chuyển hóa cái kia một tia khó nhẹ, hơn phân nửa cũng là linh hồn các loại đồ vật, đến lúc đó chỉ cần hướng về trong hang ổ lăn một vòng, tại chỗ phục sinh sáu. Hai cái chủng tộc cũng là loại tính tình này, để cho người ta sống thế nào a? Thế nào? Đột nhiên dạng này phiền muộn. Tiểu Yêu đem lực chú ý từ trên gương rời, tò mò vấn đạo. Dạng này a 6. Nghe xong La Thiên phàn nàn, Tiểu Yêu trầm ngâm nói, địa ngục cùng chủng tộc chiến đấu hẳn là còn vừa mới bắt đầu. Mấy ngày nữa lời nói, giống địa ngục nhất phương ám kim thủ lĩnh cùng chủng tộc những cái kia biến dị chủng nhất định sẽ đi ra, khi đó mới thật sự là chủng tộc chi chiến, chúng ta chỉ cần kiên trì cho đến lúc đó toàn lực đánh giết hai tộc thủ lĩnh là được rồi sáu. Chỉ là, không biết bọn chúng có thể hay không cho chúng ta cơ hội này sáu. La Thiên tiên sinh, thỉnh trợ giúp chúng ta. Tập liệt cam bọn người ở tại ngắn ngủi mê mang đi qua phản ứng lại, muốn kéo dài hai tộc truyền thừa kết quả hơn phân nửa còn muốn rơi vào hai cái này alien trên thân. Phía trên đã đáp lại, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. La Thiên nhìn chằm chằm mấy người một mắt, lắc đầu giải thích nói, từ một loại nào đó phương diện tới nói, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, cho nên không tồn tại có giúp hay không ở vấn đề. Chỉ là, vấn đề bây giờ là có thể hay không thủ ở sáu. Địa ngục các ma cùng côn trùng tại trước khi quyết chiến nhất định sẽ đầu tiên giải quyết đi chúng ta, cho nên sáu. La Thiên nhất nhún vai, biểu thị mình và tiểu yêu mặc dù có thể đối phó biến dị đi qua côn trùng, nhưng mà đối mặt vô biên vô tận biển trùng cùng với rất có thể đồng thời xuất hiện địa ngục đại quân vẫn là rất vô lực. Tập liệt Cam Ba người trầm mặc. Chính như La Thiên thấy Hai tộc đối mặt phô thiên cái điệu biển trùng một dạng bất lực, chớ đừng nói chi là lại thêm càng thêm khó mà phòng bị địa ngục ác ma tộc. Tính toán, côn trùng cùng ác ma còn muốn đánh lên mấy ngày, chúng ta đi về trước đi, ở đây ngốc ở lại cũng không phải biện pháp. La Thiên Vũ vỗ rễ nộ ồ bả bay, khuyên giải nói, thả lòng điểm, lâu như vậy không phải cũng đã tới sao, xe đến trước núi ác có đường a, không cần quá lo lắng. Hú hổ, lo nghĩ cũng không hề dụng, không phải sao. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Thương nghiệp bọn người phủ xuống địa điểm ước chừng là khắp phổ lỗ tinh khu cùng ông hành tinh tương liên đầu kia thẳng tắc trung ương. Đoàn trưởng, chúng ta sẽ không tiến vào côn trùng hang ổ đi. Với một đầu chân chính hỏa hệ cự long, một ngụm nắng bỏng long tức thiêu chết mười mấy vạn lũ lượn tới côn trùng sau đó, Trần Nhở kháp kim thở dốc một hơi, một mặt cười khổ. Linh Ngộ Phong chi pháp tác tự do, hủy diệt hương nghiệp tiện tay ném ra một đoàn hủy diệt phong bạo đem phụ cận mười mấy trứng nợ chàng đánh nổ, trên mặt cũng toát ra vẻ lo lắng, hẳn không phải là hang ổ, đại khái là nhà chế tạo vũ khí một loại chỗ. Đáng chết, thực sự quá xui xẻo, lại nhân nhất đi vào liền bị côn trùng vây quanh. Chỉ lộ mông la trong lòng rất khó chịu, có lỗi với, đều là của ta sai, nếu như không phải ta chỉ còn đường này, lại ra sao? Ngươi không cần nói loại lời này. Hóa thân đại địa bạo hùng cầm thú giờ y đại đức An ủi, nói như vậy cũng quá xem thường chúng ta, chúng ta cũng là huynh đệ, huống chi, trước đây chúng ta cũng đều đồng ý, như thế sai lầm tất cả mọi người có phần, không nên tự trách. Thực vật giờ ỷ tiểu đức ném ra một đám lửa quả ớt đem phụ cận mấy vạn con côn trùng nổ nát bẫy, liên tục cật đầu. Các đồng bạn An ủi, nhường nông la tại vui sướng đồng thời trong lòng ngáy náy cũng càng thêm nồng hậu. Những chuyện này sau này hay nói, chúng ta hay là trước phải nghĩ thế nào pha bày, từ trung sảo bên trong lao ra a tất cả mọi người suy nghĩ một chút, một người kế đoạn Hội tụ chúng ta tự do chi dục tất cả mọi người sức mạnh nhất định có thể thành công." Thương nghiệp khích lệ nói, "Đoàn trưởng, các vị, các người có hay không cảm thấy đám côn trùng này giống như đang bảo vệ đồ vật gì xấu?" Tiêu Đức lấy dũng khí, yếu đất nói, "Trước tiên mở miệng, một mực tại ngăn cản chúng ta đi lên phía trước, hai bên phòng ngự kỳ thực cũng không phải cường đại như vậy xấu." Tiêu Đức mà nói nhường trước mắt mọi người sáng lên, cẩn thận quan sát, quả là thế. "Đoàn trưởng, từ phía bên phải đột phá a." Long Ma ngày này mông là nhất là kích động, hy vọng có thể lập công trổ tội, ta dám khẳng định, phải phía trên chính là bản tổ thế lực cứ điểm. Lần này tuyệt sẽ không sai. Không, chúng ta không đi bên phải." Hư Nghiệp mắt sáng lên, như linh chém sắt hồi đáp. Ngô La lập tức vẻ mặt xuống dưới, một mặt thảm đạm. "Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là không tin nhệm ngươi." Hư Nghiệp giải thích một câu, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, lĩnh vực cấp cường giả khí tức đột nhiên hiện lộ không bỏ sót. "Các ngươi có hay không nghĩ tới, tất nhiên ở đây cất giấu đối với côn trùng tới nói vật rất quan trọng, vì cái gì một mực tới ngăn cản chúng ta trùng tộc đại quân bên trong không có thực lực gì tương đối cường đại. Bọn chúng đều đi ngăn cản địa ngục các ma xâm lấn, nhưng mà những thứ kia lại rất trơ yếu, cho nên phổ thông trùng tộc muốn liều chết thủ hộ." Khắc Kim hai mắt tỏa sáng, Ma quyền sát trưởng, trấn phẫn không thôi, hơn nữa nhất thời nửa khắc những cái kia cường đại côn trùng hơn phân nửa không cách nào đối tới cũng không dám trước khi rời đi tuyến, nếu như chúng ta có thể phá hủy đám trùng bảo vệ độ vận, nói không chừng sáu, để bọn chúng thực lực đại tổn. Đám người mồm năm miệng 10 suy luận nhường đại gia tâm thần đại chấn, nhìn về phía trung quanh côn trùng ánh mắt giữa lặng lẽ phát sinh biến hóa, trở nên nóng bỏng lên. Thế nhưng là, nếu như côn trùng bị suy yếu quá nhiều, kết quả còn không phải tiện nghi địa ngủ các ma, cuối cùng xui xẻo vẫn là chúng ta. Có người đưa ra dị nghị, chúng ta không có lựa chọn Chỉ là đối mặt địa ngục ác ma dù sao cũng so đối mặt côn trùng cùng ác ma hai tộc đại quân tới tốt lắm. Thương nghiệp lập đầu, huống hồ suy yếu côn trùng, có lẽ bản thổ thế lực còn có thể giúp đỡ một chút cũng có nói. Tuyết, chúng ta không nên ở chỗ này thảo luận tới thảo luận lui, nếu là cường đại côn trùng tới, chúng ta liền thật sự bi thịch. Khắc Kim giống lên một câu, ngược lại những thứ này vẫn chỉ là suy đoán của chúng ta, trước tiên xác định lại nói. Thương nghiệp cười một tiếng, Khắc Kim nói có đạo lý, toàn lực xung kích, trước tiên xông phá côn trùng trở ngại lại nói, 12, phân chín, các chín, tuyến 12, lỗ, cao bởi vì hoàn cung Vừa rồi thu đến trong địa ngục ở lại giữ duyên báo cáo, kế hoạch của chúng ta từ chỉnh thể đến xem vẫn là thành công, hao tổn tỉ lệ không có vượt qua đặc trước Ba Thành. Câm Hận Ma thần mệm phỉ sợ tổ từ một cái địa ngục ác ma móng vuốt bên trong gỡ xuống một khối tinh thạch, hấp thu tin tức trong đó sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng mà đối với hai vị huynh đệ nói: "Ba Thành, Địch Á." Ba La sở lên cảm, vô cùng thâm trầm híp mắt suy xét. "Ba Thành, đủ, tuyệt đối đủ." Hủy diệt ma thần bà ẹn, đại quả giữa hòa mặc phỉ tư 7 binh trưởng, cùng tiếng một hồi, quắc, trong địa ngục ác ma không hết kỳ trộ, đừng nói Ba Thành co như năng thành hao tổn tỉ lệ chúng ta cũng hao tổn lên. Có bảy thành trùng sinh tỉ lệ, dù là những côn trùng kia lại có thể sinh, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Bà ẻn vui sướng quá mức, không có khống chế tốt lực lượng của mình, ba cây dự tận sừng nhọn từ trước trán cùng hai bên đâm ra, khí thế kinh khủng ầm vang nổ đùng, suýt nữa đem tòa vương cung này đều triệt để là tung, trở thành phế tích. Địch á, còn do dự cái gì, trực tiếp mở giết đi. Đem tất cả côn trùng đều giết chết, triệt để chiếm lĩnh vị diện này. Trên thực tế khi nhận được cái kia tin tức thời điểm mẹ Phỉ sợ tổ liền đa ý động, bây giờ Cảnh Phi thường đồng ý bà ẻn ý kiến. chứ để chiếm lĩnh sở tạ cự giáp vị diện, đem chính mình lực lượng của ba người lại để thẳng một bước. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn một cái mình hai cái hận không thể lập tức bắt đầu quyết chiến hưng nệ, đích cá nhẹ nhàng lắc đầu, không nổi, bây giờ còn hơi sớm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chậm chậm nói, có thể đem mạnh mẽ như vậy dò dò thất tư tộc cùng với thái thủy nguyên nhân tộc bước đến loại trình độ kia, chủng tộc không hề giống nó bây giờ hiện ra yếu đuối như vậy không chịu nổi một kích. Tiên kia lực lượng chân chính còn che giấu, hoàn toàn không có hiện lộ ra, nó cũng không nóng nảy quyết chiến. Đích cá ngươi nói nó là chỉ, chủng tộc vương, mệnh phiên sở tổ vân đạo. Đích cá. Ba la gật gật đầu. Quan sát thận trọng cảnh cáo hai cái đại ma thần, nếu như ta đoán chừng không có sai, lực lượng của nó rất có thể so với ta còn cường đại hơn một chút, trừ phi ba huynh đệ chúng ta cùng tiến lên, không phải vậy rất khó tại nó chạy trốn phía trước giết chết nó. Memphis Otto cùng bà ẻn đối với cái này trí tuệ vô song tam đệ tin cậy từ trước đến nay cũng là không giữ lại chút nào, nghe xong lời này sau đó, trong lòng đối với chắt qua cảnh giới trình độ trong nháy mắt tăng lên một cấp. Trước khi quyết chiến, chúng ta phải làm những gì? Memphis Otto cùng chỉ có thể chiến đấu bà ẻn không giống nhau, trí tuệ của hắn vẹn vẹn so đại quả giữa kém một chút. Ngươi và chủng tộc vương hẳn là đã đạt thành ấn ý nào đó. Chẳng lẽ giáo? Không sai. Địch Á trầm ổn gật gật đầu, trong mắt xen qua một tia kỳ quái cảm xúc, chúng ta đều quyết định muốn tại trước khi quyết chiến trước giải quyết đi Thái Thụy ngươi nhân tộc cùng Dở Zo Thát tứ thần tộc, đem bọn hắn triệt để từ nơi này vị diện tiêu diệt hết. Ta cũng không biết vì cái gì nó sẽ như thế để ý bị nó ép cơ hộ diện sạch hai tộc liên quân, nhưng mà, ta tựa hồ có một loại trực giác địch ta lại nhải dưới đất Thấp Nữ Đạo, nếu như không trước đó đem các loại tên hứng kỳ đà xử lý, của ta ngục một phương cùng nó chủng tộc hai tộc cũng rất có thể lật thuyền trong mương, hủy ở những cái kia nhỏ yếu ra hỏa trong tay. Địch Á nói chuyện giật gân ngưỡng mộ Mạc Phỉ Tư nắm kinh ngạc ở huynh đệ mình tài năng chính mình rõ ràng nhất, cái này trực giác vô cùng có thể trở thành chân tự sáu. Chẳng lẽ những cái kia dựa vào ngoại vật, sức mạnh bản thân cơ hồ là không đích nhân loại cùng với số ít tợ Dù Thác tứ tộc còn có thể nghịch thiên không thành? Lúc nào? Hai cái ma thần trầm mặc phút chốc, Mệnh Phi Sở Tô hỏi thăm. Ngày mai a? Địch Á ba la nghĩ nghĩ, nói, dùng thời gian một ngày cho những cái kia thông thường ác ma làm quen một chút mới chiến trường, miễn cho lại quyết chiến lúc xuất hiện hôm nay ngay từ đầu trưa cười 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Sử xuất ngoại trừ thủ đoạn cuối cùng ra tất cả phương pháp, hương nghiệp một nhóm 10 người cuối cùng thành công chạy ra bảy trùng vây quanh, hơn nữa thoát ly điều tra vương trùng lùng tìm khu vực. Đoàn trưởng, xem ra chúng ta lần này thật sự bắt được một con cá lớn. Mười người đều trốn ở một khoả lưu lạc thiên thạch đằng sau, thông qua đủ loại liễm tức thủ đoạn đem chính mình tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, không có bị khắp nơi có thể thấy được điều tra vương trùng phát hiện. Ma chiếu vào trong mắt mọi người, là lấy cực kỳ quỷ dị phương thức vây thành nhất vòng 10 khoả tiểu hành tinh. 10 khoả tiểu hành tinh Mỗi một quả đều so mặt trăng lớn một chút, lấy đủ để cho địa vật lý nhà nhức cả trứng đến chết phương tức vây thành nhấp vòng, mỗi quả hành tinh ở giữa khoảng cách không đến 3 và mét, phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng trị côn trùng cùng trứng nở trạng. Mà mười quả hành tinh trung ương, một quả xo so chúng quanh hành tinh muốn nhỏ hơn một vòng kỳ dị vật thể hình cầu đang xoay chậm chậm sáu. 380 chương thứ 11 sớm đi tới trùng triều chương thứ 11 sớm đi tới trùng triều sở dĩ nói là hình cầu tròn vật thể mà không phải tinh cầu, là bởi vì nó nhìn rất giống một cái trứng nở trạng. Mặc dù cách rất xa, nhưng mà đám người còn có thể đại khái trông thấy mặt ngoài khe rãnh ngang dọc bộ phận cơ thịt một dạng đồ vật, giống như phổ thông trứng nợ chàng vết trong, không ngừng lúc ních, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đoàn trưởng, như thế nào ẩn vào đi? Khắc Kim nhìn qua 10 quả tiểu hành tinh bên trên rậm rạp chẳng trị côn trùng, trong mắt thả ra ánh sáng nóng bỏng. Thương nghiệp đã nghĩ kỹ đối sách, nói, chúng ta không thể toàn bộ đi vào, vừa tới côn trùng quá nhiều lĩnh vực của ta chỉ có thể cam đoan 3 người không bị côn trùng điều tra bắt được, thứ hai cũng chính xác cần một số người ở bên ngoài làm tiếp ứng sáu. Các ngươi người nào muốn đi vào? Đoàn trưởng, ta có vật chết thân. cũng có thể mang một cái đi vào. Suy yếu côn trùng cũng có thể gián tiếp đối địa ngục phèn thai tạo thành ảnh hưởng, Tiểu Đức vô cùng hăng hái. Bất luận cái gì đối với ác ma có hại sự tình hắn thấy cũng là đáng giá. Một phen chênh chấp, nhân số xác định. Thương nghiệp, Ngung La, Khắc Kim, Tiểu Đức cùng với một cái khác thành viên lấy được lẹn vào cơ hội. Treo lên 12 cái tấm nhãn, một nhóm năm người cẩn thận từng ly từng tí một chút vòng qua trải qua thiên nhãn Ngung La xác định côn trùng điều tra bạc lực điểm, hao phí ước chừng 2 giờ, cuối cùng đã tới hai quả hành tinh khoảng cách chỗ. Côn trùng càng nhiều Tại vô số côn trùng như có như không thăm tình ngưng thị phía dưới, năm người tâm kinh đảm chiến một chút di động, cuối cùng ở một cái nửa giờ sau đó, thành công thông qua, đến rồi cách kia cái hình cầu tròn vật thể không đến 3000m ngoại vi. Các loại, nơi này không gian có chút không đúng. Ngô Lam một mực tại cẩn thận quan sát bốn phía, ngăn cản bốn người hành động lỗ mãng. Đoàn trưởng, ngươi thử xem dùng lực lượng lĩnh vực tiếp xúc một chút, ta cuối cùng là có loại cảm giác cổ quái sáu. Thương nghiệp theo lời mà đi, quả nhiên. Thương nghiệp thân sắc kỳ biến, hướng bốn người khẽ quát một tiếng, nhanh đi vào. Bốn người không hiểu, nhưng mà đối với dấu trong lòng đối với người trước tín nhiệm, bọn hắn nhao nhao đi theo hương nghiệp sau lưng, hướng hình cầu tròn vật thể bắn nhanh mà đi. Nơi đó là cửa vào. Nhanh nhanh nhanh. Hương nghiệp ánh mắt rác liệt đảo qua, gấp giọng thúc dục bốn người, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Cùng một thời khắc, ông hành tinh. Chắc qua đang cố gắng điều chỉnh thử cải tạo hiện hữu côn trùng gen, gắng đạt tới đem đám trùng sức mạnh đề cao càng thêm cường đại, thậm chí sáng tạo mấy cái mới chủng tộc chi nhánh, vì giậm chân tại chỗ rất lâu chủng tộc rớt vào máu mới. Nhưng mà, làm hương nghiệp lĩnh vực trạm đến hình cầu tròn vật thể mặt ngoài mịt mờ không gian nhăn nhão thời điểm, phía trên cảm ứng trang bị lập tức bị phát động, chỉ dùng không đến một giây thời gian liền truyền đạt cho Chắc Qua. Chắc Qua nổi giận, Chắc Qua đại não bị nộ diễm tràn ngập, thậm chí, thần thần có chút chính nó không dám thừa nhận sợ hãi, đáng chết, cũng dám sáu, cũng dám khiêu chiến chủng tộc danh giới cuối cùng, thương tổn tới chủng tộc căn bản sáu, không thể tha thứ. Nếu có mặt lời nói, Chắc Qua ít nhất sẽ tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, toàn thân phát run sáu. Mà trên thực tế, Chắc Qua cái kia to lớn chủng thân thể cũng chính xác trong nháy mắt biến sắc, cái kia cứng rắn bóng loáng vỏ ngoài hiện đầy sặc sỡ lồn đốn nguy điểm, dựa theo nào đó sinh vật học tri thức, Đây là côn trùng lâm vào đặc thù hoàn cảnh, cảm xúc kích động biểu hiện. Trung quân là một cái cường đại chủng tộc vương giả, trí tuệ vô song, chắt qua rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ít nhất mặt ngoài khôi phục tình cáo. Bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới nơi đó sẽ bị cái khác sinh mệnh phát hiện hơn nữa lẻ vào, tất cả chắt qua đành phải tạm thời nghĩ biện pháp ứng đối. Đủ loại đủ kiểu phương án ứng đối từng cái từ chắt qua phát đạt trong đại não sẽ qua, nhau nhau bị phủ quyết, nhưng mà, cuối cùng ứng về phương pháp cũng càng ngày càng thành thục hoàn thiện sáu. Sau 3 phút, chắt qua hạ quyết tâm, mặc dù cái phương án này vô cùng dã man, không, có nửa điểm hàm lượng kỹ thuật, nhưng mà ở thời điểm này cũng chỉ có thể như thế. Mười khỏa trên hành tinh náu trùng cùng thời khắc đó tiếp thu được đến từ chặt qua mệnh lệnh, trong lòng không có lá mặt lá trái khái niệm náu trùng nhóm không có chút nào chậm trễ, tức thì liền ra lệnh, dưới quyền tất cả côn trùng bắt đầu hành động. Ong ong ong trùng cánh thanh âm chấn động vang dội mảnh này kỳ dịu tinh khu, cũng truyền vào lưu thủ tiếp ứng đại đức đám người chú ý đám trùng vỗ cánh bay lên, liền thành nhất phiến, đem mười khỏa hành tinh tính cả bên trong kỳ dị diện cầu cùng nhau triệt để che đậy, tản mắt ra đặc thù lực trưởng, đem đến từ phía ngoài nhìn trộm cũng cùng nhau ngăn lại, đại đức bọn người tức thì đã mất đi cùng hương nghiệp mấy người liên hệ, trong đầu đội đại biểu hữu năm cái lam sắc quang điểm trong mắt. thiếu thất, bị che đậy. Không tốt, đoàn trưởng bọn hắn có phiền toái. Năm người trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng vô kế khả thi. Nhiều như vậy cô trùng, coi như không phản kháng đứng bất động để bọn hắn giết, nhất thời nửa khắc cũng giết không hết, chớ đừng nói chi là giết ra một con đường. Oeng. Đột nhiên, một tiếng trầm mượt nổ tung xuyên thấu qua nghiêm mật trùng màn, truyền vào năm người trong hai. Gợn sóng rung động, cái kia chồng lên nhau tại một chỗ, gấp đến độ kín không kẽ hở liền một con muỗi cũng không phải là không vào bầy trùng vậy mà bắt đầu lay động, giống như một ngụm nuốt tôn hầu tự sát tình, ở đây nổi ra một khối nơi đói nô lên một điểm, trung gian khe hở lặng yên mở rộng. Bành bành bành. Quên thuộc liệt diễm quả ớt tiếng nổ liên tục vang lên, trung man lên một chỗ trẹt để nổ tung, lộ ra một quả bóng đá lớn lỗ nhỏ, lập tức hưu một tiếng, vài bóng người chật vật từ bên trong chui ra. Cháy mau. Thương nghiệp bất chấp tất cả, lớn tiếng vừa hô, vô cùng lo lắng mà liền hướng khắp phổ lỗ tinh khu phương hướng bắn nhanh mà đi, phảng phất sau lưng có hơn mấy chục cái phượng tỷ tại theo đuổi không bỏ một hạng. Đại đức chờ năm người hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu phía sau đạt tới chung nhận thức, chạy. Đoàn trưởng, thành công. Đại đức trong lòng có chút kích động, cái này quen thuộc chạy trốn hình ảnh, giống như ngày xưa tình cảnh. thương nghiệp thần sắc của quái, không rõ lắm, đại khái là thành công 6. Chúng ta phá hủy cái kia giống trứng nợ tràn một dạng viên cầu, nhưng mà 6, cũng không xác định là không triệt để hủy diệt 6. Bất quá, bất kể như thế nào, trong thời gian ngắn thứ đó đoán chừng là không dùng được, cùng mục tiêu dự định cứ việc có chênh lệch chút ít, nhưng vẫn là thành công. Tiêu Đức thần sắc đột nhiên nhất trệ, da mặt trong nháy mắt bơ méo, gầm nhẹ nói, đoàn trưởng, không muốn nói chuyện vớ vẩn, toàn lực chạy trốn a, côn trùng liền xuất tại chúng ta phía sau cái mông đâu. Vừa rồi 6, giống như bị con nào đó côn trùng cắn một cái 6. 12. Phần 9. Cắt 9. Trến 12. Khắp phổ lỗ tinh khu, đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa nào đó khoảng hành tinh nhân tạo bên trên. Viên này được mệnh danh là M78 trên hành tinh, hội tụ thái thủy ngươi nhân tộc cùng tợ dồ thác tư thần tộc rất nhiều đỉnh tiêm đại nhân vật. Nhân tộc lãnh tụ Liên bang tướng quân Mạn Tư Khắc, Đố Khắc, thần tộc Hắc ám thánh đường Trạch Thủy Đẳng Nghị, chấp chính quan an lý Đạt Từ, cùng với vị trêu chọc vì người cứu vớt La Thiên cùng với Tiểu Yêu. Tăng thêm tạp biệt cam, Dzenoốt, Tháp cắt đạn cùng với mấy cái khác hai tộc tinh huệ, trong phòng hội nghị tụ tập hai tộc tương đối sức mạnh. Có thể nói, nếu là bị người tận diệt, tại côn trùng tiến công phía dưới, Hai tộc có thể chống đỡ thời gian ít nhất sẽ giảm mất một nửa. Nói là hội nghị, kỳ thực tuyệt đại bộ phận thời gian là phân tạp nghị luận, cùng với hỏi thăm La Thiên liên quan tới đột nhiên phủ xuống địa ngục các Martin tức tương quan, mặc dù cái sau một mực tuyên bố chính mình cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng mà rõ ràng, ngoại trừ một hai người, không, có người tin tưởng. Đi, ta đã nói đến rất rõ ràng, các ngươi quả thực là không tin ta cũng không có biện pháp. La Thiên mặc dù có thể lý giải bọn hắn, nhưng cũng không đại biểu sẽ không cảm thấy phiền, dứt khoát mang đến mắt điếc Hainer, xem như không nghe thấy. Ta cảm thấy, cùng ở đây lãng phí thời gian. còn không bằng cân nhắc kế tiếp rất có thể xuất hiện địa ngục các ma cùng chủng tộc cùng nhau tiến công. Tiểu Yêu cảm thấy nhàm chán cực độ, chẳng lẽ các ngươi họp liên có thể giải quyết vấn đề? Ngươi nói không sai, thế nhưng là chúng ta liền địa ngục các ma địch thủ cũng không tin tưởng, như thế nào nhằm vào chúng nó bố trí phòng ngự đâu? Đỗ Khắc bọn hắn tin tưởng vững chắc La Thiên hai người biết địa ngục tộc tin tức, chỉ bất quá xuất phát từ một ít duyên cơ không nói mà thôi. A. Đang cùng Chu Công đánh cờ La Thiên bỗng nhiên đứng lên, thần tình nghiêm túc, một chút khí tức tản mát ra, nhường hai tộc hoảng sợ không thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào? La Thiên tiên sinh La Thiên khí tức trong nháy mắt thu liễm, ngay sau đó là liên tiếp nghi vấn. "Xin lỗi hướng đám người nở nụ cười, La Thiên trầm giọng nói, vừa rồi, ta cảm thấy người quen khí tức, cùng với côn trùng khí tức 6. Người quen?" Tiểu Yêu thần sắc khẽ động, gấp giọng hỏi thăm, "Chẳng lẽ?" La Thiên gật gật đầu, "Ừm, không sai." Tập liệt cam bọn người bị hai người bí hiểm làm cho có chút buồn bực, "Vấn đạo, La Thiên tiên sinh, ngươi có thể không nói rõ một chút? Có một tin tức tốt, cũng có một tin tức xấu, các ngươi muốn trước hết nghe cái nào?" La Thiên gian ác nở nụ cười. Đám người hai mặt nhìn nhau, Mạn Tư khất tiếp lời nói, "Nghe vẫn là nghe kỳ a." Trong khoảng thời gian này nghe qua tin tức xấu nhiều lắm. Tin tức tốt chính là, các ngươi không phải vẫn muốn biết địa ngục các ma ký cảnh tình báo sao? Lập tức liền có. A. Trước mắt mọi người sáng lên, đây đúng là một tin tức tốt. Cái kia, tin tức xấu đâu? Hạ cảm Thánh Đường thủ lĩnh Trạch Thụy đặc nhĩ luôn cảm thấy La Thiên nụ cười phía dưới che giấu một loại nào đó tà ác thú vị, trong lòng có chút bất an. La Thiên ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho chúng ta đưa tình báo nhật tới, nhưng mà, bọn hắn phía sau cái mông còn đi theo một đoàn côn trùng, hách, rất lớn một đám sáu. Phen. Một tiếng vang thật lớn, phòng hội nghị đại môn bị tội mạnh phá tan. Một tên binh lính vô cùng lo lắng mà vọt vào, một mặt khẩn cấp. "Côn trùng tới." Đố Khắc đứng bật lên, trong mắt lệ mang lấp lóe. "Hắc sáu." Tên lính kia ngây ngẩn cả người, ngơ ngác gật gật đầu, triệt để bỏ tất đám người cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Đang đang đang. Đám người không để ý tới nói nhảm, vội vàng liền xông ra ngoài, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, quyết không thể nhường côn trùng đột phá hai tộc phong tiến. "La Thiên, bằng hữu của ngươi, phải chăng cùng ngươi nắm giữ đồng dạng sức mạnh?" Dễ Nộ vốn là cũng dự định một đầu xông vào trang bị bảo còn chỗ, nhưng mà đột nhiên quay người, hỏi Liễu La Thiên dạng này một cái vấn đề kỳ quái. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? La Thiên chưa kịp phản ứng, Dế No Hốt Thần Sắc cổ quái nhìn hai người vài lần, không ngừng bận rộn rời đi, không có gì. Kỳ quái đại thúc 6. Tiểu Yêu lắc đầu, bình luận: "Đúng, phía trước ngươi nói người quen, không phải là Thánh Lang bên kia a?" Tiểu Yêu lo lắng vấn đạo. La Thiên trong mắt xẹt qua một mờ vẻ thất vọng, khẽ gật đầu một cái, "Không phải là Tạm Kiệt Đặc Nhất Phương, cũng không phải Lâm Ngọc Phong bọn hắn bên này, chỉ là, ách, một cái bình thường tổ chức nhỏ mà thôi." "Ngươi cũng biết, cùng chúng ta tiếp xúc qua. Tự do chi dục, thương nghiệp." Tiểu Yêu nghĩ tới, "Ân" Chúng ta đi lên đón bọn hắn a. 381 chương thứ 12 huấn luyện. Mỹ thực thú gào thét. Bên trên, chương thứ 12 huấn luyện. Mỹ thực thú gào thét. Bên trên điều tra đến che khuất bầu trời bầy trùng, hai tộc thủ linh trốn vắng, số lượng này sáu, ít nhất cũng có mười mấy ức a. Trùng tộc tổng tiến công, chẳng lẽ sáu. Bắt đầu. Đạo thứ nhất phòng tuyến toàn lực phát động, tất cả chiến tranh thiết bị khởi động. Nữ yêu chiến cơ, Ú Linh binh, kẻ cướp bóc, vị kỷng chiến cơ, Tuấn Dương hạm, lôi thần cơ giáp, rạp ứng chiến cơ 6. Ở nơi này sinh tử tồn vong trong mắt, nhân tộc đem phía sau 3 đạo phòng tuyến bên trong có thể điều đi binh lực toàn bộ điều động đến rồi phòng tuyến thứ nhất. Bất hủ giả, cô nhiệt giả, cao giai thánh đường, hắc ám thánh đường, phượng hoàng chiến cơ, tiếng vang, hư không hạm, hạng không mâu hạm 6. Dở dồ thác tứ cũng lấy ra cơ hồ tất cả gia sản, thậm chí, liền rất ít ra mặt vài tên chấp chính quan cũng cưỡi giả Dở dồ thác tứ cường đại nhất binh khí chiến tranh thần tộc mâu hạm phá vỡ không gian xuất hiện ở phòng tuyến thứ nhất bên trên, cái kia khoa trương hình thể cùng với tản mắt ra cường đại uy thế, liền La Thiên cũng không khỏi sinh ra không thể địch lại ý niệm tới. Thật là hoa lệ 6. Tiểu yêu trong mắt đều phải trợn lồi ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn thân cao quý màu lam, có ba cái vây quanh kim sắc hoa văn giao nhọn, giống như một cái tam giác con quay một dạng thần tộc mẫu hạng. Không hổ là chế bá vị diện nhiều năm thần tộc, nội tình chính xác không tầm thường. La Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm mang đến cho mình một chút cảm giác nguy cơ khủng lồ mẫu hạng, trong lòng âm thầm cảnh giới. Ở chỗ này cho ta, ta đi đem hư nghiệp bọn hắn lên tới. Vô vô tiểu yêu tay, La Thiên thân hình chấn gấp, hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt từ hai tộc trong mắt tiêu thất, cái kia so trước đó hiện ra càng nhanh một bậc tốc độ nhường hai tộc thật cao thầm kinh hãi. La Thiên Nhất bên cạnh lao vun vút, một bên không ngừng bất quyết, sử dụng tứ nhất hoàn toàn từ chính mình sáng tạo cấm thuật cấp quỷ đạo. Thương nghiệp đồng trưởng hướng về hai bên tản ra, ta tới đoạn hậu. La Thiên Nhất thanh cao giống, đem âm thanh lấy tin tức chạy tình thế truyền vận đến hình dung chất vật 10 người trong hai. La Thiên các hạ. Thương nghiệp sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Mặc dù không là thế lực lớn nhường hắn có chút thất vọng, nhưng mà ít nhất cũng coi là một cái người quen, tạm thời không cần lo lắng đến từ sau lưng nguy hiểm. Cấm thuật, giết gạo văn. Ấn quyết sớm đã đánh xong, La Thiên thành mỏ chim hình tay trái giống như một cái tháp tín hiệu. Sóng gọn vô hình vây quanh bàn tay trái đạo dược, giống như trước, liền không gian chúng quanh cũng bắt đầu rung chuyển, xo so sợi tóc còn nhỏ hơn hơn mấy phần màu đen đường vân lúc gần lúc hiện, rõ ràng là vị diện không gian khung không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, bắt đầu xuất hiện vết với... rạn. Đi. La Thiên trọng trọng thở ra một hơi, mỏ hình dáng bàn tay trái hướng phía trước mổ một cái, giống như đánh trúng vào vật thật mờ dạng, phát ra một tiếng không cách nào hình dung quái dị âm thanh. Khánh. Một bộ sóng âm từ mỏ chim bên trong phụt lên mà ra, một chút phi tốc hướng bảy trùng kéo dài. Sóng âm mới đi tới một phần, phạm vi đều sẽ tùy theo lan tràn một phần. Khi nó chính thức cùng vô bợ vô bến bảy trùng tiếp xúc tại điểm, đã đã biến thành một cái khủng lô hình nón, đỉnh điểm tại La Thiên trong tay, mà mặt dưới lại mở rộng đến đủ để đem phía trước nhất một ba côn trùng bao khởi tình cảnh. Cấm thuật giết gào văn, dung hợp thủy chi pháp tác gợn sóng lực chấn động cùng tâm kiếm đối với linh hồn tổn thương phương thức, có thể nói là La Thiên thuật pháp góp lại chi tác, nếu không phải một lần tỉnh gở đột nhiên thông suốt, còn không cách nào hình thành. Quỷ đạo cấm thuật cùng bảy trùng tiếp xúc. Trong nháy mắt, giống như phía dưới mưa đá một dạng, tất cả tiếp xúc đến gầm ba côn trùng toàn bộ trực lăn lăng hướng về lạnh như băng vũ trụ rơi xuống. Vô cùng hùng bí. Nếu như đem tụ tập bảy trùng so sánh một quả khủng lô hành tinh, như vậy, giờ khắc này, chính là chỗ này quả hành tinh bắt đầu sụp đổ, tăng dã, nát bấy, thủy diệt dây thứ nhất. Bị triệt để hủy diệt ý thức, vẫn còn lưu lại sinh cơ, có thể đủ có thể nhúc nhích đám trùng hợp thành một dòng lũ lớn, giống như từ vạn mét núi cao bên trên chút xuống thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới, truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại tiếng va chạm. Bị đuổi giết đến cơ hồ không có sức đánh trả, hư nghiệp bọn người trong nháy mắt mắt trắng váng, nhìn xem một khắc trước còn dương nhanh múa vút bảy trùng giống như rác rưởi một dạng bị nghiêng đổ tiến lạnh như băng không gian vũ trụ. 10 người mong hướng La Thiên trong ánh mắt nhiều chút không rõ đồ vật. Đi, đem hiệu quả số liệu thu thập hoàn tất, La Thiên thật là do dự xoay người chạy, thuận tiện trả đòn hôm một tiếng sững sốt tự do chi dục 10 người, còn không đi, lưu tại nơi này cho trùng ăn từ sao? Thương nghiệp thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn nhìn sang La Thiên toát ra một chút mệt mỏi khuôn mặt, trong lòng hiện ra cổ quái may mắn cảm xúc, còn tốt xấu. Thiêu hao rất lớn 6. Xem ra cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng chiêu thức 6. La Thiên vừa xuống đất, Tiểu Yêu liền tiến lên đón. La Thiên trên mặt mệt mỏi là một cái người đều có thể nhìn ra, nhưng mà Tiểu Yêu lại sững sốt một chút. khỏe mắt không khống chế được nhảy mấy lần, quả thực là đem lo lắng nén trở về. Người khác không rõ ràng, Tiểu Yêu đối với gia hỏa này thế nhưng là biết gốc tích, nếu quả thật có như vậy mệt mỏi lời nói, nào đó là nhất định sẽ bất động thần sắc, dấu diếm đứng lên 6. Nói như vậy 6. Tiểu Yêu có chút trợn khóc trợn cười. Anh hùng trở về, hai tộc tướng quân nhân vật nhất lưu toàn bộ giang lên tiếp, mong hướng La Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ, cảm kích, mà chiến sĩ thông thường càng là dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn đám người này. Lời khách sáo cũng không cần nhiều lời, ta muốn nghỉ ngơi một chút, phía sau côn trùng sắp đến, các ngươi vẫn là nghĩ kỹ giải quyết như thế nào a? Hàn Huyền vài câu, La Thiên chỉ chỉ sắp tới gần phòng tuyến bảy trùng, hơn nữa biểu thị muốn nghỉ ngơi một chút. "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ở đây tạm thời giao cho chúng ta, hy vọng ngươi nghỉ ngơi tốt sau đó không muốn tiếp dè lực lượng của mình." Doro Thác Tư thần tộc từ trước đến nay lấy cứng nhắc chữ danh, nhất là trước mắt mấy cái ưa thích lặn xuống nước gần tu chấp chính quan quang minh thánh đường các loại. La Thiên tiên sinh vừa rồi một kích này uy nhất cũng giết chết ngàn vạn côn trùng a. Mạn Tư khất chép miệng một cái, tư gào gen tỵ đồng thời đối với hắn biểu hiện ra sức mạnh cũng có chút lo nghĩ. Nếu là La Thiên đột nhiên chạy đến nhân loại nội địa mang đến một chút, cái kia sáu Mặc dù La Thiên Nhất bắt đầu liền biểu lộ mình lựa trưởng, nhưng mà, bọn hắn thế nhưng là Alien A6. Đố Khắc nhìn ra Mạn Tư Khắc tâm sự, lấy túi trở nhẹ nhàng đụng đụng hắn, thấp giọng nói, đừng nghĩ những cái kia có không có, lo lắng cũng vô dụng, nếu như hắn thật sự muốn làm chút gì, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Hay là trước phải nghĩ thế nào giải quyết cái này một nhóm mấy chúng a? Giết bao nhiêu tính bao nhiêu, có thể suy yếu chủng tộc cùng ác ma một phần sức mạnh, cũng là chuyện tốt. Mạn Tư Khắc huống chi không biết, nhưng mà xấu. Tính toán, chính mình dọa lo lắng cái gì tình xấu. Mạn Tư Khắc bất đắc dĩ bắt đầu Bước nhanh đuổi kịp, mau chóng tiêu diệt côn trùng mới là chính độ. Chô Đơn Sơ, các vị không lấy làm phiền lòng, chấp nhận chấp nhận a. Tiến vào phân phối cho mình cùng tiểu yêu hai người phòng ở, La Thiên Hỏa hương nghiệp 10 người tiến vào phòng tiếp khách phía sau, Hàn Huyền vội câu, liền bắt đầu giao lưu lên tin tức tới. Để bày tỏ thành ý, thương nghiệp bọn người trước đem thần bóng tối phá hoại vị diện một chút tình báo nói ra, chủ yếu là liên quan binh chủng địch thủ, ưu quyết điểm cùng với ám kim quái vật chô cường đại. Để báo đáp lại, La Thiên cũng sắp mình nắm tuyệt đại bộ phận côn trùng tin tức nói ra, cần làm trao đổi. Nói tóm lại, bầu không khí vẫn là tương đối hòa hải. Mặc dù không có bất kỳ chừng phần nào Nhưng là mặc cho vụ thất bại, các ngươi kế tiếp có tính toán gì?" La Thiên mở miệng hỏi thăm. "Vấn đề này, thương nghiệp bọn người sớm đã thương nghị qua, không chút do dự đáp, một cái vị diện không được còn rất nhiều vị diện, chúng ta cũng không tính liền như vậy chịu thua." Mấy vị thần tôn nói rất đúng, ở nơi này hỗn loạn tột kỳ, chỉ có đột phá lĩnh vực cấp thu được lực lượng càng thêm cường đại mới có thể đi được càng xa. Cho nên, chúng ta dự định trước tiên toàn lực hiệp trợ vị diện này bản thổ thế lực ngăn cản chủng tộc cùng địa ngục các ma xâm lấn, những chuyện khác, đến lúc đó lại nói." "Dạng này a sáu?" La Thiên làm suy xét hình dáng. Thương nghiệp bọn hắn nhìn rất hoảng, cũng nói rất minh bạch. sẽ đến cùng hai chữ sức mạnh. Có thất phối sức mạnh mới có thể truy cầu càng nhiều, trước đó cũng là lời nói suông. La Thiên các hạ cảm thấy thế nào? Thương nghiệp nhìn chăm chú lên La Thiên, thâm trầm như nước. Ừm, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. La Thiên cũng không ra vẻ giả mồm, gật gật đầu, hướng mấy người cười nói. Thương nghiệp bọn người âm thầm thở dài một hơi, đối với La Thiên cảm quan tốt hơn chút nào hữa. Như vậy, chúng ta đi nghỉ trước một hồi. Thương nghiệp đứng lên, đi ra phía ngoài, chính xác mệnh muốn chết rồi. Mười người lần lượt đi ra khỏi phòng, Tiểu Ưu mang theo không hiểu hỏi thăm La Thiên. Vừa rồi ngươi vì cái gì ngăn cản ta hỏi thăm bảy trùng sự tình? Dọng lượng như vậy bảy trùng vô cơ đột kích, khẳng định có cái gì ẩn tình. La Thiên lười nhác mà nằm ở trên ghế dựa, đem một quả nho hình dáng hoa quả ném vào trong miệng, nói, hỏi cũng vô dụng, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói thật. Không hề nghi ngờ, bảy trùng là bị bọn hắn dẫn tới, nhưng mà côn trùng đều bị chặt qua khống chế, không phải thông thường dã thú, sẽ bị nhân loại trọng dự. Rõ ràng, bọn dã hỏa này làm cái gì chạm tới chắt qua ranh giới cuối cùng sự tình sâu. Chỉ là, đến tột cùng là chuyện gì, mới có thể để cho cái kia dã hoạt côn trùng như thế đại động năng tính? đến mức không tiếp phá hư kế hoạch của mình sáu. Tiểu Ưu ngồi vào La Thiên bên cạnh, một bên cho hắn ăn hoa quả, vừa nói, bọn hắn vừa mới tới, liền rước lấy nhiều như vậy côn trùng, hơn nữa rất có thể chắc qua sẽ còn tiếp tục phái bầy trùng tới sáu. Ta cảm thấy chúng ta không thể tin nhệ bọn hắn, quá nguy hiểm. La Thiên thích trí một tay lấy tiểu Ưu ôm sát trong ngực, khẽ cười một tiếng, không cần quá để ý, ta đoán bọn hắn hơn phân nửa cũng là chó ngáp phải rồi. Hơn nữa, dựa theo tình thế trước mắt, coi như bọn hắn muốn làm ra sự tình gì cũng không phải đơn giản như vậy. Đem bọn hắn xem như thông thường chiến sĩ liên thành, bình thường ra tăng chú ý, bất quá tận lực không muốn làm được quá rõ ràng. những thứ khác, giao cho ta tốt. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Địch Á, côn trùng có mới động tĩnh. Lỗ. Cao bởi vì trong vương cung, biến thân cao xoé dầu mẹ vịt sợ tổ tiện tay đem một quả địa ngục sản xuất đưa tin Tinh Thạch ném cho đang đánh chợp mắt gà. Ba la. Ta xem một chút. Rảnh rỗi nhức cả trứng, rất giống tìm người đánh một chầu bà ẻn đoạt lấy tinh thạch, xem một lần, vừa đem tinh thạch ném cho đi đá, một bên cuồng hống vài tiếng, kích động không thôi, quá tốt rồi, bọn này đáng chết côn trùng cuối cùng động. Địch Á, lần này có thể a. Mặc dù xếp hạng lao đại, bà ẻn vẫn là rất nghe Địch Á. Ba la mà nói, ma thần địa ngục ba huynh đệ ở giữa cảm tình, thế nhưng là trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm. Địch Á đem trong tinh thạch tin tức tỉ mỉ nhìn nhiều lần, một bên con ngón tay gõ thành ghế một bên suy xét. Một bên, mẹ Phỉ Sở Tổ cùng bà ẹn đều chớ mắt nhìn hắn, vô cùng lý trí mà ngậm miệng lại. Hai cái ma thần đều rất tin tưởng, Địch Á kiên kỵ nhất đang tự hỏi thời điểm bị người quấy rầy. Đợi thêm 1 giờ. Phút chốc, Địch Á ngẩng đầu, trong mắt lập lòe thâm trầm trí tuệ tia sáng. Ha ha ha xấu. Bà ẹn lấy được Địch Á câu trả lời khẳng định, lên tiếng cười như điên. Cuối cùng có thể hơi hoạt động một chút gần cốt, hắc hắc, tiểu côn trùng nhỏ. làm tốt nên đón ngươi bà ẻn đại gia chuẩn bị không có sáu. Mệm Phi sợ tổ trợn nhìn mình chiến đấu điên cuồng huynh trưởng một mắt, trong lòng cũng kích động vô cùng. Bà ẻn mong muốn là thống khoé chiến đấu, mà hắn mong muốn nhưng là lực lượng để thăng. Chỉ cần chiếm lĩnh vị diện này, lực lượng của ta liền có thể cao hơn một tầng. Sức mạnh tăng lên cảm giác tuyệt vời đem Mệm Phi sợ tổ hoàn toàn bắt được, mặc dù là bị ngoại lực cưỡng ép đề thăng, nhưng mà cái loại cảm giác này lại tới càng thêm kịch liệt. Địch a ánh mắt thăm thú, giống như thăm chằm đêm tối, để cho người ta hoa mắt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ẩn ẩn toát ra trâm chọc ý vị. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. La Thiên mượn mệt mỏi rên rỉ ở trong phòng nghỉ ngơi sau mười mấy phút, lần nữa mang theo Tiểu Yêu đi ra cửa phòng, tại nhân loại kính sợ trong ánh mắt hâm mộ một đường lao vun vút, hướng phía trước chạy như bay. A. Ngay tại sắp đến đạo phòng tiến thứ nhất biên giới thời điểm, La Thiên đột nhiên thân hình trì trệ, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Thế nào? Tiểu Yêu bản năng lấy ra cùng, làm ra để phòng tư thái. La Thiên thần sắc trở nên tương đương cổ quái, lúc này xấu. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu xấu. 382 chương thứ 13 hỗn loạn. Mỹ thực thú gạc Bên trong, chương thứ 13 hỗn loạn. Mỹ thực thủ gào hét. Bên trong ân, Tiểu Yêu mở to xanh thẳm mắt to, giống như xem kỹ nửa đêm không về trượng phu một dạng nhìn chăm chú La Tiên, ngươi lời nói mới rồi rất khả nghi a. Thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng. La Tiên sáu, ngươi học xấu sáu. Tiểu Yêu đột nhiên yếu ớt trở dài, nhượng La Tiên suýt nữa bị nghẹn. Câu nói này phải là của ta lời kịch a, La Tiên vô lực liếc mắt, trong tay xuất hiện một khối đưa tin ngọc phù, xuất hiện vết rạn đưa tin ngọc phù. Là Luân Nghị, chính là ngươi trong miệng chơi độc lão nhân già kia. La Tiên giải thích nói, vừa rồi ta đưa cho hắn đưa tin ngọc phù có phản ứng. bọn họ và hương nghiệp bọn người một hỗn dạng, nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa, đồng dạng, bọn họ vị diện cùng vị diện này cách nhau không xa, hẳn là lập tức phải đến đến rồi. Vị trí mây sấm lớn. Tiểu Yêu nhịn không được để cao âm điệu, lập tức phản ứng lại, bố trí xuống một cái đơn dạng cách âm kết giới, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, La Thiên như thế nào đều cảm thấy tiểu nha đầu này có chút hư phấn sáu. La Thiên tinh thần lực đã qua, có phát hiện không người chú ý bên này, tiểu yêu mà nói hẳn là không tiết lộ ra ngoài. Sấm lớn. Không tính là. La Thiên lắc đầu, một vòng cổ quái cảm xúc tại đáy mắt sẽ qua. Nếu là Loan Nghị mà nói lượng nước không nhiều, vị diện kia địch nhân hẳn là cũng không phải phi thường cường đại loại hình, so côn trùng còn muốn yếu hơn rất nhiều, thậm chí xấu. Chỉ bất quá, Loan Nghị bọn hắn tương đối xui xẻo, những quái thú kia vô cùng kỳ lạ, đối với thông thường độc chống cự tính chất rất mạnh, vậy kế thần giả căn bản không phải đối thủ, Loan Nghị không muốn liều mạng, lãng phí đồng bạn sinh mệnh. Bất quá, đây đối với chúng ta, nhưng là một cái thiên đại kỳ ngộ a. Nghĩ đến Loan Nghị Ngọc Phù lên tin tức, La Thiên cảm xúc tức thì tăng vọt đứng lên. Hắn Ôn Nhu nhìn Tiểu Yêu vài lần, nói với nàng, nếu như có thể nhận được những lực lượng kia, ngươi có lẽ có thể nhất cử đột phá linh vực cấp. Hơn nữa, vị diện này nhân tộc cùng tợ zo thác tư tộc cũng có thể thực lực tăng nhiều, đến lúc đó sau. Vừa nghe đến thực lực của mình có thể rất lớn bước tăng trưởng, Tiểu Yêu lập tức tới hứng thú, vội vàng truy vấn. Không nên gấp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. La Thiên ra vẻ thần bí, rướn lấy Tiểu Yêu vũ mị mà nhãn. Hiện tại La Thiên cùng Tiểu Yêu đi vào tiền tuyến, cố gắng tiêu diệt bảy chủng thời điểm, ông hành tinh phía trên, tại chắt qua dưới sự khống chế, chủng tộc có mới hành động. Nguyên bản tại quyết thánh điện, hiện chúa tể chủng chắt qua trong xảo huyết, đột nhiên nhất trận không gian hỗn loạn chấn động, một cái tàn phá vật thể bị nhà đi ra, tiếp đó bị sớm có chuẩn bị chắt qua một cái tiếp lấy. Cái này hỏng vật thể đại khái trình viên hình trụ, giống như một tòa đá thủy tinh điệu, bất quá phía trên mấp mô, vết rách trải rộng, còn dính nhiễm cổ quái kỳ lạ màu sắc, đem phía trên hết thảy đều che lại. Chắc qua không có bộ mặt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng mà xung quanh động lại khí thế rõ ràng cho thấy cái này chủng tộc vương giả vô cùng vô cùng sinh khí, tức giận, sát khí ngăng dọc. Nó giống như một tòa yên lặng mấy vạn năm cự hình núi lửa, năng lượng tích xúc hoàn tất, đang đứng ở muốn doanh giới bùng nổ, một khi bộc phát, chính là hủy thiên diệt địa uy năng. Nó lấy cái vật thể này phát vài phút nốc, chắc qua cuối cùng có hành động. Hoặc cao hoặc vùng đất thấp rít lên ngoài tiếng. Chắc Qua phát ra liên tiếp trùng tộc chuyên dụng tin tức, đồng thời đem mệnh lệnh phát cho tất cả náo chủng. Náo chủng nhóm lúc này hành động, khống chế giới quyền bảy trùng cẩn thận thi hành chắc qua mệnh lệnh, hướng khắp phổ lỗ tinh khu di động. Vài phút đi qua, chắc qua khổng lồ kia thân thể bắt đầu di động. Đông đảo nện chân từ sắc ngoài phía dưới nổ ra, treo chống chắc qua cổng kênh thân thể. Dung chậm chạp chồm hồn bước chân, chắc qua một chút hướng ra phía ngoài di động, kèm theo công trình kiến trúc tốc độ. Khu kiến trúc bên ngoài, ông trên hành tinh tất cả biến dị trùng đều đã tập kết hoàn tất. Tô sơ giản lược hệ đến, biến dị trùng số lượng lớn ước chừng 5 ngàn con. Tuần nữa trong đó tuyệt đại bộ phận cùng phía trước thời điểm lại có chút không giống nhau, khí tức càng thêm nội liễm mà, rõ ràng đây là chắt qua khoảng thời gian này cố gắng thành quả. Tt t t ba -t, t minh vài tiếng, chắt qua rất nhiều cận vệ phục thị dưới, không lô trùng thân thể dần dần bay lên, một chút lên cao, cuối cùng tiến nhập tinh không. Lập tức, chắt qua ngồi thông qua kỳ diệu thủ đoạn cải tạo, giống như thần tộc mẫu hạm một dạng chủng tộc chiến hạm, tại vô số bảy trùng bảo vệ dưới, trực tiếp thẳng hướng khắc phổ lỗ tinh khu bay đi. Chắt qua đã dự định hướng còn sót lại hai tộc thế lực phát động tổng tiến công. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Thứ nhất phát giác được côn trùng động tác tự nhiên là cùng bọn chúng chiến thành nhất đoàn địa ngục các ma. Không đến 5 phút, Tam đại ma thần liền xác nhận trùng tộc hành động. Khoảng cách ngươi nói 1 giờ chỉ có 20 mấy phút, Địch Á, ngươi xem, có phải hay không dứt khoát một điểm, chúng ta cũng phát động công kích tính toàn sáu. Bà ẻn xoa xoa tay, gương mặt vội vã không nhịn nổi. Gặp bà ẻn hướng mình nháy mắt ra dấu, mẹ phi sợ tổ cũng gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Địch Á, ta cảm thấy đại ca nói đúng. Ngươi xem trùng tộc bây giờ căn bản đã toàn thể động tác, bắt đầu rời đi chiến trường, chúng ta ngốc ở lại đây cũng không có ý nghĩa không phải? Địch Á động tác ưu nhã đem chiếc mặt một viên cuối cùng hoa quả bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt mấy lần, tinh tế nuốt xuống. Thoả mãn thở ra một hơi, Địch Á. Ba la ánh mắt thăm thú tại hai vị huynh trưởng trên thân đạo qua, lộ ra mỉm cười, đã như vậy, như vậy, liền bắt đầu a. Ha ha ha ha, ba én lập tức cờ như điên, mẹ vì sợ tổ cũng siết chặt nằm đấm, trên mặt toát ra không che giấu được kích động. Lần này ta muốn làm tiên phong. Ba én quát, lốc như vậy ngồi thực sự quá khó chịu. Chỉ mong có thể đụng tới có thể đánh với ta một trận giã hỏa, không phải vậy, hắc hắc, cũng quá nhàm chán điểm. Theo ngươi, các ngươi muốn làm gì? Liên làm như thế đó a. Địch Á thái độ làm cho hai người kinh ngạc. Lúc nào đối với cái này, loại quan hệ trọng đại sự tình địch Á cũng như vậy khoan dung dễ nói chuyện. Địch Á cảm thấy hai người không hiểu, nhàn nhạt giải thích một câu, nếu ta đoán không lầm, lần này đại khái chính là quyết ra vị diện này chủ nhân thời khắc. Quyết chiến. Ba ẻn mắt nhất thời sáng lên, thả ra ánh sáng nóng rực, chiến ý dâng lên, không nói hai lời liền liền xông ra ngoài. Địch Á sáu. Mẹ Phi Sở Tổ cảm thấy mình vị này tam đệ tình huống có chút kỳ quái, chần chờ không chắc. Muốn làm liền đi làm a, toàn bộ địa mục cũng là hậu thuẫn của chúng ta a. Địch cá nhìn ra mẹn phỉ sợ tổ bất an, nhặt nhiên nhếch cười. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Bị Hư Nghiệp bọn người câu dẫn tới 10 ức phổ thông bảy chủng, đi qua mấy giờ toàn lực công kích, cái kia làm người tuyệt vọng phô thiên cái địa mật độ bất giác ở giữa thừa thất một điểm nhỏ. Dựa theo hai tộc tinh vi tính toán, bị giết chết côn trùng ước chừng có hơn 2 ức 6. Nhưng mà, nếu là dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản là nhìn không ra bảy chủng giảm 06. Làm số lượng đạt đến mức độ nhất định, sự đáng sợ hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Gào một tiếng kéo dài tràn ngập khí tức uy nghiêm ngâm rít gào truyền ra. nhưng là Hư Nghiệp bọn người nghỉ ngơi đủ, gia nhập chiến đấu. Một nhóm 10 người đáp lấy khắc kim thuần phục cự long, long giật đập, một bên phun ra nóng bỏng long tức, một bên hướng bên này chạy đến. Long. Hai tộc, nhất là nhân tộc, triệt để chôn váng. Những người này, là một cái thế giới khác bên trong tới sao? Tiểu Yêu bề ngoài còn có thể đổ cho đặc tu hoàn cảnh, nhưng khi một điều tồn tại ở rồng ở trong truyền thuyết sống sờ sờ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tâm mắt lúc, có thể bình tĩnh người liền cơ hội tuệ tích. Chúng ta tựa hồ tạo thành rất lớn dung truyền a. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Hư Nghiệp không có ấy náy chút nào tâm tỉnh, tay hắn vung lên, một đoàn hủy diệt phong bạo đánh đến ra. đem mấy vạn con côn trùng thôn phệ, nghiền nát. Hai tử đáng thương nhỏ, tang quan bị triệt để bẻ méo. Khắc Kim Dương Dương đắc ý, đem tất cả triệu hoán thú một mạch mà triệu hoán đi ra. Tất thì, giống như mở một nhà tinh không vũ triển lãm hội, đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh vật xuất hiện. Như thế nào? Nhìn xem La Thiên kinh ngạc ánh mắt, Khắc Kim trong lòng đắc ý cảm xúc càng thêm dày đặc, khống chế dưới quyền hơn 100 con triệu hoán thú xếp thành đội ngũ, bắt đầu công kích đối diện bầy trùng. Nhưng mà, đúng lúc này lùng hống hống bốn đột nhiên, cả ngày tiếng thú gào vang lên, không biết đến từ nơi nào, lại truyền khắp khắp phủ Lỗ Tinh khu, truyền vào trong tai của mọi người. Cái này tiếng thú gào, phản phất mấy vạn mấy chục vạn đầu manh thú đồng thời gào thét, lại có thống nhất chỉ huy, cực kỳ quỷ dị. Ô Ô Ba Khắc Kim hơn 100 đầu triệu hoán thú bên trong có gần tới 1/3 khi nghe đến cái này hùng hồn tiếng thú gào sau đó, lập tức dọa đến hục xuống, phát ra cầu xin tha thứ một dạng tiếng nệ nào, nhường Khắc Kim khuôn mặt lập tức trở nên xanh xám, vô cùng phẫn nộ. Đồ chết tiệt. Khắc Kim bị mất mặt, hung hăng một cước đạp tới, hướng một cái mao nung nung kim sắc thú nhỏ đá vào. La Thiên bất động thanh sắc ngăn trở hắn, hạ tất hướng một đầu dã thú phát cáu đầu. Đây là chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng quản. Khắc Kim trong mắt lấp loè không che giấu chút nào sắc khí, nhìn xem La Thiên trong tay Kim sát thú nhỏ. "Quên ngươi tốt nhất liền lập tức trả lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. A, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào không khách khí pháp." La Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. "Tính toán, một chút việc nhỏ, cần gì chứ?" Thương nghiệp ánh mắt nhanh chóng từ La Thiên trên thân sẽ qua, ngăn trở Khắc Kim hơn nửa ẩn ẩn đem hắn bảo hộ ở sau lưng, hướng La Thiên nói, "La Thiên các hạ chuyện này làm được có hơi quá a6. A, cái kia xin lỗi." La Thiên ánh mắt lấp loé mấy lần, đưa trong tay Kim sát thú nhỏ ném tới. "Vãn" các kim trong mắt vẻ âm tàn chớp động, một cái tát đem thú nhỏ đánh thành tiếng muối, lạnh rên một tiếng, xoay người. Tiểu Ưu thấy kia sao khả hái triệu hoang thú bị tàn nhẫn như vậy mà giết chết, trong lòng không đành lòng, nhìn về phía khắc kim ánh mắt vô cùng bất thiện. Ha ha ha, lão Thiên phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, không còn soán suất cái này vực nhỏ. Hương Nghiệp bên này bầu không khí vì đó bึng lỏng, nhưng mà, mơ hồ ngăn cách xuất hiện ở giữa hai bên. Tiểu Ưu, ngươi đợi chút nữa theo sát ta. La Thiên đối với cái này tựa hồ không biết chút nào, vừa cùng Hương Nghiệp mặn một câu, nhạt một câu mà dắt chút có không có, một bên lặng lẽ hướng Tiểu Ưu truyền âm. Chuẩn bị sẵn sàng. giật độ chuẩn bị, 54. ĐS, bởi vì một chút trong thực tế nguyên nhân, cuối tuần 9 càng có thể sự cuối tuần cũng là không làm được, chỉ có thể mỗi ngày giữ gốc 1 chương 6. Bất quá yên tâm, 11 nhân phẩm trước mắt mà nói vẫn là rất chắc sáu. Cuối tuần 2 chương xem như thiếu trước, về sau nhất định bổ tốc sáu. Chờ lên. 383 chương thứ 14 hỗn loạn. Mỹ thực thú gào thét, phía dưới, chương thứ 14 hỗn loạn. Mỹ thực thú gào thét phía dưới tiếng thú gào kinh thiên động địa, giống như vô cùng vô tận sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tiếp, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ khắp phổ lỗ tinh ngu. Đầu tiên lên phần lửng. là khắc kim giới quyển một chút nhỏ yếu triệu man thú, nhưng mà, phía sau, nhưng là toàn bộ bầy trùng. Bầy trùng phản ứng, đem tất cả người lực chú ý trong nháy mắt từ tiếng thú gào trung chuyển rời qua đi. Trung tốc hành động nghiêm mật, từ trật qua đến nạo trùng lại đến chiến đấu trùng, mệnh lệnh từng bậc hạ đạt, hành trì hữu hiệu, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì, nhưng mà bầy trùng bạo loạn. Chó con, thứ xạ, độc linh, phi long, điều tra vương trùng 6. Tất cả chiến đấu trùng, không sai chút nào mà đứng tại bầy trùng trong đại quân cẩn thận hành xử nạo trùng phát ra mệnh lệnh chiến đấu nhóm, nhao nhao bắt đầu phát ra phân tạp côn trùng kêu vang. Giống như bị cái này tiếng thú gào khơi gợi lên đấy lòng dã tính một dạng, giận lên tiếng hí dài, đem mảnh này tinh khu quấy đến càng thêm hỗn loạn. Trận đấu trùng tê minh bên trong, có thể rõ ràng nghe ra kinh hoàng, không biết làm sao cảm xúc, phảng phất đã mất đi tất cả hành lễ còn tại trong sa mạc lạc mất phương hướng nhìn qua mênh mông cát vàng phát ra tuyệt vọng gào lên đau sót lư giả. Mà tại La Thiên bọn người không nhìn thấy chỗ, bảy trùng trùng, từng cái não trùng rùng kia đối thoái hóa dị hóa nghiêm trọng chân chức gắt gao ôm lấy to lớn bạch tụ đầu, phát ra thống khổ tê minh, hoa quốc hình dáng rất hút bên cạnh màu đen trưởng tiền tựa như chi tiết liệu mạng vùng đánh. Đồng đường, giống như một cái ngâm nước sắp chết trong lòng người không cam lòng cuối cùng rã rủa. Não trùng tê minh thanh càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp, bẽ không thể nghe, cuối cùng, một chút đoạn tuyệt tiêu thất, đồng thời tiêu tán, còn có bọn chúng sinh cơ. Từng cái to béo cồng kềnh não trùng thi thể xuất hiện, bị trùng quanh bạo loạn côn trùng gặm không còn một mảnh. Vành, thình thịch, banh banh banh. Não trùng chung quy là trí tuệ không thua kém gì bất cứ một cái nhân loại cao đẳng sinh mạng thể, đồng loại truyền tới nguy hiểm tín hiệu cùng tuyệt vọng cảm xúc khiến cho một chỉ não trùng mở khơi giọng, trở thành não trùng tộc trong đám cái thứ nhất tự bạo não trùng. Chỉ nghe vành một tiếng, Náo trùng khủng lô kia trùng thân thể triệt để nổ tung, màu trắng óng, màu xanh la cây hướng dịch, màu xám cho trùng thi sáu. Nát bấy trùng thể xen lẫn nhau, xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng ngất tâm, rơi xuống nước hắt vây tại cái xác côn trùng trên người. Khi này hơn chi nức bảy trùng bên trong não trùng tự bạo phải không sai biệt lắm thời điểm, chiến đấu trùng bảy trùng triệt để bạo rối loạn. Nguyên gốc từ gen chỗ sâu nhất nga ngược đã không chế chiến đấu côn trùng vậy đơn giản đại não, thế là tất cả côn trùng cũng bắt đầu lượn chúng quanh sinh mạng thể phát động không chết không thôi tiến công. Sát sát sát. Giết sạch hết thể sinh vật. Thuôn vệ cái xác sinh mệnh, xúc tiến bản thân tiến hóa. Đây cũng là bị năng lực gen khống chế chiến đấu côn trùng trong đầu ý niệm duy nhất. La Thiên ngây ngẩn cả người, Tiểu Ưu ngây ngẩn cả người, Thương Nghiệp ngây ngẩn cả người, Khắc Kế thần dạ ngây ngẩn cả người. Thái thủy ngươi nhân tộc, Zoro thác tư thần tộc, tất cả mắt thấy đây hết thẻ sinh mệnh toàn bộ sử xuất, trợn tròn mắt. Chúng tộc sẽ bạo loạn. Nếu là ở này trước kia bất kỳ một cái nào thời gian, có người nói như vậy, đều sẽ bị người không chút do dự khinh bỉ đến chết, nhưng mà, giờ khắc này, con này tồn tại ở trong tưởng tượng trạng cảnh lại chân chân thật thật mà phát sinh ở trước mắt mọi người, thoáng như một cảnh. Nhưng mà Đồng dạng biết được một tin tức này, chủng tộc chứa tể chắt qua lại tức thì điên cuồng. TTT. Chắt qua bỗng nhiên từ chủng tộc trên mẫu hạm xông vào tinh không, phiến hình dáng giác hút hoàn toàn mở ra, vực sâu biển lớn đồng dạng sâu không lường được tâm linh chi lực diễn hóa thành bao phủ hết thảy Hủy Thiên Diệt Địa Tâm Linh Phong Bạo, lấy chắt qua làm trung tâm, điên cuồng quét tán. Hô. Mắt Trần có thể thấy tâm linh phong bạo cuồng mãnh gào thét, đem cách đó không xa một quả ba cái điệu cầu lớn nhỏ tinh cầu triệt để ép thành một miệng. Ho ho TTT. Chân này tâm linh phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, kiến cố không gian bình thường bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, không gian loạn lưu gào thét mà qua. Phảng phất một cái cỡ nhỏ hấp động, truyền ra kinh khủng lực hấp dẫn, sắp thành bách thượng thiên vạn côn trùng trong nháy mắt hút vào, nhất cử nghiền nát, giết chết. Cái này một mảnh mầy trùng là trùng tộc chủ lực, chân chính phô thiên cái địa, số lượng đạt đến 500 ức chi cử. Mà, vẫn là chất qua xuất phát từ một loại nào đó bảo vệ môi trường cũng có thể cầm tụ phát triển tốt nhất, không muốn toàn lực sinh sôi, bằng không, ở nơi này trên cơ sở tăng gấp đôi nữa cũng không phải không có khả năng. Trung trung điệp điệp, phía trước không thấy đầu, phía sau không thấy đuôi, giống như một đầu sặc sỡ giông lũ, trôi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt, thậm chí tinh cầu đều bị ăn đến hết sắc chân. giọt nước không dư thừa. Chắc qua nổi giận, phát hạ toàn lực sinh sôi cùng tốc độ cao nhất hành quân mệnh lệnh, muốn triệt để nhất cử chiếm lĩnh, hủy diệt vị diện này. Đông năm đột nhiên, tiếng thú gào bỗng nhiên chỉ trệ, một tiếng nổi trống một dạng tiếng vang truyền khắp khắp phổ lỗ tinh khu. Không gian rung chuyển. Gợn sóng một dạng không gian gợn sóng dạo dục tản ra, từng tầng từng tầng, từng vòng từng vòng, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà, tất cả chạm đến sóng gợn này côn trùng đều bị vô thanh vô tức ép thành phấn vụn, không có một cái ngoại lệ. Hỗn loạn đầu nguồn. La Thiên ánh mắt chớp gấp, trong nháy mắt tìm được không gian hỗn loạn đầu nguồn, chính là tại bảy trùng phía dưới mấy ngàn mét chỗ. Đại khái ở vào ông hành tinh cùng khắp phổ lỗ tinh khu đầu này thẳng tắp lên một điểm nào đó. Tự do chi dịch cũng không phải đèn đã cạn dầu, chỉ là chậm thời gian mấy hơi thở, cũng tương tự phát hiện nơi đó. Trong lúc lơ đãng, hai phe ở giữa bầu không khí lặng yên trở nên nặng nề. Tiếng vang càng ngày càng rõ ràng lọt vào tai, thậm chí chấn động đến mức La Thiên màng nhĩ đều có chút cảm giác đau nhói. Xoẹt. Một tiếng gió nét xé rách âm thanh truyền ra, rõ ràng là từ không gian hỗn loạn đầu nguồn truyền tới. Một giây sau, một cái bất quy tắc hình tròn hấp động xuất hiện, đường kính ước chừng có hai cái mặt trời dài như vậy. Hùng hùng hống. Dừng lại mấy giây tiếng thú gào vang lên lần nữa. Lần này không có loại kia giống như cách một mặt tường bức cảm giác, vô cùng trực tiếp, một loại không cách nào ngôn ngữ kỳ diệu giai điệu thông qua cái này chấn thiên thú hống tảng ra. Lập tức, La Tiên tựa hồ trông thấy mấy cái chấm đen nhỏ từ trong lỗ đen bắn ra, không đợi hắn phản ứng lại, một tòa con thú khổng lồ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Không sai, chính là một tòa. Bực này cự thú, dùng đầu hoặc chỉ căn bản là không có cách hình dung nó cỡ lớn. Mặt trời đường kính gần 140 vạn km, hắc động đường kính là mặt trời gấp 2, ước chừng 300 vạn km, nhưng mà, to lớn như thế hắc động không, dàn, lại giả vỏ không dưới cự thú kia cơ thể. Một bên còn rú, cự thú vừa ăn lực mà di chuyển dãy núi kia một dạng cơ thể, hung hăng gạt mở hắc động không gian biên giới, Liêu Mạn hướng về bên này, tuấn về tinh không vô tận xung lại, khiến cho không gian biên giới phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Đầu này cự thú vỏ ngoài phòng ngự, lại có thể không nhìn sắc bén không gian mảnh vụn. La Thiên sợ nhiên nhếch kinh, khóe mắt chừng ngày. Cuối cùng, trải qua ước chừng 10 phút cố gắng, toàn này cự thú thành công từ một vị diện khác giã man mà xuyên qua đến Liêu La Thiên bọn người chỗ ở sở tạ cỡ giáp vị diện. Cự thú xuất hiện chỗ vừa vặn tại nơi đầu thẳng tắc bên trên, đem liên quân hướng bên này chạy tới bảy chủng chủ lực cùng khắp phổ lỗ tinh khu, cùng bạo loạn hơn chín ức bảy chủng phân ra. Tức thì, hơn chín ức bảy chủng bị cự thú bóng tối bao phủ hoàn toàn, trở thành tầm thường tiểu nhân vật. Cảm giác gì? Thủy Tinh khoảng cách Thái Dương gần nhất, Bình Quân khoảng cách vì 5700 vạn km, mà La Thiên bọn người khoảng cách cái này gấp 2 Thái Dương lớn nhỏ cự thú khoảng cách cũng không đến 1000 vạn km 6. Ngẩng đầu một cái, không, khác biệt nguồn đầu, đập vào mắt cầu đúng là kinh khủng này cự thú. La Thiên con người đột nhiên dừng lại, một tay lấy tiểu yêu kéo ra phía sau, lực lượng toàn thân ngưng thành nhất điểm. Truy thời làm tốt phát động chuẩn bị. Cái này tự thú vô cùng kinh khủng, dãy núi kia một dạng cực lớn trên người khắp nơi đều là đầu, đủ loại động vật đầu. Nó không có chân, cùng con sen một dạng, đại khái là thông qua bắp thịt co vào khuyết trương tới tiến hành di chuyển. Đương nhiên, quỷ dị như vậy đồ chơi La Thiên cũng là lần thứ nhất gặp, có trời mới biết nó di động nguyên lý là cái gì xấu. Tiểu yêu vừa mới thấy rõ ràng phía trên đếm không hết đầu người lúc liền dọa đến phát ra một tiếng thét có đến La Thiên sau lưng, căn bản không dám hướng mặt trước nhìn. La Thiên thậm chí có thể cảm thấy nàng một thân nổi ra gà cùng kịch liệt mạch đập nhảy nhót. Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. La Thiên thực sự không biết nên an ủi ra sao nàng, chỉ có thể đem lĩnh vực mở ra một chút, đem ngoại giới khí tức ngăn cách, quả nhiên, tiểu yêu sợ hãi khẩn trương bắt đầu chậm rãi hòa dịu. Thái thủy nguyên nhân tộc, Dazhu Thác Tư thần tộc tất cả tộc nhân đều nộm. Thậm chí ngay cả mạn tư khắc đô khắc cùng với an lý đạt tư loại này tuyệt đối cao tầng, thống linh cấp nhân vật cũng nhịn không được toàn thân nhũ ra, không có một chút khí lực. Song 6, song 6, chúng ta tộc thần tộc xong đời 6. Đối mặt khủng bố như vậy cự thú, hai tộc chiến sĩ thông thường tuyệt đại bộ phận đều trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ lòng tin, trong nháy mắt sụt xuống, chỉ thiếu chút nữa hoàn toàn hỏng mất. Đánh như thế nào? Đừng nói căn bản không đánh nổi, coi như có thể phá vỡ kinh khủng kia vỏ ngoài, lớn như vậy thể tích dùng mạnh nhất mặc bảy da ghi chép tinh tế đại đạo nổ một năm trước nửa năm cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Cách gần nhất đám trùng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện ác lân cận, cảm nhận được trong cơ thể nó truyền tới khí tức, đám trùng ghen đều cuồng bạo, một điên cuồng thôn phệ chiếm cứ đám trùng đại não, để bọn chúng không sợ tử vong mà phóng tới cứ thú, mở ra dự tận côn trùng rắt hút, dịch axit, côn thứ, lây nhiễm bạo tử sáu. Đủ loại đủ kiểu công kích đánh úp về phía tự thú. Giống giống. Cái kia thiên hình vạn trạng động vật đầu người lại phát ra đồng dạng tiếng, giống, nhao nhao mở ra huyết bổ đại khẩu. Trong mắt đều là hung tàn cuồng bạo màu sắc, hung hăng cắn về phía đánh tới côn trùng. Cắt tứ rất tư. tư. Bầy trùng công kích đối với cự thú kinh khủng kia vỏ ngoài căn bản không có tạo thành nhất tổn thương chút nào, ngược lại là những cái kia đầu thú không kiêng ăn mặn tương lai tập, kích. côn trùng toàn bộ thôn phệ, đã biến thành thức ăn của nó. Thiêu thân lao đầu vào lựa. Những thứ này bị thể nội gen cùng tồn vệ khống chế côn trùng che giả mang mọc, không sợ sinh tử mà mổ sông đi lên, thế nhưng là ngoại trừ một chút ấn ký không cách nào cho cự thú tạo thành bất cứ thương tổn thương gì, ngược lại toàn bộ trở thành nó thuốc bổ, đồ ăn. Từ từ. Thanh âm kỳ quái vang lên. La Thiên bọn hắn nhìn chằm chằm xem xét, cự thú trên người đột nhiên xuất hiện một mảnh màu sắc khu vực, khu vực bên trong tất cả đầu thú toàn bộ lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà vỏ ngoài cũng phát ra ăn mòn một dạng tiếng vang. Tịch động. La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, là luân nghị bọn hắn. Diêu Vũ, đi. La Thiên không chê Diêu Vũ, hơn nữa ngưng kết ra một đạo rộng vạn mét dài mấy mươi vạn mét quang kiếm thật to, hướng bị ăn mòn phải nghiêm trọng nhất cái nào đó giống cá xấu một dạng đầu thú trực tiếp đâm tới. Trảm. Tâm niệm vừa động, kiếm ánh sáng đồng nhiên ngừng lại, vẫn sáng lưu chuyển, tinh chuẩn đâm vào cá xấu đầu dương lên miệng lớn, tiên huyết vàng khắp nơi. Bạo! Một bên khống chế yêu vũ quay về thể nội, La Thiên Nhất bên cạnh vận chuyển trước đó thiết định cơ quan, đem hoàn toàn chui vào cự thú trong cơ thể kiếm quang độ tung. Phốc sáu, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, một cái đường tính trăm mét huyết nục hố to xuất hiện ở cự thú thân thể phía trên, tiên huyết bắn tung tóe, thịt nát loạn xạ. Cứ việc điểm này ngay cả vết thương nhỏ cũng không tính miệng vết thương đối với cự thú không có một tia ảnh hưởng, nhưng mà cuối cùng thấy được thắng lợi một chút xíu ánh dạng đông, đám người nhấc lên lòng cũng không khỏi phải lặng yên thả xuống. Ha ha, La Thiên các hạ, hơn 10 ngày không thấy, sức mạnh lại tăng lên a. Loan Nghị sảng khoái tiếng cười truyền đến. đảm đạo tia sáng tùy theo mà tới. Loan Nghị các hạ quý an. La Thiên Hòa hắn hàn huyên vài câu, lúc này tiểu yêu cũng khắc phục trong lòng sợ hãi, từ La Thiên trong lĩnh vực đi ra, cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến để cho người đau lòng, lại đã khá nhiều, còn hướng Loan Nghị bọn người chào hỏi. Loan Nghị các hạ, cái đồ chơi này đến tột cùng là đồ vật gì? Hàn Huyên đi qua, La Thiên hỏi trong lòng mọi người muốn biết nhất vấn đề. Nó là một đầu nuốt trửng toàn bộ vị diện quái vật. Loan Nghị một mặt cười khổ, các ngươi có thể gọi nó mỹ thực thú 48. DOS, 11 đối với toán học vô cùng không mẫn cảm, quan niệm bậc được cho nên 6. Đủ loại vừa buổi chiều dài khoảng cách đơn vị xin đừng nên truy đến cùng sáu. 384 chương thứ 15 hết thệ vị ăn thịt chương thứ 15 hết thệ vị ăn thịt canh thứ hai. Từng có người nói qua, có loại toàn thân tự kim sắc lá cây là trời nhiên kim cương đại thụ, nó mỗi vạn năm chỉ kết xuất một cái trái cây. Nên trái cây vì màu tuyết trắng, thành thục lúc lại phát ra mê người sữa bỏ mùi thơm. Nếu là thành thục 3 ngày vẫn không người hái, trái cây liền sẽ rơi xuống đất, sắc ngoài tự động nứt ra, nhảy ra một cái nắm giữ xấu bụng ngạo kiều ác miệng thuộc tính song đôi ngựa siêu minh kính mắt la lỵ. Loại cây này tên là tự nhiên la lỵ cây. Có một loại điểu Hàng năm đều từ Đông Hải bờ bay đến đất quạc, trên đường đi qua một hòn đảo, sinh hạ trứng chim. Loại chim này trứng không có lòng trắng trứng, hắn lòng đỏ trứng toàn bộ đều là từ ánh vàng rực rỡ chói lóa mắt tiết thảo ngưng tụ thành. Loại chim này tên liền kêu là tiết thảo điểu. Lúc là đẹp văn thời đại, cũng là tham dò không biết mỹ vị vĩ đại thời đại. 12. Đẹp 9. Vị trí 9. Phần 9. 9. Các 9. Tuyến 12. Mỹ thứ thủ. Nuốt chưởng dòng giá một cái vị diện, La Thiên như có điều suy nghĩ. Cái gọi là mỹ thực thú chính là ngươi phía trước nói chỉ cần ăn hết liền có thể tăng cường thực lực quái thú a, nhưng mà, ta nhìn thế nào ra hỏa này cũng không giống có thể ăn bộ dạng a, buồn nôn như vậy sao? La Thiên chỉ vào mỹ thực thú trên người đến không hết đầu thủ, người bình thường nhìn thấy ngoại hình của nó, chẳng lẽ còn có thể nuốt trôi đi? Ha ha, ngươi đây liền không hiểu được. Nghe Liễu La Thiên vô cùng ngoài người mà nói, Loan Nghị một đoàn người lập tức nở nụ cười, thay những người này xóa nạn ngủ chữ. Ký thực, mỹ thực vị diện bên trong tất cả sinh mệnh ngoại trừ nhân loại bên ngoài cũng có thể ăn. Hơn nữa Đẳng cấp càng cao sinh vật thịt của nó cũng liền càng tươi đẹp, đối với đề cao thực lực trợ giúp cũng càng lớn. Hơn nữa, kỳ thực mỗi một đầu mỹ thực thú thể nội đều ngưng kết có một khối tinh hoa thịt, tỉ như trước mắt đầu này mỹ thực thú, tinh hoa của nó thịt ít nhất có mấy và tấn, coi như chỉ ăn bên trên một ngụm cũng có thể nhường một người bình thường trong nháy mắt nắm giữ có thể so với ngũ lục giai lực phá hoại, thế nhưng là cực tốt độ vật a. Nhưng người bình thường trong nháy mắt nắm giữ ngũ lục giai lực phá hoại. Thật hay giả. Loan Nghị đám người lời nói nhượng La Thiên mấy người con mắt lập tức lóe sáng lóe sáng, mỹ thực thú cái kia chán ghét hình tượng trong nháy mắt bị loại bỏ rơi mất. mà khắc, càng cao cấp hơn thịt cũng càng mỹ vị hơn a. Loại kia mỹ vị a, là người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ăn một miếng, đời này đều khó mà quên. Loan Nghị sợ La Thiên bọn người không chịu xuất lực, lại tăng lên một chút dụ hoặc. Loan Nghị từ cá nhân không gian bên trong lấy ra một khối thịt tươi, nói, đây là một đầu bắt được đẳng cấp 1300 cấp rất nhiều lạt cự thú trong cơ thể tinh hoa thịt, còn sót lại một đầu, ha <cười> ha, ngay cả chính ta đều không nỡ ăn, tiện nghi các ngươi. Loan Nghị đau lòng mà hung hăng nhìn mấy lần trong tay tinh hoa thịt, tiện tay ngưng kết một cái ngăn cản mùi truyền ra kết giới, từ trong không gian lấy ra một cái sang trọng giá thịt nướng. truyền tốc chớp lửa, bắt đầu đổ nướng, bắt được đẳng cấp. La Thiên chú ý tới Loan Nghị nói ra một cái từ mới, liền dò hỏi, là mỹ thực vị diện thực lực phân chia sao? Loan Nghị chuyên chú vào xử lý, một cái khác khí tức cổ quái kế thần giả tiếp lời, giải thích nói, mỹ thực vị diện nhân loại ở tuyệt đối yếu thế, bọn hắn đem đã biết sinh mệnh dựa theo bắt được độ khó phân chia, từ nhất cấp bắt đầu, bên trên không không giới hạn. Nhân loại không dám đặt chân những cái kia cường đại dã thú lãnh địa, bọn hắn đã biết tối cường sinh mệnh cũng chỉ là 100 cấp, nhưng mà, ở trên thiên đạo nhân ma chi phía sau, mỹ thực giới dã thú sẽ ra kinh người biến đến dị, kết quả 6 Người kia hướng mỹ thực thú nhất miệng, ngươi biết được 6. 1306. La Thiên nhịn không được liếc mắt vài lần khối kia đang bị Luân Nghị điều chế thịt, thuận miệng vấn đạo, "Cước trùng là thực lực gì? Còn có đầu này nuốt trùng tất cả sinh mệnh mỹ thực thú đâu? Nó bắt được đẳng cấp đại khái là bao nhiêu?" Dựa theo Luân Nghị đại nhân lời nói tới nói, 1300 cấp xen vào lục giai cùng ngụy lĩnh vực ở giữa, hơn nữa 6. Mỹ thực vị diện đẳng cấp phân chia tương đối loạn xạ. Bất quá, nếu như Luân Nghị đại nhân không có sai, đầu này mỹ thực thú hẳn là đạt đến không giới hạn 5000 cấp. Thực lực, đại khái tương đương với lĩnh vực tối cùng bộ giá 6. chỉ là lĩnh vực đỉnh phong. La Thiên ngẩng đầu nhìn vậy để cho người đau dạ dày kinh khủng thân thể, khóe mắt chực nhảy, cái đồ chơi này coi như ật chỉ có lĩnh vực đỉnh phong, lực phòng ngự của nó cũng không mấy cái có thể đánh vỡ A6. Tuất Loan Nghị đột nhiên hét to một tiếng, đồng thời, một cỗ không cách nào ngôn ngữ mùi thơm thủy triều vọt tới, xông vào La Thiên cái mũi, nhường hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lộc cộc lộc cậu cùng Ngô Cục Ba cùng một thời khắc, La Thiên, Tiểu Yêu, thương nghiệp bọn người, thậm chí ngay cả Loan Nghị bảy vị đồng bạn cũng nhịn không được bụng kêu lên. Di Lưu Ba La Thiên im lặng không lên tiếng xóa đi bên miệng chảy ra nước dãi. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm luân nhị trong tay cái kia bàn nướng thịt. Đại gia không cần khách khí, tới nếm thử xem a. Luân nhị cuối cùng dụng tâm đau không thôi con mắt nhìn trong tay thịt vài lần, ngoan hạ tâm, một người một hối, hướng đám người bay đi. Đám người chỉ sợ ra tay chậm, dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình một phần kia bắt lấy, không thèm để ý mặt nhiệt độ, một ngụm nhét vào trong miệng, tiếp đó sau. Ăn thật ngon 18. Dùng sức nhấm nuốt mấy lần, hương thơm nước thịt trong nháy mắt tràn vào cổ họng, một cái chớp mắt xuống, thứ mùi đó sau. Không cách nào ngôn ngữ dấu. Chỉ có ăn ngon hai chữ có thể miêu tả giờ khắc này tâm tình. Vẻ mặt của mọi người cũng là một bộ vô cùng say mê bộ dáng, xúc động tới cực điểm sáu. Như thế nào mới có thể xử lý đầu này mỹ thực thú? Mấy phút sau, La Thiên bọn người nhao nhao biểu thị giống mỹ thực thú loại này đem tất cả mỹ vị sinh mệnh nuốt trứng không còn một mống hành vi tuyệt đối là phản đối háng, phản đối dân dân, cùng chứng mục nát đối nghịch, tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định phải lọt vào quả báo trừng phạt. Không nội, chúng ta vừa mới đến, La Thiên các hạ không bằng cho chúng ta giải thích một chút tình huống hôm nay, như thế nào? Loan Nghị đau lòng cũng đau lòng qua, nhưng là thấy phản ứng của mọi người trong lòng vẫn là có chút đắc ý 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. hơn chín đứa côn trùng, chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, liền bị mỹ thực thú ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại thưa thất một hai ức, chỉ lát nữa là phải bị triệt để ăn sạch. Không thể không nói, cái này mỹ thực thú đúng là một nghịch thiên ăn hàng sáu. Rống. Đột nhiên, vài tiếng trống cổ thú ống vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức sử sốt. Chẳng biết lúc nào, điên cuồng tiến công mỹ thực thú bảy trùng bên trong vậy mà xuất hiện mấy cái biến dị cử hình trùng. Năm cái chó con, hai đầu phi long, một cái nữ vương chủ sáu. Tám con côn trùng xẻ ra kinh người biến dị, chúng thân thể ít nhất mạnh trưởng gấp trăm lần. Bọn chúng trùng thân thể lên lớp biểu bị càng thêm tinh vi, trùng cánh càng thêm cẩn thận, móng tay càng thêm bén nhọn sắc bén, toàn bộ trùng thân thể thật giống như đánh bóng một dạng, tản mắt ra mê người lộng lẫy. Cái này tám con côn trùng tản mắt ra khí tức khá cường đại, ước chừng là lục giai đến ngụy lĩnh vực bộ dáng, tại bọn chúng xuất lĩnh dưới, côn trùng tiến công khôi phục chư pháp, tức thì thì có ba cái đầu thú bị cắn xuống tới, bị gặm ăn không còn một mảnh. Cái này tám con côn trùng, Hàn Lan nuốt chửng phía trước ta và La Thiên các hạ hợp tác đánh ra huyết đục mới tiến hóa, chỉ là không nghĩ tới vậy mà tốc độ tiến hóa nhanh như vậy sao? Loan Nghị từ La Thiên Hỏa Hưng Nghiệp trong miệng biết được tình huống trước mắt, đối với chủng tộc cũng có hiểu chút ít, nhưng là vẫn giật mình không thôi. Tiếp tục như vậy, cái này mỹ thực thú nhưng là một cái mối họa lớn a. Chính xác, La Thiên bọn người chỉ có thể ăn hết mỹ thực thú tinh hoa thịt, những thứ khác nếu như bị chủng tộc hoặc địa ngục ác ma nuốt trừ sáu. Có lẽ lúc này nên vị diện này nhân loại làm chút công hiến sáu. La Thiên vừa chuyển động ý nghĩ, một cái ý tưởng xấu xấu ra. Trước tiên không quan tâm đến nó, chúng ta sẽ hai tộc phòng tiến a. La Thiên khoát khoát tay, mỹ thực thú đến đối với hai tộc chấn kinh chắc chắn tương đối lớn, là thời điểm cho bọn hắn một chút dũng khí 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Mỹ thực thú phụ xuống một khắc này, không chỉ có là khắp phủ lỗ tinh khu, chúng tộc chủ lực đại quân cùng địa ngục thế lực cũng tuần tự biết được tình huống. Dù sao, lớn như vậy khổ người đột nhiên nhét vào cái vũ trụ này, chỉ cần không phải mắt bị mù, như thế nào đều có thể nhìn đạp. Mỹ thực thú tiếng giống tự nhiên truyền không được quá xa, nhưng mà, tại không rõ hấp dẫn phía dưới, cứ việc có chắt qua cùng đại lượng náo trùng không chế, bảy trùng vẫn là xuất hiện ngắn ngủi mấy giây báo động. Náo trùng nhóm kinh ngạc không thôi, vội vàng hướng chắt qua vấn kế. Dựa theo chủng tộc hung tàn tính tình, nếu là đã mất đi ước tốc 6 cho giới quyền não trùng truyền cái không cần để ý tới mệnh lệnh, chắt qua lần nữa lâm vào chờ mặc. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài. Mỹ thực thú tản mắt ra dụ hoặc khí tức đối với chắt qua tới nói mới thật sự là chí mạng. Chắt qua tám con lỗ sâu độc đều một mảnh xích hồng, số lượng đông đảo đện chân không ngừng run run, run phiến hình dáng rắc hút điện cuồng nức, chất lỏng sền sệt không ngừng hướng dưới thân rơi xuống, tụ tập một vũng lớn xấu. Phí sức khí lực toàn thân, bỏ ra 20 mấy phút, chắt qua cuối cùng dùng cường đại ý chí áp đảo đến từ Gencho sâu tồn vệ tiến hóa bản năng, khống chế được hành vi của mình. Thanh âm kỳ quái từ trùng phúc lý truyền ra, Chắc qua vương vảng đầm đầm mà đến tại chủng tộc trên mẫu hạo, tám con lỗ sâu đục gắt gao nhìn chằm chằm mỹ thực thú khổng lồ kia thú thân thể, kỳ dị tâm linh năng lượng ở chúng quanh lưu chuyển không chắc sáu. Mỹ thực thú xuất hiện đối với Tam đại ma thần tứ đại ma vương cũng là một loại hấp dẫn cực lớn. Cứ may cách lại xa một chút, thế là, tại Tam đại ma thần mệnh lệnh áp chế xuống, Tứ đại ma vương cùng một đám cường đại ám kim bọn quái vật cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng của Nhật, từng cái mắt lom lom nhìn khổng lồ mỹ thực thú nuốt nước miếng. Bất quá, địa ngục trong đại quần, một loại sốc nổi bầu không khí đã lặng yên tạm thành, bất giác ở giữa, tất cả ác ma ở cấp trên quất roi dưới sự thúc dục. cũng là liều mạng một đầu mạng nhỏ hướng mị thực thú chạy tới. Đồng thời, Tam đại ma thần kỳ thực chỉ cũng chính là đi ạ lộ một cái mà tôi. Đối với chiến đấu điên cuồng bà ẻn cùng với đồng dạng muốn tăng cường thực lực mẹ vị sợ tổ mà nói, mị thực thú nhất định chính là bảy đầu đáng tội ác long ban ăn. Mà duy nhất giữ vững tỉnh táo đi cá. Ba la nói hết lời, thẳng đến hắn hướng hai vị huynh trưởng cam đoan trước giải quyết mị thực thú, đem mặt khác để một bên, bà ẻn hòa mạc phỉ tư năm cái này mới miễn cưỡng đáp ứng, ước thúc thủ hạ của mình. Tam ma thần lẫn nhau không chi phối thật vất vả đem hai vị huynh trưởng thuyết phục, đi cá. Ba la nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. đi tới hoàng cung bên ngoài, tung người mà lên, đứng ở hoàng cung trên cung đính, đem mỹ thực thú nhìn càng thêm thêm cẩn thận một chút. Địch Á thần thái mãi mãi cũng là bình tĩnh, nhưng mà, cái kia thoáng phập phồng lồng ngực cùng với lóe lên ánh mắt cũng nói rõ tâm tình của hắn lúc này rất là không tầm thường, rất không giống hắn bày tỏ bình tĩnh như vậy. Đây chính là, được tuyển chọn vận mệnh sao sáu. Đáng chết. 385 chương thứ 16 côn trùng khắp tinh chương thứ 16 côn trùng khắp tinh ngươi ở đây nói đùa sao? Mạn Tư khác hoàn toàn không cách nào tin tưởng thế gian này có như thế không làm mà hưởng sự tình. Chỉ là ăn một miếng thịt, liền có thể thu được lực lượng tương đại, làm sao có thể Ánh mắt của mọi người tức thì đồng loạt chuyển hướng luôn nhỉ, ý tứ vô cùng rõ ràng, cần khối thịt đi ra để bọn hắn nếm thử. Loan Nghị bất đắc dĩ thở dài, móc ra một khối bất được đẳng cấp 236 cấp Hắc Sơn Châu rừng trồng cơ thể thịt. "Ta tới thử xem." Dzeno Os hoạt đoạt lấy Loan Nghị trong tay khối thịt, cứ như vậy nuốt xuống. Phốc, phốc phốc. Khối thịt cự vào sau một giây sau, Dzeno Os lập tức hai mắt trợn lên, một thân cơ bắp điên cuồng bành trướng, phát ra âm thanh rõ ràng, trong nháy mắt liền thành một cái cao hơn 2 mm bắp thịt đại hán. "Dzeno Os, ngươi không sao chứ?" Tập liệt Cam mở miệng hỏi thăm, một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Cố Dễ Nộ đột ngây ngốc nhìn mấy lần trên người mình gồng cơ bắp lên, nhẹ nhàng vung ra một quyền, phân phật quyền phong tức thì phút chốc xông ra, đem thật cao khoa học kỹ thuật hợp kim vách tường đập ra một cái rõ ràng khắc sâu quyền ấn. Rất tốt, phi thường tốt. Dễ Nộ hốt kích động không thôi, ta cảm thấy hiện tại có thể cùng lôi thần cơ giáp đánh một trận. Tên hai tổ cao tầng nhịn không được cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Sau một khắc, đám người nhìn về phía Loan Nhỉ trong ánh mắt đơn giản đều phải bước lên kim tinh. Ta muốn biết loại thịt này phải chăng chỉ có thể tăng cường sức mạnh. Chấp chính quan an lý Đạt Tư chần chờ một chút, vẫn đạo Chân tộc lực lượng chủ yếu vẫn là tâm linh chí lực, nếu như loại thịt này khối chỉ có thể tăng thêm sức mạnh thân thể, chính xác tác dụng không lớn. Yên tâm, đây là một loại toàn phương diện tác phúc, các ngươi loại kia kỳ quái lực lượng tinh thần cũng có thể nhận được cường hóa. Loan Nghị cho trả lời khẳng định. Chúng ta đồng ý. Đám người đối mặt vài lần, trên mặt đều là chỉnh trọng biểu lộ. Chúng ta muốn làm thế nào? Đánh cược hết thảy, 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Chúng tộc cùng địa ngục tộc một trước một sau, toàn lực bay về phía mỹ thực thú vị trí. Sau mấy tiếng, 500 ức 7 chủng bộ đội tiên phong cuối cùng chính thức cùng mỹ thực thú tiếp xúc. Tại não trùng mệnh lệnh dưới, trên trăm ức côn trùng phát ra bén nhọn gào thét, hướng mị thực thú đánh tới, tại số lượng kinh khủng điệp ra phía dưới, chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, mị thực thú dãy núi kia một dạng trên người bò đầy côn trùng. Một cái ưng thú mọ sắc liền mổ, đem một đầu sông tới nữ vương trùng đầu mổ ra một cái độc lớn, chết đến mức không thể chết thêm, nhưng mà, nữ vương trùng sau đó, một đầu tiểu sơn một dạng lôi thú ngay sau đó phát động xung vào, hai thanh đại liêm đao ngăn trở ưng thú mổ kích, hai đầu sợi râu một dạng màu đen lưới giao trưởng tiên một hồi vùng dậy, đem ưng thú rút thành hai nửa, từ trong xé ra TT lôi thú phát ra hung ác gầm gừ, không lo được đi công kích các đấu thủ, ngược lại mở ra huyết buồn đại khẩu, nuốt gọn đem cắt thành hai phần ứng thú như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, liền một giọt máu cũng không có công tha. Vành. Lôi thú trùng thân thể chấn động, nguyên bản chỉ có tứ giai sơ đoạn nó trong nháy mắt tấn thăng đến tứ giai trung đoạn. TT rống. Phát ra đục ngầu tiếng rống, lôi thú bây giờ đã hoàn toàn bị gen trỗ sâu tiến hóa cho thao túng, không nhìn thẳng đến từ não trùng chỉ huy, vung lên một đôi đại liềm lao, trường tiên vung dậy, điên cuồng hướng lưng thú tiêu chất hình thành huyết đục hố sâu tiên công. Xoẹt một tiếng vang nhỏ. Lôi thú kia đối màu xám trắng cốt chất chất sừng đại liêm đao thế mà giống như dao nóng tử cắt đậu hũ một dạng gọn gàng mà thập vào, mài đến gốc. Lôi thú bản năng phát ra mừng rỡ gầm rú, một đôi trường tiên dây dương se lẫn, hình thành nhất đem chui vào, cực nhanh xoay tròn, vào ương thú tiêu tất lưu lại hồ to. Nhưng mà TTT3 lôi thú đột nhiên cảm giác được cái gì, phát ra kinh hoàng gào thét, cường tráng tứ chi run run một hồi, muốn đem chính mình vũ khí rút ra. Thế nhưng là, cái kia mỹ thực thú huyết nục tựa hồ đột nhiên có hấp lực cường đại, lôi thú không chỉ không có đã được như nguyện, ngược lại nó thân thể cao lớn từng điểm hướng phía trước rút vào, bị mỹ thực thú thôn phệ. ngắn ngủi mấy giây công phu, đầu này lôi thú liền bị mỹ thực thú triệt để thôn phệ, mà nguyên bản ứng thú chiếm cứ chỗ, đông nhiên nhiều hơn một cái lôi thú đầu. Có thể thôn phệ toàn bộ mỹ thực vị diện mỹ thực thú, liền loạn nghỉ loại tồn tại này đều lấy nó một chút biện pháp cũng không có mỹ thực thú, há lại mặc người bóp tròn xoa làm thịt quả hừ mềm. Cảnh tượng giống nhau, đang không ngừng diễn ra, mỗi một phút đều nắm chắc không rõ nhỏ yếu đầu thú bị côn trùng nuốt lấy, nhưng mà, ngay sau đó, cũng sẽ có cơ hồ giống nhau số lượng côn trùng trở thành đầu thú vật thay thế, là đẹp văn thú trưởng thành làm ra cống hiến. Não trùng phát hiện cái này quỷ dị tình huống, đem tình báo phản ứng cho chắc qua, để nó định đoạt không nên cùng nó cận thân chiến đấu, tất cả viễn chỉnh trùng tộc cùng một chỗ công kích, công kích cùng một nơi. Chắt qua vô cùng phiền muộn, phát ra một cái có thể tính làm trốn tránh chiến đấu mệnh lệnh. Đối với chưa bao giờ biết e ngại là vật gì trùng tộc tới nói, đây quả thực là đỏ chẩn trắng trợn đánh mặt, mà lại là tự đánh mặt của mình. Mỹ thực thú còn không cách nào dụ hoặc những cái kia không có nuốt chứng chính mình máu thịt côn trùng, thế là, tại não trùng mệnh lệnh dưới, mấy tộc cึก như là thứ sả, lê nhiệm vương trùng, phi long, ăn mọn giả, nữ vương trùng các loại công kích từ xa côn trùng cùng một chỗ hướng mỹ thực thú phát động có thể sương to lớn nguy nga công kích. có được độc linh chưa mấy đám phát động tự bạo, hơn nữa còn là cùng một khối khu vực, lập tức, cốt thứ, dòng năng lượng lây nhiễm bảo tử, dính axit cầu 6. Chân chính che khuất bầu trời công kích hợp thành thành nhất đạo bao phủ vạn vật dòng lũ, xanh xanh đỏ đỏ hiện lên lộng lẫy chi sắc, nhưng là từ thần tay trái, hung hăng chụp vào bị ức độc linh từ nổ tung mở phòng ngự mị thú thú. Gào gào gào gào ba mỹ thực thú phát ra chấn thiên gào lên đau xót, đau đớn kịch liệt để nó rẽ núi kia một dạng thân thể một hồi lâu và bẹo. Tiên huyết vang khắp nơi, huyết nục vang tung tóe. Một kích này đem mỹ thú chân chính đánh thảm rồi. trên một cái châu Á lớn như vậy khu vực bị một lớp này công kích sinh sinh đánh nát, xâm nhập hơn vạn mét, thật giống như đem châu Á từ trên địa cầu móc ra một dạng, một khối lớn như vậy vết nục bị bạo liệt công kích ghép thành phân vụn. Máu đỏ tươi giống như mưa to một dạng trút xuống, mà cái kia bay tứ tung khối thịt cũng như xuống một hồi mưa thiên thạch, cực kỳ thảm liệt. Thông qua não trùng biết được tiền tuyến chiến đấu, chắt qua âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng đầu này quái vật khủng bố còn có thể chiến thắng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, dị biến lại xảy ra. Giống như thiên thạch tinh nhóm một dạng thì nát, cứ việc sắp nội mã hơn triệu côn trùng ngạnh sinh sinh độc chết, nhưng mà đã mất đi tốc độ khối thịt cùng cuốn ngược thiên hà giống như mênh mông quần quần huyết dịch chi hà trong nháy mắt tiến nhập bảy chủng bên trong. Tiến hóa, tiến hóa, biến dị, biến dị. Những cái kia bị mỹ thực đưa tới cửa đám trùng lập tức bắt đầu điên cuồng tiến hóa chiều dâng. Đám trùng một bên thoải mái mà uống quá mỹ thực thú tiên huyết, làm ăn mỹ vị khối thịt, vừa cảm thụ biến hóa trong cơ thể, đơn giản ý thức lập tức cuồng bạo. Tam giai, tứ giai, ngũ giai. Đám trùng tốc độ trước đó chưa từng có tiến hóa lấy, mà khác ở bọn chúng trong đầu phục từng chỉ lệnh cũng theo thực lực tăng trưởng mà trở nên bắt đầu mơ hồ. An 6, an 6, tiến hóa 6. Tiến hóa. Quân bạo đám trùng ngăn song đưa tới cửa mỹ thực sau đó, bắt đầu lướng đồng bạn bên cạnh phát động công kích, không khách khí chút nào đưa chúng nó gầm ăn muốn lấy. Toàn bộ giết. Chắc qua kinh sợ không thôi, mệnh lệnh tiên phong bên trong không có nuốt trứng mỹ thực thú huyết thịt côn phi thường thành thật đám trùng hướng những cái kia cuồng bạo côn trùng phát động công kích. Ầm ầm sáu. Tiếng vang liền lên, cứ việc lấy được nhanh chóng tiến hóa, đám côn trùng này vẫn không có chạy ra số chết, trở thành băng lãnh vũ trụ rất dữ rưởi. Mà sao một làm, tiền phong trăm ức bảy trùng đã chỉ còn lại có hơn 4 tỷ. Lướt qua và mỹ thực thú chiến đấu tử vong. Chỉ là trận này nội bộ bạo loạn liên quan thực là tiêu hao bảy trùng mấy ức tử lực. Mỹ thực thú vết thương khép lại phải phi thường nhanh, tại bảy trùng nội loạn thời điểm, máu tươi kia giống như như hồng thủy tuôn trào không ngừng vết thương đã cầm máu, hơn nữa, bị tạc bể nhục bích cũng bắt đầu kịch liệt lúc nick, thịt mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mọc thêm lớn lên, ngắn ngủi vài phút liền tốt gần một nửa. Bất quá, mặc dù vết thương khép lại, mỹ thực thú hao tổn nguyên khí cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục, khí tức của nó giảm xuống một chút xíu, khó mà phát giác một chút xíu. Đám trùng công kích triệt để chọc giận đầu này còn có chút mơ hồ không có làm rõ ràng trạng huống mỹ thực thú. Nó đem toàn bộ oan hận truyền tới bảy trùng trên thân, muốn đem những thứ này mạ phạm thức ăn của mình toàn bộ nuốt lấy. Thân thể giống như thạch dao câu cuốn qua cuốn lại, mỹ thực thú thân thể khổng lồ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng thu nhỏ. Là bảy trùng nội loạn kết thúc lúc, mỹ thực thú thể tích đã giảm bất đến chỉ có mặt trắng lớn như vậy, rút nhỏ vô số lần. Đồng thời, trên người đầu thú lẫn nhau nuốt chửng, nhỏ yếu đều bị nuốt lấy, còn dư lại, mỗi một cái đều nhìn vô cùng hung ác, cường đại. Rống rống, mỹ thực thú trên người tất cả đầu thú đồng thời gầm hét lên, lập tức, miệng rộng mở ra, đủ loại màu sắc năng lượng xạ tuyến bắt đầu loãng những, hội tụ Vậy trùng lần nữa phát động xung kích, cứ việc thiếu đi hơn phân nửa, nhưng mà cái kia 40 ước số lượng cũng không phải đùa giỡn. Toàn phương vị, nhiều góc độ, số lượng khủng lồ bảy trùng đem mỹ thực thú tất cả có thể công kích góc độ toàn bộ bao vây lại, đồng loạt công kích. Tấn vành trùng cao, thứ xạ cốt thứ, phi long dịch axit cầu, lây nhiệm vương trùng bảo tử 6. Nhiều loại công kích ngưng kết thành nhất tầng thật dày màn sân khấu, đem hình thể đại giảm mỹ thực thú triệt để bao vây lại, không có bất kỳ cái gì góc chết. Mỹ thực thú trên người giữ tận đầu thú cuối cùng hoàn thành giai đến 2 giây tụ lực, các loại năng lượng quang lưu cùng nhau bắn ra. Trong cái mắt, bảy trùng công kích hình thành dày màn bị đâm ra vô số lỗ nhỏ, mỹ thực thú giống như một cái tròn một lớp đuôi sắc sắc ngoài có nhím, vô số đạo gai nhọn xạ phá sắc ngoài, vận ra. Bảy trùng tử thương thảm trọng. Vây thành nhất cái cầu bao khảm mỹ thực thú đám trùng xuất hiện thảm trọng tương vòng, mỹ thực thú chỉ cái này một lần công kích, liền trực tiếp bắn chết 3 ức con trùng, nếu là lại tăng thêm giới Thiệu Văn tắt tử vong, một kích này, liền giải quyết 5 ức con trùng. Chắc qua tức giận, cũng không nhưng không biết sao. Rất rõ ràng, đầu này mỹ thực thú căn bản chính là trùng tộc khất tinh. Mặc dù dùng số lượng trùng có thể đè chết nó, nhưng mà Chắc qua cũng không có quên, tới từ địa ngục phèn thai uy hiếp cùng với còn sót lại hai tộc thế lực. Trung tộc và Mỹ thực thú ngắn ngủi một trận chiến, dùng hơn 1 giờ, mà lúc này, địa ngục magma đã đuổi theo tới. Kéo thẻ đi thôi. Kéo thẻ đi thôi. Phía trước nhất vẫn là xem như con chốt thí trầm luân ma, những thứ này nhát gan sợ phiến phức bắt nạt kẻ yếu cấp thấp nhất đám magma thấy mình nhất phương thế lực tương đại, nhao nhao phát ra đắc ý gào thét. 386 chương thứ 17 vỏ quýt dày có móng tay nhọn chương thứ 17 vỏ quýt dày có móng tay nhọn lên cho ta, giết đầu quái thú này. Xung phong đi đầu bà ẹn cuồng tiếu vài tiếng, phát ra công kích mệnh lệnh. Trầm Luân Ma nhóm sớm liền bị mỹ thực thú tàn mắt ra dụ hoặc khí tức khiến cho nước dãi chảy ròng, bây giờ nghe được đại ma thần mệnh lệnh, nhao nhao hô hào kéo thẻ ni tôi khẩu hiệu, hung hăng nhào về phía thú nhỏ mỹ thực thú. Trầm Luân Ma trang chuẩn bị đơn sơ, một tay cầm đơn sơ lá chắn gỗ, một tay giơ cao lên thô giáp cây gỗ, vài khiếu xuống tới. Những thứ này toàn thân đỏ nhạt tiểu ác ma trùng trùng điệp điệp, hợp thành thành nhất đạo màu đỏ sẫm địa ngục chủ xác điệu dòng lũ, cuốn tới, uy thế kinh người. Mỹ thực thú thu nhỏ sau đó, thân thể trên đầu thú cũng là tương đối cường đại, khi còn sống phần lớn cũng là hung mãnh tàn bạo dã thú, bây giờ cứ việc Trầm Luân Ma thay thế hung vị, nhưng cũng không sợ chút nào. ngược lại chủ động xuất kích, đủ loại năng lượng quang lưu từ đầu thú răng nhọn giữ tận miệng rộng bên trong vũng ra, đem đẹp cực yếu chẩm luân ma sẽ thành nắp bẫy. Ho ho, chẩm luân ma vu sư làm loạn, thô giáp đầu người cốt pháp trưởng kịch liệt lắc lư mấy lần, một đoàn to bằng đầu người ám hồng sắc hỏa diễm từ đầu người cốt chống rống miệng lỗ thùng bên trong vút ra, vượt qua phía trước chẩm luân ma đại quân, rơi xuống mỹ thực thú thân thể phía trên. Chẩm luân ma vu sư phát động công kích nắm bắt thời cơ rất tốt, hỏa diễm cầu hạ xuống song chính là đại bộ phận đầu thú vừa mới phát ra công kích còn chưa kịp tụ lực thời điểm, tức thì, vô số đầu thú liền sinh sinh đã nhận lấy phách đầu cái náo hỏa diễm mưa to. Trầm Luân Ma phù thủy thấp kém hơn phỉ giờ diễm thiêu đốt tính chất tổn thương cũng không lớn, nhưng mà, nó vẫn như cũ bảo lưu lại phỉ giờ thiêu đốt linh hồn hạt tính. Mà đối với linh hồn hỗn tạp bất thuần nhưng lại vật lý phòng ngự cực kỳ biến thái mỹ thực thú tới nói, chính là khất tinh. Rống rống, bị ngọn lửa đập ngay chính giữa đầu thú phát ra gào thống khổ, loại kia thẳng tới linh hồn đốt bị thương làm cho những này chỉ còn lại đơn giản ý thức đầu thú không thể chịu đựng được, lập tức nổi giận. Trầm Luân Ma phù thủy thấp kém hơn phỉ giờ còn không cách nào triệt để hủy diệt đầu thú, nhưng đau đớn kịch liệt lại lập tức khơi dậy đầu thú trong ý thức năng ngượng, để bọn chúng nổi điên. Hu lu lu lu bạo đầu thú bắt đầu bất chấp hậu quả hướng trước mặt trầm luân ma phát động công kích, tức thì, trong vũ trụ phảng phất nổ tung vô số phá hoa, quang diễm lộ phóng, hào quang rực rỡ, sắc sỡ màu sắc ngưng tụ thành đủ loại hình dạng, cực kỳ mỹ lệ. Trầm luân ma tử thương thảm trọng. Trong chăn cao giai ác ma điều động làm con chốt thí vài tỷ trầm luân ma trong nháy mắt tử vong hơn vần nữa, thời lọt đáy 56000 vạn trầm luân ma vô sư cũng bị tác động đến, chết tại chỗ một cái hơn ngàn vạn. Trầm luân ma lớn tốt sợ ác tính cách lập tức bại lộ. Dù cho đại ma thần bà ẩn ngay tại hậu phương, thời khắc này trầm luân ma nhóm cũng không đoái hoài tới cái kia sao nhiều, đầu của bọn nó chỉ có một ý niệm, chuẩn lại là này chút trầm luân ma. Ba ẻn mắt thấy phía trước hết thảy, trong mắt sát khí ngút trời, ta đã sớm biết những thứ rác rưởi này dựa vào không ở, liền làm bia đỡ đạn từ cách cũng không có. Gào gào gào gào. Ba ẻn thân thể trong nháy mắt bay vọt đến một tòa sơn mạch khổng lồ như vậy, ngựa đầu gầm thét, đến từ ma thần uy áp mãnh liệt mà ra, phách thiên cái địa hướng tấn loạn bắt đầu hỗn loạn trầm luân ma đè xuống. Ma thần khí tức, huyết mạch chiến lệnh, đỉnh cấp ác ma đối với cấp thấp ác ma áp chế, đời đời tương truyền khắc vào trong xương sợ hãi sáu. Lui về phía sau trốn chạy trầm luân ma phát ra hoảng sợ thét lên, không cần đến thúc dục, từng cái quên mình lần nữa nhào về phía mỹ tư thủ. Thứ đó tựa hồ sợ ngục hỏa diễm, ha ha, cái này thì dễ làm. Mỹ thực thú phản ứng một đám cao giai ác ma đều nhìn vô cùng rõ ràng, nhìn về phía mỹ thực thú trong ánh mắt cũng bắt đầu bốc hỏa, đó là đỏ chần chằng chợt. Dù trước bọn này đáng chết trầm luân ma tiêu hao lực lượng của nó, đến lúc đó phái ra tinh thông hư phì giở ác ma, một ván giải quyết nó. Đến lúc đó, hừ hừ sáu. Cao giai đám ác ma tính toán đánh rung động đùng đùng, một cái hai cái đều rất giàu hạn. Đến nỗi trầm luân ma, đừng nói có thể phục sinh bảy thành, coi như toàn bộ chết sạch thì tính sao? Bọn này đệ vừa cơ lạn sĩ đụ, chết sạch sẽ, miễn cho nhìn xem chướng mắt. Tại địa ngục các ma hướng mỹ thực thú phát động thời điểm tiến công, chắt qua sáng suốt nhường tất cả côn trùng lui về, ẩn ẩn cùng địa ngục các ma đại quân rằng co, trung tộc, địa ngục tộc, mỹ thực thú tam phương vừa vận hiện lên thế đối chọi. Địa ngục tam ma thần bên trong cường đại nhất thông minh nhất đại quả giữa cũng theo đại quân, đi theo hậu phương, đến nơi này. Gặp mỹ thực thú bại vong đã là vấn đề thời gian, đại quả giữa đem phần lớn lực chú ý bỏ vào chắt qua cùng côn trùng trên thân. Chương 6. Đảng côn trùng này chính là bản vị diện bên trong được tuyển chọn ra hỏa sao 6. Đại quả giữa nhìn xem những cái kia mô hình muôn vẻ so địa ngục các ma bề ngoài còn muốn kém hơn mấy phần côn trùng, thân thú trong hai mắt ánh sáng lóe lên. Đáng tiếc, đám côn trùng này trong đầu toàn bộ đều là sắt lục tấn nuốt ý niệm, căn bản không có biện pháp cầu thông giao lưu 6. Không phải vậy, nói không chừng còn có thể hợp tác một chút đâu 6. Ân, nếu không thì muốn thử thử một lần cùng điều này côn trùng vương giả giao lưu một phen đâu. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Rõ ràng đã trải qua mỹ thực vị diện bên trong máu thịt chỗ tốt phía sau, hai tộc cuối cùng hạ quyết tâm, đánh cược hết thảy. Không thành công, liền thành nhân. Thành công hai tộc liền có thể lần nữa quật khởi, trở thành cái vũ trụ chủ nhân, nếu là thất bại, cùng lắm thì buông tha một thân này thịt. Đệ tam thứ tư thứ năm đạo phòng tuyến bên trong tất cả binh khí cơ giáp chiến hạm các loại vũ trang thiết bị, bao quát đạo tải, chỉ cần còn không có hư mất, còn có thể phát động, đều bị Lục Tung Mã làm đi ra. Đồng thời, hai tộc cao tầng đem trước mắt hình thức đầu đòi cáo tri chỗ các tộc nhân, tại bảo vệ quốc gia khẩu hiệu dưới sự cổ động, cho tới 14 tuổi, từ 70 tuổi, tất cả cơ thể khỏe mạnh tộc nhân đều trở thành tạm thời chiến sĩ, lại tám thành mới cũ kỳ vũ trang, một mạch mà tập trung đến đạo thứ hai phòng tuyến. Lần này, hai tộc chân chính đem hết thể đều lãnh cục. Tụ tập tại đạo thứ 2 trong phòng tuyến nhân tộc cùng tợ rô thác tứ tộc tộc nhân số lượng chiếm hai tộc 70% nhiều. Một trận nếu như thua sáu, hai tộc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ngắn ngủi tuyên thệ trước khi xuất quân tuyên luôn sau đó, cơ giáp, chiến hạng, Hạo Hạo đặng đặng hướng phòng tuyến thứ nhất mở ra. Ma La Thiên cùng một đám kế thân giả lại tại đại bộ đội phía trước, bây giờ đã tới phòng tuyến thứ nhất. Nguyên bản phô thiên cái địa bầy trùng, bây giờ cơ hồ không nhìn thấy, hầu như đều tập trung đến chát qua bên cạnh. Mỹ thực thú thân thể nhỏ đi sáu. Loan Nghị nhìn qua đó cùng nguyên bản bộ dáng khác nhau trời vực mỹ thực thú, mày nhíu lại nhanh, đích nói thầm. sẽ không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mặc dù dễ dàng công kích, nhưng mà phòng ngự nhất định cũng tăng cường, hơn nữa, nguyên bản loạn 78 hỏng bết linh hồn, bây giờ hẳn là cũng tinh khiết một chút, càng thêm khó giải quyết. Địa ngục ác ma cũng dốc hết toàn lực. Thương nghiệp bọn người nhìn qua quần quần không dứt nhạo về phía mị thực thú địa ngục đại quân, xâm nhiên sát khí từ thể nội gào thét mà ra, đối với mấy cái này ác ma tràn đầy hận ý La Thiên nhìn xem ở giữa còn cách thật xa địa ngục tộc cùng trung tộc, trong mắt xẹt qua một tia mịt mờ tiếng uối. Cái này tia cảm xúc chớp mắt là qua, La Thiên cười khẽ vài tiếng. Nói, tất nhiên côn trùng cùng ác ma đều dự định phát động tổng tiến công, bắt đầu quyết chiến, chúng ta cũng không thể rơi xuống phía sau. Đi, chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng làm không được không phải sao? Có người đưa ra chất vấn. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể trở thành mục tiêu công kích, bị mỹ thực thú cùng với trung tộc, địa ngục ác ma vây công. Muốn chính là cái này hiệu quả. La Thiên trời cực kỳ gian ác, nhường đám người nhao nhao ghé mắt, tiểu yếu càng là không khách khí chút nào cho hắn một cái to lớn bạt nhãn. La Thiên các hạ nói không sai, nếu như có thể dẫn phát hai tộc hỗn chiến lời nói, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm cứu viện. Loan Nghị đối với La Ngải đề nghị vô cùng đồng ý, thương nghiệp cũng biểu thị ủng hộ, thế là một đoàn người nhanh chóng bay về phía Tam Phương chẳng có chỗ. Lúc này, Trầm Luân Ma nhất tộc đã chết phải không sai biệt lắm. Trầm Luân Ma còn lại không đến 3000 vạn, Trầm Luân Ma vu sư thảm hại hơn, nhưu thủ mị thực thú cũng không có quên đốt chính mình rất đau hỏa diễm cũng là những thứ này mang theo mặt nạ tên nhỏ con phát ra, đến đằng sau rất lớn một bộ phận công kích cũng là hướng về bọn chúng đi, thế là nam 6000 vạn Trầm Luân Ma lúc này còn sót lại không đến 800 vạn. Gặp Trầm Luân Ma bị chết không sai biệt lắm, bà ẹn liền ra giòi tiếp theo bộ ác ma núi liền, tiếp tục công kích mị thực thú. mà một bộ ác ma trong đại quân, viễn trình pháp thuật công kích chiếm gần một nửa, đồng thời cái này một nửa ma pháp công kích ác ma bên trong, lại tuyệt đại bộ phận là thao túng hệu phi giờ. Mặt khác, những cái kia cận thân ác ma bên trong, cũng có tương đương một phần là sinh hoạt tại dung nham trong sông cao đẳng ác ma, trời sinh liền nắm giữ khống chế ngục hỏa năng lượng sức mạnh, cho dù là đòn công kích bình thường, cũng có thể bám vào một chút hệu phi giờ tổn thương. Giải quyết mấy ức trầm luân ma, cho dù là tinh cầu một dạng mỹ thú thú, cũng có chút mệt mỏi. Hỗn hổ, hiệu phi giờ diễm mang đến linh hồn phòng tính tổng cộng tổn thương khiến cho nó nhất là cảm thấy mệt mỏi, đối với địa ngục ác ma sinh ra vẻ sợ hãi cảm xúc. Khô lâu pháp sư, Vọng Hải pháp sư, Tổ dân Vu sư, Địa ngục người thi pháp 6. Đủ loại đồ kiểu Hỏa Phì Giở người thao túng tại bà ẻn cùng mực phổ sỡ bày mệch lệnh dưới, cùng một chỗ phát động tập kích, từng đoàn từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ Hỏa Phì Giở diễm phun ra. Mưu đội sấm Hỏa Phì Giở hợp thành thành nhất phiến hỏa diễm, giống như một đạo liệt diễm trường hà, chút xuống thẳng xuống dưới, giống như là một nồi nước thép, hung hăng đổ ở mị thực thú thân thể cao lớn bên trên, đưa nó nhiễm đỏ một phần 10. Xì xì xì. Nhiệt độ cao đáng sợ thiêu đốt, đem mị thực thú vô số đầu thú trong nháy mắt nóng cái chín thành quen, chết không thể chết lại. Nó cứng rắn mềm dẻo vỏ ngoài cũng bị bỏng ra một tảng lớn chấm đỏ, có chút bộ vị thậm chí da chốc thì bong, tản mát ra để dòng người nước miếng ngùi thơm. Nhưng mà, chân chính ngưỡng mỹ thực thú vô cùng thống khổ, nhưng là theo sát tới linh hồn tiêu đốt. Dòng lũ liệt diễm mang tới về linh hồn phỏng ngưỡng mỹ thực thú nhịn không được phát ra cực kỳ thống khổ điên cuồng gào thét, nó thân thể khổng lồ giống một cái bóng rổ một dạng lăn qua lăn lại, vậy mà như kỳ tích mà nghiền chết đại lượng ác ma. La Thiên bọn người thấy muốn cười, đây thật là mèo mù gặp cá rán, không dễ dàng a mỹ thực thú cũng phát hiện cái này mới chiêu số, nó cắn nuốt một ít dã thú cũng nắm giữ nhấp nhô công kích trước. Tức thị mị thực thú liền thu được loại công kích này, phương pháp tính thú, ý, bên này một chút, bên kia tới một lần, điểm ngủ các ma nhất là ma pháp công kích ác ma căn bản theo không kịp động tác của nó, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem đại lượng cận thân chiến đấu ác ma bị mị thực thú sóng sở sơ nghiền. Ép mà chết. Mị thực thú vô lại chiêu số phối hợp khủng lô kia hình thể, có thể xuyên tổn tại vô địch, tiếp xuống vài phút bên trong, liền thành đẹp văn thú biểu diễn cá nhân, vô số ác ma chết tại loại này cực kỳ biến quất phương thức phía dưới, chết không nhắm mắt. Loan Nghị, thương nghiệp, ta nghĩ tới rồi một biện pháp tốt, có lẽ có thể gắp lựa bỏ tay người, nhường đất ngủ phản thai cùng chủng tộc đánh nhau. La Thiên nhìn xem không có chút nào quy tắc bốn phía nhấp nhô nghiền ép mị thực thú, một cái ý niệm chợt lóe lên. Dạng này dạng này, sau đó lại cái này dạng 6. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phương pháp tốt. Hai người lẫn nhau, đồng loạt gật đầu, biểu thị đồng ý quyết định chủ ý, lập tức, tất cả lĩnh vực cấp kế thần giả toàn bộ đi ra, đem bản thân lĩnh vực sức mạnh hội tụ vào một chỗ, tiếp đó lại là La Thiên dưới sự chỉ dẫn đem các loại sức mạnh ngưng thành nhấp cốt, bắt đầu phạm vi nhỏ quan hệ vị diện này không gian cấu tạo. Lực lượng lĩnh vực bản thân liền là đối không gian một loại quan hệ, tăng thêm vị diện này đối với La Thiên trở kế thần giả áp chế cơ hồ không có có. Hơn nữa bản thân không gian bình thường cũng không phải đặc biệt kiên cố, bởi vậy, tại mấy cái lĩnh vực cấp cường giả giữa sự liên thủ, vướng trắc không gian bắt đầu thường nhân không thể nhận ra cảm giác đến 3 độ 6. Đại quả giữa cái này vừa đợi cấp tồn tại tự nhiên không phải thường nhân, không gian dị thượng căn bản là không có cách né qua cảm giác của bọn nó, nhưng mà, cho dù là đại quả giữa cũng chỉ là một cái khách qua đường, ma sinh địa không quen, căn bản vốn không biết loại tình huống này là bình thường vẫn là cái gì khác. Tăng thêm không gian 3 độ cũng không nghiêm trọng, không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương, cũng không có quá nhiều để ý bất quá, rất nhanh, bọn chúng liền vì mình lơn là sơ suất hối hận. 387 chương 18, đối chiến độc phạt dự chương 18, đối chiến độc phạt dự không gian trọng chất. Chừng mấy vị lĩnh vực cấp kế thần giả cùng nhau thôi động lĩnh vực chí lực, tại La Thiên dưới sự dẫn đường đem mị thực thú cùng chủng tộc đại quân ở giữa không gian trực tiếp lấy ra dính chung một chỗ, thế là, giữa hai bên tiên nhai trong nháy mắt biến thành căng tớ. Ở giữa, La Thiên lại nho nhỏ mà thúc dục phía dưới thời gian chí lực, đem mị thực thú thời gian thoáng dừng lại như vậy 1 phần trăm giây, khiến cho cao tốc cổ động mị thực thú vừa vận dừng lại ở không gian dị động bên dưới, tới va nhau. Thế là, tại bảy trùng cùng địa ngục ác ma trong ánh mắt kinh ngạc, Vị thực thú thân thể cao lớn phảng phất chỉ là khẽ nhún lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bảy trùng bên trong, đem không có chuẩn bị chút nào côn trùng nghiền chết hơn trăm vạn. Một khắc trước còn cùng Mỹ thực thú Liều chết chiến đấu đám magma nhìn qua đã ở mấy trăm ngàn mét xa đích nhân, sững sốt mỹ thực thú phát hiện dưới người thi thể đã biến thành trước đây côn trùng, cũng mơ hồ mà vô cớ trúng thương côn trùng, những cái kia phụ trách chỉ huy nãu trùng nhóm càng là phiền muộn vô cùng, như thế nào đột nhiên liền chạy tới tới nơi này. Bất quá kỷ luật nghiêm minh bảy trùng lập tức phản ứng lại, lúc này liền triển khai phản kích, có thứ tự mà điều khiển đủ loại trùng tộc binh chủng, công kích, phòng ngự, khống chế. Tăng thêm mỹ thực tú động tác hơi chậm một chút trẻ, mấy phút thời gian, bảy trùng liền rất tốt mà đã khống chế thế cục. Là mấy cái kia đáng chết nhân loại rở trò quỷ. Khôi phục ma thần thân thể mẹn vị sợ tổ lung lay cái kia lớn 6 cái sừng kim hồng sắc đầu người, rũa ra một cây gần tới nửa thước loại chỉ, chỉ vào La Thiên bọn người dừng lại phương hướng, tức giận gầm nhẹ nói: "Hiện ra ma thần thân thể mẹn vị sợ tổ hình tượng dữ tợn. Hắn không có phía dưới bản thân, thân thể toàn bộ nhờ hai cây phảng phất kim loại đồ bê tông xương cốt treo chống. Xương cốt đỉnh điểm ba cái xiên, một cái vẫn như cũ hướng lên trên, sinh ra một cây lớn đầu ngón tay. Phía trên đen bóng lợi trả ấu quang lưu chuyển mặt khác hai cái truyền mặc hướng xuống, phảng phất hai thanh cốt thương, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, hai thanh cốt thương ở giữa có màng da kinh mạch tương liên, rất giống một cái quầng thạ. Treo chống mềm phi sợ tổ thân thể hai cây trong xương ở giữa, một đầu con rết một dạng từng đoạn từng đoạn cốt vĩ nhẹ nhàng vung dậy, cuối cùng còn mang theo một cùng bộ cặp một dạng gai nhọn, toàn bộ lưu động thân trầm tia sáng, để cho người ta không rét mà run. La Thiên bọn người đã sớm minh bạch, muốn không bị trong chiến đấu tam phương phát giác đó là không có khả năng, cho nên ngay từ đầu liền không có tận lực cận tàng. không dùng qua tổng cộng mới như thế số 20 người, ác ma cùng côn trùng phía trước vốn không có để ý, bây giờ ăn đau khổ, nhất là côn trùng bị ám hại một cái, La Thiên bọn người tức thì bị tập trung, trở thành hai phe cái đinh trong mắt. Sao đạt lợi nhỉ? Ngươi và Độc Phạ Dẻo dẫn dắt một nhóm cao giai ác ma đi qua, đem mấy cái kia người không biết sống chết loại giết chết. Mẹ Phi Sở Tổ kia đối màu bạc trong đôi mắt của Thả Gia Khiếp người kia sáng, sát ý sôi trào. Một lòng muốn có được càng thêm cường đại lực lượng, mẹ Phi Sở Tổ có thể nào chịu đựng tại liền muốn thành công thời điểm bị mấy cái sâu kiến đồng dạng nhân loại cho pha trộn một hồi, đây là đang khiêu khích, tự tìm cái chết. Tuân mệnh Cấm Hận Chi Vương mệm vì sợ tổ ma thần bị hạ. Sao đạt lợi nhĩ cùng đốc phạ dẻo mặc dù đồng dạng nắm giữ bảy nguyên tội sức mạnh, nhưng mà so Tam Ma thần kém không thiếu, tăng thêm bẩm sinh thiên lệch đẳng cấp, tứ đại ma vương tại Tam Ma thần trước mặt vẫn tương đối khôn khéo. Chi Chu nữ sao đạt lợi nhĩ cùng cho gật đốc phạ dẻo linh mệnh phía sau, giếng phần mình dẫn năm sáu con cao giai âm ma, xông ra địa ngục đại quân, hướng La Thiên bọn người bay đi. Tiếp tục công kích, toàn lực công kích, giết chết đầu kia cùng địa ngục đối nghịch tự thú. Cho rằng chỉ là vài cái nhân loại Át Hẳn không phải là sao đạt lợi nhị chờ ác ma đối thủ, mẹ vị sĩ tổ cùng bà ẹn cùng với đại quả giữa thương lượng vài câu, quyết định một bên để phòng côn trùng, một bên xuất lĩnh đại quân theo tới, tiếp tục công kích mị thực thú, nhất định phải đem mị thực thú khống chế tại địa ngục trong tay. Mặc dù không biết nguyên lý, nhưng mà mị thực thú tản mát ra dụ hoặc mỗi cái ác ma cũng có thể cảm giác được, tam ma thần cũng minh bạch mị thực thú thể nội Át Hẳn có thể để cho mình tiến hơn một bước độ vật. Mặc kệ đó là cái gì, tuyệt đối không thể rơi vào côn trùng trong tay. không đề cập tới Tam Ma thần dẫn địa ngục đại quân hạ hậu hậu đang đang tiến lên quái, bên này La Thiên mấy người cũng nhìn thấy sao đạt lợi nhĩ mười mấy cái ác ma đang hướng bên này nhanh chóng lao tới, cái kia xấu xí trên thân thể tản ra bảng bạc địa ngục khí tức. Ha ha, mặc dù cùng thiết tưởng có chút sai lệch, nhưng chung quy là nhượng đất ngục các ma cùng đám trùng bắt đầu đấu nhau. Loan Nhị sợ lên chính mình rối bởi sợ dâu, cười ha ha. Những thứ này ác ma, chúng ta làm sao chia? Thương nghiệp nhìn xem khí thế hung hăng mười mấy ác ma, mày nhử lại nhanh Những thứ này ác ma mỗi một cái bên ngoài cơ thể tản mát ra khí tức đều có thể cùng lĩnh vực cấp đánh đồng, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân hai cái cộng lại cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái lĩnh vực cấp kế thần giả, nhưng mà, tự do chi dục thực lực tuyệt đối là ba bên trong yếu nhất ở dưới, thương nghiệp vô cùng lo lắng bộ hạ của hắn. Dù sao tự do chi dục bên trong ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có một mới lên cấp lĩnh vực cấp từng giả, những thứ khác đoán chừng muốn hai người mới có thể kiểm chế lại một cái ác ma, rất có phong hiểm. La Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Ưu, trước tiên mở miệng đạo, cái kia cho gạt liền giao cho ta, nhưng mà, Tiểu Ưu mà nói cũng chỉ cần phân phối đến một cái ác ma. Con giữ lại Các ngươi nhìn xem phân phối a. Như vậy, cái kia lớn lên giống con nhện nữ nhân tóc đỏ liền giao cho ta, ngoài ra 13 con ác ma chúng ta cũng cầm xuống bảy con, còn lại 6 đầu, liền tiện phát hưng nghiệp các hạ cùng với các hạ tự do chi dự. Loan Nghị có thể nói là vô cùng phúc hậu, đương nhiên cái này cũng là xây dựng ở bọn hắn 8 người liền nắm giữ năm danh lĩnh vực cấp cường giả trên cơ sở. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi cẩn thận chút. La Thiên chính là muốn đối với tiểu yêu dặn dò vài câu, hai người lại tâm hữu linh tê giống như nói đến lời giống vậy. Hai người đồng thời sững sờ, lập tức nghao nhao lộ ra mỉm cười. Tốt, ta cũng không nhiều lời. Thu hồi nụ cười. La Thiên Nghiêm tức nói, lấy ngươi thực lực trước mắt, chỉ cần cẩn thận một chút chỉ là một đầu ác ma là tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, La Thiên hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp phóng tới cho gạt độc phạ dẹo, đưa nó dẫn hướng ở bên, tận lực không muốn lan đến gần bên này lĩnh vực cấp phía dưới kế thần giả chiến đấu. Các lĩnh vực cấp kế thần giả cũng cùng La Thiên nhất dạng, nhao nhao đem chính mình đối thủ dẫn ra, tức thì, ở lại tại chỗ lẫn nhau cách nhau không xa cũng liền còn lại Loan Nghị nhất phương ba tên kế thần giả cùng với tự do chi vực tám người lại thêm đã đem vũ khí kéo căng một nửa, hết sức chăm chú nhắm chuẩn phía trước ác ma tiểu yêu. La Thiên tiện tay vung lên bộ giáp một đạo kiếm mang màu đen, khiêu khích đâm về cho gạt đốc phạ rừ cái kia béo mập trắng nõn sâu lỗ bụng, mặc dù bị cái sao màu đỏ sẫm cự chào một chảo kín nát, nhưng lại thành công nâng lên phẫn nộ của nó. Muốn đem tà dẫn ra. Hừ hừ, người không biết sống chết loại, đã ngươi vội vã tự tìm cái chết, vị lại đau đớn chi vương đốc phạ dẻo đại nhân liền thành toàn ngươi. Đốc phạ dẻo mở ra lớn hai hàng dao một dạng sắc bén chi tiết ra miệng, khinh thường cười lạnh vài tiếng, đang hoàng cùng tại La Thiên phía sau cái mông, bay vài phút, đến mấy trăm ngàn mét ra tinh không, thẳng đến La Thiên cảm thấy như thế nào cũng sẽ không lan đến gần những người khác thời điểm lúc này mới dừng lại. Độc Phá Giả giơ sáu đầu lớn chân ngắn chói quen hướng xuống để ép, hướng La Thiên lộ ra châm chọc biểu lộ, như thế nào, đã thay mình chọn tốt chôn xương địa phương. La Thiên có chút kinh ngạc nhìn sang trước mặt nửa người nửa trùng ma vương Độc Phá Giả, "Nhân bài, chỗ chính xác chọn xong, ngươi cảm thấy thế nào, có hài lòng hay không? Không hài lòng có thể đổi lại." Nghe ra Liễu La Thiên trêu tức, Độc Phá Giả cũng không sinh khí, chỉ là hai cái móng vuốt lớn bỗng nhiên giao nhau hướng về ở giữa vạch một cái, một cái hình chữ thập năng lượng lưới dao lập tức hình thành, gào thét lên chằm hướng La Thiên, trong tinh không lưu lại hai đạo bạch vân. La Thiên không chút nào động, hai đạo kiếm mang vô căn cứ chém ra, nên đón tiếp lấy. lại không có lực phản kháng chút nào mà bị cái này hình chữ thập năng lượng giao bổ thành phân vụ. Vù vù lại là hai đạo kiếm mang hiện lên, kia sáng càng thêm nung luyện, lần nữa nên đón. Liên tiếp 3 lần, lúc này mới đem đốc phạt dượệu năng lượng lưỡi đao đánh nát. Mà lúc này, đốc phạt dượ sớm đã lần nữa phát động công kích, động như lôi đình và quân, uy thế lâm liệt, cái kia cao hơn 30 mm cao lớn thân thể giống như thiên thạch giống như phá không mà tới, húc đầu rơi đậm. La Thiên vẫn như cũ bất động như núi, giống như chưa tỉnh, sừng sững ở tại chỗ, như cô lưỡi đao hướng lên trời. Năng lượng nung luyện chỉnh độ Chỉ so với ta kém một bậc, nhưng mà năng lượng tổng lượng lại ít nhất vượt qua ta nhiều gấp 36. Nắn mũi thăm dò, La Thiên đem Lộc Phạ dự tình huống căn bản vẫn như cũ sáng tỏ tại tâm. Này ngược lại là không kỳ quái, dù sao thân thể tố chất của nhân loại so chủng tộc khác phải kém hơn không thiếu. Tiếp tiếp, liền muốn nhìn một chút pháp tắc loại công kích như thế nào xấu. Nếu là yếu đến không có chút nào tham khảo tác dụng, vậy thì không cần thiết lưu lại xấu. Lam Lộc Phạ dự khoảng cách La Thiên chỉ có chỉ là 5m xa, cơ hội chỉ cần cự chào hướng phía trước quan sát liền có thể đánh trúng tới điểm. La Thiên thân hình nhỏ bé không thể nhận ra mà run lên. Lập tức Độc Phả Dự cự chào đẩm ra, nhưng chỉ là đánh trúng một cái tà đảnh. Ánh sáng nhạt cùng một chỗ, La Thiên xuất hiện ở Độc Phả Dự to mập trùng trên bụng, ngón tay gảy liên tục, trong nháy mắt hơn 10000 đạo kiếm mang phương thực, ngưng kết thành nhất đạo dài bằng bàn tay tiểu kiếm, lập loè như kim loại ô quang, mang theo giọng tiếng nghẹn nào, trực tiếp đâm về Độc Phả Dự cái kia trắng non cực lớn trùng thân thể. Độc Phả Dự cảm thấy cái kia sắc bén phong mang, trùng thân thể run lên, lập tức, trên lưng hắn bốn mảnh giống như trùng cánh một dạng cốt chất lưới dao giống như bị một cái tinh xảo đao thủ khống chế một dạng chém ra một mảnh áo ảnh, kình phong năng dọc, phát ra một chuỗi quái khiếu thanh. Lã Thiên dùng hai đầu ngón tay nắm đuôi chuôi này bỏ túi tiểu kiếm, liên tục vũ động, quả thực là đem cái này ngay cả mảnh đao quang toàn bộ ngăn cả tới. Bất quá, hơn 30 giây đi qua, Lã Thiên trong tay tiểu kiếm cũng chịu không được kịch liệt như vậy va chạm, nứt ra từng đạo vết rạn, ầm vang vỡ vụt, lần nữa hóa thành cơ bản hạt năng lượng, quay về vũ trụ. Lã Thiên tiểu kiếm thu độ, đốc phá giục công kích tới phải cẩn giữ rảnh, gió táp mưa rào giống như, hội tụ thành nhất phiến u ám đao mang mê đùn, hướng Lã Thiên bao phủ xuống, muốn đem cái này dám xuất hiện ở trước mặt mình nhân loại chiến thành thì nát. Lã Thiên khẽ mắt liếc qua nhìn sang dưới chân Bạch Hoa Hoa chủng thân thể cái chái lấy liền thái thủy ngươi nhân tộc chiến hạng bình thường đều không thể phân tích rõ tốc độ đánh ra liên tiếp ấn quyết. Cấm. Phách không. Tại thứ 91 hảo quỷ đạo đoạn không trên cơ sở phát triển mà đến cấm thuật, tăng thêm La Thiên chính mình đối với không gian lý giải, tạo thành hôm nay phách không. Phách không cũng không phải là chân chính đem không gian đánh nát, mà là thông qua một ít thủ đoạn đặc thủ, đem không gian một chút xo so ra mà nói không còn vững chắc chỗ ngắn mũi phân ra, tạo thành sắc bén không gian đứt gãy giống cây. Mà ở ở bề ngoài nhìn, đạo này cấm thuật lại hoàn toàn là phòng ngự thuật pháp, vừa vận dụng để hạ người Độc Phá trước đó chưa bao giờ từng gặp phải loại vật này, bốn mảnh cốt nhận đuổi đánh tới cùng, Tạm Thành Hung mạnh lươi giao phong bạo, nghiêng cắt đứt hết thảy đánh nát vạn vật tuy thế, âm vang đụng vào Liễu La Thiên tuật pháp. Căn căn căn sáu. Một hồi nhẹ nhàng âm thanh vang lên, nháy mắt thoăn qua, khi bị tạm thời phân ly không gian khôi phục, toái không cũng biến mất thời điểm, độc phá dẹo bốn mảnh cốt nhận cũng chỉ còn lại hai mảnh, hai bên ngoài hai mảnh sớm đã bị không gian vết nứt cho triệt để cắn nứt hết. Cho dù là còn giữ lại hai mảnh, cũng là vết thương trầm chất, một mảnh còn lại 23, hai, hai một mảnh rất khoát bị xẻ nứt một cái nữa. Độc Phạ Dư phát ra một tiếng giận dữ gào lên đau đớn, băng bạc vô tận địa ngục khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt sẽ lấy chính mình làm trung tâm bán kính 5000 mét khu vực, từ bên ngoài xem ra, một cái kim hồng sắc hình cầu trong nháy mắt xuất hiện, đem Độc Phạ Dư cùng La Thiên đều bao phủ ở bên trong, che giấu hết thể điều tra cùng dòng năng lượng động. Pháp tắc khí tức 6. Lĩnh vực hình thức ban đầu 6. La Thiên hai mắt tỏa sáng, không có chút nào bị vây dắt ngộ, ngược lại nhân cơ hội này, một đạo kiếm mang từ dưới đất xung ra, tại Độc Phạ Dư trắng nõn trùng thân thể bên trên hung hăng vạch một đạo Sắc bén của tia kiếm quang trong nháy mắt đem chắc lịch biển bị vỏ ngoài cắt đứt, kim hồng sắc trùng huyết vang khắp nơi phun ra, đau đến Độc Phả Dực rẹo lại là kịch liệt rú lên. Đáng chết nhân loại, ta muốn nuốt ngươi. Độc Phả Dực tức giận đến cuồng bạo, một chương có thể đem năm cái La Thiên nhất tôn tính ở dưới răng nhọn miệng lớn bỗng nhiên xuất hiện tại La Thiên bên cạnh, hung hăng cắn một cái. 388 chương 19, phong ấn Độc Phả Dực chương 19, phong ấn Độc Phả Dực nặng mạn, bạo thực, tham lam, lười biếng, dã muốn, ghen ghét, phẫn nộ, bảy đại nguyên tội, nguồn gốc từ sáng tạo ra địa ngục bảy đầu đảng tội ác long bảy loại bản nguyên chi lực, bảy đầu đảng tội ác long sau khi chết phân biệt bị tứ đại ma vương cùng tam đại ma thần kế thừa, trở thành địa ngục kẻ thống trị. Ma Đao Đốn Chi Vương cho gật đốc pháp dẹo nắm trong tay vừa vận chính là bảy đại nguyên tội một trong bạo thực. Đốc pháp vừa thả ra lĩnh vực chính là hắn có bạo thực bản nguyên cũ hiện, ký danh là vực sâu miệng. Trong lĩnh vực, đốc pháp dư sức mạnh tăng lên mấy lần, tính linh hoạt càng là bạo tăng gấp mấy lần. Tức thì, một chương đông lại bảy nguyên tội bên trong bạo thực lực huyết buồn đại khẩu bị hắn ngưng cái ra, hướng La Thiên nhất miệng tắn xuống. Muốn nuốt ta? La Thiên ánh mắt ngưng lại, tay phải nắm đấm, một tầng u quang bao trùm tại trên nắm tay, chính là ám chi pháp tắc trong thôn phệ chi lực. Sức của người nào tôn vệ chi lực càng mạnh hơn. La Thiên nhất quyền kích ra, không tránh không né mà thẳng tắp đánh về phía tấm kia sâu không thấy đáy miệng lớn, cả hai thể tích chênh lệch thật lớn nhìn La Thiên phảng phất chính là đang chịu chết một dạng. Quyền miệng chạm nhau, La Thiên lúc này cảm thấy một loại kỳ dị gầm nuốt chi lực kẻo ra châu một dạng đem chính mình nắm đấm bao lấy, hướng về miệng lớn chỗ sâu lôi kéo. La Thiên tôn vệ chi lực quần quật không dứt từ thể nội tuôn ra, ra chỉ đến hữu quyền phía trên, chống cự đến từ miệng to gầm nuốt, hơn nữa còn ngàng tảng phát động phản kích, ngược lại tôn vệ độc phá dẻo sức mạnh. Độc phá dẻo cũng phát hiện Liễu La Thiên đối với hao tổn cử chỉ, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. mừng rỡ trong lòng, toàn bộ lĩnh vực đỗng nhiên co rút lại, khủng lô bạo thực chi lực bị quán thâu tiến vào miệng lớn, khiến cho miệng lớn ngự pháp rõ ràng cẩn thận, truyền tới gầm nuốt chi lực cũng càng tương đại. Nguyên lai like đây cũng là địa ngục vị diện bảy nguyên tội một trong bạo thực chi lực sao sáu. Đối với hao 10 giây, ánh sáng yếu ớt chạch bao trùm liễu La Thiên toàn bộ cánh tay phải, nhất là nắm đấm bộ phận càng là nồng nặc muốn thả ra qua tới. Bất quá, La Thiên mục đích cũng đã tới. Đáng tiếc, mặc dù rất mạnh, lại ngoại trừ một chút tham khảo bên ngoài với ta sức mạnh không có quá lớn ích lợi. La Thiên đồng tử chỗ sâu xẹt qua một tia tiếng uối, từ bỏ tiếp tục thăm dò phân tích dự định. Vạn nguyên vũ trụ liên tiếp biến cố, Nhượng La Thiên trong lòng bất an, vì bảo hộ tiểu yêu cùng với sớm ngày về nhà nhìn thấy phụ mẫu tiểu muội, La Thiên không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội, cái này cũng là hắn muốn ý cùng đốc phạ dẻo lãng phí thời gian nguyên do. Không sai, chính là lãng phí thời gian. Đối với La Thiên mà nói, cho dù là tứ đại ma vương một trong đốc phạ dẻo, cũng không phải đối thủ của hắn. Trấn chính có thể cùng La Thiên ngang hàng đối thủ, đại khái cũng chỉ có tam ma thần nhất cấp. Như thế, ngươi liền đi chết đi. Ánh mắt mãnh liệt, là trước mắt gấp 10 lần thôn vệ chi lực mãnh liệt mà ra, nhất cử xông phá đốc phạ dẻo lực lượng ba khoa. Hơn nữa tại cho gật trong ánh mắt kinh hãi, nương kết thành nhất cái tàn mát ra u mang màu đen thủy tinh năm đẫm, gào thét mà tới, không tốn sức chút nào đem vậy không cũng có thể một đời miệng lớn đánh cho nát bấy. Độc Phả Dư Tức thì ngây dại, cái này nhân loại vừa rồi bày ra sức mạnh đủ để trọng thương mình. Làm sao bây giờ? Chốn. Không có khả năng. Chưa nói xong có Tam Đại Ma Thần bệ hạ tại nhìn, chỉ là mình Ma Vương thân phận, lại không thể làm ra cử động như vậy tới. Liêu Mạn, ngắn ngủi trong đáy mắt, ngàn vạn cái ý niệm tại Độc Phả Dư trong đầu sẽ qua, trong mắt lộc cục nhất truyện, Độc Phả Dư hung tính bị kích thích ra, một cỗ lệ khí xông lên, có ngọc đá cùng vỡ rất nhỏ. Hai mắt lệ quang thiểm nhấp nháy, Lốc Phá dồn tâm niệm vừa động, rút nhỏ một vòng lĩnh vực lần nữa điên cuồng co vào, lấy xo so chiến hạm còn cấp tốc hơn tốc độ thu nhỏ thành nhất cái bất quy tắc hình cầu, vừa vặn đem Lốc Phá dẻo bao bọc tại bên trong, hình thành nhất kiện khắp toàn thân hộ giáp. Lốc Phá dẻo rõ ràng chứng minh lĩnh vực đối với La Thiên áp chế cơ hồ có thể xem nhẹ, tốc độ cũng không đổi kịp cái sau, rút quát đem lĩnh vực cấp xúc thành nhất kiện hộ giáp, hy sinh tốc độ di chuyển, đổi được cường đại phòng ngự của nó. La Thiên tở ơ hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Lốc Phá dẻo lần này động tác, không có chút nào ngăn trở ý tứ, cứ việc lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể phá hư người sau hành động. La Thiên Chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Đốc Phạ Diệu nửa người nửa trùng hình tượng, trong lòng thầm đủ, cái này cũng là côn trùng 6. Không, bản chất là còn là một cái ác ma, côn trùng ác ma 6. Khéo phi giờ tổn thương không biết có thể hay không đạt đến loại trình độ kia 6. Nếu như có thể mà nói, vậy thì lớn rồi 6. Trách hỏng lời nói coi như thật tâm tính không ra 6. Có muốn thử một chút hay không? Ân, thử một chút xem sao 6. Đốc Phạ Diệu liếc mắt nhìn sững sờ một dạng La Thiên, trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, bất quá lập tức liền bị hung ác sát khí thay thế. Hắn sáu đầu nhỏ bé đứng vững chân bỗng nhiên lui về phía sau vạch một cái, tinh không tạo nên mấy đạo gợn sóng, chỉ nghe chợt một tiếng, Độc Phạ Dược Tiếu Sơn một dạng thân thể liển xuất hiện liếu La Thiên trước mặt, hai cái móng vuốt lớn đồng thời cùng một chỗ, hung hăng đâm hướng La Thiên, hai cây bén đầu ngón tay bên trên lập lòe hào quang màu đỏ ánh vàng, giống như liệt diễm một dạng thiêu đốt lên, uy thế phần phần. Thời gian, ngưng kết. La Thiên chố mi tâm kim sắc xạ văn lóe lên một cái rồi biến mất, thường nhân không thể nhận ra cảm thấy thời gian chi lực từ trong vũ trụ ra, tiến vào hư không, đứng im sông vào thời gian chi sông, Tả Hữu Khai cùng, trong nháy mắt liền đem Độc Phạ Dược khu vực phụ cận thời gian ngừng lại ở. Độc Phạ Dụy phóng lẫm lẫm hai cái móng vuốt lớn lập tức độc lại, giống như bị phong tại nhựa cây bên trong con muỗi một dạng, chỉ có thể tỉnh tỉnh ma nhìn chằm chằm vào gần trong gang thép La Tiên, còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra. "Thiện nghi ngươi xấu." Thoả mãn nhìn không nhúc nhích Độc Phạ Dụy, La Tiên gật gật đầu, nhưng mà vừa nghĩ tới sau đó muốn làm chuyện lại không khỏi có chút đau đầu, làm loại này nhóm trò sự tỉnh thật tốt sao 6. Vĩnh Dạ Kiếm Hải, tâm niệm vừa động, từ diện thế đến nay còn chưa bao giờ phát động qua sức mạnh thực sự lĩnh vực 7 ra một góc, khói trên sông mêng mông, một đoàn khói đen bay lên, đem Độc Phạ Dụy nuốt hết, phong tổn, lôi vào thâm trầm nước biển bên trong. Đường đường địa ngục tứ đại ma vương một trong đốc phạ dẻo, cứ như vậy ngay cả một cái bọt khí cũng không có, liền biến mất trong lĩnh vực. Đốc phạ diệt khí tức trong nháy mắt tan biến tại vị diện bên trong, tam đại ma thần cùng mặt khác ba cái ma vương trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Đốc phạ dẻo 6. Làm sao có thể? Tây trổi đầu nện Nương An đạt lý nhĩ một cái thất thần, bị Loan Di thả ra độc ngưng tụ thành một đầu độc long cắn một cái bên trong, bốn cái nện chân một dạng súc rắc bên trong một cây suýt nữa bị cắn một cái đánh gãy. La thiên các hạ quả nhiên lợi hại, thời gian ngắn như vậy lâu dài quyết một cái. Loan Di thoáng cảm thán vài câu, hướng An Đạt Lý Nhĩ cười lạnh nói: ngươi còn có thời gian đi lo lắng người khác, hừ hừ, không cần phải gấp, lập tức tiến đưa ngươi đi gặp hắn. Khắc Khắc Can Đạt Lý nhĩ giận quá mà cười, mái tóc dài màu đỏ rực điên cuồng vũ động, ta cũng là dùng độc, ngươi muốn dùng độc chiến thắng ta, ngược cười. Hừ, ngươi không biết sống chiến loại, trước giải quyết ngươi, lại đi tìm nhân loại kia phiền phức. Độc, chỉ bằng ngươi? Ha ha ha xấu. Loan Di nghe được Can Đạt Lý nhĩ mà nói, lập tức cười lớn tiếng đứng lên, chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ độc, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ha <cười> ha, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới gọi là độc. La Thiên Phong ngân độc pha dẻo. xoay người liếc mắt nhìn tiểu yếu cùng với mọi người tình huống chiến đấu, gặp vấn đề không lớn, cũng không có lại đi nhiều chuyện, đem ánh mắt chuyển rời đến mỹ thực thú cùng bảy trùng cùng chết chỗ. Nơi đó, lại xảy ra tình huống mới. Tam ma thần dẫn dắt địa ngục đại quân phóng tới mỹ thực thú, mặc dù đón nhận tận lực không cùng côn trùng nổi lên va chạm mệnh lệnh, nhưng mà làm côn trùng cái này bó cùi khô cùng ác ma đoàn liệt hỏa này đụng vào nhau, không đốt buốc cháy có thể sao? Thế là, vô cùng tự nhiên mà, cả hai bắt đầu chính thức cùng chết đứng lên, vừa vận thành toàn liễu la thiên đám người tính toán nhỏ nhặt. Vậy chung chủ lực đại quân còn thừa lại hơn 400 ức, địa ngục đại quân số lượng nhìn thiếu chút, nhưng là có một 200 ức. Hai phe quân tiên phong động vào nhau, lập tức, côn trùng chảo cán, bảo tử, dịch axit, cốt thứ 6, ác ma chém vào, hỏa diễm, hàn băng, thịt độc 6. Đủ loại công kích, đủ loại màu sắc hình dạng dòng năng lượng xen lẫn phối hợp, gây nên liên tiếp nổ tung, trong vũ trụ lạnh lẽo tức thì truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, huyết nục vang tung tóe, thi thể chồng chất, vừa mới tiếp xúc, hai phe cũng là tử thương nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, mỹ thực thú ngược lại thành thích nhất nhanh, cứ lăn qua lăn lại, ngược lại tùy tiện hướng về nơi nào nhấp nô. đều có thể nghiền chết một màn lớn. Không có đặc biệt nhằm vào công kích, nó mùa xuân rốt cuộc đã đến. Xuất động bên trong cao dai ác ma, không để ý tới những côn trùng kia, trước giải quyết này còn tự thú. Ác ma cùng côn trùng quân quít lấy nhau tràn diện tiến vào Tam Ma thần nhãn bên trong, đích á. Ba la sắc mặt rất khó coi, ra lệnh. Bọn này đáng chết côn trùng, sớm muộn phải đưa chúng nó triệt để hủy diệt đi. Memphis tô mặt mũi tràn đầy sát khí, con giết cốt vi phát tiết tựa như bỗng nhiên vung lên, một đạo rõ ràng vết tích lập tức xuất hiện ở tinh không phía trên, kinh cùng tình phong lan tràn mấy và mét, một đường nghiền nát không biết bao nhiêu xui xẻo ác ma, bị chặn ngang cắt đứt. Sinh cơ toàn liệt. Địch Á, cái kia giết độc phạ rẻo nhân loại, để cho ta dẫn dắt mấy cái ác ma đi qua đem bọn hắn giết chết như thế nào? Điên cuồng thiêu đốt chiến hỏa bay tứ tung huyết dục sớm đã đốt lên bà ẻn trong lòng chiến ý, nhường hắn lồng ngực phỏng, khát khao khó nhịn. Chỉ là nhân loại, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám tổn thương chúng ta địa ngục ma vương, lẽ nào lại như vậy, đơn giản không biết sống chết, nhất thiết phải giết chết. Nhấc lên la thiên bọn người, Địch Á thiêu đốt giống như ngọn lửa con mắt tức thì càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên, đại ma thần khí tức cầm vang độ tung, nhường thứ ba ác ma nhịn không được đầu dạ̣m xuống đất ma nằm sắp xuống, dâng lên thành tín nhất tối cũng tính tứ hại. Toàn thân Quân dậy, không biết vị này kinh khủng ma thần vì cái gì đột nhiên nổi giận. Trong lúc nhất thời ngược lại là tiện nghi không thiếu côn trùng, ăn nửa no. Không đợi, Địch Á đem khí tức thú liễm, tiếng như lôi đình, quần quật mà tới, cũng chỉ có mẹ phỉ sợ tổ ba ẻn chờ số ít mấy cái cường đại ác ma có thể nghe thấy. Những cái kia nhân loại thực lực rất mạnh, so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, bây giờ thời khắc thế này, không nên đi trêu chọc bọn hắn. Để trước một bên, chờ giết đầu này cự thú, liền toàn lực công kích những thứ này có can đảm mạo phạm địa ngục uy nghiêm nhân loại. Thế nhưng là, xem bọn họ hành vi, coi như chúng ta không qua Bọn hắn cũng sẽ cho chúng ta tìm phiền phải a. Ba ẩn trí tuệ hoàn toàn không kém bất cứ một cái nhân loại, La Thiên bọn người làm ra đem mỹ thực thú lấy tới côn trùng bên kia đưa tới hai tập đại chiến hắn nhìn rõ ràng, biết La Thiên nát hắn sẽ không ngồi nhìn bọn hắn nhận được đầu này tự thú. Không cần lo lắng, bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta chính thức khai chiến, nhiều lắm là âm thầm làm một ít động tác, áp tâm một phen chúng ta thôi. Địch Á sớm đã đem La Thiên đám người tiểu tâm tư nhìn thấu qua, cười lạnh nói, trước hết để cho bọn hắn đắc ý một hồi, đến lúc đó lại nhất cử hủy diệt, để nhân tộc từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. Để cho ta cảm thấy bất an, chính là chỗ này vài cái nhân loại A6. khu hệ, rất tốt, tốt nhất đừng để cho ta tìm được cơ hội, bằng không sáu. Đề ca. Ba la mở ra liệt diễm một dạng hai mắt, mong hướng La Thiên bọn người ngay từ đầu xuất hiện phương vị, trong ngọn lửa xâm nhiên sát cơ giống như thực chất, phát ra khiếp người gào thét. La Thiên hoàn toàn không biết đã biết một số người toàn bộ trở thành đại quả giữa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bây giờ nhưng là cẩn thận từng ly từng tí hướng mị thực thú mai phục đi qua, muốn áp dụng trong lòng mình cái nào đó tiểu kế hoạch. 389 chương 20, cướp đoạt mị thực thú, bên trên, chương 20, cướp đoạt mị thực thú bên trên La Thiên chậm rãi tiến hành, vài phút sau đó xuất hiện ở mị thực thú, chúng tộc Địa ngục ác ma Tam phương hỗn chiến biên giới chiến trường chỗ, Suất Thần nhìn qua cái kia lộn ngang thẳng luyện, vô cùng thích dị mị thực thú thân thể cao lớn, lông mày lặng yên cau chặt. Lấy độc pháp dẻo thực lực, cứ việc bị phong ấn, đã mất đi dãy rủa sức mạnh, nhưng cũng không phải là tùy tiện cái nào đầu thú có thể nuốt được, để cho an toàn, La Thiên quyết định đem độc pháp dẻo đưa đến mị thực thú lớn nhất cái kia cự long một dạng đầu thú trong miệng. Tại La Thiên trong lòng, đối với địa ngục ác ma tộc kiêng kỵ hơn xa với đối với chủng tộc long nghĩ, bởi vậy muốn thông qua loại này tiểu âm nhu nhường mị thực thú lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay địa ngục ác ma, đạt đến suy yếu thực lực bọn hắn mục đích. Kiên nhẫn chờ đợi 5 phút, La Thiên cuối cùng tìm được một cái cơ hội. Thời gian, ngưng kết. Gia tốc. Vừa đem mỹ thực thú chung quanh thời gian gì động ngừng, La Thiên nhất bên cạnh gia tốc tự thân thời gian di động, huyền hóa thành nhất đầu dây nhỏ một dạng trong suốt quang ảnh, lóe lên mà lên, trực tiếp thẳng hướng mỹ thực thú trên người đầu rồng bay đi. Tay phải từ trong hư không quan sát, một trảo, lui về phía sau nhấc lên, độc pháp dẻo béo mập thân thể xuất hiện ở liễu La Thiên trong tay. Độc pháp dẻo bị La Thiên từ trong lĩnh vực làm ra cùng một thời khắc, Tam đại ma thần cùng mấy cái ma vương lập tức cảm ứng được. Một mục chú ý La Thiên Tung Tích đại quả giữa phát hiện trước nhất, khi hắn phát giác được La Thiên ý đồ thời điểm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, "Nhân loại, ngươi ở đây tự tìm cái chết." La Thiên giống như chưa tỉnh, thừa dịp mỹ thực thú còn không cách nào di động thỏa đáng nhi, tay phải giương lên, không lúc nhích chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên độc phạt dẻo bị tinh chuẩn ném vào mỹ thực thú viên, cái đầu rồng giương lên trong ngực rộng. Cùng một thời khắc, động lại thời gian chi sông lần nữa di động 6. Quắc ca quất cái ba. Đầu rồng bản năng cắn thức ăn trong miệng, trên dưới cấp lúc nhích, phát ra xương vỡ gân đứt nặng nề âm thanh, tuy đẹp hắc ma chi huyết lập tức nhiễm độ đầu rồng, cái kia hai hàng đao một dạng răng nọ. Giòn, mùi thịt gà. Mỹ thực thú còn là lần đầu tiên ăn đến cao cấp như vậy cấp độ ăn, lập tức ngay cả mừng hơn, liền mấy sợi không cẩn thận tràn ra huyết dịch cũng bị nó dùng đầu lưỡi tiếp rẻ mà liếm lấy trở về. Tại thể nội tế bảo gạo mện tác dụng dưới, mỹ thực thú thực lực lập tức bạo tăng một bậc, khổng lồ kia thân thể giống như sét đánh một dạng truyền tới đông đông đông tiếng vang, lập tức, nó cái kia mặt trắng lớn nhỏ thân hình khổng lồ bỗng nhiên rút lại một ba, càng thêm nưng luyện. Lấy được chỗ tốt mỹ thực thú quả nhiên như La Thiên suy đoán như thế, đem mục tiêu khóa chặt ở địa ngục ác ma trên thân, mở hết tốc lực, cô lô lô hướng ác ma hội tụ chỗ điên cuồng nhấp nhô nghiến ép, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền còn có mười mấy vạn chỉ ác ma chết oan chết uổng. Thế nhưng là, chính mình một tay đạo diễn cho hay, La Thiên lại không có tâm tư thưởng thức, bởi vì hắn bị bà ẻn theo dõi. Mượn cớ đi cá, bà ẻn muốn thống lĩnh địa ngục đại quân, bà ẻn vô cùng chủ động đem cái này nhiệm vụ từ đại quả dựa nơi đó tìm cầu tới, hí ha hí hừng mà hướng hướng La Tiên, bốn cái bén nhọn chân nhẹn liên tục huy động, sau lưng trường tiên một dạng xúc tu cuồn loạn bay múa, trong hai mắt đều là bạo ngược sát ý cùng để cho người ta sợ hãi mừng rỡ. Hủy diệt chi vương bà ẻn La Thiên cảm thấy sau lưng đánh tới quần quần áp ý, quay đầu nhìn lại, chính là địa ngục tam đại ma thần một trong bả ẻn, đại quả giữa hòa mạc phỉ tứ bảy binh trưởng, điên cuồng kẻ phá hoại. Đánh tiểu nhân, mang đến lớn, thực sự là phiền phức đâu sáu. Hơi cảm ứng bả ẻn sức mạnh, La Thiên cũng không lo lắng cho mình an toàn, chẳng qua là cảm thấy vô cùng phiền phức. Một cái chiến đấu điên rồ mà thôi sáu. Z A. La Thiên cực nhanh nhìn sang xa xa đại quả giữa, đem tầm mắt tập trung đến bả ẻn trên thân, lạnh lùng sát khí bắt đầu luẩn nhuyễn rành rụm. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Rút hết nhân tộc cùng thần tộc hai tổ lực đại quân cuối cùng đến, bất quá, bọn hắn không giống với La Thiên những thứ này kế thần giả, vì chủng tộc sinh sôi cần nhắc, bọn hắn cũng không vội vàng tiến công, ngược lại mượn nhờ một chút lưu lạc tiên thạch hành tinh cùng với một chút vứt bỏ chiến hạm các loại, tại chỗ cấu trúc một đầu đơn sơ chí cực tiểu phòng tuyến. An Đạt Ly ở cũng đã chết sáu. Đinh Á, Ba La đột nhiên buốc lên một câu, ngữ điệu như thường, không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà, biết rõ hắn mẹ phỉ sợ tổ chư đỉnh cấp hắc ma lại vô cùng rõ ràng, đây là hắn phẫn nộ đến rồi đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ báo hiệu. Hai người bọn họ dẫn đi mười mấy cao đẳng hắc ma cũng chết phải không sai biệt lắm. Địch Á, Bà La tiếp tục mạn thanh nói, cái kia ngữ khí lãnh đạm nhường ngoại trừ mẹ Phỉ sợ tổ gia khác các ác ma cũng nhịn không được một hồi sợ hãi. Sợ hãi chi vương Địch Á, Bà La Ma thần bệ hạ, thỉnh cho phép ta dẫn dắt còn sót lại tất cả cao giai ác ma tiến đến, đem những cái kia nhân loại toàn bộ giết chết. Hoang Luân chi vương gối lợi nhĩ thông minh chủ động đưa ra tiến đến đánh giết loạn gì bọn người? Không cần. Địch Á, Bà La liệt diễm một dạng hai mắt nhìn sang gối lợi nhĩ, nhường cái sau toàn thân cứng đờ, sinh ra một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Ngươi mang theo tất cả cao cấp ác ma đi lên. dùng tốc độ nhanh nhất cho ta dạng đầu kia cự thú giết chết. Là. Bối Lợi Nhi cung kính đáp, không dám chút nào chần chờ, lập tức đem tất cả cao giai ác ma chọn lựa ra, nhào về phía đang tại trung đế giai đại quân ác ma bên trong tàn phá bừa bãi mị thú thú. Cũng bắt đầu a, cho ta đem đầu kia cự thú mang về. Chắc qua cái kia so với cái này vị diện cường đại nhất quang nao tốc độ tính toán còn nhanh hơn mấy phần đại nao trải qua tinh vi tính toán, sau đó, đem dưới quyền mấy ngàn biến dị côn trùng một mạch mà phái ra ngoài, đánh giết mị thú thú. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Ba én lâm vào La Thiên Vĩnh Dạ kiếm hải bên trong. lập tức trở thành chỉ có thể bị đánh đĩa ngắm, căn bản không có sức hoàn thủ. Tôi trầm trầm hải dương vô biên vô hạn, quanh năm bao phủ tại dạ rực mưa rầm bên trong, cả phiến tiên địa cũng là ẩm trầm. Bà én bị la tiên lộng tiến lĩnh vực phía sau, nhìn thấy như thế một mảnh biển chết, lập tức có chút động. Bà én dưới người hải dương, một cái khủng lô phải có thể đem một quả tinh cầu nuốt vào đi vòng xoáy đang vui mau xoay tròn, cường đại xoay tròn lực trùng kích tác dụng dưới, nước biển màu đen cuồn loạn bắn tung tóe, khi bọn hắn rời đi mặt biển sau một khắc, lập tức liền biến thành lãnh thấu xương kiếm mang, phóng lên trời, tinh chuẩn đâm về bà én. Hải dương vô tận, nước biển cũng không tận, nước biển diễn hóa mà đến kiếm mang tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây, ba én liền bị vô biên kiếm mang triệt để bao vây lại, một cái to lớn màu đen hình cầu xuất hiện ở trên biển, hình cầu phía dưới, một đầu thủy tri vòi rổng cuốn ngược mà lên, câu thông thiên hải, chợt nhìn, tựa như viên này hình cầu đang tại quần quần không triệt hấp thụ lấy trong đại dương nước biển. La Thiên đứng ở sóng lớn phía trên, không lúc nhích, chỉ là yên lặng nhìn xem viên kia màu đen hình cầu, sau một lát, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thở dài. Rầm rầm rầm. Tiếng vang truyền ra viên kia có vô tận kiếm mang ngưng kết mà thành hình câu trong nháy mắt nộ tung, nộ thành đầy trời bọt nước, như mưa cuổng trên trời rơi xuống. Màn nước nghỉ, lộ ra bà ẻn hơn 50 mét thân hình khổng lồ, nhưng là lộ ra cực kỳ chật vật. Đây ngươi vết kiếm, mười mấy cây xúc tu đoạn mất gần một nửa, chó rơi xuống nước một dạng toàn thân, nơi nào còn nhìn ra được một đợi ma thần phong phạm. A ha ha ha sáu, bà ẻn ngửa mặt lên trời thiết giải, đầm đà địa ngục khí tức điên cuồng dâng trào, giống như độc phạt dẻo một dạng ngưng kết thành nhất kiện giữ tận chí cực toàn thân giáp đem hắn một mực bao lấy. Cái này toàn thân giáp, so độc phạt dự hoa lệ không thiếu. Bốn chân huy động, bà ẻn toàn thân bạo chấn. Phụ cận giọt nước trong nháy mắt toàn bộ bị nổ thành phân vụn. Đập lên hư không, ba én giống như một quả da khỏi lòng đạt thảo, trên không trung lưu lại một đầu rõ ràng vết tích, thân thế kinh người hướng hướng La Tiên. Tam đại ma thần, đệ nhất huyết, ta không khách khí. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, La Tiên nên thân mà lên, giống như hai quả lưu tình, một trên một dưới, chỉ lát nữa là phải chạm vào nhau cùng một chỗ, gây nên kinh thiên nộ tung. Ta chi nháy mắt, người vĩnh hằng. Lúc chi sai chương nháy mắt vĩnh hằng chi đạo. Từ cực hạn nhanh đến cực hạn chậm, phảng phất chỉ là một đảo giác, từ trên trời giáng xuống viên kia tên là ba én lưu tình trong nháy mắt trở nên như cái ô xên mở rộng. Mỗi tiến lên 1 cm đều phải hao phí lực lượng toàn thân. Ngược lại, La Thiên nhưng thật giống như đánh các bà ẹn tốc độ, chỉ trong nháy mắt, tiểu gia hiện tại bà ẹn bên cạnh thân. Mi tâm tụ đồng mở ra, ánh sáng màu vàng lóng như rực rỡ lưu diễm giống như khuyết tảng ra, kim sắc quang diễm biên giới càng là ẩn ẩn lập lòe ngân sắc hoa văn, vô cùng cao quý lại tràn đầy thần bí. Thu đồng bên trong, phù văn kia tốc độ xoay tròn đạt đến địa điểm, trở thành một cái cái bóng mơ hồ. Nhẹ nhàng giơ tay phải lên, yêu vũ trống rông xuất hiện, bị La Thiên hừ năm chặn. Yêu vũ bây giờ đã hoàn toàn hình thành, ngoại trừ phía trên ngẫu nhiên một hai khối màu xám lốm đốm bên ngoài. căn bản nhìn không ra nó diện mạo vương có, rõ ràng là một thanh nhường vô số sinh linh lòng xoay thần mê thần binh lợi khí. Yêu Vũ xuất hiện sau một khắc, mi tâm thụ động bắn ra một đạo kiếm khí màu bạc, đánh trúng yêu vũ thân kiếm, tới dung hợp, đem yêu vũ cũng nhộn nền quan rực rỡ, quan diễm lưu truyện, ẩn ẩn có thể trông thấy từng cái mơ hồ không chọn vẹn phù văn. Chư phù văn này bổ tu một mạch kia, cũng chính là La Thiên tâm kiếm chi lực đại thành, chạm đến phép tắc thời điểm. Yêu Vũ ưu nhã hướng xuống vạch một cái, hư không vỡ toang, từng cái khe hở hiện ra, đồng thời, càng có một đầu máu rầm rề vết rách xuất hiện ở ba ẻn trên cổ. nhỏ như sợi tóc, làm thế nào để đều ngăn không được máu tươi điên cuồng phun ra. Ba En, chết. Địa ngục một trong tam cự đầu hủy diệt chi vương ma thần Ba En, chết tại một cái không có danh tiếng gì vô danh nhân loại trong tay. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Đồng thời đối mặt có bối lợi nhị thống lĩnh một đám bên trong cao giai ác ma cùng với hơn mấy ngàn biến dị sau đó đơn thể thực lực không chút nào kém cỏi hơn cao giai ác ma côn trùng, mị thực thú ngai tốt lạnh lập tức đến rồi phần cuối, từng cái giữ tận vết thương bắt đầu xuất hiện, tiên huyết cuồn cuốn, từng cái đầu thú tiến vào ác ma cùng côn trùng độ. Đối với cái này chút mỹ thực, ác ma cùng côn trùng cũng sẽ không lãng phí. Xoẹt. Bối Lợi Nhị đem hai cái lợi trảo thật sâu vào mỹ thực thú trong thân thể, hung hăng hướng về hai bên vạch một cái, một cái giữ tận giá chứa thập hình vết thương xuất hiện, vết thương lần ra, tiên huyết dâng trào, lộ ra để cho người ta nuốt nước miếng thì tươi. Đem phúng ra mỹ vị huyết dịch uống một hơi cạn sạch, Bối Lợi Nhị thuận tiện lại cắt lấy mấy cái đầu thú, dùng để ta lấy những huyết dịch này, trở thành một đạo tốt thứ nhắm. Tại mỹ vị dụ hoặc phía dưới, các côn trùng cùng ác ma nhiệt tình không chút nào kém cỏi hơn Bối Lợi Nhị. Thế là, ngắn ngủi vài phút, Mặc dù thôn phệ độc phạt dược thực lực lại tăng, mỹ thực thú cũng bị những thứ này cường đạo sinh sinh quét đi mười mấy tấn thịt, đến nỗi tiên huyết, càng không cần phải nói. Loan Di các hạ, chúng ta cứ như vậy ở đây nhìn xem, thật tốt sao? Hương Nghiệp nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, xoắn xuýt không thôi, để bọn hắn tiếp tục làm tiếp, chờ chúng ta đi qua thời điểm, nên cái gì đều không còn sót lại a. Đừng nói tinh hoa thịt, coi như thông thường thịt, cũng không tới phiên chúng ta sáu. Loan Di cũng rất gấp. Vẹn vẹn hưởng qua một lần mỹ thực vị diện sản xuất loại thịt Hương Nghiệp đều như vậy, Loan Di tám người trong lòng càng là lòng như dao cắt. Đây chính là mỹ thực thú a. dung hợp dòng dã một cái vị diện tất cả sinh mệnh tươi đẹp tư vị làm một thể mỹ thực thú a. Đừng nói mười mấy tấn, liền xem như mười mấy cân, Loan Di bọn hắn cũng là vô cùng không nợ a. Không có cách nào, thương nghiệp các hạ đại khái cũng cảm thấy, địa ngục hai cái ma thần đã nhìn kỹ chúng ta, chúng ta bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Loan Di mặt mơ căng cứng, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, chúng ta cần một cái cơ hội. La Thiên các hạ xuất hiện, chính là cơ hội này. 24. DS, về sau mới phát hiện, Azir chớ đan mới là bảy nguyên tội bạo thực 6. Ai 6? Bảy nguyên tội về sau sẽ lại không xuất hiện, chủ yếu là ta làm sao tìm được đều tìm không được đầy đủ 6. 390 chương 21, cấp đoạt mị thú thú, phía dưới, chương 21, cấp đoạt mị thực thú phía dưới hai tộc phòng bị sông nghiêm, loan di đám người và đại quả giữa mệm phỉ sợ tổ mắt lớn trứng mắt nhỏ, mị thực thú tại côn trùng cùng ác ma song trọng trà đạp phía dưới vết thương trống chết, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ bộ dáng, chúng tộc cùng địa ngục ác ma đánh khí thế ngất trời, trong tinh không khắp nơi đều phiêu lưu dạ côn trùng cùng ác ma thi thể cùng ác ám vị diện khoảng cách tăng thêm, cấp thấp ác ma không cách nào lại phục sinh 6. Lâm La Thiên xách theo bà ẹn đầu từ trong lĩnh vực chui ra ngoài thời điểm, đập vào mi mắt chính là như thế một bộ cảnh tượng. La Thiên nhất xuất hiện, trong nháy mắt trở thành rất nhiều ánh mắt ánh mắt giao hội chỗ. La Thiên các hạ. La Thiên. Loan Di bọn người trong lòng hơi động, toàn thân năng lượng đều ngưng kết đến rồi một điểm, lập tức một cái bay vụt, hướng mỹ thực thú bắn nhanh mà đi. Tiểu Yêu phát ra một tiếng ngạc nhiên thấp giọng hô, căng thẳng tiếng lòng vì đó bừng lòng, cũng tương tự theo Loan Di hương nghiệp bọn hắn cùng một chỗ bắn qua, bất quá phương hướng của nàng là La Thiên. Bà ẹn. Lao đại. Memphis Tổ lập tức bị choáng váng, đại quả giữa càng là như muốn điên cuồng. Khí tức kinh khủng ầm ầm nổ tung, đem bên cạnh hàng vạn con bên trong cao giai ác ma sống sờ sờ nổ thành phấn vụn. Thủy Diệt Chi Vương Ma Thần Bà ẩn bệ hạ 6, cư nhiên bị một cái nhân loại đê tiện giết chết. Làm sao có thể? Chỉ là nhân loại, làm sao có thể đối với ma thần bệ hạ tạo thành tồn thương 6? Giả, nhất định là giả. Lánh mắt bên trong cao giai ác ma trông thấy Liêu La Tiền trong tay đầu người, rõ ràng là bà ẩn khí tức cùng ngoại hình. Lập tức, một hồi sóng to gió lớn ầm vang dựng lên, khiến cho rất nhiều ác ma một hồi lâu đầu choáng váng hoa mắt, không biết làm sao. Một loại tên là sợ hãi cảm xúc tại ác ma đấy lòng lặng yên phát sinh 6. Mệm Phi Sở Tô phản ứng lại, lập tức điên cuồng, một đầu con giết cốt vĩ hung hãn quật, lớn bốn cái cháng kiện bén nhọn đầu ngón tay trưởng dùng sức giữ tại cùng một chỗ, giống tinh tinh một dạng nặng nề mà đánh bộ lực của mình, vạch ra mấy đầu khắp sâu dấu vết, lóe ra tia huyết. Cuồn bạo ma thần khí tức tại bên ngoài cơ thể quật quật, Mệm Phi Sở Tô đỉnh đầu sáu cái ám kim sắc sừng dài thả ra hào quang chói sáng, liền muốn liều lĩnh hướng La Thiên phóng đi, là huynh trưởng bá ẩn báo thủ rửa hận. Địch Á, ba la đầu kiêm hổ đỏ sẫm thân lằn đuôi dài nhảy bén một quyển, đem Mệm Phi Sở Tô một mực chói chặt, không để hắn chuyển động. Địch Á ngươi không muốn cản ta, ta nhất định phải giết nhân loại kia, vì lao đại báo thủ. Mẹ phi sở tổ dùng sức dây ruộng, làm thế nào đều dây không ra, lập tức hướng địch tá. Ba la gầm hét lên. Thu này chúng ta nhất định muốn báo, nhưng mà địch tá. Ba la hung hăng nhìn liễu la thiên một mắt, âm thanh chấm thấp, chàn đầy sắc ý, trước đó chúng ta muốn đem cự thú khống chế tại trong tay chúng ta. Xem bọn họ tư thế, vô cùng muốn đầu kia cự thú, đã như vậy, trước tiên mặc kệ cự thú đến cùng có chỗ tốt gì, tóm lại chúng ta quyết không thể để bọn hắn như ý. La thiên đại khái nhìn lướt qua chung quanh tình hình, trong lòng hiểu rõ Khi hắn thấy lớn quá giữa hòa mạc phỉ tứ năm nói thầm vài tiếng phía sau vậy mà cũng theo sát lấy Loan Di Hưng Nghiệp đám người đằng sau nhanh chóng hướng về hướng Mị Thực Tú chỗ thời điểm, lập tức có chút nóng nảy. "Tiểu Yêu, còn nhớ rõ trước mấy ngày ta một mực tại bố trí cái thứ kia à?" La Thiên vì Tiểu Yêu đem mấy sợi tán loạn sợi tóc thu hẹp, nhẹ nói, "Ngươi bây giờ lập tức chạy tới, đem những cái kia chốt mở mở ra, khiến cho nó ở vào trạng thái kích hoạt, đến lúc đó nghe ta tin tức. Nếu như ta nói chuyện độc thủ, ngươi liền triệt để kích hoạt, hướng ta thiết định vị trí công kích. Nhớ kỹ sao?" "Ân." Tiểu Yêu trọng trọng gật gật đầu, biểu thị chính mình nhớ rất rõ ràng. Nhìn xem tiểu yêu hóa thành một đạo lam sắc quang mang loé lên một cái rồi biến mất, La Thiên quay đầu, nhìn qua trở thành vì mục tiêu công kích mị thực thú, tàn nhẫn kia sáng tại đồng tử chỗ sâu lấp loé. Cấp độ vật của ta 6. Hừ, dứt khoát hai cũng đừng mong muốn. Hai cái đại ma thần đi theo đến đây, loạn gì các hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Cảm thấy sau lưng tấn bánh ép tới gần hai đoàn sâu không lường được địa ngục khí tức, thương nghiệp nhìn sang liên lụy chỉnh thể tốc độ lĩnh vực cấp trở xuống kế thần giả, truyền âm nói: "Đem những người khác tạm thời thả xuống, hai chúng ta lại thêm hai danh lĩnh vực cấp kế thần giả đi trước phóng tới mị thú chỗ, tuyệt đối không thể để cho côn trùng hoặc các ma chiếm tiện nghi." Loan Di mười phần quả quyết, trong mắt tinh mang lập lòe, lạnh nhạt vô cùng. "Hương Nghiệp các hạ, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Loan Di nhìn sang há to miệng Hương Nghiệp, đồng tử chỗ sâu xẹt qua một tia khinh thường, nhưng vẫn là nhịn quyết tâm giải thích nói, hai cái ma thần liền bà én bị giết đại thủ đều có thể nhận lại, ác hẳn là nhìn ra chúng ta đối với cái này mị thực thú khát vọng, lúc này mới đè xuống cừu hận trong lòng, cùng chúng ta cướp đoạt mị thực thú. Bởi "Vậy vậy, Hương Nghiệp các hạ không cần lo lắng bọn hắn sẽ tìm dừng lại người phiền phức." Có Loan Di giảng giải, Hương Nghiệp theo lời mà đi, lập tức buông xuống 14 người sau đó. Còn xuất lại bốn danh lĩnh vực cấp kế thần giả tốc độ lập tức tăng lên ba thành, một cái chớp mắt liền đem đại quả giữa hòa mạc phỉ tư nắm bỏ lại đằng sau. Đường chúng thế, gặp mẹ phỉ sở tổ có nghĩ đối với 14 người kế thần giả ý xuất thủ, đệ giá. Ba la lập tức quát bảo ngừng lại hắn. Không cần quản mấy cái này tiểu lâu la, loại rác rưởi này đến lúc đó muốn giết bao nhiêu giết bao nhiêu, lúc này không nên lãng phí thời gian. Làm làm gì? Hương nghiệp cùng với Loan Di một phương mặt khác hai cái lĩnh vực cấp đến thời điểm, mỹ thực thú thân thể cao lớn so sánh với phía trước lại còn lại ít nhất một nửa. Máu tươi chảy đầm đìa, huyết nục vang tung tóe, trên người đầu thú cơ hồ không nhìn thấy. Một mắt nhìn sang, tất cả đều là máu me nhảy múa ra thịt, măm mô, không biết có bao nhiêu huyết nhục bị sóng sở sở từ mị thực thú trên người hoãn xuống, tiến nhập vây công côn trùng cùng ác ma trong bụng, trở thành bọn chúng điên cuồng độc lực. Liệt hồn bước. Loan Di đau lòng tim gan phát run, răng đều sắp bị chính hắn cắn nát đi, lập tức thống hạ sát thủ, vừa ra tay chính là độc giác nhất vô tình triêu thức. Một đại đồng mờ mờ con rơi phát ra chói hài tiêu to, vây lấy cánh thịt, bắn nhanh ra như điện, giống như sâu hút máu một dạng tức thì liền đem mấy trăm con biến dị côn trùng cùng ác ma bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Một đầu đang tùy tiện lôi xé trước mặt mỹ thực thú huyết thị tạc ma cảm thấy trên người dị trạng, bất mãn gầm nhẹ một tiếng, tiện tay kéo một cái, đem một đầu ghé vào trên lưng mình liệt hồn bức kéo xuống, tiện tay tan thành phấn vụn, hài cốt không còn. Nhưng mà, Loan Di nén giận nhất kích sao lại đơn giản như vậy? Từ liệt hồn bức được phóng thích ra ngoài không đến 10 giây thời gian, chỉ thấy những cái kia bị liệt hồn bức đánh trúng đích nhân, bất luận là côn trùng vẫn là a ma, cũng là cơ thể nhoáng một cái, giống cùng như mùi sợ mềm luôn ra, lại không một tia sinh cơ. Loan Di là chơi độc tông sư nhất lưu tồn tại, những thứ này liệt hồn bức cũng là một loại nhằm vào linh hồn độc diễn hóa mà thành độc thú. tương tự với khôi lỗi một dạng đồ vật, nếu là ngày nào đó những độc chất này thú có linh trí, trở thành một loại sinh mệnh, một cái tộc đàn, đó chính là Loan Di độc chân chính tới được đỉnh phong cảnh giới, đang phong tạo cực, thành tựu bản thân ngày. Loan Di xuất thủ đồng thời, Hư Nghiệp cùng hai gã khác kế thần giả cũng lần lượt ra tay, Hư Nghiệp phong chi pháp tác tự do, thủy diệt cùng hai gã khác kế thần giả lực lượng pháp tác hòa lẫn, lập tức năng lượng như nước thủy triều, điên cuồng ba động cuộn, đang tại tùy ý gặm ăn mị thực thú ác ma cùng côn trùng lúc này sẽ chết rồi ít nhất 1 phần 10. Tuyệt đại bộ phận côn trùng cùng ác ma đều đã bị kích phát đáy lòng thôn vệ tiến hóa. Sớm đã lâm vào nửa điên không điên cổ quái trạng thái, bây giờ gặp lại có thể có người dám tới qué giãy mình vào ăn, lập tức bạo độ rồi, cả đám đều giống như ăn thịt người ác quỷ liều lĩnh nhào về phía Hưng Nghiệp bọn người, chao xé, giằng cắn, thân đụng, sừng định sáu. Đem thân thể mỗi một cái bộ vị đều lợi dụng, nhưng chính là không có thôi động tự thân năng lượng, tựa hồ hoàn toàn quên lãng đồng dạng. Loan Di bọn người phía trước còn bị những người này điên cuồng sợ hết hồn, nhưng mà lập tức liền vui vẻ. Những thứ này tương tự với lĩnh vực cấp tổn tại ác ma cùng côn trùng, mặc dù mỗi một lần vật lý công kích đều mang theo tự thân phát tác, nhưng mà Loại này Tô Lậu Phương thức căn bản không có đặt ở Loan Di bọn người trong mắt, trở thành hình người bịem đắm, tùy ý bọn hắn bóp tròn xoa làm thịt, thỏa thích trà đạp hủy hoại. Ầm ầm. Đang lúc Loan Di bọn hắn đánh thắng được nghiện thời điểm, hai đạo khí tức cùng loại cuồng bạo dòng năng lượng mãnh liệt mà tới, để bọn hắn không thể không quay người phòng ngự, tạm thời buông tha bọn này điên cuồng côn trùng cùng với ác ma. Chính là Đa. Ba La Hỏa Mạc Phỉ tứ năm chạy đến. "B벌ly ngươi, ngươi ở đây làm gì?" Ánh mắt như điện, đem hết thảy đều thu vào trong mắt, Đa. Ba La hai mắt phất lửa, vô cùng phẫn nộ, phát ra gầm lên giận dữ. Đem ý thức cũng có chút mơ hồ bợ lị ngươi giật mình tỉnh giấc. Bợ lị ngươi thanh tỉnh, vừa hãi vừa sợ, lóe lên một cái, xuất hiện ở hai cái ma thần phía dưới, vội vàng tỉnh tội, hai vị vậy hạ, không phải ta không dụng tâm, thật sự là cái này cự thú huyết nục vô cùng cổ quái, không chỉ có thể câu lên thuộc hạ nuốt trứng, hơn nữa sau đó còn có thể mơ hồ thuộc hạ ý thức 6. Cho nên 6. Tính toán. Địch giá. Ba la ánh mắt đảo qua, cũng phát hiện cổ quái chỗ, không lại dây dưa chút chuyện nhỏ này. Đem tất cả ác ma đều tỉnh lại, ngăn trở mấy nhân loại này, ta hòa mặc phỉ tư năm trước giải quyết đầu này cự thú. Bợ lị ngươi một lòng lấy công chỗ tội. Hai vai bộ vị mấy cái con mắt lập tức dõng nhiên mở ra, lục quang lập lòe, lục nông nông hảo quang tại bờ Ly ngươi dưới sự khống chế nhau nhau bay lả tả đến cuồn loạn ác ma trên thân, để bọn chúng cũng tỉnh táo lại. Nhìn xem tại bờ Ly ngươi dưới sự lãnh đạo đem chính mình bốn người và mị thực thú ngăn hơn 1.0000 con ác ma, Loan Di bốn người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, vô cùng khó coi. Không tiếp tục đi để ý tới Loan Di bốn người, Địch Á. Ba la hỏa mặc phỉ tư đã ra bây giờ thôi thúc ngay cả động đậy sức mạnh cũng không có mị thực thú bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng từng lần từng lần một ban phá, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Phỉ, ta đem các loại côn trùng lấy đi. Ngươi nhân cơ hội này đem đầu này cự thú giết chết, tốt nhất đưa nó bộ ra, xem bên trong đến tột cùng có cái gì, ngay cả ta đều có chút không chế không nổi. Địch Á, Ba La nói, trên thân buốc lên hừng hực địa ngục liệt hỏa, một đôi giống như ngọn lửa con mắt càng là bắn ra hai đạo ánh lửa, xinh xinh bắn thủng bảy trùng cùng ác ma chiến trường, tại lạnh như băng trong vũ trụ sao trời lưu lại một đầu đỏ tươi rực rỡ hồng quang, cực kỳ lóa mắt. Tiên tâm đi đi cá. Mệm Phi Sở Tổ không xương một dạng thân thể cao lớn bất an giãy rủa, một đôi hai mắt màu bạc gắt gao nhìn chằm chằm mỹ thực thú lộ ở bên ngoài huyết nục, trước đây không lâu sức mạnh tăng lên vui vẻ cảm giác lại xuất hiện ở trong đầu, nhường hắn dục dịch. Cẩn thận một chút. Địch Á. Ba La nhìn hắn một mắt, có chút bận tâm nhắc nhở một câu, cái này cự thú có chút tà dị, ngươi không muốn giống vợ Ly ngươi tên phế vật kia một dạng, chúng an toán, không khống chế được trong lòng xúc động. Nói xong, gặp Mệm Phi Sở Tổ không chút Phật lòng dáng vẻ, Địch Á. Ba La cũng sẽ không thuyết phục, kèm vì giờ màu sắc chân lớn mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trắng trợn gặm ăn mỹ thực thú biến dị côn trùng bên cạnh, trên người hự phỉ rợ thiêu đốt càng thêm vui vẻ, phát ra tất tất ba ba kỳ quái âm thanh. Cự trảo giương lên, một cái từ địa ngục hỏa diễm ngưng kết mà thành hỏa cầu xuất hiện ở đỉa đá. Ba la trảo tâm lập tức phân hóa thành trên trăm đầu đỏ sẫm lưu diễm, tinh chuẩn đánh trúng biến dị côn trùng, đem hắn hoàn toàn bao bọc tại liệt diễm bên trong. Thiêu đốt linh hồn hự phỉ rợ vốn chính là linh hồn đơn điệu ý thức đơn giản côn trùng khắc tinh, mặc dù biến dị côn trùng ý thức càng thêm cường đại một chút, nhưng mà tại đỉa đá Ba La tự mình thi triển hư phí giơ giẫm trước mặt, cũng kiên trì không được mấy giây, nhau nhau hóa thành bụi, triệt để tiêu tan. Đúng lúc này, một cỗ vô hình vô ảnh bàng bạc sức mạnh vượt qua đi ra. Ba La hung hăng đập nện tại không phòng bị chút nào mẹ phi sợ tổ trên thân, đem hắn bốn cái bén nhọn cốt thứ lúc này cắt đứt một tày. Thâm linh phong bạo, trung tộc chúa tể chắc qua, cuối cùng cũng là không chịu được. 391 chương 22, Ma thần chi thương chương 22, Ma thần chi thương tại hơn 1.0000 con cường đại biến dị côn trùng hộ vệ dưới, chắc qua ngồi hùng vi trùng tộc nô hạ, vừa mới bung xuống. chính là một đạo mạnh mẽ tâm linh phong bạo quét ngang mà qua, nhất cử đem ngất ngẽ mị thực thú Mệm Phi Sở Tổ đánh gãy một đầu chân, khuyết tán dư ba, càng là trong nháy mắt nuổng mấy chục vạn đệ trung giai ác ma linh hồn phá diệt mà chết, cường thế đến để cho người không dám coi nhẹ. Mệm Phi Sở Tổ chưa bao giờ ăn qua loại này thua thiệt, há chịu bỏ qua, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đầu kia con rết một dạng cốt vị hung hăng hất lên, ma thần khí tức hoàn toàn bộc phát, giống như một khoả nóng bỏng dòng nham thạch tinh cuồng bạo sông ra, mang bọc lấy để cho người ta hít thở không thông sức mạnh, trong tinh không lệch ra một đầu rõ ràng vết tích, hướng hộ vệ Sâm Nghiêm chủng tộc Mẫu Hạo bắn nhanh mà đi. Mệm phi sở tổ tốc độ giống như lôi điện, chúng tộc hộ vệ phản ứng cũng không chậm, tại mệm phi sở tổ nhảy lên một cái nửa khoảng cách chỉ là, hơn 1000 đạo nhiều loại công kích phách đầu cái nào hướng hắn đập xuống. Hơn 1.0000 con nắm giữ lĩnh vực cấp bậc côn trùng toàn lực công kích, dù là mệm phi sở tổ dù thế nào cuồng vọng cũng không dám không nhịn, lập tức, lưu tinh thế công dừng một chút, phi hành quỷ dị trở nên quỷ bí đứng lên, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, đem phần lớn công kích đều né tránh đi, còn dư lại cũng đều chẳng ăn thua gì. Chợt bay chắt qua sao lại nhường mệm phi sở tổ cẩn thận, lúc này liền lại là một đạo tâm linh phong bạo mãnh liệt mà tới. Hứ việc không cách nào đối với có chuẩn bị Memphis sợ tổ tạo thành phía trước như vậy tổn thương, nhưng là thành công đem hắn bức trở về. Memphis sợ tổ im lặng nghiến răng, lộ ra chủ thủ một dạng răng nhỏ, một đôi hai mắt màu bạc hung hăng nhìn chằm chằm trốn ở đông đảo chủng tộc hộ vệ sau lưng chắt qua, không che giấu chút nào sát ý cuồng bạo phun ra, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Hưu. Một đạo yếu ớt lánh mang đột nhiên từ trong hư không xông ra, xoa so lôi điện còn muốn mau lẹ, chỉ là một cái chớp mắt, liền vượt qua thiên nhai, xuất hiện ở Memphis sợ tổ bên cạnh, ở người phía sau kinh ngạc, ánh mắt sợ hai bên trong đánh một cái xu hãy, vẽ lên một cái tuyệt vời vòng tròn, ầm vang tiêu tan. Xoẹt. Một tiếng giòn nét binh khí chặt đứt bắt thị tâm thanh vang lên, rất nhiều hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt phẫn nộ bên trong, Mệm Phi Sở Tô đầu kia thật dài cánh tay phải, bỗng nhiên cùng hắn, cơ thể phân ly, bị hoàn mỹ chém xuống. Địa ngục đại ma thần Mệm Phi Sở Tô, cư nhiên bị chặt đứt tay phải. Ngao ngao giống ô ba. Tại lên đau đớn cùng tinh thần khuất nhục cùng với một chút sỉu liền chính hắn cũng không dám đối mặt sợ hãi địa diệp ra tác dụng, Mệm Phi Sở Tô ngửa mặt lên trời gào to, cuồn bão sóng âm ầm ầm vang quyét tán, mấy vạn con ác ma cùng côn trùng nặng sinh sinh bị đánh chết. A ha ha ha sáu, chết cho ta. Một tay lấy gãy mất cánh tay phải nhét vào trong miệng một ngụm nuốt xuống phía sau. Mệm Phi Sở Tổ một bên gầm thét, một bên lấy so trước đó còn nhanh hơn mấy phần tốc độ phóng tới tựa như chóng rông xuất hiện La Thiên. Mà cái sau bên người, một cái màu đen bảo kiếm đang vòng quanh hắn không ngừng luẩn quẩn, dường như đang tranh công đồng dạng. Nhất cử đoạn mất Mệm Phi Sở Tổ một tay, La Thiên sắc mặt cũng có chút trắng bệ. Hắn lạnh lùng nhìn xem liệu lĩnh hướng chính mình xông tới Mệm Phi Sở Tổ, nhìn như không núc núc, kỳ thực hai tay đang trước đó chỗ không có tốc độ kinh khủng làm cao tốc vận động, bệnh ra một đầu lại một đầu thiên địa hoa văn, ngưng kết ra một đống lớn cổ quái kỳ lạ phù văn. Cấm. Thừa không dòng xoáy. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn ngưng kết hoàn tất, La Thiên Như được giải thoát phun ra thật giải một hơi, đem cái này đạo thuật pháp đánh ra, lập tức, mình cùng mẹ vị sợ tổ ở giữa ngắn ngủi mấy giây liền có thể bay vượt khoảng cách, trong nháy mắt trở thành làm người tuyệt vọng lệch trời chi địa, lạnh như băng tinh không tại một cú không cách nào luồn ngự sức mạnh tác dụng dưới, và mèo, lôi kéo, áp xúc sáu. Một cú hải dương mạch nước ngầm vậy tinh không giòng xoáy trống rỗng xuất hiện, dòng xoáy bên trong tràn đầy làm cho người chùn bước lực lượng vô hình vô trường. Những lực lượng này vực trường cực kỳ hỗn loạn vô tự, cho dù là đại quả giữa một cấp bậc này tồn tại tùy tiện tiến vào. cũng đừng hòng đòi xong đi, chớ nói chi là mẹ phi Sở Tổ. Cảm thấy trước mặt cái này một mảnh tinh không cho mình cảm giác nguy cơ, mẹ phi Sở Tổ cánh tay trái khẽ động, mấy cái côn trùng bị bắt tới, bị hắn ném vào dòng xoáy khu, trong nháy mắt bị ép thành phấn vụn, thi cốt không còn, hồi phi đến diện. Mẹ phi Sở Tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng tiên kỵ căng nặng, cuối cùng chỉ có thể vô ích cực khổ mà gầm thét vài tiếng, hung hăng nhìn xem đối diện là Tiên, tạm thời coi như không có gì. Chợt chợt, liền lại La Thiên thoáng thở dài một hơi lúc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng xộc ra, nhường hắn trong nháy mắt toàn thân kéo căng. Dưới chân tuấn bộ ánh sáng rọi lên, trong chớp mắt liên tục lóng lánh vài chục lần, lại tự nhiên không thể thoát khỏi cái này trong sinh tử tìm lập nhanh. Thâm linh phong bạo. Chỉ có chắt qua tâm linh phong bạo, vô hình vô ảnh mới có thể không nhìn La Thiên dòng xoáy, càng giống như giòi trong xương, gắt gao dây dưa, nhược La Thiên không thể thoát khỏi. Không muốn tại đại quả giữa trước mặt bại lộ thì gian chi lực La Thiên liên tục đánh ra mấy cái phòng ngự quỷ đạo, lại không hề có tác dụng, thậm chí ngay cả bản chất tương tự tâm kiếm chi lực đồng dạng không cách nào ngăn cản chắt qua tâm linh phong bạo. Đáng chết côn trùng. Thầm mắng một tiếng, La Thiên tay phải trước người hùng hang vạch một cái, phản phất là lưỡi dao cắt đứt vài vóc mỡ dạng. Một đầu màu đen nhạt vết tích đột nhiên hiện lên, nhưng là La Thiên lĩnh vực, Vĩnh Dạ kiếm hải. Vĩnh Dạ kiếm hải ngưng hiện, trong nháy mắt huyết tán thành nhất mặt đường kính vạn mét vòng tròn lớn kính, u quang lưu chuyển, tương lai tợ, tích, tâm linh phong bạo toàn bộ nuốt vào, vẫn bằng nó ở bên trong nhấc lên Thao Tiên cự lãng, nhưng là cây không dễ, cản rỡ không được quá lâu. Cùng một thời khắc, ngay tại chắt qua hướng La Thiên phát động tâm linh phong bạo tập kích thời điểm, đại cá Ba La bén nhẹ bắt được cơ hội này, đuôi dài hất lên, hóa thành một đoàn hùng hực địa ngục liệt diễm, lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở chắt qua đỉnh đầu, giống như một quả hỏa diễm sao băng giống như mang bọc lấy lực lượng của bạo Trực tiếp nền xuống. Mấy trăm con côn trùng hộ vệ đón đầu mà lên, theo sát tại đánh xa hộ vệ công kích đến, bơ lợi chảo, muốn đem đi gá. Ba là ngăn cản tại chát qua khoảng cách an toàn bên ngoài. Địa ngục liệt diễm vừa lúc côn trùng khắc tinh, tại đem như là dịch đa xích cầu, bảo tử phun ra những công kích này hỗ vợ hịt sau đó, càng là nhất cử thiêu chết mười mấy cái cận vệ côn trùng, công kích thế lúc này mới đỉnh chạy xuống. Thiêu đốt liệt diễm dừng, lộ ra đi gá. Ba là giữ tận ác ma thân thể. Hắn huy động hai cái cự trảo. Tăng thêm một đầu dài đầy lưỡi dao sắc bén thằn lằn đuôi dài vung kích, những thứ này trải qua chắt qua tỉ mỉ điều chế cận vệ côn trùng căn bản cũng không phải là hắn địch, bị dứt khoát thổi đi thành hai nửa, trở thành thi thể lạnh băng. Bất quá, côn trùng liều chết ngăn cản đã vì chắt qua tranh thủ được hòa hoan thời gian, chắt qua tám con lỗ sâu độc chuyển động một vòng, mười mấy phiến giác hút đóng đóng mà mở, mở, lại làm một đạo tâm linh phong bạo cuốn tất cả lên, phóng tới địa Apollo. Hảo não gầm nhẹ một tiếng, đê cá. Ba la phun ra một cỗ màu sắc càng thêm khắc sâu hẹo phi giờ, ngăn lại đạo này tâm linh phong bạo, thuận tiện lại giết ba con trướng mắt cận vệ côn trùng sau đó, lúc này mới không cam lòng rời đi. La Thiên, trung tổng, Địch Á. Ba la hai huynh đệ, tam vương lẫn nhau thành sừng thú, ai cũng không dám vọng động, để tránh gây nên mặt khác hai phe liên thủ công kích. Mà ở vào chính giữa mỹ thực thú, nhưng là vì vậy mà có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống. Phía trước những công kích kia nó ác ma cùng côn trùng, đều bị đại quả giữa cùng chắt qua sáng suốt thu hồi. Ma thần địa ngục, Địch Á. Ba la, mẹ vị Sato. La Thiên ánh mắt lạnh lùng tại hai phe trên thân đạo qua, trên mặt hiện lên một tia nụ cười không có hảo ý, đem còn tại tiêu hóa đạo kia tâm linh phong bạo vĩnh giả kiếm hải triệu hoàn tới. tay phải lập tức, lập tức, một cái tràn đầy màu đen bím tóc đầu người xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Không biết giá hỏa này các ngươi có biết hay không? Bà ẻn. Mặc dù trong lòng cũng đã minh bạch bà ẻn vận mệnh, nhưng mà tận mắt thấy bà ẻn đầu người thời điểm, loại kia mãnh liệt kích động càng là mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem đại quả giữa cùng mẹ Phi Sở Tổ Ba phụ. Mẹ Phi Sở Tổ hai mắt màu bạc lập tức trương đặc lưu viên, thú mới ở cũ, cái kia ba cặp ám kim sắc gác ma sừng tia sáng đại tác, không nói hai lời, bị điên hướng hướng la thiên, liền giá. Ba la cũng không kịp ngăn lại. La Thiên trước mặt tinh không giằng xoáy còn chưa tiêu thất, bởi vậy cũng chỉ là mặt lộ vẻ nụ cười trầm trọng, bất động như núi, lãnh đạo nhìn xem điên cuồng mệm phi sở tổ lượn quanh một vòng tròn lớn, còn giữ lại 3 cây cốt thứ đột nhiên mở rộng, phảng phất ba thanh sắc bén trường thương đâm thủng hư không. La Thiên không tránh không né, toàn thân quần áo dông nhiên tung lên, mấy chục vạn hơn trăm vạn đạo sắc bén kiếm mang trong nháy mắt từ La Thiên thể nội mãnh liệt mà ra, hội tụ thành nhất đầu tử kiếm quang ngưng tụ thành thiên hà, cuốn ngược mà tới, một cơn sóng lan lộn, muốn đem mệm phi sở tổ triệt để chôn cất. Khắc khắc. Mệm phi sở tổ phát ra rít lên. Sau cái rừng nhọn kia sáng càng chói mắt, đem hắn đều nhuộm thành ám kim chi sắc, giống như một cỗ kim loại đổ bê tông cự đại ác ma, cứng bánh mà một đầu đâm vào kiếm mang trường hà bên trong. A năm, không tốt, chúng kế. Mẹ Phi Sở Tổ mới vừa tiếp xúc khí thế kia khoáng đạt kiếm quang thiên hà, trong nháy mắt cảm giác không đúng, những thứ này kiếm mang, căn bản chính là dây leo tinh sản phẩm, đều hắn mẹ nó chính là hàng gái, công tử bột, một điểm lực sát thương cũng không có. Ha ha ha xấu. Một cái xa lạ tiếng cười truyền ra, nhồn một bên để phòng tránh qua đi ạ tợ lộ trong lòng đao xót, vừa chuyển động ý nghĩ, hiểu được, phát ra vài tiếng điên cuồng gầm thét. Không lo được lúc nào cũng có thể sau đó hấp thụ chắc qua, tốc độ trước đó chưa từng có nào đến. Đáng tiếc, quá muộn. Mệm phi sợ tổ bị tia sáng mắt cháy kiếm mang chìm ngập cùng một thời khắc, Loan Di thân hình xuất hiện, ống tay áo vung dậy, đánh ra tụ lực đã lâu công kích, một điều có to bằng ngón tay màu ngà sữa chùm sáng phút chốc lóe lên, chui vào mẹm phi sợ tổ thể nội. Quang Minh đột tính phệ hồn chi độc thần thánh răng nanh. A ha ha ha ha ba. Quang Minh kỳ độc thần thánh răng nanh vừa mới đi vào mẹm phi sợ tổ thể nội, cái sau cái này thống lĩnh địa ngục mấy vạn năm cường đại ma thần lập tức không phong độ chút nào mà điên cuồng gầm lên, hỗn loạn, thanh âm bên trong tràn đầy đau đớn, sợ hãi. Tuyệt vọng. La Thiên tử trước tới giờ không kiêng kỵ đối với địch nhân bỏ đá xuống giếng, tức thì, những cái kia một khắc trước còn không có mảy may lực sát thương kiếm mang đột nhiên nhiên nhấc ngừng, vạn kiếm uy nhất, nguyên bản mấy triệu kiếm quang có rút lại thành mấy trăm đạo, tản mát ra để cho người ta sợ hãi sắc bén khí tức, tức thì bị La Thiên gia chỉ tâm kiếm chí lực, mỗi một đạo kia sáng cũng là ngân quang lập loé, quang diễm lưu chuyển, khí tức khiến người. Sư sư sư. Đơn giản mấy trăm đạo kiếm mang thừa dịp mệm vị sợ Tô bị thần thánh răng nanh dạy vòng mà đau đến không muốn sống dục tiên dục tử cơ hội, vòng quanh hắn dạ thịt sợ tịn, tại hắn cổ đồng sắt trên nửa người trên lưu lại một đầu lại một đầu khắp sâu vết kiếm. chém xuống một kiếm, căn bản là không có cách phá vỡ mẹn phỉ sợ tổ kinh khủng phòng ngự, nhưng mà, một kiếm không được, vậy liền 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm. Kiếm mang phát ra cao tốc chạng kích, một giây liền liên tục chém xuống mấy trăm kiếm, hơn nữa cơ hồ mỗi một kiếm đều chạm tại cùng một cái bộ vị, tức thì, mấy giây đi qua, một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi đại ma thần mẹ phỉ sợ tổ trên thân liền trải đầy rộng vết thương, máu me đồng địa, mặc dù vết thương phổ biến không đậm, nhưng mà máu tươi kia vẫn như cũ không cần tiền đồng dạng phủn ra ngoài xạ, thế liệt vô cùng. Địch á. Ba la cuối cùng đổ tới, nỗi giận muốn điên chính hắn toàn thân phủ lửa, liệt diễm hùng hực. Trong nháy mắt liền đem La Thiên kiếm mang đốt không còn một mảnh. Những cái kia tinh không dòng suối cũng chính là bị hắn bạo lực như vậy phá hủy đi. Kịch độc nhập thể, lại là địa ngục đối thủ một mất một còn thiên đường một dạng quang minh thổ tính, làm đi đá. Ba La đem mẹ Phỉ sợ tổ cữu lên lúc, hắn khủng lô ma thần thân thể đã bị quang minh chi lực cùng kịch độc chi lực hủ thực hơn phân nữa, cái đuôi cùng nửa người dưới sớm đã hoàn toàn tiêu thất, thậm chí ngay cả vân da rõ ràng nửa người trên cũng bị hủ thực một bộ phận, xương sườn biến mất gần một nửa, bây giờ vẫn đang từng chút tang dã. Mộ Phỉ, đê cá. Ba La đột âm thanh la lên mẹ Phỉ sợ tổ tên, âm thanh khang hãn giọng Tranh đầy để cho người ta không đành lòng nghe tiếp bí thường, hễ nãy, đau đường. Chợt chớp qua làm sao lại buông tha cái cơ hội tốt này, một đạo ngưng luyện tâm linh phong bạo theo sát mà tới, phóng tới không có chút nào phòng bị đi cá. Ba la, chỉ lát nữa là phải đem hắn triệt để phá hủy hoành. Khí tức mờ ảo mệm vị sợ Tô đột nhiên mở hai mắt ra, sáu cái ác ma sừng nhọn bắn ra một đạo tam giác xuyên một dạng công kích, đem chát qua lấy tay trở hay tâm linh phong bạo hoàn toàn phá hủy, một chút không dư thừa. Địch cá, ta thật hoài niệm địa ngục chi hạ phong cảnh, đáng tiếc, cũng không nhìn thấy nữa sáu. Địch cá, thực sự là xin lỗi. Hai chúng ta huynh trưởng không chỉ không có kết thúc huynh trưởng trách nhiệm, vẫn còn đều để ngươi lo lắng, cho ngươi thêm phiền phức sáu. Địch á, Vĩnh Bì 6. Lời nói chưa dứt âm, mệm Vinsor tổ hướng đi đá. Ba la lộ ra khiểm nhiên nụ cười, còn xuất lại thân thể ẩm vang vỡ vụt, hóa thành một đoàn màu vàng sẫm quang đoạn rốt vào cái sau thể nội. Đồng thời, La Thiên trong lĩnh vực bà ẹn đầu người cũng trong nháy mắt xuất hiện, đồng dạng hóa thành một đoàn ánh sáng mang, dung nhập vào đi ạ bộ lỗ thể nội. Từ vong an đạt lý ở, đốc phà dẻo, đang cùng hương nghiệp dây dưa bợ lì người, thay thế tam đại ma thần tạm thời quản lý địa ngục gã gì chớ đang sáu. Bốn đám màu sắc khác nhau quang đoàn đồng thời xuất hiện ở địa áp đỗ lộ bên cạnh, dung nhập trong cơ thể của hắn. 392 chương 23, có thịt đại gia ăn chương 23, có thịt đại gia ăn hai vị, đây là cái tình huống gì? Beverly ngươi đột nhiên tiêu thất, tiện tay giải quyết hai đầu ác ma sau đó, hư nghiệp xuất hiện ở Liễu La Thiên cùng Loan Di bên cạnh, có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem trong tinh không cái tia lập loè hào quang bảy màu cực lớn quấn quến. Cái sau, chính là giá. Ba la hấp thu mà khắc hai đại ma thần cùng với tứ đại ma vương bản nguyên lực lượng hình thành cổ quái sự vật. Nhìn chằm chằm cái này, đường tính mười mấy vạn mét khủng lồ quan kén, La Thiên đáy mắt xẹt qua một tia mịt mờ bất an. Nhưng cái này tí cảm xúc trong nháy mắt bị hắn quên mất, đem ánh mắt dời về phía đầu kia thoi tóp sắp gặp tử vong mỹ thực thú tú. La Thiên cũng không có quên, từ vừa mới bắt đầu chính mình là chạy cái đồ chơi này tới, không nói trước những cái kia mỹ vị thịt nuốt nước miếng, chỉ là nó đối với thực lực bay vút cũng đủ để vì đó trả bất cứ giá nào. Đó là một loại có thể để người ta điên cuồng đổ vật. Cái đồ chơi này lúc nào cũng có thể chứng nở đi ra, chúng ta vẫn là nhân cơ hội này trước đem mỹ thực thú tinh hoa thịt đem tới tay lại nói. Nói, La Thiên liền tốc độ cao nhất bay về phía ở một bên kéo dài hơi tàn núi thịt, nơi đó, lại có một chút không chịu nổi cảm do ác ma cùng côn trùng bò tới phía trên, điên cuồng gặm ăn mỹ thực thú huyết nhục. Thương nghiệp cùng Loan Di liếc nhau, theo sát La Thiên lao vun vút, trong lòng bắt đầu tính toán tới tay sau đó khối kia tinh hoa thịt làm sao phát phối. Chắc qua tính toán so La Thiên còn tinh tế hơn nhiều lắm, làm La Thiên xuất hiện ở núi thịt đỉnh núi thời điểm, bỗng nhiên phát hiện đã có hơn 100 con cận vệ côn trùng đang ra sức cơ mình lợi trảo giáp nhọn, đem từng tầng từng tầng huyết nhục phá vỡ, ném ở một bên, nhìn cũng không nhìn một mắt. Chắc qua mục tiêu, vậy mà cũng là mỹ thực thú trong cơ thể tinh hoa thịt. Trong đáy mắt, La Thiên trong đầu lưu chuyển hơn ngàn cái ý niệm, nhưng mà, cuối cùng, La Thiên vẫn là lựa chọn không nhìn. Trong mắt lánh mang lấp lóe, La Thiên xoay chuyển ánh mắt, hướng ngồi cao tại chủng tộc trên mẫu hạm chắt qua nhìn lại, vừa vận cái sau cũng ngừng đầu, tám con màu xanh đen lỗ sâu độc cùng nhau nhìn về phía bên này, cùng La Thiên ánh mắt chạm nhau. Đối mặt mấy giây, cả hai đồng thời thu hồi ánh mắt. La Thiên thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có một tia cảm xúc, phản phất một đầm nước động. Trong lòng lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt hơn 10000 đạo tạn mắt ra kim loại màu đen nhạt sáng bóng kiếm quang tuôn ra, vây quanh La Thiên tạo vì sở tịnh, phản phất một cái mui quang. Đem năng trở mị tự thú huyết nhục toàn bộ nắp bẫy, chớp mắt liền chui ra một cái độc lớn. Cái đồ chơi này vẫn rất bền chắc. Cảm thấy phía trước truyền tới cường đại lực cản, La Thiên Âm thầm nói thầm một câu, khó trách những cái kia nắm giữ lĩnh vực cấp lực phá hoại côn trùng cũng muốn một chút cẩn thận thăm dò giống như tìm kiếm. Một bên khác, thương nghiệp cùng Loan Di cũng các hiện thần thông, một đầu đâm vào tòa này trong núi thị, cố gắng tìm kiếm khối kia trong truyền thuyết tinh hoa thị. Mặc dù không có trước đó ước định, nhưng mà ước định thành tụ, ai trước tiên tìm được, phân đến khẳng định muốn nhiều chút. Mấy mấy giây đi qua, La Thiên mày nhăn lại. Không được, dạng này tìm vận may có trời mới biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Địch á, Ba La lúc nào cũng có thể chứng nợ đi ra, lớn như vậy thể tích đến lúc đó nếu như cho mang đến một ngụm nước, liền xong rồi sáu. Mỹ thực thú thể nội, La Thiên tinh thần lực, tâm hồn chi lực toàn bộ đều không cách nào ngoại phóng. Vì có thể sớm một bước tìm được tinh hoa thệ, suy nghĩ ngược lại đến lúc đó cũng sẽ bại lộ, La Thiên lập tức hướng mi tâm một điểm, một đầu theo lên ngân tuyến kim xả đường vân ngưng lộ ra. Thì quang chi đồng tử mở, kim quang rực rỡ, một cái để cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt kim sắc tụ đồng đột nhiên mở ra, giống như bầu trời mặt trời, kim quang chói mắt, làm cho người không khỏi vì đó lòng sinh tính sợ. Thì quang chi đồng tử Ngoài trừ khống chế thì gian chi lực, cũng có một chút hỗn tạp tiểu công năng. Mà giờ khắc này, La Thiên liền đem nó xem như tham chắc khí tới dùng, công hiệu tự nhiên cũng tương đương không tầm thường. Ở bên kia, thu đông mở ra sau một khắc, La Thiên liền cảm thấy mị thực thú trong cơ thể một quả mặt chơi nhỏ, nó đang cháy hừng hực lấy, tản mắt ra đốt người hai mắt mảnh liệt tia sáng. Ám chi phép tắc thôn phệ chi lực, thủy chi pháp tắc chuyển hóa chi lực, thì gian chi lực gia tốc, gia chỉ đạt phó sở kiếm mang 6. La Thiên thủ đoạn toàn bộ ra, Lập tức tốc độ tăng nhanh mấy ngàn lần, chỉ là mấy cái nháy mắt liền đã tới mỹ thực thú trong cơ thể trung tâm bộ vị, cách kia khối tinh hoa thịt khoảng cách không đến 1 mét. Hiện tại La Thiên khoảng cách tinh hoa thịt tối chỉ có không đến 1000 mét lúc, ba cỗ khí tức tiến vào hắn cảm ứng khu vực, vừa vặn là hư nghiệp, loan di cùng với côn trùng. Ba tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng, không chút nào thấp hơn La Thiên toàn lực lúc thi triển, rõ ràng cũng là lấy ra bản lĩnh cuối cùng, đối với khối này tinh hoa thịt nắm chắc phần thắng. Ha ha, nếu như ta là thứ nhất đến, vậy thì không khách khí. La Thiên khoe miệng khẽ cong, đáp ý cười vài tiếng. Tốc độ lại tăng một phần, trong nháy mắt liền phá vỡ hơn 800 mét thì tầng, khoảng cách tinh hoa thiệt chỉ có cách nhau một đường. Đúng lúc này, bốn năm một hồi kỳ dị tiếng thét dài truyền vào trong thai mọi người, thanh âm này trầm thấp mà xa xăm, lực xuyên thấu cực mạnh, vậy mà xuyên qua mị thực thú thật dày thì tầng, một mực truyền đến trung tâm bộ vị. La Thiên tâm bẩn xoay mình nhiên nhấc nhẹ, một loại cảm giác hồi hộp xông lên đầu, nhường hắn bất an tới cực điểm. Lập tức, chỉ nghe xoẹt một tiếng, La Thiên bọn người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại nhìn một cái, mị thực thịt thú vật núi một dạng thân thể cư nhiên bị cắn một cái đi hơn phân nữa, tiên huyết bao táp. Nhất là La Thiên thậm chí đều cảm giác được một cây sáp thiên sơn phong một dạng răng nhọn từ đỉnh đầu của mình vút bỏ mà qua, để cho mình tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Thinh hoa thịt, ánh mắt chuyển động, rơi về phía cái kia tinh hoa thịt vị trí lúc, La Thiên lập tức song đồng đột nhiên nhìn dụ lại, trở nên to bằng núi kim. Thinh hoa thịt tán mắt ra tia sáng càng thêm sáng chói, nhưng mà, núi nhỏ kia một dạng hình cầu tròn khối thịt cư nhiên bị một hớp này táp tới ước chừng một nửa. Đáng chết! La Thiên lập tức siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, sát khí nồng đậm ngưng thành nhất đầu ác thú, mãnh liệt mà ra, phát ra im lặng gào thét. Ngươi đây là tự tìm cái chết. A a, ta muốn giết ngươi! Hư nghiệp cùng Loan Di phát ra thế liệt cơn rét, lĩnh vực cấp cường giả khí tức trong nháy mắt cuồn bạo, hoàn toàn hi lộ, giữ dần khí tức độ xuống mà ra, tức thì đem phụ cận huyết nục toàn bộ nổ tung. Nhưng mà, cái này còn không xong. Đầu kia con ác thú cự thú tham lam không chán, hơn nữa rõ ràng không chỉ một đầu người, chỉ thấy nó cơ hồ chính là cùng một thời khắc, phía trước một cái đầu lâu gặp một cái mới vừa vặn rời đi, lập tức lại toát ra một cái so thái sơn còn muốn khủng lồ ác long đầu người, mở ra huyết bổ nại khẩu, lộ ra cánh thủng một chiếc tinh tế chiến hạm dày đặc răng nhọn, hung hăng cắn xuống, mục tiêu chính là chỉ còn lại chừng phân nửa tinh hoa thịt. Thời gian chi song, cho ta ngưng kết. Nưng kết, nưng kết. La Thiên muốn rách cả mí mắt, răng cắn cốt két vào rồi, cơ hồ bẹn át. Đem có thể điều động thì gian chi lực hoàn toàn điều động, cái kia ác long đầu người tốc độ di động lập tức chậm vô số lần, so ô sen chậm hơn hơn mấy phần. Giải quyết cái này đầu rồng, La Thiên thân hóa lôi đỉnh, nhất cử vượt qua 300m khoảng cách, phá vỡ mị thực thú huyết nục, xuất hiện ở tinh hoa thịt bên cạnh, ánh mắt không nhịn được hướng cái này không chọn vẹn viên thịt liếc đi. Mùi thơm xông vào mũi. Cái kia không cách nào hình dung mùi thơm trong nháy mắt giống như đi chợt một dạng điên cuồng tràn vào La Thiên thể nội, nhưng hắn tức thì mộng đi qua, ngốc đứng ở nơi đó, quên đi hết thảy. La Thiên các hạ Cẩn thận. một mảnh che khuất bầu trời bóng tối trực tiếp rơi xuống, càng ngày càng đậm, đem phụ cận tia sáng hoàn toàn che lậy. La Thiên trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, như điện ánh mắt vàng quét, lập tức giống như táo bón một dạng biểu tình trên mặt đều vặn méo. 1 2 3 4 5 6. Tước chừng 6 cái cùng phía trước lớn bằng lòng đầu, miệng rộng mở ra, chảy xuống nước dãi, phát ra đinh thái nhức góc long lống, chen nhau chênh lớn, cơ hội sắp xếp thành nhất sắp xếp hướng La Thiên căn xuống. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ muốn liền La Thiên bọn người cùng một chỗ nữa lấy. Mẹ nó, đây là bức ta suốt toàn a. Trong đáy mắt Vô số ý niệm hội tụ thành dòng lũ tại La Thiên trong đầu chạy qua. Vĩnh Dạ Kiếm Hải, cho ta hiện. Nhường con xúc sinh này nhìn xem ngươi toàn bộ lực lượng. Một phần vạn giây, La Thiên làm quyết định, nỗi giận gầm lên một tiếng, một mảnh thôn phệ trong tinh không tất cả tia sáng hắc ám màn trời xuất hiện, ngăn cản tại hắn cùng 6 cái long đầu ở giữa. Lĩnh vực, Vĩnh Dạ Kiếm Hải, kể từ La Thiên lĩnh ngộ đến nay cho tới bây giờ liền không có hiện lộ ra lực lượng chân chính, mà giờ khắc này, diện mục thật của nó cuối cùng hiện ra ở cái nải vị diện hỗn loạn bên trong, một tiếng hốt lên làm kinh người. Vừa xuất hiện, Vĩnh Dạ Kiếm Hải liền dã man đem không gian phụ cận sinh sinh gầm mở, từ thanh nhất dới Đồng thời hình thành nhất cái thông đạo, lấy hắc ám thiên ma thủy tức. Theo lý thuyết, La Thiên lĩnh vực mới xuất hiện liền có cùng thông thường vị diện chống đỡ được sức mạnh. Lĩnh vực ngưng lộ ra, La Thiên thời gian chi lực tự động thu hồi, bị hắn cưỡng ép động lại thì gian chi sông lúc này cũng làm tan, giống như ốc xên chính là cái kia long đầu tốc độ trong nháy mắt giải phóng, xông vào phía trước nhất, long nhãn chợt chừng, tản mắt ra đủ để nát bấy tinh cầu khí tức, một đầu đâm vào hắc ám màn trời bên trong, không kiêng nể gì cả. Ba mới vừa vào đi, long đầu lập tức phát ra thế lương tiếng rống, âm thanh vẫn như cũ trung khí mười phần, lại tràn đầy để cho trong lòng người lạnh cả người hoàng sợ. ngại, hối hận, tuyệt vọng. Hừ, không biết sống chết. La Thiên đắc ý cười lạnh vài tiếng, không tiếp tục để ý, xoay người lại, cẩn thận xem xét cái này hao phí chính mình đại lượng tâm lực cũng không tiếc bại lộ chân thực lực lượng tinh hoa thịt. Tinh hoa thịt nguyên bản hiện lên hình cầu, bây giờ bị tách tới một cái nửa, lộ ra một cái không lấm bóng loáng thiết diện, nhượng La Thiên đưa nó nhìn một cái không sót gì. Thiết diện phía trên có rất nhiều vòng tròn, một tầng bộ một tầng, có có chút dày, La Thiên thu sơ giản lực khe đến, lại có hơn 3 vạn tầng. Rõ ràng, khối này tinh hoa thịt là từ hơn 3 vạn loại khác biệt khẩu vị loại thịt ngưng kết mà thành, đi thu lấy tinh chỉ là nó tản mát ra lỏng lấy cùng với mùi thơm, đã nhượng La Thiên thèm ăn nhỏ dãi, cơ hồ khống chế không nổi mình. Hưu, một đạo âm thanh xé gió truyền đến, nhưng là một cái không biết sống chết côn trùng muốn tại hồ khẩu bên trong giành ăn. La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, tay phải vung lên, một đạo quang mang thoáng qua, con sâu trùng kia bị triển thành mảnh vụn, bị lĩnh vực hấp thu thôn phệ. Nhưng mà, La Thiên đánh giá thấp côn trùng, hoặc có lẽ là trắc qua thủ đoạn. Cái kia đánh lén côn trùng tại bị chém thành vài đoạn thời điểm, lại có một cái thường nhân to bằng ngón tay tiểu trùng theo nó trong đầu bay ra, toàn thân trong suốt, vô hình vô ảnh. Con trùng này không đơn giản, Nó là chất qua đặc biệt điều chế, nắm giữ khoảng không gian chi lực. Trong suất côn trùng vừa xuất hiện, lợi trảo vung lên, mở ra trước mắt không gian, đâm đầu lao vào. Mà hết thảy này, đem lực chú ý đặt ở tinh hoa trên thịt La Thiên vốn không có để ý không gian xoay mình nhân nhất đãng, tinh hoa thịt nơi ranh giới một đầu vết nứt không gian xuất hiện, trong suất côn trùng từ trong thoát ra. Lúc này, La Thiên tự nhiên chú ý tới, nhưng mà, đã muộn. Con này to bằng ngón tay côn trùng hé miệng, đen ngòm một mảnh, hướng tinh hoa thịt cắn một cái. Thân thể của nó ăn thông một cái tiểu không gian, thế là, miệng vừa hạ xuống, Còn sót lại này một nửa tinh hoa thịt trong nháy mắt biến mất một phần 10. Cái không gian này rõ ràng cùng chắc quá tương liên, hơn nữa còn là một đơn hướng thông đạo, dù cho La Thiên Nhất đem đem côn trùng bóp chết, cũng không có biện pháp tìm về cái kia một phần 10 tinh hoa thịt. Có thịt đại gia ăn sáu, ngươi khổ đem còn dư lại chín thành tinh hoa thịt thu hồi, một cái quỷ dị ý niệm hiện ra. 393 chương 24, chiến sáu đầu lòng chương 24, chiến lục đầu lòng tiện tay giải trừ lĩnh vực, La Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở hương nghiệp cùng Loan Di bên cạnh, đồng thời, những thứ khác kế thần giả cũng lần lượt giải quyết đối thủ của mình, tụ họp cùng một chỗ. La Thiên các hạ, Tới tay không có. La Thiên xuất hiện sau một khắc, nóng đội Loan Di liền không ngừng bận rộn hỏi thăm. La Thiên lấy ra từ cá nhân không gian bên trong lấy ra vậy còn dư lại tinh hoa thịt, ngón tay nhập lại vạch một cái, cắt thành hai nửa, bị đầu kia bảy đầu long nuốt một nửa, lại bị côn trùng nuốt một chút, đây cũng là toàn bộ. Ta muốn một nửa, các ngươi không có vấn đề a. Mặc dù chỉ lấy được tổng số lượng không đến 1/4, nhưng mà cũng có mấy tấn, hai người cũng không nguyện lại giờ phút quan trọng này bởi vì một chút việc nhỏ xao xáo, nhao nhao gật đầu, có chút không kịp chờ đợi nhận thuộc về mình một phần kia. Trong truyền thuyết kim cương thị ta 6 Luan Di Hung hăng hít mấy hơi, một mặt mê say, cực kỳ hưng phấn. Thấy mọi người đều có chút bộ dáng không yên lòng, La Thiên Chỉ vào đàng tại trong tinh không khốc lóc gầm sỏ một dạng lan lộn, phát ra trấn thiên giống to bảy đầu đảng tội ác long nói, "Chư vị, các ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là trước giải quyết con sâu sinh này, lại yên tâm hưởng thụ mỹ vị tốt hơn sao?" Bảy đầu đảng tội ác long cái thứ ba long đầu, cũng chính là một đầu đâm vào La Thiên lĩnh vực cái kia long đầu, khi nó xả một dạng cổ tử hắc ám màn trời đồng lữa đi ra lúc, cả viên long đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Vết thương cực kỳ chỉnh tề bóng loáng, thậm chí không có một tia máu me tung tóe. Thật giống như viên kia long đầu vốn là không tồn tại hoặc vốn phải là dư thừa bây giờ bị La Thiên chém tới này cái vướng víu đẩm dạng, cực kỳ tự nhiên, quỷ dị tự nhiên. Một quả long đầu bị tốtỆ, bảy đầu đảng tội ác long, nghẹ, hẳn là sáu đầu đảng tội ác long lập tức đau đến trong tinh không kịch liệt mà quay cuồng lên, cái kia hơn trăm vạn mét thân hình khổng lồ phảng phất một vùng vũ trụ bên trong sân mạch, khốc lốc gom sòm một dạng lăn qua lăn lại, khiến cho vùng tinh không này cũng bắt đầu đồng đượ, như thực chất gợn sóng siêu bốn mặt bát phương quét tán, khoảng cách không xa mấy quả tiểu tinh, cầu thật sự bị kinh khủng này lực trùng kích xong chết. Đi nguyên bản quý đạo, trở thành lang thang tinh cầu. Nhất là đầu kia đã mất đi đầu lâu cổ, dài đến mấy và mét, chuyển động đứng lên, giống như một cái đỉnh thiên lập điệu cự nhân tại huy động một cây lớn giòi ra, hung hăng một giòi xuống, một nửa tinh cầu đều chịu không được, bị đánh thành phân vụn, trong nháy mắt sụp đổ. Địa ngục người sáng tạo, bảy đầu đảng tội ác long 6. Thương nghiệp nhìn xem lăn qua lộn lại tự lòng, thần sắc có chút hoảng hốt, đột nhiên tự rễu nở nụ cười, thì thào nói nhỏ, ác long xuất hiện, bảy lại ma vương hẳn là đều chết hết rồi sáu. Rõ rở rõ ở doanh trại chứ vị, nếu như các ngươi thấy cảnh này, sẽ hay không cảm thấy cao hứng đâu? Bất quá, hơn phân nửa sẽ cảm thấy thật đáng buồn a 6. Đại phá hồng thần, đích á. Ba la, bà ẻn, mẹ Finsơ Tô 6. Truy diện toàn bộ hắc ám vị diện các ngươi, nếu là còn có ý thức, sẽ hay không hối hận đâu sáu. Bảy đầu long thể tích là ở quá khổng lồ, nó đau nhức lan loạn, lúc này đem ở vào trong hỗn chiến địa ngục các ma cùng bảy trùng đẻ chết không biết bao nhiêu, nhất là bởi vì bảy đầu long uy áp mà không dám nhúc nhích đã ác ma, càng là tử thương hơn phân nữa. Chúng lĩnh đại quân ác ma bảy đại ma vương đều đã biến mất, ác ma tản mạn cùng hỗn loạn lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ, chỉ cần không phải cùng một cái chi nhánh chưa đủ, ác ma đều không cố kỵ chút nào công kích sát lục, tức thì Hai tộc chiến trường lâm vào đáng sợ hỗn loạn ở trong, cứ việc chắt qua phát rắc được kịp thời mệnh lệnh bầy trùng rút lui, nhưng mà, làm bầy trùng chân chính thoát ly chiến trường hỗn loạn lúc, nguyên bản hơn 50 tỷ côn trùng, bây giờ cũng còn lại không đến 300 ức. Ma điên cùng giết hại địa ngục các ma, càng là còn lại không đến 30 ức. Số điểm này lượng đặt ở tinh không trong chiến trường, một mắt nhìn sang, chỉ là thừa thớt mấy nhóm lớn mà thôi. Bởi như vậy, địa ngục các ma cơ hội có thể tính là phế bỏ, cho dù là còn sót lại nhân tộc cùng thần tộc cũng có thể thoải mái mà giải quyết bọn chúng. 3 Bảy đầu long đột nhiên phát ra hung ác gầm thét, đem đang thương lượng như thế nào giải quyết nó La Thiên bọn người sợ hết hồn, cái này trong tiếng hô không có chút nào trước đây tâm tình trống khổ, đều là không chết không thôi ngang ngược cùng sắt lục, giống như một cái không có lý trí cô máy giết chóc mộng dạng, phát ra giết hại tuyên ngôn. Xoay chuyển ánh mắt, La Thiên song đồng lập tức co rụt lại, đầu kia không còn đấu cổ vậy mà không thấy. Hơn nữa, nhìn trước kia cái cổ bộ mới mẹ vết thương cùng với sáu mặt khác long đầu mép vết máu, rõ ràng, đầu kia cổ là bị cái này sáu cái đầu người cho gặm ăn rồi. Trong lúc Lơ đang cùng cái nào đó long đầu tiếp nước vạc lớn long nhãn đối mặt, La Thiên Tâm bên trong lập tức lộ bộ một vàng, một loại không ổn cảm xúc xông lên đầu. Cái kia long nhãn bên trong thế mà không có chút nào lý trí, bị vô tận tĩnh mịch cùng sắt lục phá hư các loại cảm xúc tràn ngập. Phiên phức ga 6. Mặc dù chỉ còn lại sắt lục bản năng cự thú tương đối dễ dàng chúng kế, thế nhưng là, lớn như vậy cái tướng, đánh như thế nào á hôn đản 6. La Thiên híp hai mắt, từng cái ý niệm trong đầu lướt qua. Ho ho ho năm ngay tại lục đầu long mở to 12 con lạnh như băng long nhãn, đem La Thiên chở kế thần giả, trùng tộc, ác ma thậm chí trốn ở một bên chờ đợi thu hàng ngư ông thủ lợi nhân tộc cùng thần tộc đều thu vào trong mắt, khủng lồ kia làm cho người hít thở không thông thân thể bắt đầu chậm rãi di động lúc, trong tinh không đột nhiên truyền ra từng đợt cuồng phong gào thét thanh âm, mười phần rõ ràng. Trận này rõ tới cực kỳ cổ quái, từng cơn sóng gợn đồng dạng, ở vào khoảng thực chất cùng hư vô ở giữa, nửa trong suốt văn sóng phát ra chói thai rít lên, chợt nối qua, một đợt nối một đợt, liên miên bất tận. Hơn nữa, cái này rõ còn nắm giữ lực lượng đáng sợ, những cái kia đông một đống tây một đống còn sót lại địa ngục các ma bị nó thổi, lập tức giống như bị bịt kín giữ ngàn vạn năm đột nhiên bại lộ tại không khí mở rộng. Hóa thành một đống đống màu nâu xám một phần, theo gió phiêu tán, tan biến tại vô tận trong tinh không. Chắt Qua, lần theo quái phong đồng ổn, La Thiên phát hiện cái này rõ ràng là Chắt Qua tay bút. Lực lượng của nó đột nhiên đề thăng lên nhiều như vậy, là những cái kia tinh hoa thịt hiệu quả sao sáu. Gió thổi xoay mình niên nhất ngừng, chiếc kia hình thù cổ quái bất luân bất loại trùng tộc mâu hãm trong nháy mắt sổ độ, lộ ra ngoại hình đại biến chúa tệ trùng Chắt Qua. Nguyên bản bao phủ Chắt Qua chính thành thân thể bóng loáng sắc ngoài đã nứt ra, Chắt Qua thỏa hình cầu lớn như vậy não hoàn toàn lộ ở bên ngoài, đại lượng chân nện biến hình mở rộng, diễn hóa trở thành na già cánh tay một dạng độ vượn, cực kỳ sắc bén. Cuối cùng xem ra, Chắc Qua dùng nguyên bản cánh đồng xoắn ốc đã biến thành một cái áo bợ lù rông dữ tận gai sắc đầy người hơn 200m cao biển cả mã. Chắc Qua cao điệu ra sân lập tức hấp dẫn Lục Đầu Long đại bộ phận lực chú ý, thế là, vô cùng lễ phép, Lục Đầu Long cho nó đưa lên một cái khắc gai nên nghi tức hơn nên, hai cái đầu rồng dữ tận một trái một phải, giống như một đem cái kéo lớn hướng Chắc Qua kéo đi qua. Động thủ. Lục Đầu Long phát động công kích cùng một thời khắc, La Thiên mấy cái lĩnh vực cấp kế thần giả cũng cùng một chỗ phát động, các hiện thân thủ xuất hiện ở Lục Đầu Long khác bốn cái long đầu phụ cận, phát động thử dò xét công kích. La Thiên phụ trách cái kia long đầu cổ khế động, miệng rộng mở ra, lưới giăng một dạng đầu lưới phun ra nuốt vào lấy, chạy xuống hôi thối nước dãi, lộ ra mấy sắp xếp hàm răng sắc bén, cắn một cái. Yêu Vũ xuất hiện, kiếm quang lập lòe, phát ra tiếng âm thanh kiếm minh, phút chốc xuống tới, mang theo một đầu nhỏ bé quan vĩ, phát sâu mã đến trước, đánh chúng vào phía ngoài cùng chạy xuống nước dãi một loạt răng nọn, truyền ra đinh một tiếng vang rộn. Thế mà không có vỡ. La Thiên Long mày nhíu lại, bằng bạo tâm hồn chi lực dốc vào Yêu Vũ bên trong, khiến cho cái sau ngân quang đại tác, khí tức tăng vọt, mấy trăm mét dáng dấp sắc bén kia sáng phút chốc ló ra. hung hăng chạm tại sâm bạch răng nhọn bên trên, đem hai quả răng đánh thành mảnh vỡ. Lục đầu long giống như chưa tỉnh, uy thế không giảm mà căng hướng La Thiên, đồng thời, một loại khí diệu lực trưởng theo đầu rồng tới gần, đem La Thiên bao phủ ở bên trong, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, cho gạt độc phạ dẻo bản nguyên chi lực. Linh quang lóe lên, La Thiên trong đầu nổi lên độc phạ dẻo nửa người nửa trùng mã vương hình tượng, cùng độc phạ dư sức mạnh tương tự, thân ở lực trưởng trong La Thiên chợt cảm thấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi trôi đi, đồng thời, toàn thân bất lực, ý thức của mình đều tựa hồ ngâm thượng một lớp bụi tầng, đối với trung quanh hoàn cảnh mẫn cảm tính chất đại giảm. Loại lực lượng này, so đốc phạt vừa phải cường đại mười mấy lần, liền La Thiên linh hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tâm kiếm, chém mắt cắt đuôi. Hai thanh tâm kiếm bay ra, giao nhau xoay tròn, vô ảnh kiếm mang uy sai, đem La Thiên bao khóa trong đó. Nhưng mà, lần nào cũng đúng tâm kiếm trạng kích bây giờ lại đã mất đi công hiệu, không cách nào triệt để loại trừ loại quái sức mạnh. Mắt thấy long đầu đã gần ngay trước mắt, La Thiên đều có thể ngửi được trong miệng giọng mặt mùi hôi thối, chau mày, bây giờ đã là không có lựa chọn nào khác, La Thiên chỉ có thể lựa chọn bày ra lĩnh vực. Vĩnh Dạ kiếm hải, dương Giống như phía trước, một vùng tâm tối màn trời mở ra, ngăn cản tại La Thiên cùng Long Đầu ở giữa. Mặc dù không có lý trí, nhưng mà trước đây thê thảm kinh lịch trợ hồ còn tồn tại tại trong trí nhớ, phi tốc phía dưới sông Long Đầu trong nháy mắt đình trệ, quả thực là đứng tại hắc ám màn trời phía trước 100m chỗ. Loại này khoảng cách, đối với Long Đầu loại này hình thể khổng lồ mà nói, đâu chỉ đối với nhân loại mà nói 1cm. Lại như băng Long Nhãn bên trong ánh sáng yếu ớt mang đột nhiên lóe lên, Long Đầu trợ hồ cực kỳ tức giận, cổ hất lên, lập tức, cái kia thiếu hai quả đại môn nha miệng rộng trương đắc mở thêm, phản phất miệng rắn một dạng mở lớn đến nguyên bản gấp 3. Phân nhánh đầu lưỡi rơi ra ngoài, một đoàn khó mà hình dung màu sắc, chỉ có thể dùng màu đen tới bày tỏ ở vào khoảng khí thể cùng chất lỏng ở giữa khí đoàn điên cuồng cuộn xoắn ra. Miệng rống rách trong bắt thịt rụt lại một hồi, đầu lưỡi bỗng nhiên phun ra nuốt vào, đoàn kia xương mù màu đen giống như đạn pháo một dạng bị phun bắn ra, trực tiếp đụng vào Liễu La Thiên chuyển khai Hắc ám màn trời phía trên. Xoẹt ba cả hai chạm vào nhau, xương mù màu đen điên cuồng cuộn vào, trong chớp mắt liền từ sần núi nhỏ đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng cùng lúc, La Thiên lĩnh vực cửa vào Hắc ám màn trời cũng bắt đầu hoàng đãng, thật giống như nước yên tĩnh mặt đột nhiên bị vật nặng ném vào, từng vòng từng vòng sóng nước nổi lên. Không gian kết cấu bắt đầu dao động. La Thiên lấy làm kinh hãi, cái này đoàn tầm thường xương mù màu đen lại có thể ảnh hưởng chính mình lĩnh vực không gian kết cấu. La Thiên lĩnh vực bây giờ bày ra trạng thái cũng không phải trạng thái hoàn toàn, chỉ là tại nguyên bản vị diện không gian bên trên cưỡng ép nhét vào một cái dị vật, không gian kết cấu cũng không phải bỗng như vậy cố. Mà cái dị vật, dĩ nhiên chính là lĩnh vực cửa vào. Trạng thái hoàn toàn lĩnh vực, bày ra sau đó hẳn là La Thiên phía trước cùng bàện chiến đấu một đợt dạng, là một cái chân chính dị không gian, đơn sơ bản vị diện. Loại hình thái đó chính là dùng bản thân pháp tắc lĩnh vực, tại vị diện bên trên đồng hóa cấp đoạt tạm thời chiếm giữ một cái cứ điểm, kết hợp bản thân pháp tắc cùng vị diện đấy hoàn thiện không gian kết cấu, củng cố trình độ so vị diện không kém là bao nhiêu. Nhưng mà, cho dù là loại này không hoàn toàn trạng thái, cũng tương đối kiên cố, đồng dạng công kích căn bản là không có cách dao động. Nhưng mà, chính mình lĩnh vực căn bản lại bị long đầu một đoàn đen tụi lủi lủi sương mù cho dao động. Có chút ý tứ xấu. La Thiên ánh mắt lấp lóe, cho rằng loại lực lượng này có thể đối với mình tiến thêm một bước có chút tác dụng, lập tức giống như người thấy mồi tanh mèo một dạng phát động phản kích. Vĩnh Dạ kiếm hải, hoàn toàn hình thái 394 chương 25, Tinh không đại trận chương 25, Tinh không đại trận tử vòng chi hải tái hiện, không gian âm trầm một mảnh, mưa bụi nối liền trời đất, bầu trời mây đen dày đặc, dưới chân nộ hải nhấc lên nào. La Thiên đứng ở giữa thiên địa, yêu vũ kiếm ở bên cạnh hắn xoay tròn, cả vùng không gian, khí tức tựa hồ cũng tập trung ở một mình hắn chiến thân, phụ lên nhược lại người lóa mắt như thế. Ma lĩnh vực cùng không gian thực tế khai phóng miệng, một đầu mấy vạn mét như rắn cổ giống như một cây chống trời trụ lớn, chủ lớn đỉnh, một cái giữ trợn long đầu đang cùng La Thiên giằng co, chính là lục đầu long một cái đầu lâu. Bản năng nói với mình trước mặt con này con kiến hôi nắm giữ có thể uy hiếp sinh mạng mình rất mạnh, cái thứ hai cái cự đại long trong mắt toát ra một chút xíu hung ác cẩn thận. Cuối cùng phai mở không được trong lòng hung tính, long đầu phát ra gầm lên giận dữ, mấy vạn mét cổ đột nhiên hướng phía trước quan sát, ôm theo uy thế cường đại trong nháy mắt vọt tới Liêu La Thiên trước mặt, miệng rồng mở lớn, mùi tanh bức người. Không gian, giam cầm. La Thiên tâm bên trong khẽ động, lĩnh vực chi lực theo tâm niệm lưu chuyển, kinh khủng giam cầm chi lực lập tức bị áp đặt đến trên long đầu, khiến cho nó tốc độ đại giảm. Lại làm một tiếng hung ác gầm nhẹ, hô đạp một kia những sắc thái khá xương mù màu đen tức thì theo nó thật dài trong cổ mãnh liệt mà ra. giống như một cái năng lượng vòng bảo hộ, quả thực là đem La Thiên không gian giam cầm chi lực ngăn cản ở ngoài. Tốc độ tăng trở lại long đầu trong mắt xẹt qua mấy phần mang theo vui sướng tản nhẫn tia sáng, cổ lọ so một dạng dũng nhiên hướng phía trước bắn ra, hướng gần trong gang tốc La Thiên nhất miệng cắn xuống. Kiếm hại đàng sóng, La Thiên thần sắc bất động, chỉ là một tâm niệm lưu chuyển, không gian lãnh vực quy tắc lập tức hơi cải biến một chút, giữa hai người gang tốc trong nháy mắt biến thành không cách nào tới gần được trời, ngược lại một đạo sóng lớn vô căn cứ hiện lên, giống như một đầu mầu đen băng ngấm, chỉ là một thời gian trong nháy mắt, liền đem lục đầu long cái kia dài đến mấy vạn mét cổ nghiêm nghiêm thật thật bao gọn một tầng. Cái này sóng biển, bị kiếm ý thao túng, toàn bộ từ kiếm sắc bén mang cấu thành, vừa mới chạm đến lục đầu long liền phát động tốc độ cao chằm kích, đến không hết kiếm quang ngưng tụ thành sóng biển một đợt nối một đợt, điên cuồng công kích, lục đầu long trên cổ lập tức hiện đầy khắc sâu vết tích, dáng khắp nơi, lít nhá lít nhít, một chút xíu tiên huyết tràn ra. Mặc dù tổn thương không lớn, lục đầu long lại bị triệt để trọng dận. Một đôi to lớn long nhãn thả ra khiếp người tia sáng, cái này long đầu sử dụng mình bản nguyên chí lực, lực lượng đại tăng, trong nháy mắt đột phá không gian giới hạn, tới gần La Thiên năm M ở bên trong, La Thiên đều có thể tại nơi sơn bạch trên hàm răng nhìn thấy cái bóng của mình. Hai mắt ngưng lại, La Thiên Tâm bên trong vẫn không có bao nhiêu khẩn trương, ngược lại là kích động thành phần nhiều một ít. Trong một chớp mắt, La Thiên mượn toàn bộ lực lượng lĩnh vực, giơ lên hữu quyền, một quyền đập về phía Long Đầu. Liên thể tích mà nói, La Thiên chính là Thái Sơn trước mặt một con kiến nhỏ, mà giờ khắc này, con này con kiến nhỏ lại siết chặt xo so hạt mẹ còn mỏng manh hơn năm lần đấm, muốn đem tòa này lồng lộng cự sơn đánh thành mảnh vụn. Dầm dầm dầm ba. Lôi đỉnh hét giận dữ, sóng biển cuốn ngược, toàn bộ không gian phản phất muốn sụp đổ một dạng phát sinh kịch liệt biến động, trên bầu trời mãi mãi kém xa tản ra mây đen đều bị triệt để đánh sơ xác, tiêu thất không còn một nống. Cương đại đến sức mạnh không gì sánh kịp trước tới, La Thiên lập tức bay ngược ra ngoài, không biết bao xa, cứ việc có lĩnh vực chi lực ra lẫn, nhưng mà tại Lục Đầu Long cái kia có thể phá hủy hành tinh, hủy diệt sức mạnh của tinh vực trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý thủ đoạn tề xuất triệt tiêu Lục Đầu Long sức mạnh, thân là không gian lãnh vực trưởng cứng giả, La Thiên chỉ là một ý niệm, tiểu gia hiện tại cùng mình chạm tay một cái trên long đầu. Lục Đầu Long cũng không dễ chịu. La Thiên mang bọc toàn bộ không gian lãnh vực lực lượng một quyền, đưa nó đánh lẫn phiến rắc nước, tiên huyết báo tác, một ngụm trong trong ngoài ngoài mấy sếp hàng răng nhọn đều bị đánh tan một cái hơn phân nữa, mãnh liệt đau đớn khiến cho nó giống như xả một dạng cuộn thành một cái đoàn. La Thiên Tử trước tới giờ không để ý đánh chó mù đường, bây giờ cũng giống vậy. Biết cái này đầu rồng bản nguyên chi lực, La Thiên lập tức không chút do dự trợn mặt, thì Quang Chi đồng tử mở ra, nhất cử đưa nó ra cầm, lập tức hai đại pháp tắc cùng với tâm kiếm chi lực cùng một chỗ phát động, chỉ là không tới 1 phút công phu sẽ đem cái long đầu ép thành phấn 12, phân vụn. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Chắc qua bây giờ vô cùng phiền muộn. Một khắc trước, lấy được phía trước chính mình căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng cường đại, chắc qua đồng học cao hướng phi thường, đến mức có chút đắc ý quên hình, cao điệu mà cho thấy sự tồn tại của mình, nhưng mà ngay sau đó Lục Đầu Long hai cái đầu rồng hoang nên nhiệt liệt nghi thức, liền để vậy nó khổ không thể tả, cảm thấy hối hận trước đây. Phục dịch chắc qua hai đầu long đầu đều là vô cùng cường đại, một cái nắm giữ cá. Ba la sức mạnh, thỉnh thoảng lại phun ra một đạo địa ngục liệt diễm, một cái khác thì nắm giữ bợ lị ngươi huyền thuật sức mạnh, thỉnh thoảng cho nó mang đến tinh thần xung kích hoặc mê hoặc các loại công kích. Tại địa ngục hỏa cùng tinh thần ảo thuật vô sỉ giáp công phía dưới, cứ việc nắm giữ có thể nát mấy tinh cầu tâm linh chí lực, chắc qua vẫn là đỡ trái hở phải, vạn phần chất vấn. Bất quá, theo một chút quen thuộc mới chiếm được sức mạnh, Chắc Qua thời gian dần qua đã khống chế tuyệt cục, tại hai cái đầu rồng giáp công phía dưới, có thể duy trì không thắng không bại. Mấy chiêu sau đó, Chắc Qua dự định phát động phản kích. Lúc trước rằng cô phía dưới Chắc Qua đã đã nhìn ra, hai cái này mặc dù phi thường cường đại, nhưng mà cũng không am hiểu hợp tác, càng thêm đặc biệt thích tại làm theo ý mình, liều mạng công kích, thế là, bắt lấy điểm này, Chắc Qua đầu tiên là liên tiếp làm ra một loạt động tác giả, khiến cho hai cái long đầu quấn quýt lấy nhau, tiếp đó trong nháy mắt di động, xuất hiện ở nắm giữ bờ lỉ người viện thuật lực lượng cái kia long đầu mắt trái bên cạnh. Thâm Linh Bạo Đâm chắp qua tám con mẩu xanh lá cây đậm lỗ sâu đục bên trong tàn khốc lấp lóe, làm hai cái long đầu đưa nó cố ý chứng nợ ẩm ỉ sẽ đắt lúc, một cố bảng bạc tâm linh chi lực theo nó trong đại não phun ra, ngưng kết thành nhất căn sắc bén gai nhọn, đột nhiên vào cái này đầu rồng trong mắt trái, hơn nữa ầm vang nộ tung. Banh một tiếng vang nhỏ, to lớn long nhãn lập tức nộ tung, hắc bạch hồng sen nhọ chất lỏng sền sệ phân tán bốn phía nước bắn, một cái to lớn lô máu thay vào đó, đau đớn kịch liệt nhưởng cái này, long đầu cạn triệt chi cá một dạng đem miệng há đến lớn nhất, phát ra thảm liệt gào thét, đau đến không ngừng la lộn, điên cuồng quất lạnh như băng tinh không, thậm chí cùng một cái khác đầu người dây dưa với nhau, đánh một cái bệ tác Thế haha, ha. chắc qua phát ra âm thanh cười quá dị, thế công không chỉ, không hề cố kỵ mà lập tức tiến vào cái ánh mắt nổ nát vụn hình thành lỗ ngoáo bên trong, tâm linh chi lực ngưng kết thành nhất căn lại một cây gai sắc, không nhìn long đầu tình khủng kia phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu mà qua, trực tiếp phóng tới đầu rồng đại não, đem những cái tia mềm nhũn nhóc nọ nổ thành lưu tương, từ trong miệng phun ra ngoài. Cái này nắm giữ bợ lì ngươi lực lượng long đầu điên cuồng vùng vẫy hào một hồi, nhưng chỉ là phí công, mười mấy phút đi qua, sinh mệnh lực cực mạnh cái này, long đầu cuối cùng vẫn là đình chỉ, chết không thể chết lại. Một ngụm đem đầu rồng ngoác thôn vẻ không còn một nống. Chắc qua phát ra thương nhân không nghe được điên cuồng gào hét, thân thể khổng lồ thoáng nhoáng một cái, liền nghĩ mang đến không gian di động, tiếp tục giải quyết một cái khác dám cùng chính mình không qua được long đầu, đưa nó hốc cũng luôn lấy, để cho mình sức mạnh tiến thêm một bước. Nhưng mà, khi nó thôi động tâm linh chi lực phía sau, lại hãi nhiên phát hiện mình vậy mà tại chỗ bất động, còn tại hốc mắt trống rỗng bên trong. Đầu nhất chuyện, nên đơn đó, là một đoàn đỏ đến biến thành màu đen địa ngục liễu diễm. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Cùng La Tiên sau khi tách ra, tiểu yêu liền một đường lao vun vút, chạy tới trải qua hai người tỉ mị bố trí chỗ. Trên đường Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, còn chuyên môn thông tri một phen nhân tộc cùng thần tộc, khiến cho cái sau sau đó là thiên chớ kế thần giả cùng chặt qua cùng với lục đầu long đánh khó hòa giải lúc, xuất động hai tộc tinh nhuệ sức mạnh, hướng du tán địa ngũ các ma phát động công kích. Mượn nhờ La Thiên một chút đồ chơi nhỏ cùng với thủy linh tộc bản thân bí thuật, tiểu Yêu tốc độ bay không chút nào thấp hơn không có sử dụng lĩnh vực lực luân di chờ cũng không phải là tinh thông tốc độ lĩnh vực cấp kế thần giả. Chỉ là một lát, tiểu Yêu tựu ra hiện tại một chỗ đặc biệt trong tinh không. Ở đây, ở vào khắc phủ lỗ tinh khu hướng tây bắc đối mặt ông hành tinh, bởi vì không có gì tài nguyên, cực kỳ vắng vẻ, cơ hồ không có bất kỳ sinh mệnh nào vết tích. Khoảng cách mảnh này tới Mịch Tinh không cách đó không xa, là một chỗ vành đai tiểu hành tinh, cái này cũng là La Thiên lựa chọn nơi này một cái trọng đại nguyên nhân. La Thiên cần phải mượn những tinh cầu này tới bố trí đại trận. Tinh không đại trận. Trải qua hơn 2 ngày tranh đoạt từng giây bận rộn, mượn nhờ từ nhỏ vành đai hành tinh ngõ đi ra ngoài 360 quả lớn nhỏ tương tự cỡ nhỏ tinh cầu cùng 4 quả cỡ lớn tinh cầu cùng với một quả hữu quản hành tinh, La Thiên cuối cùng miễn cưỡng bày ra một cái nhỏ nhất tinh không đại trận. So với Vô Ngần tinh hà vũ trụ, hơn 300 hành tinh cơ hồ có thể xem nhẹ. Có thể bố trí trận pháp này chỉ có thể coi là La Thiên vận khí tốt, khu tinh vực này năng lượng cổ quái cực kỳ rối rảo, bằng không, tại La Thiên dự toán bên trong, ít nhất cần 1000 khỏa cỡ nhỏ tinh cầu cộng thêm mấy khỏa xem như trận nhãn siêu cấp hổng cự tinh mới miễn cưỡng có thể làm đến. Đối với cái này, nào đó La vô cùng kiêu ngạo mà biểu thị đây là bình thường chính mình chú ý góp nhặt nhân phẩm thu thập tiết thảo hào bảo sáu. Tiểu yêu đứng tại một cái huyền diệu mâm tròn phía trên, nhìn qua cái kia nhìn như lộn xộn không có quy luật chút nào kỳ thực ngầm ẩn cơ hơn 300 hành tinh, trong mắt nhu tình càng thêm nồng đậm, đơn giản đều phải hóa thành giọt nước đi ra. sử dụng khủng lô tinh cầu bố trí trận pháp 6. Đây chính là ta nam nhân, ta yêu nữ nam nhân. Tiểu Yêu hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, trận pháp này không chỉ là La Thiên thành công, càng là vinh quang của nàng chỗ. Ta sẽ nỗ lực, cố gắng đuổi kịp cấp độ của ngươi. Tiểu Yêu siết chặt nắm đấm, như nước lam đồng bên trong kia sáng bắn ra bốn phía, coi như làm không được, ta cũng sẽ một mực đuổi bên cạnh ngươi. Bố luận như lúc ban đầu loại nào đại giới 6, ngắn ngủi sục sôi sau đó, tiểu Yêu căn cứ vào trước mắt tinh cầu vị trí, tìm được Liễu La Thiên nói tới xem như trận nhãn viên kia lớn nhất tinh cầu viên kia hoàn toàn hữu quan hành tinh. Tại La Thiên một chút thủ đoạn nhỏ tác dụng dưới, 365 hành tinh nhìn cơ hồ là giống nhau như lúc, bất kể là lớn nhỏ hình dáng hay là phía trên hình dạng mặt đất màu sắc. Hạ xuống tại tử vong trên hành tinh, tiểu yêu tử chứa vật chức nhận bên trong lấy ra một đống lớn La Thiên chuẩn bị vật phẩm, cẩn thận trên mặt đất bày ra một cái thu nhỏ hình trận pháp, tiếp đó, đem từng quả thủy tinh cầu một cẩu một dạng phù văn tinh thạch bỏ vào, bắn ra một nguồn năng lượng. Ong ong ong bốn một hồi vụ vụ, bản mini đại trận trong nháy mắt tiêu thất, cùng một thời khắc, 365 hành tinh ở giữa huyền diệu liên hệ chính thức khởi động, tinh không đại trận, triệt để kích hoạt. 395 chương 26, tinh bích tiểu mất. Chương 26, tinh bích tiểu mất. bị một đoàn nóng rực địa ngục liệt diễm hung hăng nướng một chút, làm chất qua từ hỏa diễm bên trong thoát ra khôn lúc, hình dung phi thường chất vật, mười mấy đối với lợi trả bị đốt rủi hơn phân nửa, nguyên bản sáng bóng giáp sắt gai sắt cũng là gần đầy bị bỏng vết tích. Lần thứ nhất ăn bị thua thiệt lớn như vậy, chất qua dị thường nổi giận, chúng bụng nhoáng một cái, hướng cái kia long đầu trực tiếp vọt tới, hủy diệt phong bạo tại nó bốn phía vần quanh. Bị lửa giận làm đầu óc choáng váng chất qua đã không lo được chính mình cũng không phải là am hiệu cỡ lọ sợ cồm bản sự lần này, hoa cốc hình dáng giáp hút mọng nguyệt, phát ra trận trận gạc ghét, hướng không có bị nó để ở trong mắt long đầu bắn nhanh mà đi. Cái kia nắm giữ phía dự lực long đầu phát ra hưng phấn cầm nhẹ, toàn bộ to lớn đầu rồng đều bị địa ngục liệt diễm bao khỏa, không chút nào né tránh, miệng rộng mở ra, phun ra nuốt vào lấy liệt diễm, hướng chặt qua hung hăng căn xuống. Đối với phách đầu cái não lửa nóng hừng hực, chặt qua nhưng là giống như chưa tỉnh, cái kia trán ghét giác hút một hồi điện cuồng núc ních, toàn bộ trùng thân thể cũng theo mà một hồi chập trùng, không biết độ vật gì theo nó cái kia hẹp dài dưới bụng bên trong bị một đường thay đổi vị trí, đến rồi khoang miệng bên dưới. Cùng địa ngục liệt diễm tiếp xúc phía trước một giây, chặt qua phiến hình dáng giác hút trong nháy mắt hướng về bốn phía di động, đột nhiên lộ ra một cái to bằng vại nước tĩnh mịch lỗ thủng. Tản mát ra làm cho không người nào có thể chịu được thôi thôi. Xoẹt xoẹt xoẹt chắt qua tám con lỗ sâu độc bên trong đồng thời thả ra âm trầm tia sáng, cái kia mở rộng giác hút trọng trọng lúc nhích một chút, lập tức, một cỗ tử màu sắc lộng lẫy sền sệt mà đột ngột chất lỏng ngưng tụ thành chất lỏng trụ lớn từ trong vỡ ra, thật giống như một đạo suối phun, vừa ra tới liền hướng bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn, không đến trong một nháy mắt liền tạo thành một trường trăm ngàn chỗ hở cực lớn thủy vọng, một đầu tung xuống, muốn đem đầu rừng phún. Gia địa ngục liệt giẫm toàn bộ bảo phủ. Những thứ này nhìn vô cùng chán ghét dịch nhẫn không hổ là chất qua đòn sát thủ lợi hại, kinh khủng kia địa ngục liệt hỏa gặp phải dịch nhẫn, lại giống như gặp thiên địch mở dạng, có lại thành nhất đoàn, vô căn cứ tiêu tán không ít. Liệt diễm hung hực, ánh lửa ngút trời, chút ít giảm bớt đầu rồng căn bản không có phát giác được, thẳng đến chất qua lại từ giác hút bên trong phun ra một cuốc nước, đem thật dày hỏa vân xuyên phá, lúc này mới phát giác, thế nhưng là đã quá muộn. Một bên phun ra dịch nhẫn, chất qua kích xạ tốc độ lại không chút nào giảm bớt, theo sát cái kia xem hư phỉ giờ như không trụ lớn, chỉ là mấy cái lập loé, thủy gia hiện ở đầu rồng dương lên miệng rộng bên cạnh, mà cái sau mới vừa vặn phát giác được. lại làm một đoàn dịch nhơn phun ra, chắt qua thân thể đều tựa hồ co nhỏ lại một chút, nhưng mà một lần này dịch nhơn lại tạo thành một kiện khối giáp vòng bảo hộ một dạng độ vật, đưa nó một mực bao lấy, bao trở thành một cái đại cầu. Ra khỏi lòng như đạn tháo, tại đầu rồng còn chưa trước khi phản ứng lại, chắt qua cư nhiên nhất tốc tiến vào long đầu dương lên trong nhộn động. Long đầu bản năng ngậm miệng lại, nhưng mà, lập tức, nó liền hối hận. Tiến vào đầu rồng sau một khắc, chắt qua lập tức phát động chính mình thủ đoạn, chỉ thấy long đầu đột nhiên giống như bị một cái to lớn năm đấm hung hăng tới một cái đấm móc, hung hăng hướng về sau mặt bay ngược ra ngoài, hai cái to lớn long nhãn đều phải rơi ra ngoài một dự. Liên quan cái kia vô tận tương tản chi sắc cũng bị khó mà chịu được đau đớn tạm thời thay thế. Sau đó, vuông cổ long đầu giống như bị một đám tiểu lưu manh vây đánh một trận dạng, lăn qua lăn lại, một khắc trước uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại như cái vẫn người khi dễ tiểu thụ một dạng, vô cùng thê thảm. Không còn đầu ngẩn, Hẹo Phì giờ Diễm lập tức giật các, cũng không biết chắt qua đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn, long đầu vỏ ngoài mau chóng bí mật tỉ mỉ lần khiến toàn bộ cuốn ngược lật ra tới, tiên huyết không cần tiền một dạng từ lần khiến bên trong phun ra ngoài, chỉ là một phút, long đầu liền biến thành một cái máu rầm rề lô vận, thậm chí lan tràn đến đó thật dày cổ. Phanh phanh phanh ba. Chắt qua tựa hồ cũng ngắn. Long đầu giãy giụa một hồi, từng cái huyết động nổ tung, huyết nục bao tác, long đầu tức thì đã biến thành một cái pha cái sảng, khắp nơi đều tại hướng mặt ngoài phun huyết, nó cái kia kéo dài sinh cơ cũng theo hết dịch trôi qua một chút tiêu tan. Tt chớp qua phát ra đắc ý gào thét, mang theo khắp người long huyết, tổng long đầu lĩnh đỉnh một cái cực lớn huyết động vận ra, đắc chí vừa lòng, nhưng mà, đúng lúc này nháy mắt, vĩnh hằng, lục chi sai trường. Tràn ngập sát ý nói nhỏ tại chớp qua cái kia phát đạn trong đại não vang lên, nó còn chưa kịp có phản ứng, hết thảy trung quanh đều trong nháy mắt xảy ra thay đổi, đã biến thành nó vô cùng xa lạ tồn tại. Một đạo thuật nhỏ tia sáng từ không tới có, vô căn cứ bốc lên, tản mát ra lệnh chát qua sợ hãi khí tức, bắn nhanh mà tới. Thâm linh di động. Từ sâu trong linh hồn hiện lên cảm giác sợ hãi nói cho chát qua, một kích này nếu như kết kết thật thật rơi vào trên người mình, cái mạng nhỏ này như thế nào cũng phải đi hơn phân nữa. Ý nghĩ này mới nổi lên, chát qua cơ thể đã bản năng vận tác, bằng bạc tâm linh chi lực vận chuyển, muốn đem nó tuấn di ra ngoài, nhưng mà, nhưng chỉ là phí công. La Thiên nhất tâm muốn đem nhất cử giết chết con này cản trở cho gạt, trong nháy mắt thúc dục toàn bộ lực gian chi lực, phát động lục chi sai trường. Trong nháy mắt đưa nó động tác đều phong kín, giống như tiến nhập nhự cây bên trong tiểu côn trùng, căn bản là không có cách chuyển động. Tịch Diệt biệt chết. Nương tụ tất cả có thể vận dụng lĩnh vực chi lực tại nhất kích, yêu vũ kiếm trên thân kiếm lóe lên thôn vẻ hết thảy tia sáng tịch diệt hắc mang, trong tinh không lưu lại một đầu sợi tóc lớn bằng vết tích màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở không cách nào nhúc nhích chắt qua trước mặt. Trong lòng chưa bao giờ tất cả tử vong cảm giác nguy cơ sôi trào mấy liệt, đơn giản muốn đem chắt qua bao phủ hoàn toàn, đánh vào vĩnh hằng vực sâu, vĩnh bất phi thân. TT giống ba chớp qua tám con lỗ sâu đục nhanh chóng chuyển động, từng đạo tia sáng như là nước chảy sẽ qua, đây chính là chắt qua Lâm vào toàn lực suy tính biểu hiện. Thân là chủng tộc tổ chủ thể, lý tính suy xét là trọng yếu nhất, nhưng mà giờ khắc này, tích liệt nguy cơ sinh tử nhường chắt qua bản năng từ bỏ suy xét, điên cuồng thôi động tất cả tâm linh chi lực, cái kia to lớn chủng thân thể lập tức đều lập lòe lên quang mang chói mắt, giống như một quả hành tinh, nhói nhói người hai mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tử kỳ của ngươi đến rồi, chung thực chịu chết đi. La Thiên trong mắt lóe lên lạnh như băng tia sáng, trên mặt tàn khắc sẽ qua. Đông lại cường đại lĩnh vực lực yêu vũ dứt khoát xuyên qua bị lúc gian chi lực giam cầm không gian, chạm đến chắt qua cái kia giữ tận trùng thân thể, mũi kiếm kia sáng lưu chuyển, lực lượng kinh khủng bắn ra. Chắt qua dùng để hộ thân tâm linh chi lực bức tường ngăn cản tức thì liền bị phá hủy, tại hắc ám lợi mang trước mặt, chắt qua vẫn lấy làm tiêu ngạo kiên cố giáp sắt trở thành một chuỗi cười, âm vang phát thoái, bị đâm tiến vào thể nội, trực đảo hàm long, đối với nó linh hồn phát động tập kích. Chắt qua tám con kia sáng vạn trượng lỗ sâu đục lập tức liền tối lại, cấp tốc giật cắt, đã mất đi tất cả ánh sáng chạch, sinh cơ đoạn tuyệt. Phanh phanh phanh. Tiêu tán sức mạnh tại chắt qua thể nội tản phá bờ bãi. đã mất đi lúc dàn chi lực áp chế sau đó, chắt qua thân thể lập tức nộ tung, huyết nộc văng tung tóe, chán ghét cổ quái chất lỏng khắp nơi bắn tung tóe, Nhược La Thiên liên tục lui tránh. La Thiên tâm bên trong đối với con trùng lớn này vô cùng kiêng kỵ, lúc này mới không tiếc toàn lực đánh lén, nhất cử chém giết nó, nhưng mà, hắn cũng không minh bạch, chắt qua chết, đối với chủng tộc tới nói, không chỉ có không phải kết thúc, ngược lại là chân chính bắt đầu. Ngay từ đầu bảy đầu đảng tội ác long bị La Thiên giết chết hai cái, bị chắt qua giết chết hai cái, còn dư lại ba cái bị một đám kế thần giả một mực cuốn lấy, dù cho cảm thấy mấy cái khác gặp nguy hiểm, muốn qua hỗ trợ cũng không thể nào. muỗi một cái đầu rồng tử vong, còn dư lại long đầu đều sẽ suy yếu như vậy một điểm nhỏ, thế là, làm chắt qua đêm cái kia nắm giữ địa ngục ngọn lửa cháy mạnh long đầu chết chết sau đó, Loan Di hương nghiệp đám người nhất thời liền mừng rỡ phát hiện mình đối phó đại gia hỏa này thế mà rõ ràng nhỏ yếu không thiếu. Bất quá, Loan Di đám người vui sướng không có kéo dài bao lâu. Loan Di đối phó cái kia long đầu đã bị hắn đáng sợ độc vật làm cho chỉ còn lại một hơi, đang lúc Loan Di định cho nó mang đến một kích cuối cùng, giải quyết triệt để cái này lại quái vật thời điểm, hấp hối long đầu đột nhiên phát uy. Hồi quang phản chiếu đồng dạng, sức mạnh bàng bạc tầng long trên đầu tản mát ra, cuồn cuộn như nước thủy triều. Đột nhiên phủ xuống đáng sợ uy thế khiến cho Cẩn Thận Loan Di không chút do dự phi thân lui lại. Mà vừa lui, cũng đánh mất cơ hội tốt nhất. Vết thương chồng chất ba cái long đầu nhất thời lui về, tụ tập cùng một chỗ, giống như bánh quay trèo một dạng quân quýt lấy nhau, đồng thời, mặt khác bốn cái đầu rồng thi thể cũng tại một loại lực lượng kỳ dị khu động phía dưới nhanh chóng quay về, dung hợp đi vào. Bảy đầu đảng tội ác long lập tức đã biến thành một đầu ác long, tán phát khí tức, lại cường đại gấp mấy lần. Bảy loại vị diện bản nguyên hợp nhất, khiến cho đầu này ác long trở nên hết sức cường đại, kinh khủng kia khí thế nhượng La Thiên đều không thể không tránh né mỗi nhọn, không dám chính diện phát động công kích. Loan Di Hư nghiệp, chúng ta trước tiên lui. Bị hai cái to lớn long nhãn hơi chút liếc, La Thiên nhịp tim lập tức đình trệ, toàn thân kéo căng, bản năng siết chặt nắm đấm. Cái đồ chơi này không phải chúng ta có thể lực địch tồn tại, đi trước rút lui. Cự Long như thế, Loan Di mấy người cũng cảm thấy, thậm chí những cái kia không có đến lĩnh vực cấp kế thần giả đều có chút toàn thân phát run. La Thiên mà nói còn chưa xuống âm, đám người vội vàng lao vụn vụt lui lại. Cự Long tự nhiên cũng phát giác cái này mấy cái tiểu côn trùng thoát đi, nhưng mà không chỉ là còn chưa phản ứng kịp vẫn là cái gì khác nguyên do. So trước kia nhỏ hơn phân nửa nhưng mà vẫn cực kỳ to lớn thân thể căn bản ngay cả động cũng không hề động một chút, không lọt vào mắt. Ta hoài nghi tên đại gia hỏa kia phía trước biểu hiện yếu như vậy, vẫn rửi vào chúng ta công kích, căn bản vốn là vì dung hợp bảy loại nguyên lực, tiến hóa thành hôm nay loại hình thái này. La Thiên sắc mặt rất khó coi, nhóm người mình bỏ công như vậy chiến đấu, vậy mà đã sớm đang bị người nằm trong tính toán, trở thành kịch làm xiếc một dạng biểu diễn. Kế sách hiện nay chỉ có thể chọn rời đi cái chỗ này. Loạn di mấy người cũng là phi thường khó chịu. Thế nhưng là sáu. Vị diện này thủ hộ làm sao bây giờ sáu? Có người đưa ra dị nghị. Thương nghiệp một mặt lạnh nhạt, trong mắt khất nhục tia sáng càng thêm hung tực. Chúng ta thất bại. Chúng ta những người này ai cũng không phải đầu kia cự long đối thủ, coi như muốn làm cái gì cũng làm không được. Giạng này, Hà Tất sẽ ở ở đây tự rước lấy nhục. Thương nghiệp đỏ trần trần không che giấu chút nào mà nói nhường chúng kế thần giả toàn bộ lâm vào trơ mặc, bầu không khí cũng yên tĩnh lại. Ta còn muốn thử xem." La Tiên đột nhiên buốc lên một câu, trong mắt lợi mang chấp động. Ta không cam tâm, còn có cái cuối cùng tủ đoạn, coi như vẫn như cũng không cách nào đối với nó sinh ra chí mạng tương hại, ta cũng không để nó tốt hơn. Làm La Tiên mời mấy người trở về đến hai tộc tạm thời chế tạo phòng tiếp Phát hiện hai tộc bên trong Tuyệt Đại Bộ phận thành viên đang hưởng thụ đầu kia mỹ thực thú còn dư lại thịt. Nguyên lai, like, là mỹ thực thú tinh hoa thiệt bị cấp đo xong, được cái nào đó kế thần giản nêu lên hai tộc liền phái ra một chút chiến hạng, đem mỹ thực thú thi thể kéo trở về, không chút do dự gặm sạch xe sáu. Không nói liếc mắt nhìn đang đầy miệng chảy mỡ người nào đó tộc binh sĩ, La Thiên đem thế cục hôm nay cáo chi hai tộc cao tầng, cảnh cáo bọn hắn nhanh chóng rời đi, để tránh gặp thai bay và gió. "Tiểu yêu, bắt đầu đi." Làm La Thiên cảm thấy mình khoảng cách cự long khoảng cách đã đầy đủ xa thời điểm, thông qua bí pháp đem phát động đại trận tin tức cáo chi tiểu yêu bên kia. Mấy giây đi qua, Loan Di hương nghiệp mấy vị lĩnh vực cấp tồn tại vừa mới cảm thấy không gian trung tâm có chút dị động, một đạo đường kính ít nhất 10 vạn .000 mét cự đại bạch ánh sáng màu trụ đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ tinh không, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi hung hăng rơi vào khí diễm ngập trời cự long trên thân. Rầm rầm rầm ba. Dữ ba quyết tán, mười mấy quả vô tội tinh cầu gặp thai vạn, bị chấn thành một miệng, triệt để chôn vùi. Dù cho cách xa như vậy, hương nghiệp mấy người cũng cảm thấy không gian sóng chấn động động, vẫn như cũ cực kỳ kịch liệt. Hống hống hống bốn cự long thống khổ thét dài rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, làm cái kia so hàng tình còn chói mắt hơn quang mang thoáng dừng thời điểm, kinh người hình ảnh tiến vào đám người mi mắt. Từ Long Lực đến phía sau lưng, Cự Long thật sự bị đạo kia cổ sáng màu trắng quán xuyên một cái độc lớn, đủ để đổ đầy một cái hồ hết dịch từ trong điên cuồng phun ra, bốn phía rơi xuống nước. Thinh không đại trận tinh không thương không pháo. Thương khung pháo đi qua chỗ, vết tích vẫn như cũ rõ ràng đến đáng sợ, thậm chí còn xuyên qua cự long, lan tràn đến rồi sâu trong tinh không, không biết bao xà phương xa. Không chết. Nhìn xem cái kia dọa người vết thương, La Thiên sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Không sai, Cự Long vẫn không có chết. Thậm chí, căn cứ vào nó tản mát ra khí tức, liền trọng thương cũng không tính. Chạy. Một cái rõ ràng ý niệm Đồng thời xuất hiện ở bao quát hai tộc cùng La Thiên trở kế thần giả trong đầu, chiếm cứ toàn bộ suy xét. Cự Long, điên cuồng. Phép động có thể che đậy tinh cầu cự đại long cánh, cự long hiện ra tốc độ kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng, chỉ là ngắn ngủi một phút, đám người thậm chí đã cảm thấy có thể cảm nhận được nó tống kia trong miệng rộng truyền tới mùi hôi thối. Xong, bóng ma tử vong lập tức đem ăn mị thực thú thịt trở nên mạnh mẽ vui sướng hoàn toàn thay thế, tràn ngập hai tộc tộc nhân thể xác tinh thần. Nhưng mà a, nó tại sao chạy? Mấy mấy giây đi qua, tất cả mọi người kinh ngạc trông thấy nỗi điên cự long vậy mà bỏ đối với cự địch truy kích, tốc độ cao nhất rời đi. Chuyện gì xảy ra? La Thiên bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không hiểu ra sao. Cái núi kia là vị diện tinh bí. Thương nghiệp đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi ngờ trên mặt hoàn toàn bị sợ hãi thay thế.